Chương 784, Bản Nguyên Đại Lục rung mạnh, trường sinh cách giới, trở về hồng hoàng, thiên địa vênh động, hoàn vũ kịch chấn. Bản Nguyên Đại Lục, rất nhiều tông môn lâm vào trước nay chưa có trong rung động. Không ai từng nghĩ tới, Thập Đại Tông môn một trong Thánh Thiên Tông lại bị người nổ tận gốc. Tam Đại Đạo Tôn liên tiếp xuất thế. Ngay cả Hồng Mông Linh Bảo vận dụng, cuối cùng lại như cũ ngăn không được bị thủ. Cuối cùng đạo Tôn vẫn lạc, tông môn bị diệt, rất nhiều chúa tể tu sĩ bị tàn sát không còn, toàn bộ sơn môn bị đoạt đi. Đến tột cùng là phương nào thế lực? Chẳng lẽ là Thập Đại trong tông môn, mà khác mấy đại tông môn hợp lực phải không? Vô số tông môn tại âm thầm phán đoán, có thể đem Thánh Tiên Tông nổ tận gốc, phía sau này nhất định có nhân vật hết sức đáng sợ xuất thủ. Thánh Tiên Tông làm nội tình ba vị đạo tôn bên trong, càng có Thánh Tiên tôn, bực này đạo thánh cấp độ tồn tại vô địch. Tông hành thời đại viễn cổ không người có thể địch, thậm chí có thể cùng chủng tộc viễn cổ chống lại. Ai có thể nghĩ tới cường đại như thế tông môn, lại bị một hành không xuất thế trưởng sinh cung đánh bại. Thậm chí ngay trước rất nhiều đạo thống mặt luận thuật Thánh Tiên Tông tu sĩ ngày xưa phạm vào đủ loại sai lầm. Ngày xưa đủ loại nhất quả, hôm nay đều thanh toán. Thiên biến, bản nguyên đại lục gặp nạn. Thiên cơ thần sư xuất thế cảnh cáo. Đối với đại thế biến hóa cảm thấy chấn kinh. Trường Sinh Cung xuất hiện, phảng phất mang đến đáng sợ biến hóa, làm cho cả bản Nguyên Đại Lục Thiên Mệnh quy tắc trở nên không thể phỏng đoán. Cùng lúc đó, Trường Sinh Cung tên, triệt để danh dương bản Nguyên Đại Lục, có thể xóa đi Thánh Thiên Tông vô thượng thế lực, sau lưng nó ẩn dấu lực lượng cường hãn đến làm cho người giận sôi. Chúng sinh chấn sợ, đối với cái này hoàn không xuất thế tuyệt đỉnh tông môn cảm thấy kinh hoàng. Đệ tử kiếm tông ở đâu? Cấp tốc xuất phát đi, tìm kiếm liên quan tới Trường Sinh Cung hết thảy tin tức. Áo trang kiếm tiên xuất hiện tại kiếm tông tổ sư đường, đối với hậu hạ kiếm tông đệ tử thân truyền phân phó nói: Lập tức, hắn lại quay đầu nhìn về phía mấy vị trưởng lão, nhanh đi tông môn trong tảng kinh các, vượt qua cũ ký địa tích. Trường Sinh cung cái tên này, bản tôn tuổi nhỏ lúc tu hành, tựa hồ từ nơi nào nhìn thấy qua. Không chỉ là kiếm tông cường giả ra mặt, mà khắc vô thượng tông môn đồng dạng điều động trong tông môn mật thám, tiến về bản nguyên đại lục các đại cổ lão thần thổ bên trong, tìm kiếm liên quan tới Trường Sinh cung tất cả tin tức. Cái này đột nhiên hiện thế tông môn, tiềm lực to lớn, cho thấy không thể tầm thường so sánh năng lực. Đệ bản nguyên đại lục rất nhiều tông môn lòng sinh lo lắng. Coi khí tượng, bây giờ Trường Sinh cung bên trong chỉ có một tôn tân tân đạo tôn. Bất quá Bần Đạo thôi diễn trưởng sinh cung khí vận chi hải, lại phát hiện mấy đạo tường thủy ẩn nốt, phúc duyên kéo dài. Trưởng sinh cung sau lưng, tất có đại năng chi sĩ, rất nhiều đạo tôn khẳng định. Độ thế thần tông bên trong, hai vị đạo tôn giờ phút này ngay tại tiệm tu. Đối với ngoại giới phát sinh những biến cố kia, bọn hắn cũng cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Không ai từng nghĩ tới, vốn cho rằng nội tình thâm hậu Thánh Thiên Tông, cuối cùng thế mà lại thảm bại tại Trưởng sinh cung trong tay. Càng quan trọng hơn là, cho tới hôm nay bọn hắn đều không có thôi diễn ra Trưởng sinh cung chân chính hậu trưởng. Tính cả kiệt kia, đánh giết ba vị đạo tôn hồng mông linh vật, còn có huyết dạ đạo tôn trong tay. Cùng Thánh Thiên Tôn sau khi ngã xuống trở thành chiến lợi phẩm đại nhật mộc trung. Bây giờ Trường Sinh cung trong tay, chứng bát quyển Hồng Mông linh bảo, càng có đạo tôn toả chấn. Tiếp xuống đại thế chi tiếp, hẳn là Trường Sinh cung chính là trong đại kiếp theo thời thế mà Sinh Thiên điệu nhân vật chính không thành. Thế gian rất nhiều đạo tôn, mắt thấy không cách nào tại Thánh Thiên Tông họa hủy diệt rẽ ngôi một trên canh, cung cấp tốc tử trong hư không lôi đi. Bọn hắn mặc dù đều có vô thượng thần thông, nhưng đối mặt Trường Sinh trong tay cái kia tản mạn khắp nơi lấy vô tận sát ý Hồng Mông đại thư, cũng không thể không tuyển trạch hành sự cẩn thận. Chẳng lẽ là đạo cảnh phía trên tồn tại? Võ Tông bên trong Toàn thân lưu chuyển tiên thiên võ đạo cương khí võ tông đạo tôn, giờ phút này cũng tại, thôi diễn tiên cơ. Hắn vận chuyển nhân tiên chi pháp, xem sao đấu, đo sơn hà. Cảm ứng đến từ nơi sâu xa, thuộc về Trường Sinh Cung nhất mạch tu sĩ trên người đệ tử tán phát hùng hồn huyết khí. Trường Sinh Cung quả nhiên khó lường, rất nhiều đệ tử lai lịch rất lớn, nó thể phế căn cơ tuyệt không phải người thường, cơ hồ từng cái đều là đạo tôn hạt giống. Thậm chí còn có thượng cổ chủng tộc hậu duệ, trong thân thể khí huyết cơ hồ phản tổ, tùy thời có thể hóa thành thuần huyết thượng cổ thần thú. Cảm ứng được những cái kia Trường Sinh Cung trên người đệ tử tán phát khí huyết, Võ Tông Đạo Tôn thần sắc lại động. Cương lại như thế thế lực, chỉ có thể giao hảo, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện tới trở mặt. Nếu không đối với Võ tông mà nói, cũng là một trận đại họa. Bây giờ đổi tên là Trường Sinh dãy núi Vô Thượng Thánh Điệp. Trường Sinh cũng rất nhiều hùng vị cung điện, ở chỗ này. Tại hùng vị nhất trí cao trong đạo cùng, Trần Trường Sinh độc thân ngồi xếp bằng, phân phó lấy trước người rất nhiều đệ tử. Sau này trong khoảng thời gian này, vị sư muốn ra chuyến xa nhà, đi các ngươi sư huynh sư tỷ cái kia nhìn xem. Lần này rời đi bản nguyên đại lục, ngày về chưa định, các ngươi không thể lơ đễng, siêng năng tu hành. Trường Sinh trong dãy núi đã bố trí vô thượng sát trận, có hết dạng chớp trưởng, đủ chống cự đạo tôn tiến công tập kích. "Kiện kia đại Nhật Mộc Trung, ta cũng lưu lại, giao cho hết dạng, hai kiện Hồng Ngông Linh bảo trấn thủ Trường Sinh cung, ta cũng không tin bản nguyên đại lục có cái nào không có mắt. Dám đến nơi này đến gây sự nhi, chân Trường Sinh cũng là làm đủ chuẩn bị. Hắn bây giờ dự định trở về một chuyến, đi hỗn độn trong hồng hoang, nhìn xem những đệ tử kia. Mình tại bản nguyên đại lục lưu lại hồi lâu, đã xây lại cao hơn vị độ trưởng Sinh cung. Lần này tiền đến, cũng có thể nhìn xem mấy cái kia đồ nhi tu hành đến tuột cùng đến trình độ nào." Dù sao dựa theo hệ thống thăng cấp yêu cầu, muốn hoàn thành tiếp xuống đại nhiệm vụ, vậy cần phải chí ít gom góp 10 vị giới chủ phía trên đệ tử. Bây giờ bản nguyên đại lục, chân trường sinh tu nhận đệ tử, cuối cùng tại số ít. Trở về hỗn độn trong hư không, hảo hảo rèn rũ mấy cái kia lưỡi giang hỏa, những ngày này trừ Dương Tiễn đột phá bên ngoài, mặt khác những cái này một điểm động tĩnh đều không có. Từ từ tối nguyệt, siêu thoát trên tiên đạo, liền không lại nghĩ đến tu hành. Chân trường sinh cười nhạt, hắn lại triệu kiến huyết dạ chủ thể, đem khống chế trường sinh cùng vô thượng sát trận lệnh bài giao cho huyết dạ trong tay. Mặc dù là tân tân chủ thể, bất quá huyết dạ tiềm lực kinh người. Luyện hóa lão đạo nhân lại đạo bản nguyên đằng sau, trực tiếp xuất khởi. Bây giờ, hắn cho dù ở đạo nhân cảnh giới bên trong, cũng coi là một tay thảo thủ. Hung chi chấp trưởng lấy Hồng Mông Thiên Mâu Mô và Đại Nhật Ngọc Trùng, hai kiện Hồng Mông linh bảo nơi tay. Bình thường đạo nhân cảnh giới đạo tôn, thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Ngươi lại trấn thủ ở này, Trường Sinh Cung mấy vị đệ tử liền giao phó cho ngươi. Nếu là có cường địch tới cửa không thắng được, không cần quan nó, đem Trường Sinh Cung đại trận mở ra, trước trốn ở bên trong, trên đời này vẫn chưa có người nào có thể phá vỡ ta Trường Sinh Cung nhất mạch pháp trận phòng ngự. Chờ ta sau này trở về, tự sẽ cho các ngươi chủ trì công đạo. Bây giờ huyết dạ chủ thể, đối với Trần Trường Sinh lợi nói không gì sánh được thiên phục. Trong mắt hắn vị này Trường Sinh cung chi chủ, thế nhưng là thực sự đại năng chuyển thế. Có lẽ là một vị nào đó đạo tôn phía trên bản nguyên chi chủ, tại bản nguyên đại lục bên trong chuyển thế lực kiếp. Nếu không, làm sao có thể có nhiều như vậy hồng mông linh bảo? Nặng. Huyết dạ nói khẽ. Chương 785, lão lái đỏ lưới bốn bán, bỏ qua kim lại tối, làm xong tất cả bố trí, Trần Trường Sinh lập tức bước lên trở về hỗn độn hồng hồng đường. Bản nguyên đại lục mặc dù tại chính thức hồng mông trong chư thiên, cũng không tính quá thu hút, nhưng cùng hỗn độn hư không so sánh cũng đã thuộc về cao hơn vị độ. Hai mảnh thế giới giữa vũ trụ, khoảng cách lấy đại đạo chi hà, bình thường sinh linh khó mà vượt qua. Chỉ có những cái kia áp đạo trên đại đạo vô địch bá chủ mới có thể một mình vượt qua. Trước đây Trần Trường Sinh, từ hỗn độn trong hư không, phi thăng bản nguyên thế giới. Bằng vào là ngày xưa nô cương giao cho nhọn hắn tấm lệnh bài kia, dùng cái này đưa tới tại đại đạo chi hà nhấc lên độ lao lái đỏ. Cái kia lão lái đỏ cũng không phải phàm tục sinh linh. Có thể tại đại đạo chi hà bên trên chống thuyền đưa đỏ, hộ tống vô số sinh linh, vượt qua hồng mông chư thiên, tự có một phen huyền diệu thần thông. Chỉ là khi nhìn đến Trần Trường Sinh trong tay Tấm lệnh bài kia đằng sau, Nguyên Bản vẫn yêu dựng không để ý tới Lao Lái Đỏ, phản phất như là biến thành người khác giống như, cung cung kính kính đem Trần Trường Sinh đưa đến bản Nguyên Đại Lục. Thậm chí còn cho Trần Trường Sinh một kiện thuộc về mình tín vật. Tính toán, lần này hay là chính mình đi thôi, liền không phiền phức người ta, nhân tình thiếu nhiều cũng không tốt lắm. Trần Trường Sinh vốn định lấy ra món kia tín vật, trực tiếp đem Lao Lái Đỏ triệu hoán tới, vượt qua đi hướng hỗn độn hư không. Nhưng hắn nghĩ lại, nhưng lại thu hồi khối kia tín vật. Hồng Mông xuyên thẳng qua thần chu tác dụng chính là đi ngang qua Hồng Mông Chư Thiên, hành đạo vô số đại giới. Ngày xưa Trần Trường Sinh đạt được cái này vô thượng thần vật thời điểm, Tu vi còn không tính quá cao, bởi vậy không cách nào khống chế loại kia đáng sợ xuyên thẳng qua chi lực. Vận dụng Hồng Mông xuyên thẳng qua Thần Chu, cũng chính là tại bản nguyên đại lục bên trong vượt qua vũ trụ, ngẫu nhiên lấy ra chàng cái một thôi. Bây giờ hắn đã tu thành chúa tể cảnh giới đỉnh phong khoảng cách, đạo cảnh cũng chỉ kém cách xa một bước. Miễn cưỡng có thể vận dụng Hồng Mông xuyên thẳng qua Thần Chu chân chính lực lượng. Chân Trường Sinh đi đến Trường Sinh dãy núi bên ngoài, khởi động Hồng Mông xuyên thẳng qua Thần Chu. Thần Chu phía trên, chói lọi đạo quang bay lên mà lên, từng cái cổ lão truyền văn, giống như là thần ma lưu lại thiên địa ân nhớ, giờ phút này chiếu sáng rực rỡ phía trước trong hư không hiện lên một trận lại một trận thời không mê vụ, vào thời khắc ấy hồng mông xuyên thẳng qua thần chu trước đó, xuất hiện một đầu hư ảo mã mông lung dòng sông. Mỗi một giọt nước sông đều giống như thế gian vạn đạo tinh tú biến thành, mênh mông của quận, huyền không bà bến. Đây là một đầu đại đạo chi hà, tràn qua cổ kim tương lai, không biết nó điểm xuất phát, cũng khó tìm nó đầu nguồn. Độ, chân chương sinh khống chế lấy hồng mông xuyên thẳng qua thần chu, vận dụng thần quyết, lấy thần chu vô thượng vĩ lực vượt qua đại đạo chi hà, phóng tới hồng hoàng. Bản nguyên đại lục phía trên rất nhiều đạo tôn, lại lần nữa cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung đáng sợ uy áp. Khi đại đạo chi hạ, hiện thế lưu chuyển một khắc này, vô số đạo tôn cảm giác tự thân nắm giữ đại đạo phảng phất đã thoát ly tự thân khống chế, từ nơi sâu xa thậm chí có hóa đạo dấu hiệu. Đây là vị nào cường giả tuyệt thế bị áp, vẹn vẹn khí tức của hắn liền để cho ta sinh ra hóa đạo mà chết tạo giác. Mấy vị đạo tôn sắc mặt trắng bệch, cảm thụ được giữa thiên địa dị biến phát sinh phương hướng, hình hình lại là trưởng sinh cung. Quả nhiên trưởng sinh trong cung thật có vô thượng đại năng tọa trấn sao? Siêu thoát đạo tôn phía trên, là chí cao vô thượng bản nguyên chi chủ. Mấy vị đạo tôn xì xào bàn tán, thân sắc trở nên kinh hãi. Tại hồng không xuyên thẳng qua thần trụ, Soi sáng ra đại đạo chi hạ một khắc này, vô số đạo tôn lấy làm kinh hãi, bọn hắn mặc dù không có bị thương nặng, lại nhớ kỹ cái kia một tia chớp mắt lạ qua khí tức. Mà cùng lúc đó, tại đại đạo chi hạ một cái khất đoạn, một vị người mặc toa áo lão giả, chính nắm cây gậy trúc, chân đạp một chiếc thuyền con, tại đại đạo chi hạ nhấc lên độ, tiếp dẫn lấy vạn giới chúng sinh. Có chút sinh linh thực lực không đủ, không cách nào vượt qua đại đạo chi hạ. Nhưng bọn hắn sau lưng lai lịch cực lớn, bởi vậy mới cần xin mời cường giả xuất thủ, vì bọn họ đưa đỏ đại đạo chi hạ, đi hướng đại giới khác. Lao lái đỏ, làm chính là một phần này sinh kế. Giờ phút này Hắn ngay tại Đưa Đỏ, tiến về một cực độ cổ lão đại giới. Cái kia đại giới rất là hưng thịnh, có vài vị bản nguyên chi chủ tọa trấn. Cũng coi là lão lái đỏ ngày xưa để dành khách quen cũ, mỗi quá ngàn vạn năm, đều sẽ vơ vét mấy cái từ vạn giới chọn lựa mà đến hạt giống đại đạo, để lão lái đỏ hộ tống đi qua. Đột nhiên, ngay tại Đưa Đỏ lão lái đỏ thần sắc khẽ biến. Hắn dừng động tất lại, ngạc nhiên nhìn về phía Đại Đạo chi hà đầu trên. Đại Đạo chi hà, vô cùng vô tận, trên dòng sông tràn đầy thời gian mê vụ, bị rất nhiều khí tức bao trùm. Mặc dù lão lái đỏ có thể tại Đại Đạo chi hà nhấc lên độ, nhưng lấy thực lực của hắn công bố pháp khám phá mê vụ, ấn ký của ta phát sinh xúc động, la bàn nguyên đại lục phương hướng, có người ở nơi đó triệu hoán ra đại đạo chi hà, lão lái đỏ lưu lại tín vật rất viên diệu, có thể cảm giác đại đạo chi hà hiện hóa lúc động tĩnh, dù sao cũng là tại đại đạo chi hà nhấc lên độ ngũ sinh, nếu như tự thân lưu lại cái nào đó tín vật, cảm giác được phụ cận có người đang tiếp dẫn đại đạo chi hà, hắn chỉ cần chạy tới, rất có thể liền sẽ nhận được một cuộc làm ăn, nhưng mà, đại đạo chi hà chỉ mở ra trong nháy mắt liền biến mất, cực kỳ vội vàng, liền xem như lão lái đỏ cũng phản ứng không kịp, nhớ lại chính mình cái kia đạo tín vật bị phát động vị trí, Lão Lái Đỏ thần sắc càng trở nên ngạc nhiên, lại là bản nguyên đại lục. Cái kia địa phương cấp chim cũng không có, ta lúc nào ở nơi đó lưu lại tín vật. Lão Lái Đỏ tín vật muốn chế tác cũng không đơn giản. Bởi vậy hắn đưa lên tín vật mấy nơi, cũng đều là tại một chút tương đối phồn bình cảng lớn đại giới. Hoặc là giao phó đến già khách hàng trong tay. Đương nhiên cũng có mấy cái tín vật thì là bị Lão Lái Đỏ đưa cho một chút chính mình có chút ưa hái, tương đối xem trọng tu đạo hạt giống. Nếu là những người này sau này tu hành có thành tựu, chính mình nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này trèo một trèo nhân quả. Trong lúc bất chợt, Lão Lái Đỏ trong đầu Hiện hiện nhiều năm trước đó một cái kia thiếu niên áo trắng dáng vẻ. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi. Nhớ tới viên kia khắc sâu ấn tượng lệnh bài. Lão lái đỏ cuống quýt khống chế lấy thuyền con, thẳng hướng bản nguyên đại lục sông ngang mà đi, ngay cả lúc trước đáp ứng tốt chỗ kia cổ giới tạm thời không để ý tới. Trừ phi là vị đại năng kia muốn đưa Đỏ Đại Đạo Chi Hà. Có thể có được tấm lệnh bài kia, vị này bị hắn đưa đến bản nguyên đại lục thiếu niên lai lịch rất lớn, bối cảnh của nó càng là sâu không lường được. Nếu như có thể tới giao hảo lời nói, có lẽ lão lái đỏ đều không cần tại Đại Đạo Chi Hà bên trên kiếm ăn. Mà hắn mới vô cùng lo lắng vọt tới bản Nguyên Đại Lục phụ cận, lại cảm nhận được đại đạo chi hà bên trong, một chiếc hùng vĩ mà thật lớn vô thượng bảo thuyền ngay tại cực tốc tiến lên. Theo gió vượt sóng, đem quần quần mảnh liệt đại đạo chi hà sinh sinh bộ ra. Chiếc bảo thuyền kia phía trên, đứng vững vàng một đạo thân ảnh áo trắng, hết sức quen thuộc. Vậy mà thật là vị đại nhân kia. Lão lái đỏ không ngừng tiêu khổ, cảm khái giờ phút này vậy mà bỏ lỡ cùng một vị hạt giống đại đạo kết thiện duyên cơ hội. Lần sau, nói cái gì, cũng muốn đến bên này nhìn một chút. Lão lái đỏ tức giận bất bình nói, rơi vào đường cùng, đành phải thay đổi thuyền con, tiếp tục đi nơi khác chương 786, nô cương càn đường, thiên đạo tiên lưuối, vô thượng cường giả giáng lâm hôn hư không, hồng nông xuyên thẳng qua thần chu phía trên, Trần Trường Sinh một thân một mình, ngồi xếp bằng hư không. Hắn khí định tần nhàn, vừa rồi thời khắc ở giữa, hắn cảm nhận được một tia huyền diệu nhìn chăm chú. Phàm Phật có những sinh linh khác tại đại đạo chi hà bên trên dò ngó chính mình. Bất quá hắn bây giờ tu vi dù sao chỉ có chúa tệ cảnh giới, cũng nhìn không thấu cái kia bao phủ tại đại đạo chi hà bên trên vạn vật mê vụ. Hồng nông xuyên thẳng qua thần chu uy năng, so lão lái đọ một chiếc thuyền con kia, lợi hại hơn được nhiều. Cũng không lâu lắm liền độ lấy hết đại đạo chi hà. Đến Hỗn Độn bên ngoài hư không. Trần Trường Sinh tử thần chu phía trên một bước phóng ra, nhẹ nhõm về tới Hỗn Độn hư không. Nhưng mà hắn bây giờ tu vi đã là chúa tệ đỉnh cao nhất. Thực lực như vậy dù là tại bản nguyên đại lục cũng là không thể khinh thường một phương cao thủ, đủ để thành lập một thượng đẳng tông môn, truyền thừa vạn cổ tuyết nguyệt. Đến Hỗn Độn trong hư không, tu vi đang sợ như thế, càng là cường đại đến làm cho người giận sôi. Chỉ cần có chút động tác cũng đủ để đối với vô ngần hư không tạo thành kinh người phá hư. Khi Trần Trường Sinh chậm rãi tiếp cận Hỗn Độn hư không thời điểm. Trong hư không rất nhiều thế giới, liền cảm nhận được một áp lực trầm trọng. Cái này đến cái khác thế giới Tiên Đạo đang điên cuồng cảnh báo, thậm chí hỗn độn trong hư không, có tối tam ý chí tụ đến. Một viên tại Hoang Vu Chi địa cổ tình phía trên. Mấy cái người mặc nghiên cứu phục cục quản lý thời không nhân viên, giờ phút này nhan sắc đã biến, khó có thể tin nhìn về phía hỗn độn bên ngoài hư không. Trước mặt bọn hắn dụng cụ không bị khống chế rung động, phát sinh một loạt kỳ quái biểu hiện. Chẳng lẽ đại đạo giám sát đại không kiểm soát, toàn bộ hỗn độn trong hư không thiên địa và đạo, phát sinh đáng sợ biến hóa, giống như là nhận một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn. Cục quản lý thời không nghiên cứu viên, đang điên cuồng thét chói tai vang lên. Sau một khắc, một người tướng mạo bình thường, trong đôi mắt lộ ra tang thương chi ý nam nhân trung niên, một tay nắm đơn sơ khối đá, từ trong hư không đi ra. Nhìn xem dung chuyển bất an ngoại giới, hắn nhíu mày, lập tức nhẹ nhàng nói ra: "Định." Lời còn chưa dứt, hỗn độn trong hư không, bởi vì Trần Trường Sinh tới gần mà phát sinh đáng sợ biến hóa vô số đại đạo quy tắc, cấp tốc trấn định lại. Nhưng từ nơi xa xa, rất nhiều tu sĩ vẫn có thể cảm nhận được một loại ẩn tàng cực sâu sợ hãi. Bọn hắn tựa như là trên đất thì bị, băng lánh bày ra tại trên bề đá. Mà giờ khắc này đang có một vô cùng cường đại hung thú đang chậm rãi tới gần, một ngụm liền có thể đem những thế giới này đều nuốt vào. Các ngươi an tâm liền có thể, cũng không phải là ngoại địch xâm lấn, chẳng qua là một cố nhân trở về." Nam nhân trung niên bình tĩnh nói. Hắn đem thạch phủ biệt tại bên hồng, lập tức phóng ra một bước, từ cục quản lý thời không bên trong biến mất. Sau một khắc thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại hỗn độn bên ngoài hư không, vừa vặn ngăn cản vượt giới mà đến, sắp tiến vào hỗn độn hư không Trần Trường Sinh. Mới đi qua bao lâu, ngươi liền trở lại." Nam nhân trung niên nhìn Trần Trường Sinh, theo bản năng nói ra. Nhưng ngay sau đó thần sắc của hắn liền phát sinh biến hóa vi diệu. Lô Cương, nhìn thấy trong lúc bất chợt xuất hiện tại khi còn sống, cái thứ nhất tới đón tiếp chính mình nam nhân trung niên, Trần Trường Sinh cũng là hơi sửng sở. Giời đi một khoảng thời gian, bây giờ trở lại thăm một chút, thuận tiện kiểm tra một phen những đệ tử kia bài tập. Hắn bình tĩnh nói, nhìn qua hoàn toàn như trước đây lừa nhác. Thời khắc này Lô Cương cũng đã cả kinh nói không ra lời. Tới này mới đi qua bao lâu, người vậy mà đã bước vào như thế cảnh giới. Lô Cương tự lẩm bẩm, trên mặt thần sắc rất là phức tạp, nhưng ngay sau đó, hắn phản phất nghị thông suốt bình thường, tự mình nói ra. Bất quá dù sao cũng là Trường Sinh cùng người, cổ quái chút cũng rất bình thường. Lập tức, nô cương ánh mắt lại lần nữa rơi vào Trần Trường Sinh trên thân. Hắn trịnh trọng nói: "Ngươi bây giờ tu vi quá mạnh, nếu như cứ như vậy bước vào hỗn độn hư không, trong lúc phất tay tán phát khí tức, sẽ để cho toàn bộ hỗn độn hư không phá toái. Ước vạn cái thế giới đem hóa thành bụi bay, có lẽ trừ Hồng Hoang thế giới bên ngoài, những thế giới khác sẽ được triệt để hủy diệt." Nghe được nô cương cảnh cáo, Trần Trường Sinh gãi đầu một cái, lập tức cởi khổ, bắt đầu thu liễm trên người mình khí tức. Trong lúc vô hình, hắn cũng quên đi một việc. Tại bản nguyên đại lục đưa thân chúa tể cảnh giới, tu vi của mình đã rất cao, có thể dẫn phát giữa tiên điệu dị tượng biến hóa. Nếu là cứ như vậy tùy tiện đi vào hỗn độn hư không, có lẽ một cước phóng ra, những cái kia cự cũ tinh thế giới liền đã vỡ vụn. Ngay sau đó, Trần Trường Sinh tu liễm tự thân khí tức, đem tất cả vĩ lực đều thu liễm tại thân. Phí hết nửa ngày kình, hắn mới đưa lực lượng của mình đè thấp đến, hỗn độn hư không miễn cưỡng có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất. Nhìn xem Trần Trường Sinh còn tại hao tâm tổn trí phí sức, áp xúc tự thân tu vi cử động. Lô Cương đứng ở một bên lại tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Trường Sinh công lực đến tuột cùng truyền bạo bởi gì? Thời gian mới 10 năm, liền có thể dáng gấp lớn như vậy. Nếu là đợi thêm một khoảng thời gian, ngươi như bước vào bản nguyên chi chủ cấp độ Dù cho là tu liễm thực lực bản thân, cũng vô pháp giáng lâm Hỗn Độn hư không. Cao hơn vị độ tồn tại, tự thân lực lượng quá cường đại, dù là tu liễm đến cực hạn, nhưng bởi vì lực lượng trên cấp độ khác biệt, cũng sẽ đối với hạ giới sinh ra không thể đoán chừng phá hư. Nếu là một vị bản nguyên chi chủ giáng lâm, hắn bản nguyên tự phát hô ứng đại đạo. Trong nháy mắt liền sẽ cải biến Hỗn Độn hư không vạn đạo trật tự. Biết biết, đợi đoạn thời gian liền đi. Chân Trương Sinh chậm rãi nói, cũng không đem lô cương cảnh cáo để ở trong lòng. Hắn trong lúc lơ đãng vung tay lên, Hỗn Độn hư không biên giới chi địa, ức vạn giảm tinh hà hư không, liền triệt để sụp đổ, hóa thành hư vô. Hỗn độn trong hư không, vạn giới đại chấn, lại chỉ có Hồng Hoang thế giới bất động như núi. Thậm chí trưởng sinh trong cũng rất nhiều đệ tử, càng là không gì sánh được tinh hỉ. Bọn hắn tụ mãn tập ở cùng nhau, nhìn xem trưởng sinh cung khối kia gọt rũa lấy Trần trưởng sinh tướng mạo tổ sư thượng thần, giờ phút này chiếu sáng rạng rỡ, tách ra chói lọi lạ quang. Sự tôn trở về. Như vậy mục đích, hắn có lẽ ngay tại từ cao hơn vĩ độ giáng lâm, tán phát khí tức quá cường đại, mới có thể dẫn đến hỗn độn trong hư không phát sinh kinh người như thế biến hóa. Dương Tiện thân là giới chủ, đối với biến hóa của ngoại giới cảm ứng càng sâu. Đó là giống như diệt thế bình thường cảnh tượng không thể chống cự quần quật lực lượng, từ cao hơn vĩ độ bên trong truyền đến, quét sạch tiên địa vạn đạo. Cải biến hết thảy quy tắc, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến vô số thế giới phá hư. Cho dù là cựu tinh thế giới, cũng vô pháp chống lại loại kia khí tức mang tính chất hủy diệt. Giờ phút này Hồng Hoang thế giới tiên đạo hoạch tâm chi địa, thiên đạo hóa thân nữ tử áo trắng, tại dài dàng giặc trong ngủ mê chậm rãi tỉnh lại. Nàng mơ mịt nhìn về phía thiên cung, cũng cảm nhận được cái kia một cỗ từ cao hơn vĩ độ truyền đến lực lượng kia người. Là hắn. Trường Sinh đạo tôn, nghĩ không ra ngươi vậy mà lại về tới đây. Thiên đạo ý chí tự lẩm bẩm, thân sắc có chút phức tạp. Nàng cảm nhận được trần trường sinh lực lượng, hùng vĩ mà bao la, hư vô mà mịt, áp đảo chư thiên phía trên. Đây là chí cao vĩ lực, đối với bây giờ Thiên Đạo mà nói, có không thể vượt qua to lớn hùng câu. Đáng tiếc, lúc trước nếu là bỏ qua hết thảy đưa ngươi lưu lại, bây giờ Hồng Hoang sẽ là cỡ nào hưng thịnh. Chương 787, Hồng Hoang thế giới, gia trưởng sinh đạo tôn trở về, đối với Hồng Hoang Thiên Đạo mà nói, nàng vốn là mười phần ưu ái vị này trưởng sinh cung chủ nhân, thậm chí sớm làm ra hứa hẹn, nguyện ý đem thế giới hạch tâm giao ra, chấp tay đưa cho Trần trưởng sinh luyện hóa, để hắn trở thành hỗn độn trong hư không cường đại nhất vô địch giới chủ. Nhưng này lúc Trần Trường Sinh lại lời nói dịu dàng tương tự, cũng không tiếp nhận. Rơi vào đường cùng, Hồng Hoang Thiên Đạo mới không thể không lùi lại mà cầu việc khác, đem một bộ phận Hồng Hoang Thế Giới bản nguyên giao cho Hồng Quân đạo nhân và Dương Mai lão tổ. Đợi đến về sau Dương tiến chứng đạo đàng sau, lại đem còn lại Thiên Đạo bản nguyên cũng cùng nhau nộp ra. Ba vị giới chủ chia cắt Hồng Hoang Thế Giới lực lượng bản nguyên. Bây giờ Hồng Hoang Thế Giới, tại hỗn độn trong hư chác không, cũng là không thể nghi ngờ cường đại nhất một cái kia vô thượng thế giới. Mặt khác vô thượng đại giới cho an bề bụng, cũng chỉ có một vị giới chủ tọa trấn. Có lúc thậm chí là mấy cái đại giới liên hợp Lấy thế giới bản nguyên cung cấp nuôi dưỡng một vị giới chủ, nhưng ở Hồng Hoang thế giới, quá cường đại thiên đạo lực lượng nhưng lại không thể không đem tự thân bản nguyên chia 3 phần. Đáng tiếc đáng tiếc, sớm biết hôm nay, lúc trước nói cái gì cũng muốn đem Hồng Hoang bản nguyên cùng ngươi triệt để khóa lại. Thiên đạo ý chí, giờ phút này không gì sánh được tiếc nuối. Nếu là biết được vị này Trường Sinh cũng cung chủ sẽ có đáng sợ như vậy cảnh giới. Ban đầu ở Trần Trường Sinh còn không có thực sự trở thành giới chủ trước đó, thậm chí còn chưa siêu thoát thời điểm. Liền nên không tiếc hết thảy, đem bảo đặt ở trên người hắn. Nói cái gì, cũng phải chỉnh ra cái thế giới chi từ đến. Trong chốc lát, Tu luyện xong tự thân khí tức Trần Trường Sinh dáng lâm hỗn độn hư không, hắn trực tiếp tiến nhập Hồng Hoang thế giới. Trong khoảnh khắc đó, trong Hồng Hoang Thiên Địa lại đạo, phát ra đinh thai nhức có quanh minh. Bây giờ Trần Trường Sinh đối với Hồng Hoang thế giới mà nói đã là chân chính áp đạo cao hơn vĩ độ vô thượng sinh linh. Mặc dù tu luyện tự thân khí tức, nhưng hắn bản chất đã siêu thoát trên đó, nhất cử nhất động ở giữa đều là vô thượng đại đạo vận luật. Cái kia trong lúc lơ đãng triển lộ khí tức, đều có thể để Hồng Hoang thế giới đạt được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Giữa thiên địa, khí hoa dị thảo tranh nhau mở ra, hiện lên vô biên dáng lạnh. Trần Trường Sinh một bước, phóng ra vượt qua ngàn vạn dặm tựu lực. Hắn chô qua, trong hư không nợ rộn vô thượng tiên liên. Đại đạo tụ đến, đem hắn dấu chân hình thành một viên lại một viên siêu thoát ấn ký. Cái này vẹn vẹn Trần Trường Sinh đi qua hư không thời điểm, lưu lại dấu chân, giờ phút này lại thành vô thượng siêu thoát chi ấn. Bất luận là một tu sĩ nào có thể đem luyện hóa lời nói, liền có thể nhảy lên vượt qua thiên đạo cảnh giới, trở thành siêu thoát tu sĩ. "Ta trở về." Trần Trường Sinh thản nhiên nói, bất quá là nhẹ giọng lị non, nhưng này vô lượng thần đàn âm, lại tại thiên đạo ý chí ảnh hưởng phía dưới, liền truyền hồng hoang thế giới vô số sinh linh, vang vọng tại tâm thần của bọn họ chỗ sâu. Chứ trường Sinh cung rất nhiều đệ tử, trong lòng có cảm ứng bên ngoài. Mạc Khắc Sinh Linh cũng không hiểu biết Trần Trường Sinh trở về Hồng Hoang thế giới. Bọn hắn chỉ là cảm nhận được vừa rồi thiên địa vạn đạo chấn động mạnh, còn tưởng rằng là hỗn độn trong hư không lại xảy ra chuyện gì kinh người biến cố. Chẳng lẽ là một tồn giới chủ xuất gia, có thể là thế giới khác giới chủ vẫn lạc phải không? Ta, coi khí tự ảnh hưởng đến giữa thiên địa vạn đạo quy tắc biến hóa, chẳng lẽ là có giới chủ cấp độ tồn tại, tại hỗn độn hư không chỗ sâu bạo phát đại chiến. Hồng Hoang thế giới, vô số đại năng tại phòng đoán vừa rồi phát sinh dị tượng. Thẳng đến Trần Trường Sinh thanh âm tại trung tâm thần của bọn hắn vang lên thời điểm, cái kia ước vạn chúng sinh thần sắc cấp tốc trở nên ngạc nhiên. Đây là Trường Sinh đạo tôn, là lão nhân gia ông ta trở về. Vô số sinh linh tất cả đều bái phục, cho dù là những cái kia cao cao tại thượng trên núi tiên thần, thậm chí là trong tông môn đức cao vọng trọng tổ sư gia, từng cái hốt hoảng thất thố quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn mặt hướng Trần Trường Sinh vị trí, xa xa lễ bái, thần sắc không gì sánh được thành kính. Thật là sư tôn, lão nhân gia ông ta trở về. Trường Sinh cung bên trong rất nhiều đệ tử cũng đã quỳ xuống một mảnh, đối với Trần Trường Sinh phó thượng, dập đầu không chỉ. Trong ngay mắt, đã cách nhiều năm Cho dù đối với tu sĩ mà nói đoạn tuế nguyệt này tính không được cái gì, nhưng vội vã thời gian, như tại phàm gian cũng đã là một phẩm nhân một đời. Trường Sinh cũng rất nhiều đệ tử, bây giờ đều đã tụ tập mà đến. Đạp phá tự thân vũ trụ, trở về đến Hồng Hoang trong thế giới. Bọn hắn tụ tập tại Trường Sinh cũng từng cái trong đạo cung dọc lòng tu hành, muốn tiếp tục đột phá, sớm ngày bước vào giới chủ cảnh giới. Cuối cùng trước khi phi thăng hướng cao hơn vị độ, đi tìm kiếm sư phụ tung tích. Ai có thể nghĩ bây giờ chỉ có một vị Dương Tiễn sư huynh trở thành giới chủ, mặc các sư huynh đệ, khoảng cách giới chủ cảnh giới còn có một đoạn đường muốn đi. Nhưng bọn hắn sư phụ cũng đã tu vi tiến nhanh, không xa vạn giặm từ bản nguyên đại lục tam đáp lễ, đến đây hi vọng bọn hắn. Trường Sinh cung, vô thượng trong thần điện. Thân ảnh áo trắng lặng yên xuất hiện, Trần Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, giờ phút này lộ ra một tia hiểu ý ý cười, nhìn trước mắt vô số đệ tử. Ta trở về." Hắn lại một lần nhẹ nhàng nói ra, lần này thanh âm tại Trường Sinh cung mấy vị đệ tử bên tai tiếng vọng. Mỗi một vị đệ tử trên khuôn mặt thần sắc lộ ra không gì sánh được của nhiệt cực độ sốt ruột. Thậm chí đắc kỷ mấy người khóe mắt càng là chảy ra nước mắt trong suốt. Sư tôn ở trên, thu đệ tử tối lầu. Rất nhiều đệ tử cùng kêu lên mà vả Quỷ giáp xuống trên đại điện. Dương Tiễn, Doanh Chính Thảo, Đế Tân, Đoạn Sóng, Đắc Kỳ, Diệp Hạc. Ngày xưa rất nhiều đệ tử, giờ phút này đều tụ tập ở này. Ngay trong bọn họ mỗi một vị bây giờ đều là tinh không vũ trụ bên trong, danh chấn thiên hạ cường giả vô địch. Là đủ để địch nổi thái nhân, thậm chí trấn nhiếp hỗn độn hư không nhân vật vô thượng. Mà bọn hắn sinh ra ở Thánh Tiên Cung huyết mạch, là cao cao tại thượng, là vô địch tại thần thoại trường sinh đạo tôn chi đệ tử. Không sai, tu hành đều có chỗ tiến tiến, vốn cho rằng các ngươi là lời biếng, bây giờ nghĩ đến Đoạn Tuế Nguyệt này cũng không có số hùng. Trần Trường Sinh một chút liền coi trọng rất nhiều đệ tử tu vi, để hắn cảm thấy vui mừng. Dương Tiễn sớm đã đi vào giới chủ cảnh giới, mà mặt khác mấy vị đệ tử như đế tân bọn người, giờ phút này cũng đã nhanh. Khoảng cách giới chủ cảnh giới khoảng cách cũng không xa xôi, có lẽ chỉ cần một chút cơ duyên, liền có thể thuận thế đột phá. Theo Trần Trường Sinh trở về Hồng Hoang thế giới tin tức truyền bá ra, vô số sinh linh cũng đều phản ứng lại. To lớn bắt ngát Hồng Hoang thế giới, một tòa lại một tòa ẩn thế ngàn vạn năm danh sơn đại xuyên bên trong, đi ra lần lượt từng bóng người. Trên thân tản ra bàng bạc mà thật lớn khí tức. Có thánh nhân, có thiên đạo cảnh cường giả, còn có truyền thuyết bên trong siêu thoát đại năng. Cả thế gian cường giả từ từ động phủ trong đạo tràng đi ra, thân sắc của bọn hắn cực kỳ thành kính, nhắm mắt theo dõi, chạy tới Cửu Tiêu Thiên ngoại trưởng sinh cung thánh thổ bên trong. Trong đó thậm chí có một ít thực lực cường đại vô thượng tiên thần, biểu hiện được cực kỳ hiền mọn, ba bước tự gõ, giống như là tưởng vị triệu thánh tín đồ. Thế gian, có chút sinh linh, đàn sinh đã khuyê. Bọn hắn xuất hiện tối nguyệt, tại chân trường sinh rời đi hồng hoang thế giới đằng sau, cũng không hiểu biết trong đó nội tình. Bọn hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy hoang mang, không biết hồng hoang đến tột cùng sẽ ra chuyện gì. Chương 788, bàn về số trước kia công kích Trở cổ chư bí, chúng sinh đều là thần trưởng sinh, trưởng sinh đạo tôn trở về Hồng Hoang, lập tức gây nên vô số tiên thần chấn động. Chuyện này vẫn là đoạn tuế nguyệt này đến nay lớn nhất thị sự. Dù cho là những cái kia cao cao tại thượng siêu thoát thánh nhân, cũ giới chúa tể, cũng nao nao từ riêng phần mình trong đạo tràng đi ra. Mọi người đều biết trưởng sinh đạo tôn phi thăng cao hơn vị độ, từ Hồng Hoang thế giới vượt qua mà ra, vượt qua từ từ đại đạo chi hạ, đi tới trí cao phía trên, đi hướng bản nguyên đại lục. Đối với chúng sinh mà nói, đây cơ hội là khó có thể tưởng tượng cấp độ, sừng sững tại Hồng Hoang chi đỉnh. Dù cho là giới chủ cũng vô pháp chạm đến. Trường Sinh đạo tôn, chẳng lẽ thế gian thật có vị này đạo tôn, vì sao chưa bao giờ thấy qua hắn hiện hóa dấu hiệu? Thế gian có sinh linh cảm thấy hoang mang. Đối với hành không xuất thế Trường Sinh đạo tôn lai lịch, có chút lo nghĩ. Từ chân Trường Sinh rời đi hỗn độn hư không đằng sau, đã có một đoạn năm tháng. Bây giờ hỗn độn trong hồng hoang, có rất nhiều tân sinh tiên chi tiêu tử bước lên con đường tu hành, một đường lên cao, thậm chí trở thành đại la kim tiên, đạp phá hỗn nguyên cảnh giới. Đối bọn hắn mà nói, thế gian tiên thần đỉnh điểm, chính là áp đạo trên 9 tầng trời, chấp chưởng một phương thần ma đại giới vô thượng siêu thoát thánh nhân. Đại đám nhân vật là có dấu vết mà lần theo. Bao quát trong truyền thuyết hai vị kia sớm đã thành tựu giới chủ cảnh giới, tại Hồng Mông đại thế bên ngoài mở một phương tiêu giao thánh địa Hồng Quân đạo nhân và nhướng mày lão tổ. Làm thế gian người tu hành trong lòng nhất là tôn sùng tiên đạo nhân vật thủ lĩnh. Bọn hắn đã từng hiển hóa trên thế gian. Chưa từng giống vị này Trường Sinh đạo tôn một dạng, chỉ nghe tên, không thấy nó thân. Người thành đạo mới bao lâu, ngày xưa Trường Sinh đạo tôn đạn phá thế gian vận đạo. Phi thăng bản nguyên đại lục thời điểm, ngươi còn chưa xuất sinh đâu. Ở kiếp trước, không biết tại cái nào cỗ giới luân hồi. Đối với những hậu bối kia tu sĩ hoa mang, Rất nhiều cường giả cổ lão lập tức ra mặt bắt bỏ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, lợi hại đi. Có cường giả hỏi, lợi hại? Hậu Thế Thánh Nhân đáp lại. Lúc trước, vị trưởng sinh đạo tôn xuất thủ lánh qua. Vị Tiên thư Thượng cổ đại thần thông giả không cẩn thận bại lộ một thị thượng cổ tân bí. Nhìn xem Hậu Thế Thánh Nhân, tựa hồ còn có chút dáng vẻ khinh phục. Ý hắn còn chưa hết, tiếp tục nói, Hồng Quân đạo nhân, lợi hại đi. Hậu Thế Thánh Nhân gật gật đầu, đáp lại nói, lợi hại hơn. Đỉnh Huyền môn tổ lĩnh, truyền 3000 đại đạo, là tiên đạo chi tổ sư. Thượng cổ đại thần thông nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, lúc trước cũng bị trường sinh đạo tôn xuất thủ lạnh qua. Thần sắc của hắn trở nên vi diệu, phảng phất là nhớ ra cái gì đó. Còn có vị kia Dương Mi lão tổ, lợi hại đi. Hậu thế thánh nhân không cam lòng đáp lại nói, "Lợi hại." Kinh lịch khai thiên chi kiếp mà chưa từng vỡ lạc, 3000 hỗn độn thần ma bên trong nhân tại kết xuất. Thượng cổ đại thần tông giả, cửa nhạt một tiếng. Lúc trước, hắn cũng bị trường sinh đạo tôn xuất thủ lạnh qua. Rất nhiều đại thần tông giả nín cười ý, cùng một chút hậu thế thành đạo tiên thần phụ cấp thượng cổ chí bí. Rất nhiều chuyện đều là liên quan tới những cái kia siêu thoát thánh nhân chuyện đi. Theo những ngày ngày cũ sổ sách lung tung, đến từng cái từng cái lật ra đi ra. Rất nhiều tuổi trẻ tiên thần trong lòng, nào đó một bức tường cao lập tức sụp đổ. Bọn hắn làm sao cũng không đi ra, chính mình không gì sánh được xuống bãi, tâm tâm niệm niệm siêu thoát thánh nhân. Thậm chí là hai vị kiêu cao cao tại thượng vô địch giới chủ. Như thế tung hoành hư không, không người có thể địch cái thế tồn tại, thế mà đã từng tìm phục tại Trường Sinh Đạo Tôn trong tay. Thế nhưng là Trường Sinh Đạo Tôn, tu vi cao thâm như vậy, đối với Hồng Hoang thế giới lại có cái gì cùng đến đâu? Bây giờ rất nhiều siêu thoát thánh nhân thậm chí mấy vị vô địch giới chủ, tọa trấn Hồng Hoang trong thế giới, trấn thủ một phương vì ta giới trải vút vào đạo, lập xuống thiên đại công đức. Mặc dù Trường Sinh Đạo tôn mạnh hơn, nhưng hắn tu vi công tham tạo hóa, đập phá cực cảnh đặng sau, liền phi thăng đi cao hơn vi độ, chưa từng là hững hoàng thế giới, bỏ ra qua một chút điểm. Tại chiến lược cá nhân bên trên, hiển nhiên không ai có thể va Trường Sinh Đạo tôn vào tay. Bởi vậy những kia tuổi trẻ tiên thần lập tức quay lại đổ mồ, nhất trí đối ngoại. Luân môn cẩm cống hiến nói sự tình, mấy người các ngươi tiểu mao hải nhi biết được cái gì là đại công đức? Lập tức có cổ lão đại thần thông dạ không làm nữa. Từ nơi xa xa, có người xuất thủ, trên bầu trời lập tức huyền hóa một tòa vạn giảm cương vân cô độc đại thủ lớn ở trong hư không hùng án vô, cho mấy cái kia kiệt ngạo bất tuần tuổi trẻ tiên thần một bạt tai to. Ngày xưa Hồng Hoang, từ bản cổ đại thần khai thiên tích địa thời điểm, sao mà nhỏ bé, nó cương vực bất quá là bây giờ Hồng Hoang đại thế giới một góc nhỏ. Nếu không có trưởng sinh đạo tôn xuất thủ trải vút thiên địa, sơn hà tái tạo, càn khôn tạo hóa, chúng ta đâu có như vậy không thể tưởng tượng nổi nỗi nổi tình. Rất nhiều tiên thần, mặc dù giữa lẫn nhau có nhân quả, thậm chí sinh ra đại đạo xung đột mâu thuẫn quá sâu, nhưng tuyệt đại đa số sinh linh đối với trưởng sinh đạo tôn lại là phát ra từ nội tâm tán thành. Đó là chân chính tôn kính, vui vẻ thần phục ném đi những cái kia lưu truyền ở bên ngoài lời đàm tiếu, luận công huân thành cửu, ngày xưa trưởng sinh đạo tôn, hùng hoàng, lập xuống bất thế chi công. Giới ta từng mấy lần gặp phải ngoại địch xâm lấn, đầu tiên là cựu tinh thế giới vương gia xâm phạm, về sau lại có rất nhiều đại giới liên thủ xâm lấn. Trận chiến kia nguy cơ trùng trùng, giới ta rất nhiều tu sĩ, đều là ôn quyết tâm quyết tử, bước lên hỗn độn hư không. Cổ lão các thần thông giả, đề cập ngày xưa từng trang đại chiến, lập tức ngự khí tiêu điều. Mấy vị siêu thoát thánh nhân, khi đó còn chưa từng bước vào siêu thoát cảnh giới, dưới sự bất đắc dĩ, bước lên thiên đại phong hiểm cùng mấy vị chân chính siêu thoát cường giả liều chết trăm miên. Hồng Quân đạo nhân cùng Dương Mi đạo nhân càng là ác chủ bài ra hết, hai vị kia ngay cả bản thể lộ ra, chỉ vì ngăn cản quân địch bước chân. Trận chiến kia quá mức thảm liệt, thế gian vô số tiên thần chuyển thế, phần lớn đều là bởi vì một lần kia xung đột. Bất đắc dĩ vẫn lạc, bị ép luân hồi. Nhớ lên ngày xưa hồng hoang thế giới, từ nhỏ bé đi hướng thật lớn những chuyện cũ kia, rất nhiều trải qua những cái kia không thể tưởng tượng nổi đại chiến cổ lão đại thần thông giả bọn họ, lập tức lòng có cảm giác. Không hiểu được Trường Sinh đạo tôn công tích, nhưng chưa từng nghĩ các ngươi bây giờ có thể có được tiên địa chiếu cố, hưởng thụ nhiều như thế đại đạo cơ duyên. Vốn là nhận lấy vị kia Trường Sinh đạo tôn ân trợ, Cổ lão đại thần thông dạ bọn họ nhao nhao mở miệng cảnh cáo. Bọn hắn sừng sững tại Hồng Hoang trên thế giới, chỉ một ngón tay, thế giới bên ngoài thần ma cự giới. Các ngươi đi hướng thần ma cự giới, luận đạo tu hành, vậy các ngươi có thể từng biết được cái này thần ma cự giới là thế nào tới. Đây là Hồng Hoang thế giới chiến lợi phẩm, là bị Trường Sinh Đạo Tôn cấu trúc chín cái đại thế giới. Nếu không có Hồng Hoang thế giới, có Trường Sinh Đạo Tôn tỏa trấn. Như Kim Nhĩ các loại tu hành tuyệt không có khả năng nhẹ nhõm như vậy tùy ý, nói không chừng chính là Hồng Hoang thế giới vòng quanh một cái khắc cự tinh đại thế giới đang xoay tròn. Lời này vừa nói ra, Đinh Hai nhíu óc, để chúng sinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều tuổi trẻ tiên thần nhau nhau tình ngộ, khó có thể tin nhìn về phía trên bầu trời cái kiếp như ẩn như hiện trưởng sinh cung. Giờ phút này không chỉ là hồng hoang trong thế giới rất nhiều tu sĩ, cảm nhận được trưởng sinh đạo tôn trở về khí tức. Thân ma cựu giới bên trong rất nhiều siêu thoát thánh nhân cũng là ánh mắt phức tạp. Trưởng sinh đạo tôn coi là thật nhân vật phi phàm, sau khi phi thăng lại lần nữa trở về, chắc hẳn đạo hạnh tiến nhanh. Thái thanh đạo nhân ung dung thở dài, đã trải qua một đoạn này tuế nguyệt tu hành, đạo hạnh của hắn càng phát cao thâm mật chắc, chỉ bất quá muốn đặt chân giới chủ cả giới, ý nguyên muốn hao phí vô tận tuế nguyệt khổ tu cho dù là hắn cũng nắm chắc không được trong đó khoảng cách. Vốn cho rằng Trường Sinh Đạo Tôn phi thăng bản nguyên đại lục đằng sau, chắc hẳn sẽ không trở về, ai nghĩ đến vừa mới qua đi bao lâu, vị này đạo tôn thế mà nên ngang trở về. Coi khí tức tu so ngày xưa vượt qua đại đạo chi hà lục, mạnh hơn vô số lần. Một bước phóng ra, đủ để khiến thiên địa rung động. Ngay cả trong Tịnh Tổ cảm nhận được cái kia cố vạn đạo run rẩy giữ dọi vô thượng vĩ lực. Trường Sinh Đạo Tôn đạo quả, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Phật môn trong Tịnh Tổ, tiếp dẫn Phật tổ thấp giọng nói ra. Giờ khắc này, dù cho là vị này vạn Phật chi tổ, thái độ của hắn cũng lộ ra không gì sánh được khiêm tốn. Chương 789, chúng sinh đều tới Trưởng Sinh Cung, Hồng Hoang Đại năng hội tụ, cùng bái Trưởng Sinh đạo tôn, không lâu sau đó, Hồng Hoang thế giới, Trưởng Sinh Cung bên ngoài, rất nhiều thánh nhân trên cảnh giới tu sĩ đều tụ đến. Trên trời cao, chi chít khắp nơi, mỗi một đạo thân ảnh tản ra áp đảo hỗn nguyên phía trên khí tức. Phóng tầm mắt nhìn tới, quần tinh minh ngông, thánh nhân cảnh giới tu sĩ cộng lại chừng hơn vạn. Đây cũng là Hồng Hoang thế giới bây giờ nội tình. Là năm tháng dài đẵng đẵng đến nay tích lũy xuống bàng bạc bà cát chủ bài. Nương theo lấy giữa thiên địa, thủy thải hiện hiện. Từng đạo thân ảnh cùng theo thông đó xuất hiện tại thương khung chí đỉnh, tụ tập tại Trưởng Sinh Cung bên ngoài. Thánh nhân, giáo chủ, đại lao ra. Liên tiếp tiếng kinh hô từ vô số tiên thần trong miệng truyền ra. Lần này tụ tập tại Trường Sinh cung bên ngoài rất nhiều đại năng giả, không chỉ là những cái kia vừa mới thành đạo tiên thần, cũng bao quát rất nhiều thành danh đã lâu thượng cổ đại thần tông giả. Trong hư không, lưu chuyển nguyên thủy đạo khí, một bóng người chậm rãi đi ra, đạo pháp tự nhiên, hiển lộ rõ ràng vô lượng nguyên thủy đại đạo, hóa thành một người tướng mạo nho nhã, không giận tự uy trung niên đạo nhân. Rõ ràng là nguyên thủy thiên tôn. Không ai từng nghĩ tới, vị này siêu thoát thánh nhân thế mà lại cái thứ nhất xuất hiện ở đây. Phải biết tại thượng cổ thời kỳ, Vị này xiển giáo thánh nhân cùng trưởng sinh cung quan hệ trong đó có thể tính không lên quá tốt. Thậm chí trong thời đại kia, thiên dạy ở trong có kim tiên, bởi vì chọc giận tới trưởng sinh cung mà vẫn là. Nhưng trong ngày mắt, vật đổi sao dời, ngày xưa đủ loại nhân quả đều đã chấm dứt. Bây giờ, ngược lại là vị này làm thế gian vạn đạo nguồn gốc nguyên thủy thiên tôn, cái thứ nhất đi tới trưởng sinh cung bên ngoài. Sư huynh, tới ngược lại là thật sớm. Một đạo mát lạnh như suối thanh âm vang lên, hư không ở giữa lưu chuyển không thể tưởng tượng nổi huyền diệu kiếm khí, tàn phá bừa bãi giữa tiến địa, bình định lại phong thủy hỏa, thể hiện ra không thể địch nổi cái thế lực lượng. Thông Thiên Giáo chủ như bóng với hình mà tới, ở trong chớp mắt cho thấy không chút thua kém tại Nguyên Thủy Thiên Tôn vô địch thần uy. Tại sao lại là hai vị này siêu thoát thánh nhân? Trung quanh tiên thần đều đang thì thầm nói chuyện, đối với ngay sau đó phát sinh tình huống cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù bọn hắn đã từng nghĩ tới, có lẽ lần này sẽ có thần ma cựu giới ở trong các cường giả sẽ ra chuyện, nhưng là hai vị này thánh nhân tới trước, lại có vẻ có chút không thể tưởng tượng. Mặc dù quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng, bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ ở giữa vẫn có cái kia từng kia khó chịu. Trong ngày thường mặc dù có siêu thoát thánh nhân ở giữa tụ hội, Hai vị này đại lão cũng đều là tận lực tránh đi. Trong ngay mắt, lại có một đạo Cửu Thiên thanh khí từ trên trời giáng xuống, lập ầm rương, định cả côn. Hiển lộ rõ ràng vô thượng đạo đức chi lực, chính là quá rõ thế nhân. Giờ phút này ba vị viễn môn thánh nhân tề tụ, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa tiên đạo khí vận bị không ngừng nâng lên. Đạo vận lưu chuyển, để tụ tập tại Trường Sinh cung bên ngoài chúng sinh cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi đại đạo biến hóa. Ba vị siêu thoát thánh nhân, tam vị nhất thể, sau này nếu là có thể trở thành giới chủ, chỉ sợ có thể làm cho hồng hoàng thế giới huyền môn đại đạo càng thêm huyền diệu. Có cổ lão giả mở miệng cảm thán: Đối với Tam Thanh ở giữa lực lượng, cảm thấy không gì sánh được rung động. Tam Thanh ở giữa vốn là một thể, bởi vậy giữa lẫn nhau tu vi cũng ảnh hưởng lẫn nhau. Mặc dù tại thế nhân phòng đoán ở trong, Thái Thanh đạo đức tiên tôn hẳn là so hai vị khác hơi mạnh hơn một chút. Là ngày xưa thiên đạo hùng quân phía dưới mạnh nhất thế nhân. Bất quá chính là bởi vì Tam Thanh ở giữa, một thể ba mặt quan hệ. Nếu như Thái Thanh đạo nhân có thể đột phá, từ đó bước vào cảnh giới cao hơn. Như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ không bao lâu cũng sẽ cùng nhau đột phá. Mấy vị sư huynh tới rỗ ly sớm, là ta Phật môn đến chậm. Trong lư không nhớ tới một đạo hùng vĩ phật tâm. Vô lượng vật quang tỏa sáng mà ra, từ từ kim quang từ phương tây chi địa phun trào mà đến. A Di Đà Phật xuất lĩnh 3000 tăng chúng như thế, đồng dạng đi tới trưởng sinh cung bên ngoài. Chuẩn Đề Thánh Nhân theo sát phía sau. Giờ phút này động tác của hắn lại có vẻ cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất tại tránh né lấy cái gì. Lần này, chân trưởng sinh từ bản nguyên đại lục trở về hỗn độn hư không. Vị này Chuẩn Đề Thánh Nhân, thế nhưng là giật mình nhất một. Không chỉ là giật mình, hắn thậm chí có chút sợ sệt. Không nói những cái khác, lúc trước vì Phật môn đại hưng sự nghiệp âm thầm ra tay, muốn đem Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động bên trong tôn ngộ không tu làm đệ tử. Ai có thể nghĩ đến đâu đến lại bị Trường Sinh đạo tôn tiện hồ. Cử động của mình cũng đã thành Trần Chuỷ cùng Trường Sinh cung cấp người hành vi. Lúc trước chính mình đủ tiểu xin lỗi lấy lòng, bồi thường không ít thiên đạo bản nguyên, mới tính đem chuyện nào bỏ qua. Có thể khi đó là Dương Tiến làm chủ, kết thúc nhân quả. Bây giờ Trần Trường Sinh trở về. Vị này Trường Sinh đạo tôn nếu là muốn lôi chuyện cũ, cái kia toàn bộ Phật môn đều sẽ bởi vì nhân này này bỏ ra giá cao thảm trọng. Sư để an tâm chớ vội, Trường Sinh đạo tôn nhân vật bậc nào? Tâm hải hồng hoang chúng sinh, như thế nào lại tận lực làm khó dễ ngươi, chỉ cần đem hiểu lầm giải thích rõ ràng liền có thể. Trên đường tới A Di Đạt Phật đối với chuẩn đề thánh nhân đủ kiều quyên. Sợ án nhất thời nghĩ quẩn, dù sao bị Trường Sinh đạo tôn đè mắt tới, cho dù là siêu thoát thánh nhân, cũng khó thoát vẫn là khó khăn. Trong lúc thoáng qua, mấy vị vượt qua thánh nhân đều đã hiện thế. Trường Sinh cung rất nhiều đệ tử thân truyền cũng cấp tốc xuất hiện. Tại Trường Sinh cung bên ngoài, Dương Tiến giá lâm, trên thân tản ra hùng hồn mã bàng bạc khí tức. Trong lúc Lơ đãng liền để ở đây một chút thánh nhân ngộ đạo. Bây giờ Dương Tiến là hồng hoàng thế giới, từ chân Trường Sinh sau khi phi thăng, đản sinh vị thứ ba giới chủ, công tham tạo hóa, tự học một đầu chiến tiên đấu địa vô thượng đại đạo. Mặc dù thành đạo muộn, bất quá bản về chân thực chiến lực, chưa chắc sẽ bại bởi hai vị khác, tại lúc trước hắn trở thành giới chủ cổ lão đại thần thông giả. Các vị đạo hữu, tới rồi Lỷ Sơ A. Sau một lát, trong hư không vang lên một đạo nhàn nhạt viễn âm. Giữa thiên địa hiện lên vô lượng tiên đạo khí vận. Hồng Quân đạo nhân từ trong hư không hiện hóa, sau lưng còn đi theo một vị lão giả. Dương Mi đại tiên chớp mắt đã tới, xuất hiện thời gian cơ hồ cùng Hồng Quân giống nhau như lúc. Hai vị này đại lão tại Hồng Hoang trong thế giới địa vị cực kỳ là tụ. Một vị là trưởng sinh đạo tôn quật khởi trước đó đạo môn tổ sư, một vị khác Tại trong truyền thuyết thì là ngài xưa tiên tiên thuần mà một trong, là có thể kinh lịch bản cổ đại thần khai thiên chi, tiếp mà không có vẫn lạc cổ lão ma thần. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng là hồng hoang trong thế giới, có thể sưng công đức vô lượng hai vị vô thượng tồn tại. Mặc kệ là Hồng Quân đạo nhân giảng đạo căn côn, truyền tụ chúng sinh phương pháp tu hành, hay là Dương Mi đại tiên, cấm chế hỗn độn, là khai thiên tích điệu thời điểm hồng hoang thế giới, củng cố hư không. Cả hai, xem như lớn lao công tích, gặp qua Hồng Quân giới chủ, gặp qua Dương Mi giới chủ. Giờ phút này, vô số tiên thần nhao nhao hướng Hồng Quân đạo nhân và Dương Mi lão tổ hành lễ. Đương nhiên hành lý trong mọi người, cũng không bao quát Trường Sinh không trừ vị đệ tử. Tại Trường Sinh cung trước, bọn hắn mấy vị này đệ tử nếu là hướng Hồng Quân và Dương Mi lão tổ hành lễ lời nói, hai vị này giới chủ thật đúng là chưa chắc dám nhận cái này thi lễ. Không được, không được. Nhìn xem chúng sinh cực kỳ cung kính khiêm tốn dáng vẻ, Hồng Quân đạo nhân lại nhanh gấp đến độ nhảy dựng lên. Chuyến này là đến bái kiến Trường Sinh đạo tôn. Chính mình vừa mới hiển hóa, liền bị đám người như vậy hành lễ, đây chẳng phải là tại Trường Sinh đạo tôn trước mặt sĩ diện. Cái này nếu để cho vị kia đạo tôn biết, có thể có chính mình quả ngon để ăn. Chương 790, Vạn Thánh tụ Trường Sinh. Thiên đạo Giang Lâm, lắng nghe đạo tôn chí pháp, thần ma cửu giới mấy vị chúa tệ giả, giờ phút này đều hiện hóa tại Trường Sinh cung bên ngoài. Rất nhiều thượng cổ đại năng hội tụ một đường, để giữa thiên địa lưu truyền đại đạo khí tức trở nên nặng nề đứng lên. Trước kia Tuyế Nguyệt bên trong, bất luận một vị nào siêu thoát thánh nhân xuất thế đều sẽ gây nên chấn động mạnh. Nhưng ở hôm nay Trường Sinh cung trước, rất nhiều siêu nhiều thánh nhân lại có vẻ khiêm tốn mà cung kính. Đối với vị kia vượt giới mà đến, cơ hồ là hạ xuống phàm trần bình thường Trường Sinh đạo tôn. Thế gian sinh linh, giúp cho tối cao tầng thứ tôn kính cùng tôn sùng. Chúng thánh đều đã tụ tập ở này, thế gian vạn thánh cùng theo. Ta không biết vị kia trưởng sinh đạo tôn, đến tận cùng đến cửa nào thần thông quảng đại. Đại năng Như Mây, có một ít thánh nhân thấp giọng khẽ nói, đối với trưởng sinh đạo tôn chân diện mục tràn ngập tò mò. Nhưng mà không đợi trưởng sinh cung cung môn mở rộng, giữa thiên địa tách ra thần hà, dũng động đầy trời thủy thải, từng sợi tường vân từ cựu tiêu thiên ngoại vọt tới. Tường tụy chi khí, tụ tập tại trưởng sinh cung môn bên ngoài, hóa thành linh chi bạo tướng. Chân long bay lượn, chu tước hút giải, càng có bạch hổ lẫn điễn, huyền vũ có xe ma đến. Đây cũng không phải là là tứ linh chi thuộc thần thú hậu duệ xuất thế, mà là ngày xưa trấn áp hồng hoàng tứ phương sáng thế tứ linh là tứ đại thần thú thủy tổ, tự mình hiền hóa. Vì sao bốn vị này cũng xuất hiện? Đời trời thánh nhân có chút không lý ra. Tứ linh vị trí có thể so với siêu thoát thánh nhân, có bình định lại thế gian phong thủy lự vô lượng công đức. Nếu là tứ linh hóa thân thì cùng tôi đi. Thế nhưng là bây giờ bốn, linh chân thân hiền hóa, ngay sau đó cử động tựa như là vị chủ nhân mở đường hộ vệ. Có thể xin mời tứ linh mở đường, đến tụt cùng Lạc Như thế nào tồn tại. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thánh nhân kìm lòng không được nghĩ đến hồng hoang trong thế giới cái nào đó cực kỳ đật tụ, địa vị tuyệt cao vô thượng tồn tại. Một bóng người xuất hiện, nương theo tứ linh mà tới. Thân hình Tiên nữ là một tôn thân thể cao gầy, dung nhan tuyệt thế nữ tử áo trắng. Hư không dập dờn, hào quang rọi khắp nơi. Thiên địa chúng sinh cảm thấy một loại trước nay chưa có lực tương tác. Giờ khắc này, bọn hắn phản phất cùng thiên địa tương hợp, đối với đại đạo lực khống chế tăng cường mấy phần. Thiên đạo ý chí, dáng lâm nơi này. Giờ khắc này vô số sinh linh nhao nhao cúi đầu. Dù cho là trường sinh cũng rất nhiều đệ tử, giờ phút này cũng hơi gật đầu, lấy đó kinh ngý. Hư hoang thế giới, thiên đạo là chúng sinh chí mẫu. Vạn chúng sinh linh sinh ra, vốn là cùng thiên đạo có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ chỉ bất quá trước kia tuế nguyện bên trong, Thiên Đạo hóa thân vẫn luôn ngủ say tại bên trong hư không sâu xa, cơ hội chưa từng hiện thế. Nghĩ không ra hôm nay, thế mà ngay cả vị tồn tại này đều sẽ từ Hồng Hoang Thiên Đạo thế giới bản nguyên bên trong đi ra, đến đây bái phòng trưởng sinh đạo tôn. Ngoan. Cửa cung chậm rãi mở ra, từ nơi sâu xa nhớ tới vô thượng tế tự âm. Vạn Thánh Đô phảng phất nghe được cổ lão tiên dân nói nhỏ. Thiên địa chúng sinh, cùng bái đạo tôn. Đây là uy thế cỡ nào? Vậy mà có thể làm cho giữa thiên địa lại đạo, tự phát thần phục, thậm chí hiện ra huyền diệu khó lường đạo âm. Có thánh nhân sợ hãi thần phục. Trường Sinh cung cung môn mở ra đằng sau, Thiên đạo ý chí hóa thân, việc nhân đức không ngờ ai, cái thứ nhất đi vào. Bản về ở đây vô số tồn tại, chỉ có nàng có thể tại vị cách bên trên cùng trần Trường Sinh Cung tiếp cận, nhưng cũng bèn bèn tiếp cận thôi, làm Hồng Hoang thế giới Thiên đạo ý chí, ở trong thế giới này, nàng vốn là có lấy không thể vượt qua chí cao địa vị. Bởi vậy dù cho là đối mặt Trường Sinh đạo tôn, cũng không cần quá mức ăn nói khép nép. Nhưng ở Thiên đạo ý chí đi vào Trường Sinh cung đằng sau, tiếp xuống ba vị giới chủ cùng nhau mà tới. Dương Tiễn đi tại đằng trước nhất, thân là Trường Sinh cung nhất mạch thủ đồ, càng là ngày xưa rất được Trường Sinh đạo tôn cảm mến vun trồng vô địch giới chủ. Nếu là hắn không cất bước tiến vào Trường Sinh cung, cho Hồng Quân đạo nhân và Dương Mi lão tổ thêm một cái lá gan, cũng chưa chắc dám đi đầu một bước. Ngay sau đó, Trường Sinh cung nhất mạch rất nhiều đệ tử chậm rãi đi vào cửa cung bên trong. Ban về xa gần thân sơ, bọn hắn cùng Trần Trường Sinh quan hệ trong đó tự nhiên không phải mặt khác tiên thần năng đủ so sánh. Đệ tử bên trong, một quặng lông mặt lôi công miệng còn khỉ quý cũ, nhưng mặt mày bên trong như cũng thỉnh thoảng bộc lộ hưng phấn vẻ tò mò. Từ khi ngày xưa màn nước trong động, cùng vị kia sư phụ hóa thân tử biệt đằng sau, trong đoạn 5 tháng này, Tô Nội không không còn có gặp qua Trần Trường Sinh. Chân thật nói đến Lần này, ngược lại là hắn lần thứ nhất chân chính nhìn thấy sư phụ. Linh hồn nhất mạch lòng hiếu kỳ, vốn là xuất chúng, giờ phút này càng lạ dục dịch. Muốn đi vào Trường Sinh cung bên trong, đi gặp một lần nhà mình sư phụ chân thực bộ dáng. Tại Trường Sinh cung nhất mạch đệ tử tiến vào cửa cung đằng sau, còn lại vạn thánh tài nhắm mắt theo dõi, đi theo mà tới. Cửa cung bên trong tất nhiên là một phương càn khôn thế giới, to lớn vô biên. Phía trước nhất có một tòa cực kỳ hùng vĩ vô lượng đạo cung. Chân Trường Sinh giờ phút này xếp bằng ở đạo cung trên chủ tọa. Trung quanh tiên khí phiêu miểu, dập dần ra không có gì sánh kịp huyền diệu vật luật. Mặc dù hắn đã tận khả năng thu liễm lại tự thân lực lượng, nhưng chúa tể cấp độ đại đạo bản chất, tại trên cấp độ đã vượt qua hồng hoang thế giới rất nhiều sinh linh rất rất nhiều. Trong mắt bọn họ, cái kia bưng ở Trường Sinh cung cung chủ trên bảo tọa sinh linh gần như không thể nhìn thẳng. Giống như một vòng to lớn vô biên, tuy hoàng bất diệt chí cao tiên dương, mà tụ tập tại Trường Sinh cung bên trong ngàn vạn thánh nhân, thì là trong hồng trận, yếu ớt như con kiến hôi phàm nhân. Bãi kiến Trường Sinh đạo tôn, rất nhiều thánh nhân cùng theo lên mà vả. Sáng sủa đả âm, để trên chủ tọa Trần Trường Sinh cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Ngăn Hắn nụ cười nhàn nhạt cười, đưa tay ở trong hư không khẽ vỗ. Phô Thiên cái địa quỷ quỳnh tương tiến lộ, từ trên bầu trời hiện hiện, vậy xuống Đông Đạo Thánh Nhân đầu vai. Đây cũng không phải là Hồng Hoang trong thế giới bình thường Cam Lâm, là Trần Trường Sinh giở đi Bản Nguyên Đại Lục thời điểm, thuận tay vút tới. Bản Nguyên Đại Lục Cam Lâm, sao mà huyền diệu. Nhìn như nguồn nước, kỳ thực ẩn chứa đại đạo biến hóa phù văn. Trong đó càng là đã bao hàm như có như không bản nguyên khí tức, dù là hàm lượng cực kỳ mỏng manh, nhưng đối với Hồng Hoang thế giới Đông Đạo Thánh Nhân mà nói, vẫn là một trận ngàn năm một thừa tạo hóa. Một trận Cam Lâm vậy xuống, ngàn vạn thánh nhân tất cả đều ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu ngộ đạo tu hành. Bọn hắn cơ hồ điên cuồng luyện hóa những cái kia Cam Lâm, cướp lấy Cam Lâm tiên lộ ở trong tích chứa bản nguyên chi khí. Hồng Hoang Thiên Đạo đứng tại một, bên cạnh chưa từng cùng chúng sinh tranh đoạt phần cơ duyên này. Nàng bây giờ cảnh giới cao hơn, ẩn chứa bản nguyên chi khí Cam Lâm mặc dù chân quý, nhưng cũng vô pháp để nàng quá mức độ dung. Trung quanh những cái kia siêu thoát thánh nhân, cùng trường sinh cung đệ tử đồng dạng không có xuất thủ luyện hóa. Siêu thoát các thánh nhân sống ở vị trí cao lâu năm, giờ phút này mất hết mật mũi, mà dương tiến rất nhiều lệ tử, nhìn liền rất mở. Đây chính là nhà mình sư tôn, một đám ngoại nhân đều có thể hạ xuống một trận ẩn chứa bản nguyên chi khí Cam Lâm. Đợi đến chờ một lúc đóng cửa lại đến, chính mình sư huynh đệ này còn không phải đa phần một chút chỗ tốt. Xin hỏi đạo tôn, phi thằng cao hơn vĩ độ đằng sau, bản nguyên thế giới như thế nào một phen cảnh tượng? Hồng Hoang Tiên Đạo ý chí hóa thân, giờ phút này cực kỳ thành cần hỏi. Mặt mày của nàng bên trong hiện hiện nhân tính hóa sắc thái, lộ ra mười phần sốt ruột. Những thứ đồ khác đều không thể để Tiên Đạo ý chí hóa thân động tâm, nhưng liên quan tới bản nguyên đại lục hết thảy, đủ để cho nàng nhớ thương. Chương 791, bản nguyên phía trên, rất nhiều huyền huyền rượu, xin hỏi đạo tôn gì cảnh? Hồng Hoang thế giới, vốn là hỗn độn trong hư không, một cực kỳ kỳ quỷ tồn tại là tụ Ngày xưa Hồng Hoang chỉ có lấy siêu việt Cựu Tinh thế giới thế giới nội tình, cũng không có sinh ra quá mức sinh linh mạnh mẽ. Khi đó đạo tổ Hồng Quân, tuy là Hồng Hoang đệ nhất tu sĩ, là cùng ngướng mày lão tổ không phân sàn sàn nhau đỉnh tiêm đại năng, nhưng cũng bất quá là vừa vặn bước vào hợp đạo cảnh giới. Cùng những cái kia có được siêu thoát tồn tại trấn giữ Cựu Tinh thế giới so sánh, Hồng Hoang thế giới không thể nghi ngờ là cực độ dị dạng. Bản nguyên pháp phú cũng không có thủ hộ lực lượng của mình. Loại tình huống này kéo dài thật lâu, thẳng đến trường sinh đến tôn, hoàn không xuất thế. Quả thực là lấy một thân không thể tưởng tượng nổi tu vi thủ đoạn trấn nhiếp Hồng Hoang, quét ngang hỗn độn hư không. Sinh sinh đã xuống bây giờ hồng hoàng thế giới, chế bá vô tận thế giới hùng hậu cơ sở. Nhưng đối với tiên đạo ý chí mà nói, nàng từ đầu đến cuối có một loại cực kỳ huyền diệu cảm ngộ. Hồng hoàng thế giới sinh ra, cùng những thế giới khác cũng không giống nhau. Đây vốn là một cực độ thế giới đặc thụ, mặc dù xuất hiện tại hỗn độn trong hư không, cùng 3000 đại thế giới đặt song song. Ở thế giới nội bộ đặc biệt lực lượng quy tắc, lại như có như không đã chứng minh một chút. Thế giới này cũng không thuộc về hỗn độn hư không. Tứ nơi sâu xa thậm chí ẩn chứa cao hơn vĩ độ lực lượng. Bởi vậy tại Trần Trường sinh bước vào bản nguyên đại lục đằng sau, Hồng hoàng thế giới thiên đạo ý chí mới có thể như vậy sốt ruột, đối với cái kia cao hơn vĩ độ phía trên bản nguyên đại lục tràn ngập tò mò. Bản nguyên đại lục, nghiêm mặt mà nói, đúng là tốt chỗ đi. Mặc dù đấu tranh sắt phạt sự tình, nhìn mái quấn mắt, bất quá thế gian vạn vật giới, chưa từng có chân chính quá bình an tưởng chi địa. Đối với thiên đạo ý chí nghi hoặc, Trần Trường Sinh khó được nghiêm chỉnh mấy phần, hắn thản nhiên nói: Hỗn độn hư không, lấy giới chủ vi tôn. Đến giới chủ cảnh giới liền có thể cảm ứng đại đạo chi hạ, từ đó nếm thử vượt qua sông này, đi hướng bản nguyên đại lục, nhưng mà qua sông quá trình cực kỳ gian nguy. Bình thường giới chủ không có khả năng vượt qua như vậy thiên địa, trừ phi có chỗ cơ duyên. Về phần bản nguyên đại lục phía trên, cái gọi là giới chủ chẳng qua là Hoang Vũ chi địa an phận ở một góc bình thường cao thủ thôi, căn bản không có tư cách đưa thân cường giả chân chính hàng ngũ. Vừa nói, Trần Trường Sinh trong tay hiện hiện một đạo chói lọi ánh lửa, giống như là khai thiên tích địa lúc đạn sinh nguyên sơ hóa trùng, lại phản phất diệt thế ma diễm. Ánh lửa chiếu hư không, hiện ra pháp tạp mã thật lớn cảnh tượng, chính là Trần Trường Sinh lúc trước một bộ phận kiến thức. Thế gian chú sinh, siêu thoát giới chủ cảnh giới đằng sau, còn có mấy bước muốn đi. Tại giới chủ cảnh giới viên mãn đằng sau, Có thể nhóm lựa đạo tự thân quả, thành tựu thân hóa vị trí đằng sau, càng la luyện hóa vạn đạo quy tắc, tiếp tục cô đọng hỏa chủng, nếu là có thể ngưng tụ mấy triệu cùng tân hỏa, liền có thể thành tựu chủ thần vị trí. Chấp chưởng 3000 đại đạo, thành tựu vô thượng thần chi, là vị chủ thần. Chân Trưởng Sinh chậm rãi giải, giải thích thần thoại cảnh giới huyền diệu, lập tức gây nên chúng sinh kinh hô. Chủ thần, thế gian lại có như thế tồn tại cường đại, khó trách bản nguyên đại lục có thể trở thành cao hơn vĩ độ. Tại chân Trưởng Sinh giảng thuật bản nguyên đại lục tất cả manh mối thời điểm, những cái kia luyện hóa bản nguyên cam lâm vô số đại thần thông giả bọn họ, kỳ thật cũng lặng lẽ về hai. Tại lắng nghe Nghe nói Trần Trường Sinh trong miệng cái kia viện diệu khó giải thích không cách nào ước đoán chủ thần cảnh giới lúc, lập tức đưa tới vô số thánh nhân hướng tới. Có người thấp giọng thì thầm, đối với chủ thần cảnh giới tràn đầy ớn mơ. Chủ thần tuy mạnh, tại bản nguyên đại lục cũng coi như được là cao thủ, nhưng khoảng cách chân chính nhân vật đứng đầu vẫn có lẽ không thể vượt qua hàng câu, kỳ cảnh phía trên, xưng là chúa tể. Chúa tể tự thân đại đạo, đem ngày xưa có vô số đại đạo tận tâm hòa vào tự thân, từ đó thành tiểu chúa tể vị trí. Đến cảnh giới này, đủ để khai tông lập phái, sáng tạo vẹn vẹn kém hơn tông môn đỉnh cấp nhị lưu tông môn. Vạn thánh hít sâu một hơi, Đối với chúa tể cảnh giới cường đại, càng phát ra càng khái. Chúa tể cảnh giới so chủ thần cảnh giới còn cường đại hơn, vậy mà chỉ có thể sáng tạo nhị lưu tông môn, vậy chân chính tông môn đỉnh cấp bên trong lại sẽ có cường đại cỡ nào nhân vật đáng sợ. Vô số tiên thần lập tức phát giác được Trần Trường Sinh trong lúc lơ đãng bục lộ dọa người chân tướng. Dù cho là chúa tể chí cao vô thượng, đều không thể trở thành bản nguyên đại lục bên trong cường giả đỉnh cấp. Đối với chúng sinh hoang mang, Trần Trường Sinh bình thản cười một tiếng, lạnh nhạt nói: "Chúa tể phía trên còn có cảnh giới cao hơn, được xưng là đạo cảnh, siêu thoát nghìn vạn đạo pháp phía trên, chân chính bước vào chi lĩnh vực." tự thân chi đạo hòa vào bản nguyên đại lục cùng vạn đạo tương giao dung, như vậy tồn tại, nếu là vẫn lạc, hội dẫn phát quét sạch toàn bộ bản nguyên đại lục dị tượng. Nói đến đây, Trần Trường Sinh không khỏi mỉm cười. Trước đây không lâu, bản tọa liền từng chém qua ba vị lão tôn. Cái thứ nhất tu vi không tốt, mặc dù đã dẫn phát dị tượng, nhưng không hiểu rõ lắm. Cái thứ hai đạo tôn, vẫn lạc thời điểm, để bản nguyên đại lục ngày đêm biến hóa, thương khung lâm vào hoàng hôn bên trong. Cái thứ ba đạo tôn vẫn lạc thời điểm, dị tượng càng là hỗn tạp, để trên bầu trời vĩnh hằng đại nhật giật tắt, xuất hiện vạn cổ khó hiện nhật thực dị tượng. Trần Trường Sinh nói ôn hòa nhã nhặn, nhưng trong lời nói lộ ra tin tức, lại làm cho ở đây vô số tiên thần đại năng cảm thấy rùng mình. Vị này Trường Sinh đạo tôn tu vi, vậy mà khủng bố như vậy. Đối mặt loại kia khó mà ước đoán, không biết sâu cạn cả đạo cảnh cường giả, thậm chí lấy một đi ba đánh chết. Cấp độ kia tồn tại, nếu là vẫn lạc thời điểm dị tượng, chỉ sợ đủ để thay đổi hỗn độn hư không. Để tam thiên thế giới đều luân hồi. Chân Trường Sinh một mặt bình tĩnh nói, đem bản nguyên đại lục phía trên, tầng thứ cao hơn rất nhiều huyền diệu từng cái nói tới. Mà giờ khắc này, Trường Sinh cung bên trong vận hãn, là càng nghe càng chết lặng. Bọn hắn đã bị sợ ngây người. Trường Sinh đạo tôn cường đại rường nào Đi xa bản nguyên đại lục đằng sau, ngắn ngủi một khoảng thời gian liền có thể lại lần nữa quật khởi. Lại một lần vấn đỉnh bản nguyên đại lục đỉnh phong. Vừa ra tay thậm chí có thể đem trong đại lục hàng ngũ mạnh nhất đạo cảnh cử giả liên chạm mấy vị. Giờ phút này, rất nhiều hồng hoàng tiên thần trong lòng cũng không khỏi hiện lên một nỗi nghi hoặc. Mang theo nhàn nhạt hiếu kỳ, một đạo ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Trần Trưởng Sinh trên thân. Cảm nhận được những cái kia hoang mang mà ánh mắt tò mò. Trần Trưởng Sinh tùy ý nói, "Các ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Xin hỏi đạo tôn, bây giờ ngài đưa thân cảnh giới nào? Cuối cùng, hay là hồng quân đạo nhân cả gan hỏi?" Trần Trường Sinh triển lộ khí tức quá bằng bạc, vượt xa ở đây mấy vị giới chủ. Thậm chí Hồng Quân đạo nhân còn từng hoài nghi, nếu là Trần Trường Sinh chân chính thả ra tự thân khí tức lời nói, có lẽ trong lúc lơ đáng cử động liền có thể đem hỗn độn hư không quấy đến nghiêng trời lệch đất. Cấp độ này cương giả, há mồm phun một cái, một đạo khí tức liền có thể đánh tan cựu tinh thế giới. Vấn đề này, không thể nghi ngờ cũng là rất nhiều tiên trong thần tâm lớn nhất nghi vấn. Trên đại đạo, cạnh tranh khốc liệt, đạc giả vi tiên. Mặc dù Trần Trường Sinh cùng bọn hắn cáo chi rất nhiều giới chủ phía trên, rất nhiều cảnh giới hơn rượu, nhưng lại nhiều khẩu thuật cũng so ra kém uy lực chân chính hiện ra. Chỉ có vị này trưởng sinh đạo tôn, thể hiện ra chính mình tu vi thật sự, mới có thể để cho vô số sinh linh triệt để cảm thụ cái kia huyền diệu khó giải thích đại đạo lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, chúng sinh ánh mắt nhao nhao rơi vào Trần Trường Sinh trên thân. Cho dù là mấy vị siêu thoát thánh nhân và dương tiến các loại trưởng sinh cũng đệ tử thân truyền, cũng không nhịn được bắt đầu tò mò. Sư tôn của bọn hắn, vị này Trần Hồng Hàng, Uy Dương vạn cổ vô địch đạo tôn, bây giờ đến tụt cùng đi tới mức nào? Chương 792, Đạo tôn tu vi, người được tuyển chọn, dũng cảm tốc chí đại nghị lực người, chúng sinh ánh mắt rơi vào Trần Trường Sinh trên thân vô số thần Phật tại phòng đoán vị này Trường Sinh Đạo Tôn, bây giờ đi tới đáng sợ đến bậc nào tình trạng. Là thần hỏa cảnh sao? Vừa mới qua đi bao lâu liền có thể tiến thêm một bước, siêu thoát giới chủ trên cảnh giới. Mấy vị thánh nhân âm thầm trong phòng đoán. Nhưng mà có chút thánh nhân quan sát quá mức bé nhỏ, phòng đoán Trần Trường Sinh phát tán đi ra khí tức. Cao không thể chạm, giống như vạn cổ thần phong bình thường, làm cho người nhìn lên. Tu vi như thế, chỉ sợ ngay cả thần hỏa cảnh tu sĩ đều không thể chạm đến, tất nhiên là trong truyền thuyết chủ thần. Trường Sinh Đạo Tôn phi thăng bản nguyên đại lục, ngắn ngủi một khoảng thời gian thậm chí ngay cả vượt qua hai cái đại cảnh giới. Quả nhiên là khoáng cổ thức kim. Rất nhiều thần phật tại phòng đoán Trần Trường sinh thời khắc này Tu Vi. Nhưng mà trí tưởng tượng của bọn hắn trung quy là thấp chút. Trần Trường xinh lắng nghe lòng của mọi người âm thanh, giờ phút này cười nhạt một tiếng, bất động thanh sắc nói ra. Bản tôn bây giờ Tu Vi, vừa lúc đến chúa tể cảnh giới, đã viên mãn, chỉ kém một kia thời cơ, liền có thể bước lên trời, triệt để đi vào đạo cảnh. Vừa nói, hắn còn giống như cười mà không phải cười nói bổ sung. Nếu không có, có cảnh giới này, bản tọa cũng không thể chơi xuống cái cái kia, Mặc dù có Hồng Mông đại thư nơi tay, bất quá cấp độ kia Hồng Mông linh bảo đồng dạng cần cường hành tu vi tôi động. Nếu như là chủ thần cảnh giới Trần Trường Sinh, coi như cầm tới Hồng Mông đại thư, nhiều lắm là cũng liền giết chết một lao đạo nhân. Về phần đêm ngày đạo tôn và vị kia đại nhận chi chủ Thánh Thiên Tôn, căn cơ của bọn họ quá cường đại, muốn một thương mất mạng, độ khó cực cao. Chúng chi Thánh Thiên Tôn trong tay, còn có một kiện khác Hồng Mông linh bảo che chở. Nếu như là chủ thần cảnh giới Trần Trường Sinh xuất thủ, nói không chừng thật có lật truyền khả năng. Chỉ bất quá, thế gian không có nếu như. Hồng Mông đại thư phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Bây giờ nương tựa theo kiện kia Hồng Ngông Linh Bảo, Trần Trường Sinh không gần như chỉ ở bản nguyên đại lục vang dội danh hảo, đồng dạng chấn nhiếp mặt các đạo cảnh sinh linh. Mặc dù Trường Sinh cung bên trong, chỉ có một vị tân tân đạo tôn tọa trấn, cũng không có người dám xông vào Trường Sinh dãy núi. Theo Trần Trường Sinh công khai tu vi cảnh giới của mình. Trường Sinh cung bên trong, rất nhiều thánh nhân lập tức hít sâu một hơi. Vừa mới qua đi bao lâu, liên tiếp đột phá ba cái đại cảnh giới. Vị này Trường Sinh đạo tôn tiên tử, thật sự nghịch thiên như vậy phải không? Nhìn xem chúng sinh bộ dáng kiếp sợ, Trần Trường Sinh ngược lại bình tĩnh cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Mặc dù bây giờ chỉ có chúa tể cảnh giới Nhưng là hắn vô địch lĩnh vực cản phát ra cao thâm. Dù cho là đạo cảnh sinh linh đi vào hắn vô địch trong lĩnh vực, cũng chỉ có thể tốc thủ chịu trói, không có lực phản kháng chút nào. Nhìn xem trước người rất nhiều quần tình kích động, cảm xúc mênh mông hồng hoàng sinh linh. Chân chương sinh vừa chuyển động ý nghĩ, nói ra lần này hạ giới một mục đích khác. Mặc dù hắn một phương diện là muốn hạ giới nhìn một chút đã ly biệt nhiều ngày, chưa từng gặp mặt rất nhiều đệ tử. Nhưng một phương diện khác, nhưng cũng là từ hồng hoàng thế giới chọn lựa một bộ phận người, đi hướng bản nguyên đại lục, là hồng hoàng sinh linh mở địa vực. Hỗn độn hư không, vô số sinh linh, một khi đạt tới giới chủ cấp độ, cảm ứng đại đạo chi hạ, Bọn hắn phi thăng hàng đầu mục tiêu chính là Bản Nguyên Đại Lục. Nhưng mà trên đại lục cạnh tranh sao mà kịch liệt, dù cho là bình thường hỗn độn hư không sinh linh, có thể tiến vào bên trong, cũng rất khó sinh tồn được. Mặc dù Trần Trường Sinh đã tại Bản Nguyên Đại Lục, dựng lên Mối Trường Sinh Cung, đủ để phù hộ rất nhiều Trường Sinh Cung môn nhân. Bất quá giống Hồng Quân Dương Mi dạng này hồng hoang tu sĩ, nếu là phi thăng tới Bản Nguyên Đại Lục, đến lúc đó thời gian coi như khó qua. Bản Tôn dự định chọn lựa hữu duyên sinh linh, duy dũng cảm tốc chí đại nghị là người, mới có thể lấy Đằng sau dẫn bọn hắn cùng nhau trở lại bản Nguyên Đại Lục, trung kiến Hồng Hoang Vân vực, đợi đến hỗn độn trong hư không Hồng Hoang sinh linh bên trong, lại có giới chủ sinh ra, liền có thể tại bản Nguyên Đại Lục thi pháp tiếp dẫn, không đến mức lưu lạc đại đạo chi hà bên trên, nước chảy bèo trôi. Đối với Trần Trường Sinh thuyết pháp, giờ phút này rất nhiều thánh nhân thần tình kích động. Đến bọn hắn cấp độ này, thọ nguyên đã vô cùng vô tận, đạo hạnh tự thân cũng tại làm từng bước tăng trưởng. Mặc dù khoảng cách giới chủ cảnh giới nhìn qua không gì sánh được xa xôi, nhưng đợi một thời gian, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ đạt tới như thế cấp độ. Bây giờ Trường Sinh Đạo Tôn nguyện ý xuất thủ, trợ giúp Hồng Hoang Sinh Linh tại Bản Nguyên Đại Lục sáng tạo Hồng Hoang phân vực. Không thể nghi ngờ là đối với chúng sinh cực lớn trợ lực. Giờ phút này, dù cho ngay cả Hồng Hoang Tiên Đạo cũng có chút kích động. Nếu như có thể mà nói, nàng cái thứ nhất muốn theo Trần Trường Sinh cùng đi Bản Nguyên Đại Lục đi một chuyến. Chỉ tiếc thế gian người tu sĩ nào đều có thể đi, duy trì có Hồng Hoang Tiên Đạo ý chí không thể đi. Vị này tiên đạo ý chí, nếu là cùng nhau đi theo Bản Nguyên Đại Lục, Hồng Hoang thế giới tại chỗ liền sẽ sụp đổ. Đã mất đi tiên đạo thế giới, rất nhiều pháp tắc đều không thể vận chuyển chúng sinh sẽ bị cầm tù ở trong thế giới, ngồi đợi linh khí hao hết, kiệt mà chết. Không biết, đạo tôn có thể có nhân tuyển với ý. Thiên đạo xuất lời dò xét, nhưng mà Trần Trường Sinh lại bình tĩnh lắc đầu. Tại dưới chân, đường là chúng sinh tự đi ra ngoài, ta tuy có tâm rủi rát, nhưng nếu là được tuyển chọn sinh linh cũng có bất khuất hướng lên, kinh lịch vạn kiếp mà bất khuất đạo tâm. Coi như đi bản nguyên đại lục, cũng bất quá là tầm thường chúng sinh. Nếu là như vậy, coi như đi bản nguyên đại lục thì có ích lợi gì đâu? Còn không bằng dừng lại tại hỗn độn trong hư không, làm thái thượng tổ sư tới thông dong tự tại. Trần Trường Sinh cũng không muốn can thiệp mặt khác thánh hiền tuyển trạch. Đại đạo phương hướng tuyển trạch đều là chính mình quyết định, nếu như chờ đến chính mình mở miệng tự mình điểm danh. Đây chẳng phải là thành Trường Sinh cung tùy tùng. Ta muốn gia chủ, dịu rất Hồng Hoang sinh linh, mà không phải vị trưởng sinh cung bồi dưỡng nô bộc, trong này lợi và hại, còn cần các ngươi tự hành cân nhắc. Giờ phút này, rất nhiều thần Phật hai mặt nhìn nhau, thần sắc rất là rõ dự. Tại trong Hồng Hoang, bọn hắn vô địch giữa thiên địa, lẫn nhau hiểu rõ, đều là thành Phật làm tổ vô thượng tồn tại. Nhưng nếu là đi bản Nguyên đại lục, vậy coi như là thực sự tầng dưới chót. Có lẽ ở bên ngoài hành tẩu thời điểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ gặp gỡ một chút áp đạo giới chủ nhân vật đáng sợ một bàn tay liền có thể đem bọn hắn đánh hồn phi phế tán, sinh tử tiêu. Thậm chí đi bản nguyên đại lục đằng sau, nếu như những này hồng hoang tu sĩ ngoài ý muốn vặn lạc, liền chuyển thế trở về khả năng trở nên cực kỳ bé nhỏ. Bản nguyên đại lục mặc dù đồng dạng có luân hồi cổ lộ, nhưng là đó là cao hơn vĩ độ vạn thế luân hồi. Hồng hoang sinh linh, nếu như sau khi nga xuống, nguyên thần chân linh rơi vào trong luân hồi, chỉ sợ kinh lịch thiên kiếp bất nan, cũng không có thể trả lại diện mục thật sự. Rất có thể như vậy trong luân, hóa thành chân chính bình thường chúng sinh. Rất nhiều thần Phật thần sắc do dự, giữa lẫn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bọn hắn đã muốn đi theo Trần Trường Sinh đi hướng Bản Nguyên Đại Lục, nhưng lại lo lắng cho mình tương lai con đường. Giờ phút này, ngược lại là Trường Sinh cũng rất nhiều đệ tử cực kỳ thành niên, kích động. Hệ thống là Trần Trường Sinh chọn lựa những đệ tử này, sắp thực tư chất phi phàm. Mỗi một cái đều là tâm chí cứng cỏi, chí hướng rộng lớn chi sĩ, coi như dứt bỏ Trường Sinh cung đệ tử thân phận, bọn hắn đồng dạng muốn đi Bản Nguyên Đại Lục lịch luyện một phen. Chương 793, tiếp dẫn giới chủ Hồng Hoang phân vực, Trường Sinh đạo tôn muốn truyền đạo, nếu chưa vị đồng đạo như vậy rõ dự, hay là bẩn đạo đi thôi. Sau nửa ngày, vẫn là có người mở miệng nói ra. Đám người nghe tiếng nhìn lại Rõ ràng là Dương Mi lão tổ. Có chút ngoài dữ liệu, lại tại hợp tình lý. Hồng Hoang thế giới, Dương Mi lão tổ là chỉ có 3 vị vô địch giới chủ một trong, mà lại thành đạo sớm nhất. Vị lão tổ này thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, sâu không lường được. Là một làm cho chúng sinh ngỡ ngọng tồn tại. Trừ cái đó ra, Dương Mi lão tổ theo hầu, càng là khai thiên thời đại trước đó hỗn độn ma thần, là kinh lịch khai thiên chi tiếp sau vẫn chưa vẫn lạc cường giả cổ lão. Ban về tư lịch, đam luận thực lực, hắn đều là hồng hoang trong thế giới số một số 2 tồn tại. Bần đạo tại hồng hoang trong thế giới cũng đã đi tới cực hạn cảm nhận được hỗn độn hư không cái kia tiết như có như không lực bại xích, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, liền muốn từ cái này một vĩ độ phi thăng mà đi. Cùng đằng sau phó thác cho trời, còn không bằng hiện tại đi đầu đi theo trưởng sinh đạo tôn, đi bản nguyên đại lục tìm kiếm một phen. Dương Mi lão tổ rất bình tĩnh nói, trong đôi mắt lại toát ra một tia cay độc mà quả quyết kiên nghị thần sắc. Luân đạo tâm, hắn đồng dạng là hồng hoang trong thế giới đứng đầu nhất tồn tại. Dù là đời trời thần Phật đều có chỗ e ngại, nhưng vị lão tổ này nhưng biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt thái độ. Dũng mãnh mã tính tiến, trên con đường lớn, lẻ loi độc hành, chưa bao giờ ngừng. Đã như vậy, bần đạo cũng đi Cơ hồ là tại một sát na, lại có một giọng giản mô vang lên. Rõ ràng là Hồng Quân đạo nhân. Hắn nguyên bản còn đang do dự, muốn hay không tại Hồng Hoang thế giới đem chính mình tôi diễn đi ra rất nhiều chí pháp tu hành đến đỉnh cao nhất, đem chính mình trang bị đến tận răng, làm tốt an toàn chuẩn bị đằng sau, lại đi bản nguyên đại lục. Nhưng mà bây giờ Dương Mi lại tiên tiến một bước, dự định mượn trưởng sinh đạo tôn gió đông, trực tiếp đi hướng bản nguyên đại lục. Cứ như vậy Hồng Quân coi như ngồi không yên, sợ bị đối thủ cũ này kéo dài khoảng cách. Hắn căng răng, chém đinh tràn sắt nói, giữa lông mày toát ra một cỗ tự phụ mà ngạo nghệ thân sắc. Bần đạo tu hành lâu ngày, Nhìn khắp cả hồng hoang thế giới một mọn cây cỏ. Lần này khi đi bản nguyên đại lục, là thế gian chúng sinh lại mở một chốn tự lạc. Sư tôn, ta cũng muốn đi." Lại có một người mở miệng. Nhìn thấy Hồng Quân và Dương Mi đạo nhân tuần tự mở miệng, Dương Tiễn lập tức cũng ngồi không yên. Hắn kích động nói, "Dương Tiễn làm trưởng sinh cung thủ đồ, bây giờ đồng dạng bước vào giới chủ cấp độ. Về tinh về lý, đi theo Trần Trường Sinh trở lại bản nguyên đại lục cũng không quá phận. Có lẽ là Dương Tiễn mở miệng dẫn động rất nhiều tâm tư của đệ tử. Đế Tân, duyện chính bọn người tuần tự mở miệng, từng cái la hét muốn đi hướng bản nguyên đại lục. "Sư tôn, ta cũng muốn lên." Sư phụ lão nhân, đắc kỷ cũng nghĩ cùng ngài cùng đi bản nguyên đại lục a. Ta cũng muốn đi dạo chơi. Cơ hội như vậy đối với trưởng sinh cũng rất nhiều đệ tử mà nói, cũng là ngàn năm một thở. Tiếp tục dừng lại tại hỗn độn trong hư không, bọn hắn hạn mức cao nhất từ đầu đến cuối có hạn, không so được bản nguyên đại lục mênh mông thiên địa. Thậm chí bởi vì hai cái vị độ, cấp độ khác biệt. Đi bản nguyên đại lục, bọn hắn cũng có thể càng nhanh tích lũy tu vi, cấp tốc đột phá. Giờ khắc này, đến thiên chân trưởng sinh gặp khó khăn. Hắn vốn là muốn chọn lựa một hai cái tu vi, tâm tính thích hợp hồng hoàng sinh linh, cùng nhau đưa đến bản nguyên đại lục đi. Dưới mắt rất nhiều tu sĩ kích động, thậm chí là một chút kịp phản ứng đại thần thông giả, cũng bắt đầu thỉnh cầu đứng lên. Trong Phật môn, hai vị thánh nhân càng là tranh nhau chen lấn mở miệng thỉnh cầu, hy vọng Trần Trường Sinh có thể đem bọn hắn cũng cùng nhau đưa đến bản Nguyên Đại Lục đi. Phật môn đoạn thời kỳ này, bởi vì số trời vật chuyển, thể hiện ra sinh cơ bừng bừng, thậm chí có được hương thịnh hùng vĩ khí vận, ở một mức độ nào đó lấn át huyền môn. Nhưng bản về nội tình từ đầu đến cuối kém huyền môn một bậc. Hai vị Phật môn siêu thoát thánh nhân đã bắt đầu lo lắng. Đợi đến đại thế luân chuyển, Phật môn khí vận trở thời điểm, nếu như không thể xuất hiện vị thứ ba siêu thoát Phật Đà, Cái kia toàn bộ Phật môn sẽ hay không lọt vào đáng sợ khí vận phản vệ, từ đó phát động thời đại ma pháp. Đối với đám người thỉnh cậu, Chân Trường Sinh hơi suy nghĩ một chút, lập tức nhíu mày. Hắn chậm rãi nói ra: "Mặc dù ta hiếu tâm mang chúng sinh đi hướng Bản Nguyên Đại Lục, nhưng vượt ngang đại đạo chi hạ, cần tiếp nhận cực kỳ đáng sợ đạo tắc trùng kích, chỉ có giới chủ mới có thể tiếp nhận, bởi vậy chuyến này xuất hành, ta sẽ chỉ chọn lựa giới chủ tiến về." Lời này vừa nói ra, rất nhiều thân phận lập tức dập tắt trong lòng tâm tư. Ngay trong bọn họ rất nhiều cường giả đến nay còn kẹt tại siêu thoát trên cảnh giới, cũng không đi vào giới chủ cấp độ. Toàn bộ hồng hoang thế giới Có tư cách đi theo Trần Trưởng Sinh cùng nhau đi hướng Bản Nguyên Đại Lục Sinh Linh, chỉ có 3 vị, Dương Mi, Hồng Quân, Dương Tiễn. Nghe chút lời này, ba vị giới chủ lập tức vui vẻ ra mặt. Có thể đi hướng Bản Nguyên Đại Lục, được thêm kiến thức, đối bọn hắn mà nói cũng là cực kỳ mong đợi tạo hóa. Ba người các ngươi, đừng vội cao hứng, mang các ngươi về Bản Nguyên Đại Lục là sau này sự tình, lần này nếu trở về Hồng Hoang, ta có khác suy tính. Trần Trưởng Sinh đã đưa thân chủ tệ cảnh giới, đối với đại đạo lĩnh ngộ càng phát ra sâu nhập. Hắn hữu tâm tại Hồng Hoang chuyên đạo. Lần này trở về, chính là chúng sinh giảng đạo. Không nói những cái khác, đối với Hồng Hoang thế giới Trần Trường Sinh hay là rất xem trọng. Nơi này ngày xưa đã từng chuốt xuống chính mình rất lớn một bộ phận tâm huyết. Bởi vậy hắn phát ra từ đáy lòng, muốn để hồng hoang thế giới rất nhiều sinh linh có thể có một tốt chỗ đi. Nghe chút Trường Sinh đạo tôn muốn giảng đạo, tu tập tại Trường Sinh cung bên trong ngàn vạn phạn thế thánh nhân cũng ngây dại. Ngay sau đó bọn hắn liền phản ứng lại, từng cái kích động không thôi, thậm chí là lệ nóng rơi tròng. Thế gian này có tư cách mở miệng chỉ điểm thánh nhân tồn tại, lác đác không có mấy, mà lại tuyệt đại đa số đều là khổ tu chi sĩ, có thể tại nhà mình trong đạo thống khai đàn tụ pháp, cũng đã là tình huống rất ít thấy. Tuyệt đại đa số tình huống dưới Rất nhiều thánh nhân cũng là yên lặng khổ tu, đóng cửa làm xe, thôi diễn trong lòng đại đạo. Ngày xưa Hồng Quân đạo nhân ngược lại là thích lên mặt dạy đời. Khi đó, hắn được phong làm Huyền môn đạo tổ, thỉnh thoảng truyền đạo thiên hạ. Nhưng theo trưởng sinh đạo tôn của khởi, vị này Hồng Quân đạo nhân lập tức thu hồi tâm tư của mình. Ngay trước trưởng sinh đạo tôn mặt truyền đạo, đây không phải là không chịu thua kém, là tại mất mặt. Tu vi cảnh giới không nhất định có thể đại biểu toàn bộ, nhưng đối với người tu hành mà nói lại cực kỳ trọng yếu. Thế là, tại sau đó, Hồng Quân đạo nhân cũng bắt đầu yên lặng khổ tu. Trong chư thiên, trừ phương Tây Tịnh Tổ hai vị siêu thoát thánh nhân, vì thay Phật môn tu nạp khí vận, thỉnh thoảng cử hành to lớn pháp hội, truyền bá sa môn đạo pháp bên ngoài. Thế gian cơ hồ không có chân chính siêu thoát cường giả, truyền đạo hưng hoang. Ai có thể nghĩ tới bây giờ Trường Sinh đạo tôn trở về, muốn làm chuyện làm thứ nhất thế mà chính là vì chúng sinh giảng đạo. Lần này giảng đạo, khi ban ơn cho chúng sinh, không có khả năng câu thúc tại thánh nhân cảnh giới. Chân Trường Sinh bình tĩnh nói, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Ánh mắt của hắn rất thanh tịnh, giống như là thấy được thiên không phía dưới đông đảo chúng sinh, nhìn thấy hồng hoang thế giới ngàn vạn sinh linh. Thế gian sinh linh, ngàn năm đằng sau, đều có thể giải sinh cung lắng nghe bản Tôn truyền đạo. Chương 794, Đạo Tôn giảng pháp, chúng sinh tranh độ, chư giới chủ mưu vẽ ngàn năm, Hồng Hoang thế giới, thần ma cựu giới, thậm chí là một chút tạn mát tại Hồng Hoang thế giới bên ngoài, đồng dạng bị Hồng Hoang tu sĩ chiếm cứ lệ kẻ bọt biển thế giới. Rất nhiều cùng Hồng Hoang có liên quan tu sĩ, đều nghe được trưởng sinh đạo Tôn thanh âm. Ngàn năm đằng sau, vị này vô thượng đạo Tôn sẽ tại trưởng sinh cung giảng đạo. Đây là ngàn vạn năm tuyết nguyệt, cũng có có thể gặp gỡ một lần vô thượng cơ duyên. Lần trước, chúng sinh có thể lắng nghe đạo Tôn giảng đạo, còn tại vạn tái tuyết nguyệt trước đó. Ý không ra đời này vậy mà có thể được như vậy cơ duyên, trong vòng ngàn năm, Bần đạo tha rằng tự phong Đạo phủ, mà đợi rằng đạo. Rất nhiều sinh linh không gì sánh được phấn chấn, chứng trong lòng rung động kích động mà ngang dương cảm xúc. Giờ phút này, cho dù là mấy vị kia siêu thoát thánh nhân cũng ma quyền sắc trưởng, trong lòng có không giống với ý nghĩ. Lần này Trường Sinh đạo tôn trở về, lấy trong truyền thuyết chí cao chúa tể cảnh giới trình bày đại đạo huyền Lên diệu, nếu là có thể có điều ngộ ra, cũng có thể triệt để phóng ra một bước kia. Mấy vị siêu thoát thánh nhân, bây giờ đi tới nửa bước giới chủ cấp độ. Bọn hắn đồng dạng muốn siêu thoát, nhưng lại bởi vì cùng hồng hoang giữa thế giới nhân quả quá lớn, Từ đó nhận tầng tầng liên lụy, trong lúc nhất thời đi ra không được. Đối với bọn hắn mà nói, nếu như có thể giới chủ Trường Sinh Đạo Tôn rằng đến thụ pháp cơ hội, nhất cử đột phá. Trời cao mạc chim bay, biển rộng mạc cá bơi. Tới lúc đó, rất nhiều siêu thoát thánh nhân đem chân chính tiêu giao tại hỗn độn trong hư không, thành tựu vô địch giới chủ vị trí. Thậm chí bọn hắn còn có thể bắt lấy cơ hội cuối cùng, cùng nhau tìm cầu đi theo Trường Sinh Đạo Tôn đi hướng Bản Nguyên Đại Lục, kiến thức càng rộng lớn hơn mênh mông thiên địa. Lần này không bằng cùng hai vị sư đệ thương nghị một phen, chúng ta cộng đồng mời ra bản cổ ấn ký, lấy Nguyên Thủy sư đệ Nguyên Thủy đại đạo Lạc Tấn Trường Sinh Đạo Tôn đại đạo vật luật lại để cho thông thiên sư đệ lấy cấp đường chi pháp, chổm lấy một đường tiên cơ, nói không chừng ta tam thanh đột phá cơ hội, ngay tại ngàn năm đằng sau. Đâu xuất cung bên trong, quá rõ thánh nhân xếp bằng ở thái cực độ bên trên. Trước người bắt quái đồng Lô Thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, trong lò áp vũ thế giới, lấy càn khôn chi lực, tạo hóa vô thượng kim đan. Đây là siêu thoát thánh nhân chí cao pháp môn, là thái thanh đạo nhân sáng tạo, muốn lấy đan đạo thành tựu vô địch giới chủ vị trí. Chỉ bất quá hắn cái kia trong lò bắt quái tiến hóa, thiếu đốt mấy chục triệu năm, nhưng cũng không thể tìm được chân chính đột phá cơ hội. Cửu chuyển kim đan luyện một lò lại một lò, cũng chờ không đến chân chính giới chủ đại dược. Thái Thanh đạo nhân tâm nghiệm vừa động, lập tức bí mật truyền âm, lấy Tam Thanh bí thuật, cùng hai vị khác siêu thoát thánh nhân lặng yên liên hệ. Cùng lúc đó, Phật môn trong Tịnh Tổ, hai vị Phật môn siêu thoát thánh nhân đồng dạng đangưu đồ lấy tương lai. Ngàn năm đằng sau, Trường Sinh đạo tôn sẽ tại Trường Sinh trong cung dạng đạo tụ pháp, tới lúc đó, thiên hạ sinh linh sẽ có cảm xúc. Toàn bộ hồng hoang thế giới đều sẽ đạt được đại tạo hóa. Tiếp dẫn Phật Tổ trầm rãi nói ra, mặt mày bên trong lại hiện lên một tia lo âu thần sắc. Chỉ là kể từ đó, đối với ta Phật môn kế hoạch lại là hành sinh ba chiết. Một bên chuẩn đề thánh nhân thần sắc, có chút khẩn trương, lần này tiến vào Trường Sinh cung, gặp mặt Trường Sinh đạo tôn. Hắn là khẩn trương nhất một. Nếu là lúc trước lưu đồ đạo tôn đệ tử sự tình bại lộ, hắn là thật không có quả ngon để ăn. Không quá lớn sinh đạo tôn khoan hồng độ lượng, cũng không đề cập chuyện này. Ngay cả như vậy, vẻn vẹn tại Trường Sinh trong cung chờ đợi một hồi, cảm nhận được Trường Sinh đạo tôn trên thân loại kia hùng hồn bành trướng, bao trùm tiên đạo vô thượng khí tức. Kém chút đệ vị này chuẩn đề thánh nhân Phật tâm dung chuyện. Nếu là chúng sinh đạt được diệu pháp chuyên thụ, hồng hoang thế giới tạo hóa nội tình càng phát ra hung hậu, người người có thể tu hành 3000 đại đạo. Phật môn đâu có ngày nổi danh. Tiếp dẫn Phật tổ nói ra trong lòng sầu lo. Trước đây Tuế Nguyệt, rất nhiều đại thần thông giả ẩn nấp thế gian, ở ẩn tại Dành Sơn Đại Xuyên, hoặc Thiên Ngoại hư không khai thác vô lượng tình độ, an phận một phương, yên lặng khổ tu. Trong khoảng thời gian này, ngược lại là Phật môn đại năng tận hết sức lực, truyền bá vô lượng Phật pháp, phổ độ chúng sinh. Là Tây Phương giáo tích lũy khổng lồ tiềm lực, thậm chí một lần áp chế Huyền môn. Bây giờ Trường Sinh đạo tôn bắt đầu truyền đạo, Tây Phương giáo ưu thế lớn nhất cũng liền không còn sót lại chỗ gì. Bọn hắn Phật pháp mạnh hơn, so sánh được Trần Trường Sinh sao? Kể từ đó, Phật môn lúc trước chớ góp nhận tất cả khí vận ưu thế đem không còn sót lại chỗ gì. Số trời như vậy, tiếp dẫn sư huynh sao phải vì khó đâu. Cỏ cây giao cắt, nhất sinh nhất diệt, nhân quả vô tướng, duyên tận luân hồi. Giờ khắc này, ngược lại là chuẩn đề thánh nhân nghi thoảng. Hắn không còn câu thúc tại Phật môn đại hưng thế nguyện, đối với toàn bộ Phật môn sự phát triển của tương lai cũng tràn đầy lạc quan ý nghĩ. Khí vận lưu chuyển, Phật môn cuối cùng cũng có hưng thịnh ngày, mệnh số khi định, vị lai Phật tổ dù chưa chứng đạo, lại không phải hư vô tồn tại. Cùng lo lắng thời đại mạt pháp, còn không bằng người ta sư huynh đệ cùng chung sức, cùng nhau leo lên đại đạo, đến lúc đó dù cho là mạt pháp giáng lâm, có ma xuất thế, Quá Phật Lân, lấy loạn giáo ta, lấy kim cương mật lực, cùng nhau hành trì. Giờ khắc này chuẩn đề thánh nhân, đột nhiên biểu hiện ra một bộ khai ngộ dáng vẻ, trên người hắn tản ra sáng chói mà chói lọi Phật quang. Chỉ là tại cái khắc cổ Phật trong mắt, vị này đột nhiên thả lỏng trong lòng đầu gánh vác siêu thoát thánh nhân. Luôn có một loại vỏ đã mẹ không sợ rơi khí chất bốn. Hung hoang thế giới bên ngoài, mấy mảnh lớn mà phồn bình vô thượng thần tổ bên trong, đồng dạng có mấy đạo thân ảnh đi ra. Trên người của bọn hắn ngưng tụ cực kỳ nồng nàn hỗn độn tiên vụ, tất cả nhân quả, mệnh số, khí vận bị che lấp. Dù cho là siêu thoát thánh nhân, cũng vô pháp khám phá bọn hắn hình dáng. Mấy bóng người này trên thân, tản ra khủng lâu quy tắc chi lực, trong lúc phất tay liền có thể khống chế một phương giới vực. Bọn hắn là hỗn độn trong hư không, ngoại trừ hồng hoang bên ngoài, mấy cái khác vô thượng trong thế giới đản sinh ra cổ lão giới chủ. Vị tồn tại kia trở về, một vị cổ lão giới chủ trầm giọng nói ra, giọng nói có chút run rẩy. Từ hỗn độn trong hư không, cảm ứng đại đạo chi hạ, cuối cùng phi thăng bản nguyên đại lục. Đối với giới chủ mà nói, cử động như vậy cực kỳ gian nan, nhưng là từ bản nguyên đại lục trở về, trở về hỗn độn hư không, càng thêm khó khăn, thậm chí gần như không có khả năng hoàn thành. Chỉ ít tại mấy vị này giới chủ ấn tượng bên trong, Chưa bao giờ có người có thể phi thăng bản Nguyên Đại Lục đằng sau, lần nữa trở về. Đúng là vị tồn tại kia, đi xa bản Nguyên Đại Lục, bây giờ trở về, tu vi càng phát ra cường đại, tựa hồ là đến không thể tưởng tượng nổi chúa tể cảnh giới. Một vị khác giới chủ trầm giai nói. Hắn cẩn thận cảm ứng, tất lực xếp vào tại Hồng Hoang trong thế giới một đạo hóa thân. Sau một lát, vị giới chủ này mở mắt ra, lóe ra thần quang trong con mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngàn năm đằng sau, vị tồn tại kia sẽ tại Hồng Hoang thế giới tổ chức đại hội luận đạo, truyền đạo đại thiên sinh linh. Trường sinh đạo tôn trở về, ngàn năm đằng sau sẽ truyền đạo chúng sinh. Chuyện này, đối với mấy vị này giới chủ mà nói, cũng là không thể bỏ qua đại cơ duyên. Như vậy vô thượng tồn tại, đáng giá tiến đến bái phòng một phen, nếu là có thể cho hắn đệ điệm trên đại đạo, một mảnh đường cái. Chương 795, đốt, hệ thống kiểm tra đo lường đến đệ tử nhân tuyển, giờ phút này, toàn bộ hỗn độn hư không, bởi vì Trần Trường Sinh trở về Mã Lâm vào dung chuyển to lớn bên trong. Rất nhiều thế giới phái ra cường giả đỉnh cao, muốn tranh nhau tiến về Hồng Hoang. Những cái kia lác đác không có mấy giới chủ tồn tại, nhao nhao khởi hành. Thậm chí một chút nửa bước giới chủ, siêu thoát đại năng cũng tranh nhau chen lấn chạy tới Hồng Hoang thế giới. Đây là cơ duyên to lớn, không dung bỏ lỡ. Đối với cái này, Hồng Hoang Tiên Đạo, nhưng cũng biểu hiện ra cực lớn tha thứ chi tâm. Nàng cũng không phong tỏa thế giới thông đạo, mà là mở rộng Hồng Hoang thế giới môn hộ, bao dung rất nhiều từ bên ngoài đến tu sĩ. Bây giờ có Trường Sinh Đạo tôn tọa trấn Trường Sinh trong cùng, Hồng Hoang thế giới, càng có 3 vị vô địch giới chủ tọa trấn, mặc kệ là bất luận cái gì thế giới cường giả, cũng không dám đến nơi đây làm loạn. Thậm chí nếu là những thế giới này cường giả có thể tại Hồng Hoang trong thế giới có chỗ lĩnh ngộ, trong lúc vô hình cũng thiếu thiên đạo một phần nhân quả. Đối với tu sĩ mà nói, linh bảo tiên chân, cho dù là tự thân tu hành công pháp, cũng có thể coi là vật ngoại thân, các đạo đàng sau đều có thể bỏ qua, chỉ có nhân quả, khó trả nhất, rất nhiều cường giả chính là bởi vì điều lớn như vậy nhân quả mới bị câu buộc ở tự thân trong thế giới, muốn ra không được. Liền ngay cả siêu thoát cũng chỉ là mong muốn đơn phương ngập đẹp, mà giờ khắc này Trường Sinh trong cùng, chân Trường Sinh vẫn như cũ thông dòng tiêu dao. Hắn đợi tại đã hồi lâu chưa từng quang lâm hậu hoa viên bên trong, tiếp tục thả câu. Hỗn độn trong hư không, mặc dù thiếu chút linhẩn tạo hóa, nhưng không thể không nói, có chút cổ quái kỳ lạ linh ngư, dáng dấp xác thực ý vị sâu xa. Chân Trương sinh sở lên cảm, một mặt hiếu kỳ đánh giá trước mắt một đôi linh ngư. Đây là hắn vừa mới vung câu, từ hỗn độn trong hư không câu đi ra. Nhìn như như cá, bất quá lớn cỡ bàn tay, lại mọc lên đầu rồng, có loại nguyên thủy mà man hoang kỳ tức. Nhìn xem đầu cá kiểu dáng, vậy mà cùng ngao liệt giống nhau đến mấy phần. Tương tự mà thuần không giống, đây là cái gì quái ngư, dài quá khổ tổ long đầu. Chân Trương sinh quan sát tỉ mỉ lấy trong tay quái ngư, vậy cá nghịch sinh, có loại kim loại cảm nhận, trên lưng tiến nhưng lại có tương tự như long vũ đằng vân. Chân Trương sinh hiếu kỳ vuốt vuốt quái ngư, trong lúc bất chợt lại nghe được một trận huyền âm. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên. "Đốt, hệ thống kiểm tra đo lường đến đệ tử nhân tuyển. Phải trang tiến về thu đồ đệ." Thu đồ đệ. Trong đáy mắt, Nguyên Bản còn có chút buồn bực ngán ngẩm trầm trường sinh lập tức tới hào hứng. Từ khi lúc trước thu đạo mộ đạo nhân về sau, mấy ngày này hắn cũng là nhàn rỗi xuống tới. Nghĩ không ra Lâm thời này lòng tham trở lại hỗn độn hư không, thế mà còn có thể gặp gỡ đệ tử thích hợp nhân tuyển. Lần này thì là ai đâu? Trầm trường sinh nghiến lặng nghĩ đến, lập tức từ trong vườn hoa đứng lên, hắn bình tĩnh vỗ tay phát ra tiếng, trong hư không hiện hiện một tòa cửa thanh đồng vi. Cửa thanh đồng chậm rãi mở. Trong đó dũng động hồng mông chi khí, Chân Trương Sinh không chút do dự, với bước một bước vào trong đó bốn. Một tòa linh khí nồng đậm, đạo vận dạt dào cổ tú trên thần phong. San sát đạo cung, cao thấp không đều, kiến trúc tại trên núi các nơi, cẩm giữ giữa thiên địa linh khí nồng nặc nhất mấy đại yếu địa. Chỗ giữa sơn núi, một tòa phong cách cổ xưa tự nhiên lại có chút cũ nát đạo quán bên trong, một thiếu niên, mặc đơn giản một mạc đệ tử phục, cẩn thận từng ly từng tí đến nơi này. Hắn nhìn xung quanh, thần sắc khẩn trương, trong ngực phình lên, giống như là giấu trong lòng thứ gì. Sau một lát, lại có một thiếu nữ nhẹ nhàng mà tới. Một thân màu vàng hơi độ tiền váy, linh hoạt kỳ ảo mà diệu tú. Thiếu nữ thân thể thướt tha, rõ ràng là nụ hoa chớm nở niên kỷ, cũng đã triển lộ mấy phần xinh đẹp mỹ hoặc phong thái, là mười phần mỹ nhân bại hoại. Thiếu nữ sau lưng còn đi theo một người mặc hoa phục nam tử, đầu đội tinh quan, ánh mắt sắc bén, có loại khí chất hơn người. "Dương tệ, ngươi đáp ứng đồ của ta, lấy được sao?" Thiếu nữ đi vào trong đạo cung, nhìn thấy thiếu niên kia, không chút do dự mở miệng hỏi. Thanh âm thanh tuy giống như bạch linh bình thường lên hai, để quần áo đơn giản thiếu niên tâm thần dập dờn. Mặc dù có thể cảm nhận được thiếu nữ sau lưng, thanh niên mặc hoa phục kia trên mặt tựa hồ tận lực khắc chế, vẫn như cũ rất rõ ràng khinh thường. Nhưng giờ phút này nhìn xem Dương Thể gần trong gang tấp tiểu nữ, dường thể hay là khó nén trong lòng kích động. Hắn lưu loát giải khai trước ngực ba khóa, sau đó bưng ra một phương gỗ đàn hương bảo hạt tử, đưa nó đưa tới trước mặt tiểu nữ. "Đây là truyền linh đan, là trăm năm khó gặp một lần bảo đan. Nếu là đem luyện hóa, nhưng phải 30 năm khổ tu công lực, lúc trước đáp ứng ngươi, ta liền nhất định sẽ làm đến." Nhìn thấy Dương Thể đưa ra tới gỗ đàn hương bảo hạt, mặc kệ là thiếu nữ hay là thanh niên mặc hoa phục kia, thần sắc lập tức vui mừng. Thiếu nữ vội vàng tiếp nhận bảo hạt, đem nó mở ra. Lập tức một cỗ thấm vào ruột gan đan hương phiêu tán mà ra, để thiếu nữ và thanh niên Mạc Hoa Phục kia cảm thấy tinh thần sung mãn, trong mơ hồ liền ngay cả tự thân tu vi đang chậm rãi mà tăng. Không sai, đúng là vật này. Trên mặt thiếu nữ ý mừng không giống là bộ. Nàng cấp tốc đem nó nhặt lấy. Hắc Bạch phân minh xinh đẹp lướt mắt, ngược lại rơi vào dương thể trên thân. Lại nói dương thể, ngươi ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ không biết, thần phong bên trong, đan cùng mất trộm, có người trộm lấy truyền linh đan, bây giờ các đại trưởng lão phái ra môn nhân đệ tử, khắp núi tìm kiếm đạo tặc. Một mình ngươi lén lén lút lút trốn ở chỗ này, đến tụt cùng muốn làm gì?" Thiếu nữ sắc mặt b abruptly biến, lộ ra mấy phần hồ nghi thần sắc. Nghe chút lời này, Dương Tề trong lòng lại đột nhiên phát sinh một cơ báo động. Thiếu nữ sau lưng thanh niên mặc hoa phục, cười lạnh, không che giấu nữa. "Một tên tạp dịch đệ tử lén lén lút lút trốn ở chỗ này, có thể có cái gì tốt hoạt động, theo ta thấy đan kia cùng mất trộm truyền linh đan chính là ngươi trộm, mau nói, đem bảo vật giấu đi nơi nào?" Lời còn chưa dứt, thanh niên mặc hoa phục trong nháy mắt xuất thủ. Trong tay của hắn hiện lên màu xanh thảm pháp lực, trong chốc lát hóa thành sư tự ấn, ầm vang một tiếng, đập vào Dương Tề trên thân, chính giữa đan điền. Trong đáy mắt, Huyền bị thương nặng dương tệ, ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình hắn lùi lại, bị thanh niên mặc hoa phục một trượng vỗ tiến vào đạo cung chỗ sâu. Lúc này té lăn trên đất, khí tức bị bại, cơ hội hôn mê. Đan Điển tại thanh niên mặc hoa phục kia trọng kích phía dưới, bị phế sạch. Ích vị này hắn khổ tu nhiều năm tu vi, tại lúc này trôi theo nước chảy, thậm chí đời này đều không thể lại đặt chân tu hành lộ. Giờ khắc này ngã trên mặt đất dương tệ đã minh bạch hết thảy, hắn bị ám hại. Một bầu nhiệt huyết cho chó ăn. Thiếu nữ này từ đầu đến cuối đều không có đem chính mình để ở trong mắt. Lúc trước nên hợp, bất quá là ví dụ rôi chính mình đi trong đạo cung ăn cấp đan dược. Bây giờ chuyển linh đang tới tay, bọn hắn dứt khoát không để mặt mũi, muốn đem tất cả chịu tội trách đến trên người mình, thậm chí vì phòng ngừa sau này chính mình tìm bọn hắn báo thù, còn tâm ngoan thủ lạn phế bỏ tu vi của mình. Các ngươi, đôi cậu nam nữ này, Dương Tể chán nặng ngã xuống đất, run run rẩy rẩy vấn thủ, chỉ hướng thanh niên mặc hoa phục kia cùng thiếu nữ, có vẻ mà đòi ăn thịt thiên a, chỉ bằng ngươi cũng dám vọng tưởng đạt được bạn cô nương phương tâm. Ngươi cũng không nao ngo tấm gương, nhìn xem chính mình xử sao. Chương 796, Thánh vương đại thế giới, Dương Kỷ Tiểu nữ sắc mặt trở nên lạnh nhạt, một bộ vẻ váo hung hăng, cao cao tại thượng tư thái. Một bên thanh niên mặc hoa phục, càng làm mặt ngậm sắc khí, nhìn về phía Dương Tề thân xác, phản phất tại nhìn chăm chú lên một bộ thi thể. Nói nhiều với hắn lợi voi gì, hắn biết quá nhiều, nếu như đem chân tướng tiết lộ ra ngoài, đối với người ta mà nói, chung quy là tai họa ngầm, còn không bằng hôm nay dứt khoát đem hắn chôn rước. Thanh niên mặc hoa phục ánh mắt băng lãnh, muốn trực tiếp xử lý Dương Tề. Nhưng mà trong đạo cung ba người nhưng lại chưa phát hiện. Ngay tại đạo cung kia trên sảnh nhà, giờ phút này lại ngồi một thiếu niên áo trắng, thoải mái nhàn nhã nhìn xem chuyện này mở ra mặt khác vợ kịp lớn. Dương Thế, Đạo Đan. Trần Trường Sinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, như có như không ở giữa nghĩ đến người nào đó. Không thể nào, lần này vậy mà đến Thánh Vương thế giới. Về Dương Thế cái kia cực độ đáng sợ, cao không thể chạm, có thể so với sáo va vô số cái giới. Liền ngay cả Trần Trường Sinh cũng cảm thấy đau đầu. Đang lúc thanh niên Mạc Hoa phục dự định xuất thủ, một chưởng chấm dứt trước mắt đệ tử tạm dịch thời điểm. Trên bầu trời, lại bỗng nhiên vang lên oanh minh tiếng sấm. Ngay sau đó, một vệt chớp tím lấp loé lôi trụ ẩm vàng rơi xuống, trực tiếp bổ vào Dương Thế trên thân. Oanh. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Một khắc này điện quang lấp loé Trong khoảnh khắc liền đem Dương Tề thân thể chém thành than cốc, quần áo huỷ hết, thân thể đen kịt như than, đã có nát tán chi tựa. Có ít người còn sống, liền không nuốt công không vừa mắt, kể từ đó, còn bất đi ta một phen phí lực. Thanh niên mặc hoa phục nhìn xem bị một đạo thiên lôi chém thành than Dương Tề, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rứt khoát thu tay về. Thiên lôi phách Dương Kỳ, cái này cùng hắn nhưng không có quan hệ thế nào. Coi như gia tộc của hắn bên trong truy tra xuống tới, cũng có thể đem tất cả vấn đề tắm đến sạch sẽ. Một bên thiếu nữ thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem thanh niên mặc hoa phục đối với Dương Tề xuất thủ, nhưng thủy chung chưa từng mở miệng quyến giải. Cho tới giờ khắc này, Trên mặt của nàng mới lại lần nữa lộ ra cái kia giống như như trẻ con ngây thơ dáng tươi cười. Nhìn xem một bên thanh niên mặc hoa phục, mặt mày trung lưu lộ ra nhu tình mà ý. "Sư huynh, chuyện chỗ này, chúng ta hay là đi cho đi. Đợi ở chỗ này cũng không có gì tốt, nhìn xem cái kia một đống đen kịt đồ vật, quái buồn nôn." Tại thiếu nữ đề nghị phía dưới, thanh niên mặc hoa phục không có phản đối. Mang theo thiếu nữ cấp tốc từ chỗ này vắng vẻ trong đạo cung rời đi. Đòn rông phía trên, Trần Trường Sinh ngồi dậy. Hắn nhìn xem cái kia phảng phất bị thiên lôi chém thành than cốc dương tệ, ánh mắt lại có vẻ sâu thẳm. "Cơ duyên này, tới thật đúng là thời điểm a." Đây cũng không phải là chân chính thượng thiên kiếp phạt, mà là một trận từ ngàn xưa không có đại cơ duyên. Mà giờ khắc này dương thể, chính là cái kia theo thời thế mà sinh, người mang kinh thiên khí vận kẻ may mắn. Sau một khắc, dương thể trên thân thể tràn ra lấm ta lấm tấm kim quang, ở trong hư không ngưng tụ thành một nho nhỏ kim nhân. Nhưng mà, Trần Trường Sinh nhưng lại chưa khoanh tay đứng nhìn. Hắn trực tiếp xuất thủ. Mặc dù cơ duyên hay là dương thể, bất quá đây chính là chính mình nhắm chuẩn đệ tử. Nếu như bị những người khác thiệt hộ, cái kia Trần Trường Sinh coi như không vui. Sức mạnh huyền diệu từ trên người hắn bay lên, trong một chớp mắt, tiếp trưởng thiên địa quy hành. Hóa Càn Khôn Giờ khắc này, không chỉ là tòa đạo cung này, cho dù là tòa này cổ lão thần phong đặt vào Trần Trường Sinh trong khống chế, nhưng mà, giữa thể chỗ ngực một cái tia long lánh dạng rỡ kim quang người tí hơn màu vàng, đồng dạng linh tính phi phàm. Nó cũng cảm nhận được Trần Trường Sinh tồn tại, giờ phút này bỗng nhiên mở đầu. Lớn chừng ngón cái đầu lâu màu vàng bên trong, hai mắt tách ra chói lọi mã sáng chói cựu sát thiên quang, thể hiện ra bay thẳng tiểu tiêu, chiếu rơi thương khung cường đại thần lực. Người tí hơn màu vàng lai lịch rất lớn, trên thân ngưng tụ khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ. Muôn lực lượng kia khó lường, đồng dạng là đến từ một phương thế giới này vô thượng chúa tể. Nhưng cùng bây giờ siêu thoát hỗn độn trên hư không, tại bản nguyên đại lục thành tựu chúa tể chính quả Trần Trường Sinh so sánh, ý nguyên trên lệch quá nhiều. Hắc gạo chi châu cũng dám tỏa hào quang. Trần Trường Sinh bình tĩnh nói: "Sau một khắc, cái này một tòa phong cách cổ xưa lão cùng, bị hắn lấy mền diệu thủ đoạn từ vùng tiên địa này ở trong tính tạm thời thiết cắt ra ngoài, trục xuất tại vô ngần hư không." Chói lọi đạo quang từ Trần Trường Sinh trên thân hiện lên, rọi khắp nơi cựu tiên tập địa, làm nổi bật vô tận hư không. Cả tòa đạo cung hóa thành sáng chói thần điện. Tại cái này một cỗ không thể tưởng tượng đạo quang trấn áp phía dưới, người tí hon màu vàng trên thân trôi thả ra lực lượng Tại trong chốc lát, liền bị trấn áp. Đây cũng là vị kia giới này chúa tể ấn ký sao? Uy lực sát thực không kém. Chân Trường Sinh tính toán cái kia người tí hon màu vàng chỗ có được chân chính lực lượng, nếu là đặt ở hỗn độn trong hư không, có thể so với thiên đạo cảnh cường giả. Thậm chí tại thiên đạo cấp độ ở trong, cũng coi là số 1 số 2, cực kỳ hàng đầu cao thủ. Bất quá đáng tiếc, ngươi gặp phải người là ta. Chân Trường Sinh rất tự tin cười cười, đưa tay tại cái kia người tí hon màu vàng bên trên nhẹ nhàng vỗ. Oanh. Kim quang dạng rỡ người tí hon màu vàng trong nháy mắt giải thể, sau đó hóa thành màu vàng hạt tròn lại lần nữa tràn vào Dương Tề thể nội. Mặc kệ là Trần Trường Sinh hay là cái kia người tí hon màu vàng, bọn hắn có lực lượng xa xa áp đạo Dương Tề phía trên. Bởi vậy vẻn vẹn tràn ra một tia thần lực, liền đem trên người thiếu niên này tất cả thương thế đều chữa trị. Sau một lát, ngất đi Dương Tề từ trong sự ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại, trên thân trước nay chưa có thông đấu, cũng không có cái kia hôn mê trước đó kịch liệt cảm giác đau đớn. Xảy ra chuyện gì, ta là đang nằm mơ sao? Hắn mở mắt, nhìn thấy bóng ánh khắp nơi tinh thần. Tinh Hà Minh Ngung, gần ngay trước mắt. Ta đây là Lỗ Tiên cánh đồng băng ngắt, không đối, vì sao quần tinh như vậy lập lòe? tựa như đặt mình vào trong đó bình thường. Dương Thế mở mịt giơ tay lên một cái, hắn như người nhìn về phía dưới thân. Nguyên bản còn có chút ngông lung con mắt, lập tức trường lớn. Một tiếng kia trong mắt đều nhanh trường ra ngoài. Ngoa tảo, ta đây là ở đâu? Bốn phương tám hướng đều là lập lòe tinh thần. Dưới thân không cách nào chạm đến, nhưng lại ở khắp mọi nơi hư không. Giờ khắc này Dương Thế rốt cuộc minh bạch chính mình đưa thân vào nơi nào? Vì cái gì, ta vậy mà đến trong tinh không? Trong lúc lơ đãng, hắn thấy được một bên. Một quả lại một quả lưu tinh sẽ qua, hóa thành chói lọi mà mỹ lệ mưa sao băng. Ngàn vạn tinh thần thể hiện ra không có gì sánh kịp viện truyện vẻ đẹp. Sau một khắc, dưỡng thể tâm bên trong có chỗ xúc động, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía một từ trong hư không chậm rãi hiện hóa thân ảnh. Quân tinh sáng chói, xuyên lẫn tại đạo thân ảnh kia dưới chân, hóa thành một đầu kéo dài vô ngần hư không tử tử thần đạo. Một khoảnh lại một khoả đại tinh tụ đến, tại vô biên trong tinh hà, hóa thành chí cao thân vị. Đó là một đạo bao phủ tại thánh quang bên trong thân ảnh. Chí cao vô thượng, không gì sánh kịp. Đạo thân ảnh kia tản ra trước này chưa có qua màng, thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi vô thượng vĩ lực. Đạo thân ảnh kia có một loại khó mà nắm lấy khí chất, còn cao hơn trời, còn sâu hơn biển. Vượt qua dương thế đời này gặp phải toàn bộ sinh linh. Chương 797, Chí cao thân ảnh, vô thượng cơ duyên, không giống với tu đô đại pháp, bến bờ vũ trụ. Một đạo cao lớn mà to lớn thân ảnh, ngồi ngay ngắn hư vô ở giữa, chí cao vô thượng. Cuốn tinh tại dưới chân hắn chiếu sáng rạng rỡ, tỏa ra hào quang sáng chói. Đạo thân ảnh kia không gì sánh được bằng bạn, to lớn thân thể phảng phất trèo chống tiên địa cự thần, giống như là tinh hải hóa thân. Ngày xưa, dương thế từng tại trong đạo cung, gặp được những cái kia cổ lão thần tượng. Nhưng mà, dù cho là tổ sư trong nội đường thủy tổ thần tượng, chỗ cho thấy khí tức, cũng không sánh nổi giờ phút này thấy đạo thân ảnh kia. Đây cũng là thần sao, là trong truyền thuyết đạo tôn, là vị nào chứng đạo trưởng sinh chính quả vô thượng tiên quân. Dương Tề trong lòng tràn đầy hoang mang, giờ phút này cảm thấy không thể tưởng tượng. Trước một khắc hắn còn tại trong đạo cung bị người bức hiếp, chịu đôi cẩu nam nữ kia tính toán, đang điên bị hủy, tu vi mất sạch, còn muốn gánh lấy trộm cắp linh đan tội danh. Chỉ chớp mắt, chính mình lại tại trong mảnh tinh không này tỉnh lại, thấy được không thể tưởng tượng cảnh tượng. "Ngươi chính là Dương Tề." Thanh âm hùng vĩ quần quật mà lên, lưu truyền một cố khó lường tần uy. Cái kia đạo giống như tinh hải giống như thân ảnh, giờ phút này vậy mà mờ mịt. Thanh âm gõ dương tề tâm thần, để hắn rất cảm thấy kinh ngạc. Đây là khó nói nên lời lực lượng, vang vọng với mình trong nguyên thần, thẳng vào ý thức hải chỗ sâu. Nói tới mỗi một chữ, đại biểu cho thiên địa chí lý. Vẹn vẹn bởi vì điểm tới tên của mình. Dương Tề liền cảm nhận được hồn phách của mình cùng nhục thân trở nên càng phát ra chặt chẽ dán vào, trong lúc vô hình, thậm chí nhiều hơn một loại linh tính. Đây là một vị khó có thể tưởng tượng cường giả. Vẹn vẹn một câu, liền có thể làm cho người tẩy kinh phạt tụy. Giờ khắc này, Dương Tề trong lòng càng phát ra chấn kinh. Hắn đã từng đọc qua cổ thư, biết được một chút thời đại thượng cổ thần nhân sự tích. Từng có thời cổ thế nhân, miệng ngậm tiên hiến, một câu ra, liền có thể bản về thiên hạ hư vong, quyết đoán vương triều thiên mệnh. Có cái thế nhân vương, người mang tử vi mệnh cách, nhất nhập lên, sắt chết trôi ngàn vạn dặm. Miệng vang lời ngọc, có thể bình định lại giang sơn sa tắc. Mà giờ khắc này trước mắt vị này khó biết lai lịch đại năng thần bí, nhưng biểu hiện ra càng phát ra đáng sợ thần thông lực lượng. Trong lúc phất tay chính là tinh hà diễn hóa, rất nhiều đại tinh sinh diệt, bất quá sát na. Vẹn vẹn vừa rồi mấy hơi thở dương tệ, liền nhìn thấy tại cái này vô biên vô tận trong tinh hải, một quả lại một quả tinh thần tiêu tan, hóa thành sáng chói mây khói. Trái kia lấp lóe mưa sao băng, giống như là thế giới sau khi phá diệt cảnh tượng. Tại trong hủy diệt, sinh ra cực hạn mỹ lệ. Nhưng mà, chân chính Đệ Dương Tề cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thấy, đoản, tiếp xúc cùng hết thảy, cũng không phải là hư ảo. Đây đều là chân thực, phảng phất chính mình giờ phút này thật đưa thân vào tinh hà trong biển rộng. Hắn nhìn thấy từng viên tinh thần phát toái, là chân chính phát sinh ở trên bầu trời cảnh tượng. Dư thế, bản tọa chính là trường sinh đạo tôn, du lịch vạn giới, tiêu giao thiên đạo. Bây giờ đi ngang qua giới này, quan đại thế chúng sinh, cảm thấy thiên mệnh. Người cùng bản tọa hữu duyên, có thể nguyện bái nhập bản tọa môn hạ. Đổi lại di vãng, Trần Trường Sinh sẽ còn nhận lại tính tỉnh, chờ một đoạn thời gian nhìn xem những đệ tử này bản tính. Mặc dù thu đồ đệ quá trình, bất quá là cơ bản giống nhau. Đại đạo tàng kinh các vừa mở, tạo hóa toàn bằng tự rước. Bất quá Trần Trường Sinh cũng là rất hưởng thụ loại này tận tâm chỉ bảo, dìu dắt đệ tử quá trình. Tại ngắn ngủi một đoạn thời gian trong khi trung, hắn cũng có thể tiến một bước hiểu rõ đệ tử. Nhưng mà, Trần Trường Sinh khi nhìn đến dương thể tên đệ tử này thời điểm, nhưng lại không thể không chức thời hạn chính mình thu đồ đệ kế hoạch. Rất nhiều vụn vật khảo nghiệm sự tỉnh, toàn bộ hủy bỏ trực tiếp nói rõ lập trường của mình, chính là nhu bước cầm ẩm, ẩm tới thủ đô đệ. Phần cơ duyên to lớn này, trước mắt tiểu tử này có thể hay không tiếp được. Từ hắn nhìn thấy dương tệ một khắc này, hôm nay đã sớm thấm nhuần đại thế Trần Trường Sinh cũng đã nhìn ra, thế giới này đặc biệt phong cách. Thậm chí tại dương tệ trên thân cũng có chỗ thể hiện. Làm cho này cái thế giới ở trong chân chính theo thời thế mà sinh thiên mệnh chi tử. Dương tệ hiển nhiên là một sát phạt quyết đoán, hữu dũng hữu nhu tiêu hùng hà giống. Có lẽ lúc trước còn từng có từng kia thuộc về cái tuổi này mới có thiên chân huyền tượng. Nhưng theo thiếu nữ kia phản bội đằng sau, trong lòng chỉ có một lần kia ngây thơ cũng triệt để phá toái. Hắn hôm nay đã đơn giản phong mang. Đối với dạng này người trẻ tuổi, Chân Trương Sinh cảm thấy không cần thiết lại khảo nghiệm. Thậm chí nếu như biểu hiện nhiều, ngược lại sẽ còn gây nên dương tệ cảnh giới. Cùng tích Nhật Đại Hoang Thạch thôn bên trong tiểu thí Hải Nhi các loại khác biệt, mấy vị kia đệ tử đều là sĩ tử tâm tính, bản tính đơn thuần. Chân Trương Sinh tiến hành dẫn đạo, ngược lại có thể cùng hắn đi được thêm gần. Mà Dương tệ người như vậy mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng tự thân tâm chí cũng đã tiếp cận thành thục. Tuy tiện thân cận, sẽ chỉ gây nên đối phương cảnh giác cùng phản. Vậy vậy Trần Trường Sinh dứt khoát từ bỏ khảo nghiệm đệ tử ý nghĩ, trực tiếp bày ra một bộ cao nhân đắc đạo dáng vẻ, quang minh chính đại muốn thu hắn làm đệ đệ. Thế gian vốn là cường giả vi tôn, rất nhiều cường giả cổ lão có tự thân bản tính, bọn hắn tại Thiên Địa Sơn hạ ở giữa bố trí truyền thừa của mình, chờ đợi người hữu duyên xuất hiện. Có chút truyền thừa có lẽ sẽ thiết trí khảo nghiệm, cũng có chút truyền thừa thì toàn bằng thiên mệnh, nếu có thể nhìn thấy một phần này truyền thừa, liền có thể thu hoạch được cơ duyên. Mà lại lấy dương thể chỗ biểu hiện ra đối với cường đại khát vọng, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ dạng này một phần truyền thừa. Dương thể, ngươi có thể nguyện nhận bản tôn Trường Sinh đại đạo. Hào đại thần âm lại một lần vang vọng tinh hải, cái kia bảng bạc lực lượng trong nháy mắt nghiền nát ngàn vạn tinh thần. Hư không trong nháy mắt trở nên không gì sánh được thông thấu, để Dương Tề tâm thần dập dờn. Đến tận cùng là như thế nào cơ dạ, mới có loại này cải thiên hoán địa, một câu ở giữa liền có thể hủy diệt tinh không chí cao vĩ lực. Đối mặt trọng đại như thế cơ duyên, Dương Tề không chút do dự, đối với cái kia khó mà hình dung chí cao thanh âm, tối người chào. Đệ tử Dương Tề bái kiến sư tôn. "Tốt, đã như vậy, liền ban thưởng ngươi một phen tạo hóa, vào trong mô ta, đáng giận đi phạm tục chi pháp." Trong nháy mắt, tinh hà biến hóa, một khỏa lại một khỏa đại tinh. Từ tứ hải bát hoang tụ đến, hóa thành một làm hùng vị như thiên cung ban vô thượng tàng kinh lâu. Lâu cao 303 trượng, mỗi một trượng lâu đều giống như một phương mênh mông tiên địa, trưởng cao và trượng. Tàng kinh lâu trước trên cánh cửa, càng treo một khối tử ý rà rào, không lộ ra từ trí cao nhất đạo luận bản hiệu. Đại đạo tàng nghe lâu, đi tàng kinh lâu bên trong nội pháp đi, và ngươi khí vận, tìm cái kia huyền diệu chi pháp. Nhớ lấy, cảm nội chính mình chứng kiến hết thảy, tìm kiếm nhất phù hợp với mình công pháp. Bình thản thanh âm, tại dương thể tâm thần bên trong như tới. Lần này, cái kia chí cao vô thượng tồn tại vĩ ngạn, cũng không có nhắc lên bao lớn thành thế. Lộ ra chất pháp tự nhiên, biểu hiện ra một loại cực kỳ mờ nhạt lại chân thực lo lắng. Một lòng vì nàng, không tiếc cam mạo nơi hiểm yếu, vào đàn cung trộm linh đan, kết quả là lại bị đôi cậu nam nữ kia bắn. Bây giờ đến cơ duyên này, tạo hóa vô song, lần thứ nhất gặp mặt sư tôn, lại đợi ta như vậy chân thành. Long người biến hóa, coi là thật không thể tưởng tượng. Chính là bởi vì lúc trước gặp phải, thời khắc này dương tệ nội tâm cực kỳ mãnh cảm. Vì vậy đối với Trần Trường Sinh chỉ dẫn, tăng thêm mấy phần cảm kích. Chương 798, Hồng Mông thần tượng trấn mục pháp, Hồng Mông ấn ký, Trường Sinh rời đi, hắn cất bước mà vào, tẩu lộ đại đạo tàng kinh lâu bên trong. Cái này trong một ngôi lầu, bày ra Chư Thiên Đại Pháp, đem vô số đại đạo điện tịch bao quát trong đó. Trong đó cái kia một chút cấp độ cao nhất kinh văn, thậm chí không chỉ là đơn thuần kinh văn pháp môn, mà là một đầu lại một đầu hoàn chỉnh siêu thoát chi đạo. Dương Thế đi vào tàng kinh lâu bên trong, bên hai truyền đến hồ khiếu vượn gầm thanh âm. Có bạch hổ hiện thế, diễn hóa phá quân tất sát chi đạo. Càng có thanh long ngạo thiên, hiện ra Đông Phương Thanh Mộc Thần Tiên Đại Đạo. Trên bầu trời, chim vượn hút lại, là huyền diệu niết bàn pháp môn hiện hóa mã sinh. Lâm Giác ở giữa, bạch lộc nhảy lên, hiển lộ rõ ràng động tĩnh chi đạo. Rất nhiều chứng kiến hết thấy, rung động Dương Thế tâm bên trong con tượng. Trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới thế gian công pháp lại sẽ như thế huyền điệu, làm hắn đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiểm chế. Rất nhiều đạo pháp đều có chỗ cảm xúc, Dương Tề Ngộ tính vốn là cũng không phải là thường nhân, huống chi tại lắng nghe Trần Trưởng Sinh đạo âm đằng sau, thể xác tinh thần giao hòa, bây giờ Ngộ tính càng sâu, đã áp đạo phương thế giới này tuyệt đại đa số sinh linh phía trên. Mặc dù đối với rất nhiều đạo pháp đều có cực sâu cảm xúc, nhưng từ nơi sâu xa Dương Tề lại có thể cảm nhận được một cỗ như có như không dẫn dắt, phản phất chính mình chân chính muốn tìm kiếm cái kia bộ đại đạo chí cao kinh điển, còn muốn tại Tàng Kinh lầu chỗ sâu nhất. Hắn không do dự nữa tương bước một hướng tàng kinh lâu chỗ Somebody. Trên đường đi những nơi đi qua, tất cả đều đường bằng phẳng. Rất nhiều kinh văn phát ra huyền diệu đạo âm, muốn cảm hóa hắn, đem hắn dẫn đạo đi qua. Nhưng ở giờ phút này, đạo tâm tươi sáng dương tể trong mắt, tất cả kinh văn diễn hóa huyền tượng bị khám phá. Chư pháp mặc dù diệu, cuối cùng không phải ta chi chính đạo. Đại đạo khác đường, nghìn vạn đạo đường, chung quy tại một. Dương tể chậm mặc đi thẳng về phía trước. Hắn càng chạy càng xa, cũng đã mất đi đối với thời gian cảm ứng. Giống như là tại đại đạo tàng kinh lâu bên trong quanh quẩn một chỗ vô lượng vĩnh nguyệt một bộ lại một bộ kinh văn từng xuất hiện tại trong đầu của hắn, lưu lại hoặc lớn hoặc nhỏ ấn tượng. Thậm chí có mấy lần, hắn kém một chút liền tiếp nhận cái kia mấy bộ cường đại kinh văn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ loại lực hấp dẫn kia cực mạnh trong huyễn tượng vùng vây đi ra. Không đối, đó cũng không phải ta muốn hết thảy. Nhắm mắt theo đôi, hắn đi tới đại đạo tàng kinh lâu chỗ sâu nhất, trên thân lưng đeo vô số bản kinh văn gồm xiển, đó là khó mà hình dung phụ trọng. Đối với ngoại giới sinh linh mà nói, nếu là có thể đạt được một bộ kinh thế thần thư, đủ để tu được đại đạo, trưởng sinh vô lượng. Mà bây giờ Dương Tể có kinh văn, đâu chỉ trăm ngàn bản, số lượng sớm đã đột phá vào số Mỗi một bộ kinh thư đại biểu cho cường đại pháp môn cùng truyền thừa. Không đối, đây không phải ta muốn đi đường, rất nhiều kinh văn mạnh hơn cũng là hắn người đại đạo. Đám chìm tại vô số trong kinh thư, dương thể phát ra gầm lên giận dữ. Nguyên thần của hắn sáng chói phát quang, giờ phút này phát ra cường đại nhất tác động. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tàng Kinh Lâu bên trong vang lên một đạo đinh thai nhức góc không khiếu thanh âm. Trấn áp vạn đạo khí tức khủng bố tàn phá bừa bãi mà đến, kỳ thế bàn bạc, diễn hóa quét ngang hết thảy vô địch cự lực. Một đạo thân ảnh khổng lồ, từ Tàng Kinh Lâu chỗ sâu hiện lên. Trào lên trả đập lấy Tàng Kinh Lâu bên trong kinh văn thế giới. Sơn Hà rung mạnh, Rất nhiều kinh văn bị cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ tung bay. Một con voi lớn bò tới. Trên thân tràn ngập nồng đậm hồng ngông khí tức, đây là cao hơn vĩ độ tồn tại, là đản sinh tại Hồng Ngông Thần Thụ bên trong tự thợn. Ngự Dung tìm hiểu căn nguyên của nó, có thể cùng thế gian vạn tượng thủy tổ đánh đồng. Thậm chí những thứ ở trong truyền thuyết trấn áp địa ngục thần tượng và nó có quan hệ mật thiết. Hồng Ngông Thần Thụ oanh minh mà đến, hai cây bén nhọn ngà voi, giống như là đâm xuyên vô tận hư không, có thể xuyên phá hồng ngông thương khung chưởng mâu. Thân thể của nó rất khổng lồ, trấn áp thế gian. Bốn chân đi qua chỗ, lưu lại từng đạo dấu chân, đều là chí cao vô thượng trấn ngục pháp tấn. Nhìn thấy cái kia hồng khiếu mà đến, tàn phá bừa bãi vạn vật, trấn áp rất nhiều kinh văn hùng mông thần tượng. Dương Tề trong nháy mắt phục chí tâm linh, cảm nhận được phù hợp nhất tự thân bộ kia kinh văn. Hắn ngang nhiên đi thẳng về phía trước, suy yếu thân thể đột nhiên cùng cái kia hồng mông thần tượng chạm vào nhau. Sinh tồn ở cao hơn vĩ độ hồng mông chi địa thượng thần tượng, nó thân thể cường đại cỡ nào? Dù cho là đầy trời thần vật, cũng chịu không được nó va chạm. Sau khi một đầu này thần tượng cùng Dương Tề đụng nhau thời điểm, lại hóa thành đầy trời kinh văn. Cái này đến cái khác huyền diệu thần văn lạc cấn giữa thiên địa, sau đó trong nháy mắt đổ sụp, trở nên vô tận nhỏ bé, cấp tốc tuân hướng Dương Tề tứ chi trăm dần mình. Đây là một bộ vô thượng công pháp, là Thông Thiên Đại Đạo, mỗi một khỏa phóng tới Dương Tề Hạt, đều là một vi hình Hỗn Đông thần tượng. Giờ này khắc này, tại Dương Tề trong Nguyên Thần, bỗng nhiên hiện hiện một thiên nối thẳng vô thượng trường mực công pháp chí cao. Hỗn Đông thần tượng chấn mục kinh. Dương Tề Nguyên Thần, tại Đại Đạo Tàng Kinh lâu bên trong tìm kiếm công pháp, lĩnh hội chí cao Hỗn Đông thần tượng chi pháp. Nhưng mà Trần Trường Sinh lại bắt lấy cái này chớp mắt là qua thời cơ, bắt đầu xử lý đạo kia dáng lâm tại Dương Tề trên người người tí hơn màu vàng. Đó là một vị chúa tế ân ký, là vùng thiên địa này ở trong cường đại nhất tồn tại cổ lão. Không thể không nói, ân ký này ở trong có chút huyền diệu. Trần Trường Sinh nuốt nuốt đạo này chúa tể ân ký, trong tay hắn cái kia nhỏ bé ân ký đã bị triệt để tinh hóa. Trong đó thuộc về vị chúa tể kia ý chí lực lượng đều đã tại Trần Trường Sinh nghiền ép phía dưới, phá toái. Bất quá Trần Trường Sinh cũng không có đem người tí hon màu vàng triệt để hủy đi, ngược lại ở trong đó chuốt xuống ý chí của mình chi lực. Lập tức lại lần nữa đem đã hóa thành hồng ngông ân ký người tí hon màu vàng đánh vào Dương Khai trong thân thể. Muốn hay không đợi ở chỗ này tiếp tục xem nhìn đâu? Trần Trường Sinh sờ lên cằm hơi suy nghĩ một chút. Dương Tể tính tình, cùng lúc trước mấy vị đệ tử cũng không giống nhau, người trẻ tuổi này có cực mạnh lòng đề phòng đề ý. Mặc dù mình tới cửa thu đồ đệ biểu hiện, ở một mức độ nào đó xác thực đã động hắn, nhưng mọi thứ coi trọng hang quá hóa trợ bộ chữ, nếu như biểu hiện quá mức vội vàng đột đột, ngược lại sẽ để tên đệ tử này trong lòng lần nữa dâng lên lòng cảnh giác. Dù sao từ xưa đến nay, những cái kia cường giả cổ lão bồi dưỡng đạo thống truyền nhân đằng sau, mượn thể trọng sinh sự tỉnh, không phải là không có phát sinh qua. Mặc dù Trần Trường Sinh cũng không có như dự định này, nhưng cũng không đại biểu Dương Tề không nghĩ như vậy. Tính toán, ấn ký lưu lại, bảo đảm hắn nhất thời bình an, về phần mặt khác tạo hóa, liền để cho chính hắn đi tìm đi. Thân là một phương thế giới này thiên mệnh chi tử, Hàng không nên vẫn lạc mới là. Chân Trương Sinh yên lặng nghĩ đến, lập tức đứng dậy. Hắn tại dương tể trên thân một chút. Một sợi lưu quang rơi xuống, là ly biệt thời điểm nhắn lại. Cơ duyên đã ban thưởng, bản tọa đi vậy, Đồ Nhi cực kỳ tu hành, đợi ngày sau tu vi có thành tựu, bước ra giới này sau, có thể thuận thế giới Trường Hà hành tri hồng hoang, truy tìm vi sư dấu chân. Xử lý tốt chuyện này về sau. Chân Trương Sinh đứng dậy, trước người lại không lần nữa hiện ra tỏa kia chói lọi quang môn. Lần này tu đồ đệ, chỉ là một cái ngoại ý muốn nhặt đệm. Hắn ngay sau đó trọng tâm, còn tại Hồng Hoang thế giới. Ngàn năm đằng sau muốn vì đại thế chúng sinh rằng đạo, cho dù là Trần Trường Sinh cũng dự định cẩn thận chuẩn bị một phen. Chương 799, Hồng Nông Chí Pháp, Hồng Hoang Đại Phân Loạn, Chư Thiên Thần Phật ngàn năm lưu đồ, tinh không, ta còn tại trong tinh hải. Khi Dương Kỳ lại lần nữa mở mắt ra, lại nhìn thấy đầy trời tinh đấu. Trong thoáng chốc, hắn nghĩ lầm chính mình vẫn đưa thân vào mảnh kia huyền diệu trong tinh hải. Nhưng mà dưới thân lạnh buốt số cảm, lại đem hắn ý thức trong nháy mắt kéo về thực tế. Giờ khắc này, hắn lại về tới lúc trước trong đạo cung. Thiếu nữ cùng thanh niên Mạc Hoa phụ kia đã sớm từ chỗ này rách nát trong đạo cung rời đi. Trên thần phong, rất nhiều tu hành chi mạch, môn nhân vô số. Một tên tạp dịch đệ tử sinh tử, hiển nhiên dâu ria. Hùng chi bây giờ đan cung mất trộm, một viên chân quý truyền linh đan bị trộm, huyên náo cả tòa thần phong, lòng người bàng hoàng. Tất cả trưởng lão hạ tử mệnh lệnh, muốn tra rõ việc này. Đem cái kia có can đạm tiến vào đan cung bên trong, trộm được linh đan tiểu tặc cho cầm ra đến. Thiên Đao vặt quả, lấy kính bắt trước làm theo. Sư tôn, Dương Tể mở mị tứ phương, vắng vẻ không người. Ta là đang nằm mơ. Giờ khắc này Dương Tể có loại như ở trong mộng mới tỉnh giống như lão giác. Phảng phất trước đó chính mình trải qua hết thảy đều là như thế hư ảo phiêu miểu, coi như hồi tưởng lại, rất không chân thực. Sư tôn của mình, cái kia chí cao vô thượng thân ảnh, so tinh không còn muốn vĩ ngạn. Cái kia chất chứa chư thiên điện tịch vô thượng tàng kinh lâu, còn có bộ kia bộ không thể tưởng tượng nổi công pháp chí cao. Hồi tưởng lại chính mình phảng phất trong ngộng kinh lục hết thảy, liền ngay cả dương thể chính mình cũng đành chịu lắc đầu. Cái này sao có thể là thật? La hôn mê thời điểm, chính mình phán đoán sao? Hắn cười khổ. Nhưng mà sau một khắc, trong óc liền nhớ tới Hồng Nông thần tượng gầm thét thanh âm. Hồng Nông thần tượng chí pháp, trấn áp đại thế và đạo phá diệt hết thể hư ảo. Một tiên không thể tưởng tượng nổi tiên văn xuất hiện tại nguyên thần của hắn bên trong. Mỗi một tự phụ, lộ ra sâu sắc không gì sánh được. T. Nguyên bản còn có chút thất vọng dương thể, lập tức mở to hai mắt nhìn. Trong óc cái kia rõ ràng mà huyền diệu hồng mông thần tượng, rõ ràng danh bạch, giờ phút này lộ ra chân thật như vậy. Cùng lúc đó, hắn càng là phát hiện trên thân thể mình biến hóa. Nguyên bản bị thanh niên mặc hoa phục trọng thương đan điền, chẳng biết lúc nào đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngoài ra, trong đan điền vậy mà ngồi xếp bằng một người tí hơn màu vàng. Nhìn dáng vẻ trang nghiêm, giống như là một tôn cổ lão thần chi do duyên đã ban thượng, vị sư lý vậy. Trần Trường Sinh lưu lại tiếng nói, giờ phút này vang vọng tại Dương Kỳ bên hai. Hắn mở mịt ngẩng đầu, chỉ thấy đầy trời sao, lại không gặp được cái kia chí cao vô thượng sư Tôn thân ảnh. Thật sự có loại cấp độ kia đại nam giả. Sâu không lường được, không cách nào đánh giá, giơ tay nhấc chân đều là lớn lao thiên uy. Đến một lần đi một lần. Trừ Dương Thế bên ngoài, không có bất kỳ sinh linh gì biết được một phương thế giới này từng có một vô thượng cường giả giáng lâm nơi này. Dương Thế chậm rãi đứng dậy, chấn động rất xuống bụi đất trên người. Hắn giờ phút này, khí tức đã biến, triển lộ một tia phong mang tất lộ thần sắc. Sư tôn ở trên, hôm nay đệ tử nếu đến truyền như vậy cơ duyên, thế tất xiên năng tu hành, tuyệt không đệ sư môn hổ thẹn. Dương thể ở trong lòng âm thầm thể. Ngay sau đó hắn liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào vang. Các người qua bên kia vứt bỏ đạo cùng, nhìn một chút, tìm xem có cái gì người khả nghi. Cho ta tất thêm mạnh cảnh giác, bây giờ linh đan mất đi, trưởng lão tức giận, tuyệt đối không nên tại trên việc mấu chốt này gây ra rủi ro, nếu không mạng nhỏ khó đảm bảo. Bén nhọn thanh âm truyền đến, nương theo lấy trận trận tiếng bước chân. Hiển nhiên, rất nhiều đệ tử rời núi tìm kiếm đạo đan người hành động vẫn chưa đình chỉ. Dương Thế trong lòng, cũng dâng lên một tia lòng cảnh giác. Không được, bây giờ tuyệt đối không thể ở lại nơi này. Lưu tại trong đạo cung, thu hoạch được không được quá nhiều tu hành tài nguyên, đồng thời ta trộm lấy truyền linh đan sự tình, rất có thể đã bại lộ. Lấy đôi cẩu nam nữ kia tính tình, tất nhiên sẽ tất cả nước bận rộn tại trên người của ta. Dương Thế tâm bên trong biến đổi, lập tức cấp tốc từ trong đạo cung rời đi. Hắn tìm một đầu yên lặng tiểu đạo, xuống sơn môn bên ngoài ẩn nốt mà đi. Bây giờ có được Hồng Ngung thần tượng trấn môn, trong đó rất nhiều diệu pháp, hắn đều đã có chỗ đọc lướt qua. Mặc dù chưa từng chân chính tu hành, nhưng chỉ cần đem một chút dâu dại không đáng kể tiểu thuật thi triển đi ra, cũng đủ để che lấp tự thân bộ dạng, từ những đệ tử tạp dịch kia dưới mí mắt, lặng lẽ chạy ra khỏi sơn môn núi. Hùng hoàng thế giới, lâm vào sôi trào khắp chốn. Từ ngàn năm nay, rất nhiều cổ lão thần thông giả đạo phụ, cơ hồ liền không có thanh tĩnh qua. Không biết bao nhiêu cường giả xuất thế, hành tẩu hùng hoàng, giữa lẫn nhau luận bàn đạo pháp, tranh luận không ngớt. Thậm chí liền ngay cả mấy vị siêu thoát thánh nhân sáng tạo đạo trưởng, nhiều một chút cổ lão các tiên nhân. Bọn hắn mặt dạn mày dày, đến đây cầu lấy công pháp địa tịch. Trường Sinh đạo tôn muốn khai đàn tụ pháp, Truyện tụng vô thượng đại đạo. Đây là thế gian sinh linh ngàn năm một tự cơ duyên, không cho sơ thất. Như thế nào để phần cơ duyên này tối đại hóa, không thể nghi ngờ là tại cái này ngàn năm tuế nguyệt bên trong điên cuồng củng cố tự thân cơ sở. Ngàn năm tuế nguyệt đối với hồng hoang sinh linh mà nói rất là ngắn ngủi. Rất nhiều người tu hành, thậm chí tại mấy trăm năm trước liền đã khởi hành. Một đường chẻo non lối suối, chạy tới Trường Sinh cung phương hướng. Chúng sinh lao tới mà đến, không xa ước vạn dặm sơn hà. Bây giờ hồng hoang thế giới quá mức rộng rãi, dù cho là bình thường thiên tiên đều khó mà vượt qua. Chính là bởi vì trong lòng đối với vị kia Trường Sinh đạo tôn sùng bái, lại làm cho thế gian vô số sinh linh nhao nhao làm ra triều Thánh Trường Sinh cung cử động. Xuân Thu mất đi, khoảng cách Trần Trường Sinh tuyên bố ngày giảng đạo, chỉ còn lại có 3 ngày. Một đạo thanh tuyền thần trung thanh âm, vang vọng hồng hoang thế giới. Dù cho là thần ma cựu giới sinh linh cũng có cảm xúc. Trường Sinh đạo tôn, 3 ngày sau sắp diễn hóa Trường Sinh đại đạo, giáo hóa chúng sinh. Đến lúc đó Trường Sinh cung trước có 3000 đế, để mà chọn lựa thế gian lương tải, chúng sinh đều có cơ duyên. Lời này vừa nói ra, lập tức hồng hoang kinh động. Trường Sinh cung trước lắng nghe đạo tôn đại đạo 3000 đế, tựa như là dẫn đốt thùng thuốc nổ một cây kia kết nổ. Mặc dù lấy trưởng sinh đạo tôn vô thượng thần thông, hoàn toàn có thể cho đạo tự thân âm hiển hóa tại vô số sinh linh trước mặt, nhưng không hề nghi ngờ, có thể ngồi lên cái kia 3000 ghế một trong sinh linh, tất nhiên sẽ có một ít không thể nói nói ưu đãi. Trưởng sinh đại tôn thủ bút lớn như nào? Ngày xưa Hồng Quân đạo nhân tử tiêu cùng khai đàn tụ pháp, kết quả là cũng bất quá là truyền xuống bảy thánh bộ đoạn, cho mấy đạo hồng mông tử khí. Bây giờ trưởng sinh đạo tôn giảng đạo, hơi vung tay chính là 3000 đế, thế gian chúng sinh đều có cơ duyên. Chân Trưởng sinh cử động, lập tức hấp dẫn vô số sinh linh nhìn chăm chú. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại năng giả nhao nhao từ riêng phần mình động phủ trong đạo tràng, phi độn mà ra, thẳng hướng Trường Sinh cung mà đến. 3000 đế, nhìn như rất nhiều. Nhưng bây giờ Hồng Hoang thế giới cỡ nào rộng lớn, đừng nói là 3000 người đệ tử thế, liền xem như 30. Không không không cũng không đủ phân. Lần lượt từng bóng người, bay lượn thiên khung mà qua, thẳng đến trên Cửu Trọng Thiên Trường Sinh cung. Hồng Hoang phía trên đại địa, cũng có một ít sinh linh tại tranh độ. Bọn hắn tu vi có hạn, xem như trên con đường tu hành kẻ đến sau, bây giờ còn không cách nào độc thân tiến về Cửu Tiêu Thiên ngoại Trường Sinh cung. Nhưng mà, cho dù là những này tu vi nông cạn sinh linh, Đồng dạng có tranh thủ 3000 ghế cơ hội. Chương 800, Trường Sinh Cung trước 3000 khách, đạo tôn như thế, xin mời chúng sinh vọt vào môn, Trường Sinh Cung, đối với rất nhiều sinh linh sớm đã có chỗ an bài. 3000 ghế bên trong, có một bộ phận ghế chính là vì những cái kia theo thời thế mà sinh, nhưng bây giờ tu vi còn có chút chưa đủ tu đạo lượng tài bọn họ chuẩn bị. Bần đạo đời này tu hành bất quá 10 năm, đã kết thành kim đan đại đạo, tiêu giao giữa thiên địa, một giấc bên trong tất có thể ký kết nguyên thần, bạch nhật phi thăng. Nhìn chung thế gian, chỉ có ta mới có tư cách đi Trường Sinh Cung lắng nghe đạo tôn đại đạo. Bần đạo chắc chắn trở thành cái kia trường sinh cung chức 3000 khách một trong. Một thanh niên áo trắng hăng hái, cực kỳ tự tin nói, tướng mạo của hắn nghênh nô, nhìn qua còn mang theo vài phần ngây thơ, là một tu hành chưa lâu, xem như người rất trẻ trung hầu bối. Bởi vì tuổi trẻ, hắn đối tự thân tư chất cũng tràn đầy lòng tin. Thự tiên có thể tranh đoạt 3000 ghế một trong. Ngay sau đó, một đạo kinh lôi liền từ trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp đập vào thanh niên áo trắng kia đỉnh đầu, tại chỗ đem hắn bổ đến bất tỉnh nhân sự. Ngươi thì tính là cái gì? Mười năm mới kết thành kim đan, cũng có tư cách ở chỗ này têu gạo? Trường sinh cung trước 3000 khách, cái nào không phải theo hầu suất chúng, khí vận thâm hậu tu đạo ngập khô. Một bình thường tu sĩ kim đan, trợn tròn mắt nói lời địa ngạch, từ đâu tới tự tin. Trên bầu trời mây mù phong trào, một người mặc áo bảo tím tuổi trẻ đạo nhân chậm rãi thu hồi trong tay lôi công tử Kim Truy. Vừa rồi đạo kia kinh lôi, đúng là hắn tiện tay đánh rớt. Luân đạo còn có 3 ngày, khi tăng tốc cấp chỉnh, tất yếu tại cái khắc sinh linh đến trước đó, cấp được một thế. Cái kia áo bảo tím tiên nhân đồng dạng kích động. Hắn cắn chặt răng, thi triển huyền diệu thân pháp, thân hóa lôi quang bày thẳng cửu tiêu thiên ngoại. Cảnh tượng như vậy xuất hiện tại Hồng Hoang thế giới căn nơi, không biết bao nhiêu sinh linh, dấu trong lòng đối với trưởng sinh cung hướng tới. Nếu có cơ hội bái tại trưởng sinh đạo tôn môn hạ, đó là cớ nào vinh hạnh. Bần đạo tự biết tu vi nông cạn, bái trưởng sinh đạo tôn vi sư là không thể nào. Bất quá nếu là có thể thấy đạo tôn chân dung thần mạo, đời này cũng coi là viên mãn. Có chút tu sĩ nhìn rất thoáng, bọn hắn tự biết tư chất không đủ, không cách nào bước vào trưởng sinh cung môn tưởng. Nhưng lại chỉ cần có thể nhìn thấy chân trưởng sinh một chút, cũng coi là hoàn chỉnh bọn hắn đời này tu đạo kinh lịch. Giờ phút này ức vạn sinh linh tại chấn độ, kinh sợ chạy tới trưởng sinh cung. Nhưng mà thế nhân cũng không hiểu biết Bây giờ Trường Sinh cung trước, sớm đã hội tụ ngàn vạn tiên thần. Mặc dù Trường Sinh cung trước có 3000 ghế, bất quá lại là vì thế gian chúng sinh an bài. Về phần những cái kia thành danh đã lâu cổ lão đại thần thông giả, tự nhiên không ở tại bên trong. Bằng không mà nói, chúng sinh làm sao có thể đạt được cơ duyên như vậy? Mấy vị siêu thoát thánh nhân vừa ra tay, hoàn toàn có thể đem 3000 ghế kia cắt hầu như không còn. Bọn hắn môn hạ đạo thống đệ tử không ít, không thiếu người tài ba, mỗi một cái đều là khí vận chi tử, có 102 hồng hoàng. Tương ngàn năm nay, có thật nhiều tiên thần dứt khoát tại Trường Sinh cung đạo môn trước đó ngồi xuống tu hành. Có chút lớn thần thông giả đó chính là nhập thế pháp, đối với ngoại giới tu hành hoàn cảnh cũng không có quá nhiều yêu cầu, mà lại trường sinh cung bên ngoài linh khí vốn là nồng đậm. Bọn hắn dứt khoát ở đây tu hành, từ ngàn năm nay cũng trở ở đợi ở chỗ này. Những đại thần thông giả này không cần tham dự thí luyện, liền có thể thu hoạch được trường sinh cung tán thành. Tại trường sinh đạo tôn trước mặt lắng nghe, trận này cử thế vô song thịnh đại pháp hội. Trong nháy mắt, vật đổi sao dời. 3 ngày thời gian, vội vàng mà qua, trên bầu trời hiển hiện một đạo chói lọi không gì sánh được quang mang. Giọng lớn đạo quang, để trường sinh cung chức vô số sinh linh cảm thấy chấn kinh. Mặc dù bọn hắn sớm thành thói quen loại kia chí cao vô thượng, so Hồng Hoang Thiên Đạo còn muốn khó lường huyền diệu khí tức, nhưng khi Trần Trường Sinh lại một lần nữa hiện thân tại điểm, loại kia độc thuộc về chúa tể đáng sợ lực chấn kích, vẫn làm cho Hồng Hoang thế giới vô số thần Phật cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng à, đến tột cùng là như thế nào cấp độ tồn tại mới có thể có như thế đáng sợ lực chấn nhiếp. Khi Trần Trường Sinh xừng xững vào hư không thời điểm, toàn bộ Trường Sinh cung bên ngoài vận mệnh bị cải biến, thiên mệnh quy tắc triệt để hoại cải, tất cả đại đạo thần phục dưới chân hắn. Dù cho là Hồng Hoang Thiên Đạo, tính tạm thời đã mất đi đối với vùng hư không này khống chế. Phàm chúa tệ đất là thần, vạn đạo đều là thuộc nó khống chế." Hồng Hoang Thiên Đạo uyên lặng nói ra, nhìn về phía Trần Trường Sinh ánh mắt trở nên càng phát ra tức giận. Nếu như cho nàng một lần nữa cơ hội, lúc trước nói cái gì, cũng tuyệt không thể để Trần Trường Sinh chỉ đơn giản như vậy từ Hồng Hoang trong thế giới cách. Ngày xưa còn đang do dự, muốn hay không đem thế giới Hạch Tâm giao cho Trần Trường Sinh luyện hóa, chờ cái này hoàn thành xuất thế Trường Sinh đạo tôn bước ra giới chủ một bước kia. Nhưng bây giờ xem ra, đây không thể nghi ngờ là Hồng Hoang Thiên Đạo, làm qua lô vốn nhất mua bán. Nếu là hắn ngày xưa luyện hóa giới ta Hạch Tâm, sau đó trở thành chúa tệ cảnh giới, chỉ sợ đủ để mang theo toàn bộ hồng hoang thế giới phi thăng bản nguyên đại lục đi. Mặc dù Hồng Hoang Thiên Đạo nghĩ rất tốt, nhưng đối với Trần Trường Sinh mà nói, đây tuyệt đối là không thể nào. Hắn một người phi thăng bản nguyên đại lục, vô cầu vô thúc, tiêu giao tự tại. Dù cho là mang theo Trường Sinh cùng, phi thăng bản nguyên đại lục cũng bất quá là cả giáo phi thăng. Mặc dù gian nan chút, bất quá bằng vào chính mình nhiều năm vất vả cần cù dạy đệ tử, cuối cùng để dành được tới phong phú thân gia, cũng là không ngại. Nhưng nếu là nghĩ đến mang toàn bộ hồng hoang thế giới, cùng nhau phi thăng cao hơn vĩ độ, vậy nhưng thật là muốn mạng già a. Cho dù là Trần Trường Sinh cũng không dám làm đáng sợ như vậy ý nghĩ, cho dù là hiện tại trở lại hỗn độn hư không, hắn suy nghĩ cũng bất quá là vì Hồng Hoang thế giới bồi dưỡng cường giả, sau đó trợ giúp bọn hắn tại bản nguyên đại lục thành lập Hồng Hoang phân vực, như vậy đến nay thuận tiện tiếp dẫn. Về phần tương lai Hồng Hoang cường giả làm sao phi thăng, đó chính là bọn họ sự tình, Trần Trường Sinh cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Chúng sinh tán dương, Trường Sinh đạo tôn, Trần Trường Sinh hiện thế, chúng sinh cùng mãi. Bàng bạc tiến ngưỡng lực trào lên mà đến, để Trần Trường Sinh cũng hơi khẽ động. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức có chút giật mình. Ta ít tí tí, lần này người làm sao nhiều như vậy? Trường sinh cung bên ngoài đều đã bị vô số cổ lão tiên thần đại năng vây người đông chật con kiến chui không lọn. Ngàn năm tuế nguyệt, cho hồng hoang sinh linh thời gian hay là rất dư dả. Một chút luân hồi chuyển thế, lĩnh hội mê trong thai đại thần thông, dạ, thậm chí không tiếp sớm thức tỉnh chuyển thế thân, vội vàng khôi phục tu vi. Liên La lần này đến trường sinh cung, đến lắng nghe đạo tôn giáo hóa. Nhiều người như vậy lời nói, đến lúc đó nên hảo hảo khảo nghiệm một chút. Chứ những cái kia có chút nhãn duyên gương mặt quen bên ngoài, đối với rất nhiều còn xa lạ hậu bối tiên thần, trấn trường sinh cũng không có quá khách khí. Hắn đã quyết định đem những sinh linh này đặt vào khảo hạch phạm vi bên trong. 3000 đế, toàn bằng chúng sinh cơ duyên. Mặc kệ tu vi như thế nào, chỉ có tự thân kiên trì cùng cố gắng mới thật sự là thông thiên đường tắc. Chân Trương Sinh Lặng Yên suy nghĩ, hắn nhìn về phía chúng sinh, bình tĩnh nói ra: "Đã như vậy, liền lại để cho các ngươi trèo lên một lần thiên môn tốt." Hắn hơi suy nghĩ một chút, đưa tay ở trong hư không gạch một cái. "Vô lượng thang trời, huyền không xuất thế, quan thông hồng hoang." Chương 801, 3000 thang trời chuyển hồng hoang, chúng sinh tranh độ ở phương nào? Giữa thiên địa, dáng mây cuồn cuộn, một tòa vô lượng thang trời hiện hóa, từ hư không sâu xa phía trên rủ xuống. Ngày xưa vị tại Hồng Hoang thế giới chọn lựa đệ tử, chân trường sinh liền từng thiết chí cửu bước thang trời, thí luyện vạn tộc thiên kiêu. Nhưng lần này, hắn triệu hồi ra thang trời, lại so trước kia càng thêm huyền liền diệu, chừng 3000 đạo. Chúng sinh đều có mệnh số nên được cơ duyên, ngược lại đặt chân thang trời này người, đều có thể lĩnh hội huyền diệu. 3000 bước thang trời, đang đỉnh liền có thể đi vào trường sinh cung, đứng hàng 3000 khách. Chân trường sinh chậm rãi nói ra, khí tức bình tĩnh, lại hiển lộ rõ ràng ra vô thượng chúa tể hùng vĩ đạo luận. Làm cho cả thế gian sinh linh lại lần nữa lâm vào cùng hoan sôi trào bên trong. Giờ này khắc này, vị này trường sinh đạo tôn nhất cử nhất động tại Hồng Hoang sinh linh trong mắt đều lạ như vậy tuyệt không thể tả. Hồng Hoang thế giới bên ngoài, mấy đạo ẩn nấp tại trong Hỗn Độn Vũ Khí thân ảnh to lớn sừng sững đứng sừng sững. Ánh mắt của bọn hắn đầy cõi lòng kính sợ, giờ phút này nhìn về phía Hồng Hoang thế giới. Đây là từ vô tận xa xôi bên ngoài Hỗn Độn, đi mà đến mấy vị cổ lão giới chủ. Mặc dù bọn hắn tu vi tinh thâm, luận đạo hạnh pháp lực, không chút nào tại Hồng Quân đạo nhân, Dương Mi lão tổ mấy vị Hồng Hoang giới chủ phía dưới. Nhưng bây giờ Hồng Hoang thế giới không chỉ có giới chủ tọa trấn càng có người trong truyền thuyết kia đã phi thăng cao hơn vĩ độ trưởng sinh đạo tôn. Đối mặt như thế một khó mà phán đoán, gần như thần tích giống như nhân vật. Cho dù là mấy vị đến từ mặt khác đại thế giới giới chủ, cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Đạo tôn giảng đạo, hùng hoàng thế giới, chúng sinh đều có lắng nghe đại đạo cơ hội. Còn xin trưởng sinh đạo tôn, thương hại chúng ta chúng sinh. Hỗn độn hư không, hoang vu cô quạnh, đại thế vận tiêu tốn, không có vô thượng sinh linh chỉ dẫn, vạn giới sinh linh chấp nhận này dừng bước. Một vị giới chủ trầm dại nói đến, thái độ lộ ra cực kỳ hiền mọn. Hắn vốn là vô địch tồn tại, là thống trị một phương to lớn của giới, quét ngang thiên hạ bạn cổ duy nhất chí cao sinh linh, nhưng ở trường sinh đạo tôn trước mặt, lại giống như là một tín đồ vô cùng kiên thành cầu đạo giả, khẩn cầu đối phương thương hại. Nhìn đạo tôn Khai Ân, thu nhận chúng ta, cùng nhau lắng nghe đạo tôn chỉ pháp. Một bên mấy vị giới chủ cũng nhao nhao mở miệng hô ứng. Trường sinh đại đạo, gần trong gang tấc. Đây là từ ngàn xưa khó đi cơ duyên, cho dù là mấy vị giới chủ cũng không muốn bỏ lỡ. Nếu như trở vị này vô thượng đạo tôn lại lần nữa trở về cao hơn vị độ. Hỗn độn trong hư không, lại có người nào có thể tại chỉ dẫn mấy vị này giới chủ siêu thoát chi pháp đâu? Bọn hắn cố nhiên đã chỉ nửa bước bước ra hỗn độn hư không. Nhưng tiền đồ miệm miểu, cao hơn vị độ phía trên, đến tột cùng như thế nào đến? Cái kia tràn đầy huyền diệu biến hóa, nguy cơ giấu giếm đại đạo chi hạ, lại nên như thế nào vượt qua? Rất nhiều nan đề khiến nhiều những này vô địch giới chủ. Trường Sinh cũng trước, Trần Trường Sinh cũng nghe đến mấy vị kia ngoại giới chi giới chủ tìm cầu. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức con ngon đúng ra, mấy đạo quang hoàn bay ra, rơi vào mấy vị kia giới chủ bên cạnh, hóa thành bổ đoàn bộ dáng. Nghiệm nghĩ các loại tu vi không dễ, ban thưởng bổ đoàn đế, sau này có thể lập tại hồng hoang thế giới bên ngoài, hỗn độn trong hư không tự tính đạo pháp. Trung quy là giới chủ cấp độ tồn tại Tại hỗn độn trong hư không cực kỳ thu tất, lạc đắc không có mấy. Dài răng giặc kỵ nguyên bên trong, cũng bất quá sinh ra 23. Mỗi một coi là được trời ưu ái, theo thời thế mạ sinh thời đại sủng nhi, chỉ tiếc bọn hắn cũng không giáng sinh tại Hồng Hoang thế giới, bởi vậy không chiếm được vị này trưởng sinh đạo tôn chỉ điểm. Đối với dạng này sinh linh, chân chương sinh cũng là rất là thân cận, chỉ cần bọn hắn nguyện ý học, giống như mình có thể dạy. Đương nhiên, thân sơ lưu biệt. Một chút quan hệ đến Hồng Hoang hệ thống tu hành liền diệu yếu quyết, là kiên quyết không có khả năng truyền cho những giới chủ này. 3000 thanh trời từ trường sinh ngoại cung rủ xuống, hiện hiện ở trong hư không. Chúng sinh đều có chỗ cảm xúc, phản phất bọn hắn tâm niệm vượng động, liền có thể từ trong hư không triệu hồi ra tòa kia thông hướng vô lượng trưởng sinh cung thăng trời. Thang trời mặc dù chỉ có một khung, nhưng mỗi một sinh linh tâm thần bên trong xuất hiện thang trời thần ảnh. Chỉ cần bọn hắn thành tâm triệu hoán, liền có thể cảm lộ thang trời chiếu ảnh, đồng dạng có thể chân đạp 3000 bậc thang mà lên, đi vào trưởng sinh trong cung, trở thành đạo tôn trước cửa 3000 khách. Ta nhất định phải thành công." Một người mặc chiến giáp thiếu niên, ánh mắt kiên nghị. Trên người hắn còn mang theo thương thế không nhẹ, giờ phút này tay cầm chiến kiếm, khí tức thâm liệt, lông mi bên trong đều là bướng bình chi sắc. "A phụ Bạch Chiến Ma Tiệt!" Ra ngựa bậc thầy, thân mai táng chiến trường, lại bị người vu hãm, một thế anh danh bị diệt sạch, âm mưu vất vả lâu ngày thành tựu, tức thì bị đám kia gian nhân tức giận đến hậm hực mà chết. Dựa vào cái gì? Thế đạo này có thể như vậy bất công? Dựa vào cái gì? Một văn quý tử đệ có thể dùng có lẽ có danh nghĩa hại chết ta a phụ, còn cấp đi hắn chiến công hiển hách. Thế phải chấp chiến kiếm trong tay của ta, thẳng hướng hồn tiên, coi như đem tiên khung chà phá, cũng phải vì người mất tốt, còn một công đạo. Triệu niên kia cắn chặt hàm răng, trong lòng hận ý càng phát ra hừ hực. Hắn không ngừng tác động lấy, từ nơi sâu xa kia 3000 thăng trời. Sau một lát, Một tòa huyết sắc thang trời, từ trên trời cao rơi xuống, treo buông xuống thiếu niên trước người. 3000 thang trời tại chúng sinh trước mặt hiện hóa đều là không giống với. Chính như thiếu niên kia trong mắt, thang trời chính là huyết sắc, là một đầu đầu mình đi hướng đường báo thủ vô thượng đại đạo. Vì báo thủ, hắn hội dùng hết hết thảy, tranh thủ phần cơ duyên này. Trên thang trời, trải rộng chông gai. Thiếu niên phóng ra một bước, liền cảm thấy thấu xương mọi tim đau đớn. Đạo kia trên bậc thang trải rộng lưỡi dao, từng đạo sắc bén gai nhọn, trong nháy mắt đâm xuyên hai chân của hắn. Ngay cả như vậy, thiếu niên thần sắc vẫn như cũ kiên định. Hắn không để ý máu me đầm địa bàn chân lại lần nữa cất bước mà lên, bước lên đạo thứ 2 thang trời. Lưỡi dao trong nháy mắt đâm xuyên qua mu bàn chân của hắn. Cùng lúc trước đạo cầu thang thứ nhất so sánh, tầng thứ 2 có càng thêm đáng sợ chà tấn. Vạn Nhận Mặc, tâm một khắc này, thiếu niên này cảm nhận được đời này chưa bao giờ trải qua đáng sợ chà tấn. Thiên đao và quả, hồn phi phệ tán, ta cũng tuyệt không từ bỏ. Thiếu niên cắn chặt hàm răng, một bước một dấu chân máu, chậm rãi 10 bậc mà lên. Vạn Nhận Suy Tâm, thiên đao và quả. Phản phất lăng chỉ giống như đau đớn, một lần lại một lần quét sạch thân thể của hắn. Liếc ngay cả nguyên thần đều giống như bị lưỡi dao xuyên thấu, thiết cắt thành vô số phiến. Thiếu niên thân ảnh chậm rãi đi đến thang trời, chọc vào mây xanh chỗ số 4. Một mảnh non xanh nước biếc ở giữa, một lão đạo nhân xây nhà tu hành. Khói bếp lượn lờ, lão đạo nhân ngồi ngay ngắn ở đơn sơ nhà tranh trước đó, khổ tu thiên cơ. Hắn tọa nguyên gần, suốt đời tu hành lại không thấy bao nhiêu công quả. Bần đạo không cam lòng, chúng sinh đều có tranh đo cơ hội, vì sao bần đạo liền không thể đạt vào vậy chân chính trường sinh đại đạo? Cổ Ngư nói, tiêu dao một dấp trên bao, bạch nhật phi thăng. Bần đạo khổ tu lưỡng giác, lấy mộng ảo ngộ huyền cơ, nhưng thủy chung khó được đại đạo. Giờ phút này thọ Nguyên gần như khô kiệt lão đạo nhân, cơ hồ lâm vào thời khắc hấp hối. Nhưng mà trong lúc hoảng hốt lại nhìn thấy một tràng thanh đẳng thang dài từ trên bầu trời rơi xuống, buông xuống trước người mình. Thang dài phía dưới, chim hót hoan hở, một cái tựa như ảo mộng linh điệp viện chuyển mềm múa. Ở phương nào? Hắn chần ngập, nước mắt tuôn đầy mặt, dãy rủi lấy cuối cùng một cú kình. Quật cường đi đến thanh đẳng thang dài, leo lên mà đi. Chương 802, thần cá chép hóa rồng, linh đồng chuyển thế, tinh tiên lai lịch, chúng sinh tại thang lên trời. Nhiều loại sinh linh, có tiện có ác. Có vạn tộc sinh linh, có thượng cổ huyết mạch, cũng có tiên nhân chuyển thế. Trường Sinh cung trước, Trần Trường Sinh ngồi ngay ngắn trí cao vị trí, nhìn xem đại thế chúng sinh, thang lên trời chiến đấu 3000 khắc thế. Hắn chậm rãi gảy mắt, gật đầu nhìn về phía một bên những đại thần thông giả kia bọn họ. Làm kinh lịch Hồng Hoang lượng kiếp cổ lão giả, những này cổ thần bây giờ tu vi sâu không lường được. Lần này tiến về Trường Sinh cung lắng nghe đại đạo. Những này cổ lão các thần thông giả cũng không cần lại thang lên trời, chuyển sinh lịch kiếp. Trường Sinh cung trước 3000 khách, tuyển bạn thế gian sinh linh, hội hôn sống ngấm chết, sảng chọn những cái kia chân chính có đại đạo chi cơ hạnh giống. Các ngươi nếu là có nhãn duyên lời nói, không ngại mở rộng môn đỉnh, đem tu làm môn hạ. Chân trường Sinh Bình Tĩnh nói: "Giờ phút này, những cái kia cổ lão đại thần thông giả bọn họ cũng nương nương minh bạch vị này Trường Sinh đạo tôn dụng ý. Chúng sinh trên thế gian tranh độ, đại đạo gian nan. Các ngươi thân là trên đại đạo đại thành tự giả, tự nhiên dẫn đạo chúng sinh, hồng hoang thế giới cần phát triển, sau này ta cùng mấy vị giới chủ phi thăng đi hướng bản nguyên đại lục, mở hồng hoang phật vực, cần liên tục không ngừng người chậm tiến duy trì." Đối với Trường Sinh cung trước 3000 khách tán bại, Trường Sinh kế hoạch là đem bọn hắn giao phó cho những này cổ lão đại thần thông giả bọn họ. Trường Sinh cung là Trường Sinh cung, hồng hoang thế giới là hồng hoang thế giới. Cả hai mặc dù có chỗ giao hòa, Nhưng cuối cùng vẫn là không rảnh rỗi. Liên quan đến tại Hồng Hoang thế giới, rất nhiều tu sĩ tương lai, đây là những đại thần thông giả này ở giữa cộng đồng lợi ích. Bởi vậy tại Trần Trường Sinh yêu cầu phía dưới, tất cả đại thần thông giả cơ hồ trước tiên liền làm ra nhận lời. Liên tục không ngừng sinh linh, thuận 3000 thang trời bước lên trời, đi hướng Trường Sinh cung. 3000 đạo thang trời, hư thực biến hóa, huyền diệu khó lường. Nhìn như là 3000 đạo bậc thang, nhưng ở chúng sinh trong mắt bậc thang đầu chỉ và đạo. Không phải nghe thiên kiếp bắc nan, mới có thể đăng đỉnh. Mà lại 3 ngày này trên thang trời, cũng giải lấy rất nhiều huyền diệu quy tắc. Rất nhiều tu sĩ vẹn vẹn ở thang trời phía trên leo lên một đoạn thời gian, cũng đã lấy được tiến bộ kinh người, đạt hạnh cấp tốc đột phá. Thậm chí có sinh linh ở thang trời phía trên đã trải qua luân hồi chi kiếp, hãm sâu trong luân hồi. Mà cái này vẹn vẹn một chiếc thang trời phía trên sinh ra jun lên kiếp nạn, liên tục không ngừng sinh linh đi vào thang trời, muốn tranh đoạt 3000 đế. Cuối cùng có người hành không xuất thế. Một vệt kim quang xông ra thang trời, như rực long môn. Đó là một đầu cá chép, thân có ngũ thải vảy rồng, nhìn qua thần dị phi phàm. Cái kia một con cá chép đột nhiên nhảy ra 3000 đạo cầu thang, diễn hóa ngũ trảo kim long, trong chốc lát lại biến hóa ngũ sắc. Bạch Long, Huệ Long, Xích Long Thanh Long, Cá chép hóa rồng, Hóa Thiên Long. Giờ phút này, Kim Lý xông vào trường sinh cung, một phát cá chép nhẹ, liền rơi vào 3000 cái bồ đoàn phía trên. Như vậy nên móng, lại cùng ngày xưa Hỗn Độn Thanh Liên có quan hệ. Giờ phút này, mấy vị siêu thoát thánh nhân kìm lòng không được trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía cái kia một đuôi tràn ngập linh tinh cá chép. Ngày xưa, bàn cổ phụ thân, khai thiên địa định căn côn. Dưới chân hắn Hỗn Độn Thanh Liên phá toái, lại có một tia tinh hoa, rơi vào hư không, hóa thành một đuôi nảy thần dị cá chép. Ở giữa thiên địa thai ngén 5 tháng dài đằng đẵng, Tinh lực rất nhiều lực kiếp, đều không có đưa ra, cho đến hôm nay mới theo thời thế mà sinh. Nhìn thấy một đôi này cá chép, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn từ trước đến nay đối với đệ tử theo hầu cực đoan coi trọng. Bởi vậy lần này Trần Trường Sinh yêu cầu rất nhiều đại thần thông giả, nhất định phải tại 3000 trong ghế thu lấy đệ tử. Hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút mâu thuẫn. Xiển giáo môn hạ Kim Tiên, một so một phúc duyên tâm hầu. Đổi lại những cái kia phàm tục sinh linh, nhiễm hậu thiên trọc khí, là Nguyên Thủy Thiên Tôn chớ không thích. Cá chép nhi, ngươi có thể nguyện vị bản thánh đệ tử." Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói ra, ánh mắt hòa ái. Giờ phút này hiện ra thánh nhân pháp tướng, hiển lộ rõ ràng nguyên thủy đại đạo. Một bên mấy vị thánh nhân mặc dù nhìn xem cũng có chút tâm động. Bất quá nếu nguyên thủy thiên tôn vượt lên trước mà mở miệng, bọn hắn cũng không tốt vào lúc này, cùng vị này tam thanh một trong siêu thoát thánh nhân tranh đoạt đệ tử. Bây giờ leo qua thang trời người, chừng 3000 chi chúng. Thậm chí còn không chỉ, từ từ sẽ đến, chúng ta cuối cùng hội vơ vét đến một chút lương tài ngọt khô. Tiếp dẫn Phật tổ cùng một bên chuẩn đề thánh nhân lẫn nhau, bỏ xuống trong lòng cái kia một tia ý nghĩ. Cho đến ngày nay, trong Phật môn tám bộ thiên long vị trí, vẫn như cũ trống chỗ, không có một tôn chân chính chân long tọa trấn chỉ tiếc tuần trùng long tộc, ai sẽ để ý Phật môn hộ pháp vị trí? Bây giờ long tộc cũng không phải quá ơ mềm. Có long hoàng ngao liệt tọa trấn, phàm là Phật môn dám làm chút trộm gà bắt chó bận tỉ hoạt động, đó chính là tại cùng toàn bộ long tộc khai chiến. Giờ phút này, vị kia đột nhiên xuất thế thần dị cá chép đã hiện ra hóa rồng chi tượng, không thể nghi ngờ là tuyệt hảo hộ pháp nhân tuyển. Chỉ tiếc, mặc dù ngao liệt cũng không xuất thủ, lại sớm bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tu làm môn hạ. Ngay sau đó, đông đảo sinh linh từ trên trời bập thang phía trên mãnh liệt mà ra. Chúng sinh tại chênh độ, trong đó không thiếu tiên tử chắp về người, có chút cũng đạo nhân đã trăm tuổi tuổi lại không có thể khám phá tiên phẩm có khác, đến nay cũng không từng tích lũy bao nhiêu pháp lực, nhưng mà trên thang trời, kinh lịch một phen tạo hóa, khi hắn đi vào trường sinh cung lúc, dĩ nhiên đã thành tiểu thiên tiên chính quả. Mặc dù cùng với những cái khác tu đạo hạt giống xo so ra, vẫn rõ ràng rất lại phía sau. Nhưng tu vị như thế đã là hắn đời này chưa bao giờ nghĩ tới cảnh giới cao thâm. Cuối cùng vị lão đạo nhân này, bị thái thanh đạo nhân thu làm môn hạ, làm đệ tử. Chín đại giới chủ, cơ hội tranh nhau chen lấn đang chọn tuyển môn nhân đệ tử. Là bây giờ hồng hoàng thế giới người mạnh nhất, ánh mắt của bọn hắn tự nhiên là tuyệt cao cho dù là trường sinh cung chứa 3000 khách, rất nhiều sinh mệnh không vào được mấy vị này siêu thoát thánh nhân mắt. Bất quá có chút sinh linh, lại đưa tới mấy vị siêu thoát thánh nhân ở giữa tranh đoạt. Một mục mĩm hồng hồng hài đồng hiện thân, nhìn qua điêu vàng ngọc, giống như là búp bê. Hắn xuất thế chưa lâu, trước người còn mang theo yếm đỏ, giờ phút này ngây thơ chân thành, chậm rãi bò lên trên thang trời. Mà ở nhìn thấy hài đồng này thời điểm, mặc kệ là tam thanh hay là hai vị siêu thoát thánh nhân, lập tức hai mắt tỏa sáng. Liền ngay cả đã thành tiểu giới chủ vị trí, vốn không dự định lại nhúng tay lần này thu đồ đệ sự tình hơn quân, giữa mi mấy người cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Đạo hữu lại còn còn sống. Cái kia mục mĩm hồng hồng tiểu hài đồng, trước ngực treo điểm đỏ, cái yếm phía trên miêu tả sơn hà sa tắc, hiển hóa một cố huyền diệu khó lường càn khôn chi lực. Đây là một chuyển thế linh đồng. Tiếp trước thân lai lịch đại lệ mẫm, rõ ràng là ngày xưa càn khôn lão tổ. Vị lão tổ kia sớm tại ngày xưa đại kiếp thời điểm, liền đã vất lạc, lại có một tia tinh khí tại trong lúc lờ đãng rất lạ, chuyển thế vào luân hồi. Cho đến ngày nay, mới hóa thành chuyển thế linh đồng. Nhìn xem cái kia tối nghiễm mạ huyền diệu khí tức, tam thanh và Phật môn hai thánh đồ có chỗ độ dùng. Theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là bọn hắn tiền bối nhân vật. Nếu là có thể đem dẫn vào con đường, chắc chắn trở thành nhà mình trong đạo thống một sự giúp đỡ lớn. Chương 803, Càn Khôn lão tổ chuyển thế thân, thánh nhân nhân quả, cuối cùng một đạo ghế, Càn Khôn lão tổ xuất thế. Vị này ngày xưa có thể cùng Hồng Quân đạo nhân cùng thế hệ phân cường giả cổ lão, bây giờ một kia chân linh chuyển thế, lại trở thành linh đồng. Leo lên thang trời mà lên, trở thành Trường Sinh cung chức 3000 khách một trong. Sự xuất hiện của hắn, đưa tới rất nhiều đại thần thông giả tranh đoạt. Mặc dù Càn Khôn lão tổ ngày xưa tu vi, tại bây giờ hồng hoang trong thế giới, cũng không tính quá mức cao thâm. Nhưng đối với cấp độ này nhân vật mà nói, Tu vi ngược lại thành thứ yếu, tâm tính của bọn hắn theo hầu, đạo tự thân tâm tiên chất, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh. Đây là ngày xưa có thể cùng Hồng Quân đạo nhân tranh bá, cướp đoạt Hồng Hoang Thiên Mệnh cái thế tồn tại. Mặc dù cuối cùng không được lại, tiếc nuối bị thua, nhưng cũng vẫn như cũng là toàn bộ thời đại Hồng Hoang bên trong người nổi bật. Rất nhiều thánh nhân ra mặt, muốn đem vị này Càn Khôn lão tổ tu làm môn hạ. Như vậy linh đồng, tốc tuệ sinh ra sớm, ta Phật môn bên trong có chuyển thế thánh pháp, có thể tiếp dẫn kiến trước. Hai từ này, khi vào Phật môn, tiếp dẫn Phật tổ không chút khách khí nói ra. Càn Khôn lão tổ nếu là có thể gia nhập Phật môn, cái kia toàn bộ Phật Môn Đại vận chắc chắn đạt được lớn lao tăng lên, thậm chí nói ngay thẳng chút, liền ngay cả vị kia treo mà chưa định vị lai Phật tổ, đều đã có thể xác định. Phật Môn tay không khỏi kéo dài quá dài, Càn Khôn lão tổ ngày xưa cũng coi là ta huyền môn chí cao nhất thật. Cùng Phật Môn có quan hệ gì, coi như đem nó thu làm môn hạ, đó cũng là ta huyền môn đệ tử. Tam Thanh thánh nhân không nhượng bộ chút nào, tuyệt không chịu để Phật Môn đạt được to lớn như thế tiếng nghi. Mấy vị đạo hữu chẳng lẽ đang nói giỡn? Càn Khôn lão tổ là huyền môn chí cao nhất thật, chuyện này, Bần tăng vị sao chưa nghe nói qua? Còn xin Tam Thanh đạo hữu đi hỏi một chút vị kia hồng quân thánh nhân, ngày xưa phải chằng đem Càn Khôn lão tổ tu làm môn hạ. Chuẩn Đề thánh nhân âm dương quái khí nói ra, rất nhiều siêu thoát thánh nhân tất cả đều biết được, ngày xưa thượng cổ đại chiến, Hồng Quân đạo nhân cùng Càn Khôn lão tổ ở giữa cũng không ít bất dịu. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn từng là đối thủ. Không hề nghi ngờ, Càn Khôn lão tổ là huyền môn tu sĩ lý do cũng không thành lập. Mấy vị siêu thoát thánh nhân giờ phút này thật mặt đỏ tới mang tai. Đối với vị này rất có thể là Càn Khôn lão tổ chuyển thế linh đồng, tình thế bắt buộc. Cuối cùng nhìn xem tam thanh người đông thế mạnh, có áp chế Phật môn hai thánh xu thế. Chuẩn Đề thánh nhân Nhãn Châu suy động, lập tức thay đổi đầu mâu, trực tiếp nhìn về phía Trần Trường Sinh, một mặt tội nghiệp nói: "Còn xin đạo tôn chỉ dẫn, vị này Càn Khôn lão tổ chuyển thế linh đồng, đến tột cùng giao cho vị nào thánh nhân? Phật môn chuyển thế niết bàn chi pháp, danh trấn Hồng Hoang, chỉ có vào ta phần môn, mới có thể để Càn Khôn đạo hữu sớm ngày thức tỉnh, lại vì Hồng Hoang tăng thêm trợ lực. Vị đạo hữu này, ngày xưa liền có thể lấy được to lớn như thế thành tựu, bàn về thành đạo chi quả, còn tại chúng ta trước đó, ngày xưa kiếp trước một khi thức tỉnh, thế tất nhất phi trùng thiên, không cần bao nhiêu năm tháng liền đem thành tựu vô thượng chính quả, nói không chừng còn có thể hóa thành giới chủ." tiếp dẫn Phật tổ ở bên, gật đầu phụ họa. Bọn hắn tập trung tinh thần, muốn xin mời Trần trưởng sinh ra mặt, chủ trì công đạo. Luận chiến bọn hắn hiển nhiên là không tranh nổi Tam Thanh. Cho đến ngày nay, ở trên đỉnh chiến lực, Thự Phật Môn Y Nguyên ở vào rõ ràng bị niền ép trạng thái. Đây cũng là hai vị Phật Môn siêu thoát thánh nhân, cho tới nay cùng kỳ tâm huyết, muốn ngồi dưỡng được vị thứ ba Phật Môn thánh nhân, làm vị lai Phật tổ nguyên nhân trọng yếu. Chỉ có ba thế Phật tổ đều xuất hiện. Phật Môn mới có thể chân chính có cùng đạo môn Tam Thanh phân cao thấp tư cách. Nhưng mà đối với vị này Càn Khôn lão tổ chuyển thế hóa thân, Tam Thanh đồng dạng không chịu từ bỏ. Mặc kệ vị lão tổ này cuối cùng bái nhập vị nào huyền môn thánh nhân môn hạ, đều là rất lớn trợ lực. Phật môn có Niết bàn pháp, ta huyền môn đồng dạng có chút hóa chi thuật, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, liền có thể để hắn tức tỉnh kiếp trước kiếp này, điểm ấy thủ đoạn cái nào thánh nhân chưa từng có. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không chút nào chịu nhượng bộ. Mắt thấy mấy vị siêu thoát thánh nhân thêm nhao nhao thêm hung tư thế, liền xem như Trần Trưởng Sinh cũng có chút đau đầu. Cái này càn khôn lão tổ chuyển thế linh đồng đúng là phi phức, cho ai không thích hợp. Nhưng mà trong lúc lớn đảng, hắn lại thấy được cái nào đó thân ảnh, trong lòng lập tức tới ý nghĩ Mặc Kệ linh đồng có phải hay không càn khôn lão tổ chuyển thế thân, bất quá trong mấy người các người, xác thực có người cùng vị này linh đồng lưu duyên. Nữ hoa, theo ta thấy, ngươi không phương liền thêm hài đồng này tu làm môn hạ đi. Lời này vừa nói ra, Mặc Kệ là Tam Thanh hay là Phật môn hai vị siêu thoát thánh nhân cũng mắt tròn váng. Không ai từng nghĩ tới, Trường Sinh đạo tôn mới mở miệng, lại để cho đem vị này càn khôn lão tổ chuyển thế linh đồng giao cho nữ hoa thánh nhân. Chư vị siêu thoát thánh nhân ở trong, vị này thánh nhân cảm giác tồn tại vẫn luôn là hơi thấp, mà lại nữ hoa môn hạ cũng không có quá nhiều môn nhân đệ tử. Vị này thánh nhân không nhiễm hồng trần, và mặt khác các vị thánh nhân ở giữa cũng coi là bình an vô sự, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến. Trường Sinh đạo tôn, vậy mà lại đem Càn Khôn lão tổ chuyển thế linh đồng giao phó cho nữ oa thánh nhân. Nữ oa đạo hữu, nguyên bản dễ dàng cho Càn Khôn lão tổ ở giữa có một phần duyên, so mặt khác mấy vị nhân quả càng thêm thâm hậu. Chân Trường Sinh rất là bình tĩnh nói, mấy vị siêu thoát thánh nhân, hậu chi hậu giác phản ứng lại, liền xem như nữ oa thánh nhân tại kinh ngạc một trận đằng sau, cũng minh bạch Trường Sinh đạo tôn lời nói nhất quả. Trong tay nàng Giang Sơn Sát tắc độ mở ra, thể hiện ra vô biên thủy hải. Ngay trước Giang Sơn Giả Tắc Đồ thời điểm xuất hiện, lập tức cái kia nguyên bản còn tại trên mặt đất tìm tòi lăn lộn hàm thái đồng tử, lung la lung lay đứng dậy. Hắn lão đảo bò hướng Nữ Hoa Thánh Nhân, một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Ngay sau đó Nữ Hoa Thánh Nhân lại lấy ra chính mình Càn Khôn đỉnh. Mặc kệ là Càn Khôn đỉnh hay là Giang Sơn Giả Tắc Đồ, ngày xưa từng là Càn Khôn lão tổ pháp bảo. Về sau tại vị lão tổ này sau khi ngã xuống, rất nhiều pháp bảo bị Hồng Quân đạo nhân lấy đi, thẳng đến cuối cùng mới truyền cho Nữ Hoa Thánh Nhân. Bởi vậy, vô hình ở giữa, một phần này cùng Càn Khôn lão tổ ở giữa nhân quả, cũng liền rơi vào Nữ Hoa Thánh Nhân trên đầu. Càn Khôn Huyền Diệu Tạo á vô tận. Hoa hoàng cung bên trong cũng cần có người kế tục, không lại đem hài tử này mang theo trên người, cũng coi là vì ngươi bồi dưỡng một đạo đồng." Trần Trường Sinh cười nhạt nói ra. Vị này Trường Sinh đạo tôn mở miệng, Tam Thanh và Phương Tây hai thánh lập tức cũng mất lý do. Tam Thanh đối với cái này từ chối cho ý kiến. Mặc dù bọn hắn không có tranh thủ đến chuyển thế linh đồng, đương nhiên cũng không có để Phật Môn hai thánh chiếm tiện nghi. Hài tử giao cho nữ hoa, bất quá là thuận theo nhân quả. Mặc dù hai vị Phật Môn thánh nhân có chút toán tầm, nhưng cái này dù sao cũng là Trần Trường Sinh mở miệng, cho dù là bọn hắn cũng không dám có chỗ lời phản nhận. Trường sinh cung trước 3000 khách. Thang trời leo lên giả chúng, nhưng chân chính có thể đăng đỉnh đỉnh cao nhất sinh linh lắc đắc không có mấy. Mỗi một quan đều cần năm tháng dài đằng đẵng đi khổ độ. Giống càn khôn lão tổ loại kia đánh bậy đánh bạ đi lên, tự nhiên là số rất ít. Một mực đi qua gần cả năm, 3000 khách vị trí mới dần dần bị chiếm cứ. Mấy vị siêu thoát thánh nhân tu đồ đệ đằng sau, còn lại mấy cái bên kia đỉnh tiêm cổ lão giả bọn họ cũng nhao nhao thu mấy cái rất có nhãn duyên hạt giống. Thẳng đến ngàn năm đằng sau, trường sinh cung trước 3000 khách đều đứng hàng trong đó. Chỉ còn lại có cuối cùng một đạo ghế, vẫn như cũ trống chỗ. Chương 804, 3000 khách người cuối cùng, chí bảo xuất thế, thần Phật đều chấn, gián tiếp là năm, Trường Sinh cung trước 3000 khách ghế, chỉ còn lại có cái cuối cùng trống chỗ danh nghịch. 3000 đại biểu đạo tôn công nhận ghế trong bồ đoàn. Hiện đại đa số đều là đản sinh tại Hồng Hoang trong thế giới nhân vật tiên kiêu, có đại năng chuyển thế, có tiên vật chủ sinh, có thượng cổ huyết mạch, có khí vận chi tử. Cũng có số rất ít thần ma cựu giới tuyệt đại thiên tài hoành không xuất thế, quả thực là tại Trường Sinh cung trước giành được một chỗ ngồi cho mình. Đối với cái này, chân Trường Sinh đối xử như nhau. Chúng sinh có thể leo lên thang trời đi đến trưởng sinh cung trước, liền có thể đạt được phần cơ duyên này. Bây giờ cạnh tranh trở nên càng phát ra kịch liệt. 3000 khách chỉ còn cái cuối cùng thế, thế gian vẫn có vô số sinh linh tại tranh độ. Cái cuối cùng thế, 3000 môn đồ đến đây hết hạ, đây là cuối cùng tiên mệnh. Thần toán tự thấp giọng khẽ nói, thần sát vi diệu. 3000 khách ở trong, có một ít đặc thủ ghế ý nghĩa phi phàm, hiện lên không thể tầm thường so sánh nhân vật. Chính như vị thứ nhất lấy được bộ đoàn dị chủng long cá chép, cùng ngày xưa hỗn độn thanh liên có quan hệ. Có thể là người thứ 49 theo thời thế mà sinh, tỉnh tỉnh mê mê, liền leo lên thang trời chuyển thế linh đồng. Giờ phút này, 3000 khách bên trong vị cuối cùng, không chỉ có hấp dẫn đông đảo sinh linh ánh mắt, cho dù là rất nhiều siêu thoát thánh nhân, cũng để ở trong mắt. Một chút tu vi cao thâm, không cần tham dự tranh đoạt cổ lão thần thông dạ, giờ phút này càng là vứt bỏ ngưng thận. Trong lòng yên lặng phòng đoán cuối cùng này, một ghế đến tột cùng thuộc về ai? Lúc trước ngay cả Càn Khôn lão tổ chuyển thế thân đều đi ra chẳng lẽ chỗ ngồi này chủ nhân địa vị so Càn Khôn lão tổ còn lớn hơn? Rất nhiều đại năng giả trong lòng tại phòng đoán, muốn biết được cái này người cuối cùng chân chính thân phận. Thậm chí đã có thần tính tử âm thầm thôi diễn tiên cơ, muốn dự đoán tương lai biến hóa. Nhưng mà sau một khắc rất nhiều tinh thông thiên cơ chi đạo đại tuẩn tông giả, lại sắc mặt tái nhợt. Một chút tu vi yếu kém cổ lão tiên thần, càng là tại chô phun ra máu tươi, trong ánh mắt chỉ còn lại có kinh hãi thần sắc. Mây đen áp đỉnh, diện thế chi tượng, vì sao lại có đáng sợ như vậy tương lai? Mấy vị thần toán tử thôi diễn thiên cơ, lại đã nhận ra không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Trời đất sụp đổ, chúng sinh tịch tuyệt, phản phất diện thế bình thường. 3000 khách bên trong, người cuối cùng tân vận, bị đáng sợ lực lượng vận mệnh ngăn trở. Dù cho là những thiên cơ này thánh thủ cũng vô pháp khám phá tương lai. Thậm chí tại cái kia Cổ Cường Đại ngăn cản chi lực bên dưới, bọn hắn ngang nhau nhận lấy phản vệ. Oen, trong náy mắt, hồng hoàng thế giới phát ra khó có thể tưởng tượng huyên động. Toàn bộ thế gian, vạn đạo cùng vang lên, giữa thiên địa, vang vọng đỉnh thai nhức góc thân âm. Đó là một cỗ lực lượng đáng sợ, đã âm bên trong ẩn chứa vị tiên diệt địa ma lực. Cũng không phải là thánh nhân giáng sinh thời điểm cắt tượng tiên vui, càng giống là tiếng trống trận đồ hùng không dữ, mang theo rung động tiền tâm, uy hiếp chư thần khí tức. Đến tận cùng là vị nào tồn tại? Cường đại như thế khí tức làm lòng người thần câu chiến. Từng tôn thượng cổ thần Phật giờ phút này hai mặt nhìn nhau. Trong lòng hiện ra khó mà hình dung sợ hãi, hồng hoàng thế giới đang rung chuyển, kinh thiên động địa khí tượng xuất hiện tại mỗi một chỗ. Sơn hà vỡ nát, càn khôn rung mạnh. Trên bầu trời, lấp lóe mà qua ngàn vạn đạo đáng sợ vết sắc lôi đỉnh. Từng sợi đen kịt khói dáng không biết từ chỗ nào hiện lên, trong nháy mắt bao phủ chư thiên. Dù cho là hồng hoàng thiên đạo ý chí biến thành thân nữ tử, giờ phút này nhíu mày. Thiên mệnh lực lượng tại không hiểu thay đổi, rất là khó chịu. Ta cảm nhận được lượng kiếp khí tức vô cùng mạnh mẽ, phản phất là một vị ta không muốn hồi ức cố nhân. Oen. Tiếng vang đinh tai nhức óc, vẹn vẹn khúc nhạc đạo. Sau một khắc, cả phiến thiên địa cũng bắt đầu lay động. Trên bầu trời rung động âm ầm, phản phát bị một vị trí cao vô thượng thần linh nắm trong tay, giống như đồ chơi giống như lay hay. Hồng Hoang thế giới, thản nhiên ổn định. Đây là hỗn độn trong hư không khổng lồ nhất đỉnh cấp thế giới. Nó nội tại tình cực độ thâm hậu, có được hỗn độn trong hư không cường đại nhất hệ thống quy tắc. Dù cho là giới chủ xuất thủ, đều chưa hẳn có thể dung chuyển Hồng Hoang thế giới, tạo thành đáng sợ như vậy diệt thế cảnh tượng. Mấy vị siêu thoát thánh nhân, trên mặt thần sắc cũng giao nhau bắt đầu biến hóa. Mặc dù trong lòng cũng không cảm ứng được diệt thế nguy cơ, nhưng bọn hắn đồng dạng có thể cảm nhận được giờ phút này làm cho càn khôn rung mạnh, làm tiên mệnh vỡ nát lực lượng. Rất cường đại khí tức, vị cách độ cao, cơ hội cùng bọn ta tịch tệ. Ta cảm nhận được một cỗ cổ lão lực lượng, a giống như là cái nào đó đối thủ cũ." Hồng Quân đạo nhân sâu kín nói ra. Phong Đạm Vân thênh đôi mắt, giờ phút này toát ra tang thương mã kiệt ngạo thần sắc. Trong lúc mơ hồ, phản phất về tới chính mình ngày xưa tranh bá thiên địa lúc cao chót vót túy nguyệt. Khi đó, Trường Sinh đạo tôn còn chưa xuất thế. Cam như mình ở Tử Tiêu Cung, là vì Hồng Hoang thiên địa vô địch đạo tổ. Thái Âm nguyệt tinh phía trên. Ngay tại túi đầu phạt quế nam tử trung niên, chậm rãi ngẩng trong tay động tác. Hắn nhìn về phía Lặng Yên Dung chuyển hướng hoang hoang, khẽ ồ lên một tiếng. Thứ này vì sao hôm nay vậy mà xảy ra chuyện? Chân chương sinh vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lô Cương hờ hợt nói một câu, mặt mày bên trong hiện lên suy tư thần sắc. Sau nửa ngày, hắn hay là bình tĩnh rũa lưng một cái. Mặc kệ đó, chơi sập xuống có lão giả kia đình lấy, để tiểu tử kia dạy vò đi thôi. Đừng đem thế giới này chơi sập liền thành. Lô Cương bình tĩnh nói. Lập tức, hắn lại lần nữa vung lên lưỡi búa, chặt cây lấy trước người cây quế. Mặc dù hắn chỉ là tại phạt quế, Nhưng mà trong lúc Phật tay cử động lại không gì sánh được Huyền Diệu, nếu là có cao hơn Vĩ Độ Sinh Linh xuất hiện, nhìn thấy Ngô Cơ phạt quế hành vi chỉ sợ tại chỗ liền sẽ tâm thần câu chiến. Thế này sao lại là tại đốn cây, rõ ràng là tại huy động trong tay búa đá, chém vào đại đạo. Búa đá rất phổ thông, nhìn qua bình thường không có gì lạ. Lại thuận không thể tưởng tượng nổi Huyền Diệu quy tắc, đánh chúng vào từ nơi sâu xa đại đạo. Đem một đầu lại một đầu đại đạo chém vào thành hình, tạo thành mới bộ dáng. Hùng hoàng thế giới, giữa thiên địa lưu chuyển lên khó có thể tưởng tượng hùng vị khí cơ. Khí tức cổ xưa đang tràn ngập giữa thiên địa, bị một cô hắc khí nồng đậm bao trùm. Đây là diệt thế khí tức tràn đầy giết chóc ý vị, dù cho là đại biểu cho đại đạo kết thúc thông thiên giáo chủ, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Thế gian lại có sinh linh, có thể đem giết chóc chi đạo đi đến tình trạng như thế. Tam Thanh một thể, Nguyên Thủy Thiên Tôn là vì đại đạo chi nguyên đầu, mà Thông Thiên giáo chủ thì là đại đạo cuối cùng. Nếu như Hồng Hoang thế giới thật có đi hướng phá diệt một ngày, như vậy chân chính xuất thủ, diệt đi Hồng Hoang vạn vật người, tất nhiên là làm đại đạo kết thúc một mặt thông thiên giáo chủ. Mà giờ khắc này xuất hiện diệt thế chi lực, so sánh với hắn cũng không lại nhiều để. Đương nhiên ở giữa, Tam Thanh hình như có nhận thấy. Trong tay bọn họ quải trượng như ý thanh binh kiếm, không hẹn mà cùng truyền ra một đạo khó lường khí tức. Cùng lúc đó, tiếp dẫn Phật Tổ thần sắc hơi động. Dưới chân của hắn hiện hiện một đóa cựu phẩm đài sen, tản mắt ra chói lọi công đức kim quang. Trường Sinh cung bên ngoài, Minh Hà đạo nhân sắc mặt nghiêm túc. Dưới thân hiện hiện thập nhị phẩm nghiệp hỏa hư liên, giờ phút này chậm rãi truyền. Trên đó thiêu đốt lên khó có thể tưởng tượng đáng sợ nghiệp hỏa, đốt cháy thế gian hết thảy nhân quả. Giữa thiên địa, đầy trời hắc vụ tụ đến. Trên bầu trời hóa thân một đóa hoàn mỹ thập nhị phẩm hắc liên. Khi đóa này đài sen xuất hiện một khắc này, thế gian chân chính tội tắc lớn đại thần thông dạ Nhao nao hít sâu một hơi. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Vạn cổ hồng hoang, vật này chỉ xuất hiện qua giải giấc mấy lần. Mỗi một lần hiện thế, đều sẽ gây nên kinh thiên sát phạt. Chương 805, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, trong lịch sử đệ nhất cấm kỵ đại thần, lại một chuyển thế thân. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, ngày xưa chi chủ. Đó là một vị tại hồng hoang lịch sử phía trên có thể xứng cấm kỵ nhân vật. Có thể xứng vạn cổ tuế nguyệt đến nay, hồng hoang trong lịch sử đệ nhất cấm kỵ đại thần, thậm chí không cho phép bị đề cập. Dù cho là huyền môn cao chân cũng cực kỳ thị uy, để Tam Thanh cũng vì đó kiêng kỵ và phần. Ma tổ, La Hầu Nữ oa thánh nhân vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra. Thanh âm thanh lãnh giờ phút này lại toát ra vẻ run rẩy. Thời đại thượng cổ liền đã biến mất thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, ma tổ La hầu bảo vật tại sao lại xuất hiện? Ngày xưa Vân Đạo cuối cùng cựu thiên thập địa, đem chiến trường quét sạch sẽ cơ hồ đào đất văn thước, cũng chưa từng tìm được diệt thế hắc liên tung tích. Như vậy ta vật, tại sao lại xuất hiện nơi này? Hùng quân đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc, cảm nhận được một tia cực mạnh áp lực. Tại bây giờ hồng hoang, Hùng quân đạo nhân vẫn là trừ trưởng sinh đạo tôn bên ngoài, toàn bộ thế gian cường đại nhất mấy vị tu sĩ một trong. Một thân đạo hạnh pháp lực cùng Dương Mi lão tổ không phân sản san nhau. Mà ở chân chính thời đại thượng cổ, vị này đạo tổ trải qua đáng sợ nhất cũng gian nan nhất một trận đại chiến, chính là ngày xưa đạo ma chi tranh. Đạo tổ Hưng Quân quyết đấu ma tổ La Hầu. Đó là khó có thể tưởng tượng kinh thiên đại chiến, trực tiếp quyết định hưng hoàng thế giới chủ điều. Nếu là ngày xưa ma tổ thủ thắng, nhưng bây giờ đại hưng hồng hoàng coi như không phải huyền môn, mà là ma đạo. Bảo vật này khi cùng ngã Phật môn hữu duyên. Tiếp dẫn Phật tổ im lặng nói ra, thần sắc rất là nghiêm túc, một lát sau, trên mặt lại hiện hiện nụ cười khổ sở. Mặc dù truyền đề thái nhân thường xuyên ở bên ngoài mở miệng, một ngụm một câu bảo vật này vật này cùng Phật môn hữu duyên. Sau đó giả tá duyên Phật Tên, thực hành độ hóa sự tỉnh, đem vô số thiên tài địa bảo, tu đạo pháp ngọc thu nạp vào trong Phật môn. Nhưng thân là Phật môn đệ nhất thánh người tiếp cận Phật tổ, hay là tận lực duy trì thân là thánh nhân tự tôn. Lần này, hắn thật cảm nhận được cái kia một tia từ nơi sâu xa huyền diệu duyên phận. Bản về nhân quả, ma tổ La Hầu cùng Phương Tây Tịnh Tổ ở giữa, ràng buộc dây dưa cực sâu. Bởi vậy đóa này diệt thế hắc liên, cũng cùng Phật môn có lớn lao nhân quả, mà lại xác minh trong tương lai. Phật môn đại hưng, thời đại mạt pháp, nhân quả luân chuyển, ta Phật môn có đạo diệt tri kiếp, sẽ có hắc liên dáng thế, lấy ma vào phận. Phật Tổ, Phật tâm lâng lâng. Trong lúc Lương đãng linh quang chợt hiện, thấy được một góc cực độ tương lai đáng sợ. Bây giờ Phật môn khí vận cường thịnh, toàn bộ pháp mạch đều vô cùng hưng thịnh, là chân chính đỉnh phong kỳ hạn. Hai thánh liên tổ thậm chí có thể cùng tam thanh chống lại. Bọn hắn tập trung tinh thần, muốn đi chờ đợi đợi vị lai Phật Tổ xuất thế. Nhưng mà không ngờ tới chính là, vậy chân chính vị thứ 3 Phật môn thánh nhân, còn chưa kịp theo thời thế mà sinh, lại thấy được thời đại mạt pháp giáng lâm cảnh tượng. Diệt thế đại kiếp, Phật môn nát gặp thành toán. Ngày xưa đủ loại nhân quả liên lụy, liền ngay cả hai vị thánh nhân cũng phải vì bọn hắn ngày xưa đại thế nguyện trả giá đắt. Mà giờ khắc này không chỉ có là hai vị Phật môn thánh nhân có chỗ xúc động. Mấy vị giới chủ bên trong, Dương Tiễn thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng thì khẽ động. Chẳng biết tại sao từ cái kia dị thể Hắc Liên phía trên khí cơ bên trong, hắn lại cảm nhận được một kia rất tinh tường xúc động, giống như là ẩn tàng cực sâu huyết mạch liên hệ. Trường Sinh cung trước 3000 khách, người cuối cùng cùng ta có huyết mạch liên hệ, làm sao có thể? Dương Tiễn nhịn không được cười lên, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đoạn Tuế Nguyệt này đến nay, hắn chỉ có một thân tử, cả thế gian đều biết. Thế gian cùng hắn có huyết thống người, hoặc mất đi, hoặc Trường Sinh, dạy dỗ mấy người, căn cơ không đủ. Hiển nhiên không cách nào trở thành 3000 khách bên trong người cuối cùng. Trong lòng có của hắn lấy rất lớn nghi hoặc. Nhìn xem cái kia một đóa lạc uyên ở giữa ngưng tụ thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, lập tức nhiều hơn một phần lòng hiếu kỳ. Đốt. Phát hiện đệ tử nhân tuyển, chủ nhân phải chăng tu làm môn hạ. Trường Sinh trong cung, hệ thống thanh âm nhắc nhở, đột nhiên hiện lên ở Trần Trường Sinh bên hai. Để hắn lập tức giật mình. Cái này đều có thể thu đến đệ tử. Trần Trường Sinh cũng cảm thấy rất là kinh ngạc. Trường Sinh cung trước 3000 khách, vốn chỉ là hắn vì tuyển bạn hồng hoang sinh linh, trợ giúp hồng hoang thế giới chúng sinh mà cử hành một lần đại hội tuyển bạn. Chưa từng nghĩ đánh bại đánh bại Thế mà còn thay mình tìm được một người đệ tử. Đã như vậy, đệ tử kia lại đang phương nào? Chân Trương sinh thúc dục hệ thống, muốn lâm thời bắt ra, nắm chặt thời gian lại chạy đi thu một người đệ tử. Nhưng mà lần này hệ thống nhưng lại chưa cho ra thế giới tọa độ, trực tiếp chỉ rõ vị đệ tử kia thân phận. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bên trong, chỗ thai ngén chi sinh linh, chính là điều kiện phù hợp tương lai đệ tử. Chủ nhân phải chăng cân nhắc thu lấy? Thập nhị phẩm hắc liên ở trong sinh linh, là đệ tử ta. Chân Trương sinh trong lòng hớ động, lập tức nheo mắt lại, đánh giá đạo kia thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Ngày xưa bản cổ đại thần chính là tại hỗn độn thanh liên bên trong thai nghén mã sinh. Bây giờ diệt thế Hắc Liên bên trong lần nữa thai nghén một sinh linh, cái này theo hầu, càng là khó lường. So đầu kia Ngũ Thải Lân Phiến Long Lý còn muốn xuất chúng. Bất quá Trần Trường Sinh nhìn xem cái kia tản mát ra đầy trời hắc khí diệt thế Hắc Liên, luôn cảm thấy Hắc Liên bên trong thai nghén sinh linh chẳng cảnh có chút quen thuộc. Trang diện này, tựa hồ đã nơi nào thấy qua. Trong lòng của hắn ngay tại suy tư. Sau một khắc, cái kia một đóa ngưng tụ thành hình diệt thế Hắc Liên, đột nhiên ở giữa nở rộ. Phì một tiếng, Hắc Liên phả toái. Đầy trời hắc khí, trong chốc lát tan đi, sau đó lại lần nữa đảo lưu mà quay về. Thời gian lưu chuyển, đại đại ánh minh. Giữa thiên địa, huyết vũ mưa như chút nước, cùng lôi giận tráng, phảng phất chân chính diệt thế cảnh tượng. Cho dù là đệ trời thân phận, cảm nhận được cái kia cỗ làm cho người áp lực hít thở không thông. Một bóng người, sừng sững ở trong hư không, xuất hiện tại trước kia hắc liên phá toái địa phương. Đó là một thiếu niên, chỗ mi tâm có một đạo hoa sen vi tích, khuôn mặt thanh lãnh, toàn thân tỏa ra một cỗ người sống chứa gần lẫm khí tức. Mà ở thiếu niên kia hiện thân thời điểm, thân là vô địch giới chủ Dương Tiễn lại thần sắc đại biến. Đây là, đại ca. Dương Tiễn thần sắc khẽ biến, lập tức kịp phản ứng. Khách sẽ có một tia huyết mạch cảm ứng, lại là đại ca chuyển thế thân. Ngày xưa, Dương gia mấy vị thiên kiêu đều là căn nguyên thâm hậu tu đạo pháp ngọc, nhưng là tại tu hành quá trình bên trong, gặp phải các phương truy sát. Dương Giao chiến tử, một sợi chân linh vào luân hồi. Về sau, Dương Tiễn nghịch thiên mà đi, quật khởi tại thế gian, thành tựu chí cao chính quả đằng sau, hắn đã từng thôi diễn lục đạo luân hồi, muốn tìm kiếm đại ca chuyển thế chi thân. Từ đầu đến cuối không thấy nó chân linh hiện hóa. Cuối cùng, Dương Tiễn không thể không từ bỏ, chỉ có thể ngầm thừa nhận đại ca Dương Giao chiến tử đằng sau, hồn phi phách tán sự thật. Cho đến hôm nay, Dương Giao lần nữa xuất thế, đúng là từ diệt thế hắc liên bên trong dáng sinh. Thiếu niên kia khuôn mặt cũng Dương Tiễn có 3 phần tương tự. Anh tuấn mà cứng rắn mặt mày bên trong, thiếu đi mấy phần dương cương hào nhân, nhiều hơn mấy phần cuồng tứ tà dị. Tóc đen áo choàng, thân mang huyền y liễu, giống như là một tôn hành không xuất thế ma vương. Thân là dương giao chuyển thế thân thiếu niên, bước ra hư không, ngửa mặt lên trời thách lại. Trong ánh mắt toát ra một cỗ bệ nghệ vạn cổ kiệt ngạo thần sắc. Tên ta, Vô Thiên. Chương 806, bảy thánh tranh đoạt hắc liên thần, giới chủ xuất thủ. Ta xem ai dám, tên ta, Vô Thiên. Bá đạo mà tà dị thanh âm vang vọng hoàn vũ làm cho đầy trời thần Phật thần sắc đại biến. Giờ này khắc này, bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia thiếu niên kiệt ngạo trên người tán phát ra khí tức đáng sợ, giống như là một tôn thượng cổ thần ma chim nổi, từ nơi sâu xa giòm ngó chúng sinh vân bệnh. Đây là diệt thế đại ma, coi là thật ma căn sâu nặng, nếu để cho hắn còn sống, chắc chắn sẽ gây nên ngập trời huyết họa." Một vị thiên cơ đại năng chậm rãi nói ra. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền bị một khối không biết từ đâu mà đến lệch vàng, tại chỗ đập trong tới. Rất nhiều thiên cơ đại năng hai mặt nhìn nhau, nhìn xem vị này bất hạnh gặp nạn đồng đạo, chỉ có thể vì đó mà nghiệm. "Lời gì?" nên nói. "Lời gì?" không nên nói, trong lòng phải có số. Một vị cổ thánh trầm giọng nói, từ diệt thế hắc liên bên trong theo thời thế mà sinh thiếu niên, theo hầu bất phạm, đồng thời lại đại biểu cho tồn tại đạt thủ. Hắn cùng ngày xưa thời đại thượng cổ ma tổ La Hầu tương quan. Đừng nói là thiên cơ đại sư, liền xem như rất nhiều thân phận, cũng có thể nhìn ra được thiếu niên này tương lai chỉ sợ tràn đầy tội nghiệp. Thế nhưng là trên đời này sự tình, nào có đơn giản như vậy. Mấy vị siêu thoát thánh nhân nhìn chằm chằm, liền ngay cả giới chủ Cử Giả đều có trò ý động. Không hề nghi ngờ, vị này diệt thế hắc liên hóa sinh thiếu niên đã vào trư vị giới chủ con mắt. Rất nhiều thượng cổ đại thần thông giả chắc chắn liền triển khai như vậy tranh đoạt, mặc kệ là Tam Thanh hay là Phương Tây Hai Thánh, đều muốn trở thành vị này Hắc Liên tiểu niên sư phụ. Dương Tiễn đôi mắt khép hở, ở trong lòng yên lặng suy tính. Theo trước người thiếu niên xuất thế, một màn kia từ nơi sâu xa thiên cơ, cũng rốt cuộc hiện hóa. Thân mô ở trong trung đồng khai thiên, lóe lên liền biến mất, ánh mắt xuyên thủng vận mệnh mê vụ, thấy được vạn tái tuế nguyệt trước trận tướng. Ngày xưa Dương Dao vẫn lạc, bước vào luân hồi đường, lại ma xui quỷ khiến tại luân hồi cuối cùng, lây dính Hắc Liên khí tức, đánh vậy đánh bại chuyển sinh đến địa thế Hắc Liên bên trong. Ngày xưa Cái này một đó thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, là thế gian chân quý nhất chí bảo một trong. Tại thượng cổ trận kia cực kỳ bi thảm, đánh cho phương Tây thiên địa, thần châu chìm trong diện thế đại chiến bên trong, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Tại đại chiến kết thúc về sau, cái này một đó thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, bị ma tổ La Hầu tại vẫn lạc thời điểm, trục xuất tới bên trong hư không sâu xa. Năm tháng dài đằng đẵng phiêu dãng tại sinh tử bên ngoài, hấp thu từ nơi sâu xa diệt thế chi lực, chưa chỉ tự thân. Chính là bởi vì ở vào cái kia viền diệu khó giải thích thời khắc sinh tử. Dù cho là Hồng Quân đạo tổ cũng không để ý đến nó tồn tại. Vị này đạo tổ Tiêm cấp Cửu Thiên Thập Địa không có thể đem diện thế Hắc Liên tìm được. Về sau, dùng dao một tia chân linh, mượn Hắc Liên chi thể chủ sinh. Tại thời khắc sinh tử, ẩn nốt 5 tháng dài đằng đẵng, diễn hóa ra mới một thể thân. Chính là bây giờ hành không xuất thế, khứa cái sân hả? Một tiếng gào thét, liền có thể kinh hãi đầy trời thần Phật vô thiên. Nhưng mà, Phương Tây Phật môn hai vị siêu thoát thánh nhân, nhìn về phía vô thiên ánh mắt, lại tràn đầy xoắn xuýt. Tiếp dẫn Phật tổ, trên mặt càng là đắng chặt một mảnh. Giống như là nuốt xuống ngàn vạn hoàng liên bình thường. Vị lai Phật tổ, hay là tương lai Ma tổ? Vì sao ta Phật môn thứ 3 thánh nhân chính quả? Vậy mà chiếu rọi tại thiếu niên này trên thân, nghĩ đến cái kia cực độ tương lai đáng sợ một góc, dù cho là tiếp dẫn Phật tổ, cũng không nhịn được run lên trong lòng. Tương lai biến hóa liên quan đến Phật môn sinh tử tồn vong, có lẽ cái này đã từng một lần có thể cùng huyền môn địa vị ngang nhau Phật môn, trong tương lai tuế nguyệt bên trong sẽ triệt để kết thúc. Vị lai Phật tổ xuất thế, chưa chắc chính là Phật môn chân chính đại hưng, quật khởi tại hồng hoang thời cơ. Có lẽ vị lai Phật xuất hiện, ngược lại là Phật môn truyền thừa triệt để lâm vào vĩnh tịch biểu tượng. Hắc Liên biến thành thiếu niên, giờ phút này tự xưng vô thiên, hăng hái Hai đầu lông mày lộ ra thưởng nhân khó mà với tới phong mang chi khí. Hắn cất bước mà ra, trực tiếp đi hướng trưởng sinh cung. Liền ngay cả mặt khác những cái kia tranh thủ tới chỗ ngồi vị số ghế sinh linh, thân hình run rẩy giữ dữ dội, không thể thừa nhận vị thiếu niên này vô thiên khí tức đáng sợ. Trưởng sinh cung trước 3000 khách, vô thiên một người, liền bù đắp được lúc trước tất cả. Cuối cùng này một đế, đương nhiên thuộc về thuộc về ta. Vô Thiên không chút khách khí nói ra. Bệ nghệ thần Phật, trong mắt vô thánh hiện. Hắn có cực mạnh tự tin, tản ra một cỗ không ai có thể ngăn cản bá đạo khí thế. Hắc Liên thiếu niên một bước phóng ra, đi tới 3000 ghế bên trong. Cuối cùng một đạo trên chỗ ngồi, hắn khoanh chân ngồi xuống, sau đó cái kia một đoàn nhỏ nhỏ bổ đoàn lập tức hiện hiện hắc liên huyết tượng. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, lại lần nữa ngưng tụ mà ra, gánh chịu lấy vị thiếu niên này thân thể. Kẻ này khi vào môn hạ của ta, đây mới thật sự là thánh nhân chi chủng, đợi một thời gian, chắc chắn trở thành cùng bọn ta sánh vai đại thần thông giả. Giờ phút này, mấy vị siêu thoát thánh nhân cũng có chỗ động tâm, muốn tranh đoạt cái này theo thời thế mà sinh hắc liên thiếu niên. Rất nhiều đại thần thông giả ánh mắt, nhao nhao rơi vào trên người thiếu niên này. Không chỉ có là mấy vị siêu thoát thánh nhân, liền ngay cả giới chủ cũng có chỗ dị động. Ngay cả nữ oa thánh nhân trong lòng cũng có một chút ý nghĩ, nếu là có thể, nàng cũng không để ý đem thiếu niên này cùng nhau thu nhập ba hoàng cung bên trong. Lời ấy không giả, như vậy thiếu niên cùng ná Phật môn hữu duyên. Lần này, rốt cục đến phiên tiếp dẫn Phật tổ nói chuyện. Hắn mặc dù một mặt khổ tướng, lại có vẻ đặc biệt kiên định. Không phá thì không xây được, Phật môn có tịch diệt Phật điển, cũng có đại niết bàn chi pháp, khi cùng trong luân hồi vạn sinh, chứng đại thừa chân phận. Hắc Liên thiếu niên, có lẽ là tương lai mệnh trùng chú định Phật tổ, cũng có thể là dẫn đến toàn bộ Phật môn đi hướng diệt vong diệt thế đại ma. Nhưng đường phố dẫn Phật tổ người nguyện đánh cược cược một chút là toàn bộ Phật Môn Tương Lai làm ra cố gắng. Càn Khôn lão tổ chuyển thế vốn liền không có khả năng giao cho ngươi, càng đừng thiếu niên này, muốn thu cũng là ta Tam Thanh đệ tử. Giờ phút này Tam Thanh lại lần nữa ra mặt ngăn cản. Tuyệt không cho phép tiếp dẫn Phật tổ, đem Hắc Liên biến thành thiếu niên Ngô Tiên, thu làm đệ tử Phật Môn. Lời còn chưa dứt, một đạo tiếng giống giận dữ bỗng nhiên vang lên, rung động hoàn vũ, làm cho chúng sinh trong lòng giận mình. Ta nhìn, ai dám thu hắn làm đồ, ai dám? Trên trời cao truyền đến tiếng giận dữ. Thiên Quang phun trào, giữa thiên địa bộc phát ra hừng hực quang. Một đôi thần mâu, lúc khép mở hiện ra không gì sánh được bá khí ánh mắt. Khai thiên tịch điệu thần năng hiện lên, phóng xuất ra trước nay chưa có lực lượng. Đây là chí cao nhìn trong chủ, là áp đạo vạn đạo phía trên giới chủ chi nhãn, mà lại so bình thường giới chủ càng thêm cường đại. Đám người nhao nhao nhìn lại, lại trông thấy là vị kia thân là hồng hoang thế giới tam đại giới chủ một trong Dương Tiễn. Giờ phút này, tự nhiên một bước phóng ra, đứng ở Hắc Liên tiểu niên bên cạnh. Chẳng lẽ là Dương Tiễn giới chủ muốn ra tay thu đồ đệ phải không? Tương Chi nặ vì Trường Sinh cung nhất mạch đời thứ 3 thân truyền. Đông đảo đại thần thông giả, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Dương Tiễn chính mình vốn là Trường Sinh đạo tôn tổ tịch đại đệ tử. Bây giờ nếu là hắn thu đồ đệ lời nói, không thể nghi ngờ sẽ thành trưởng sinh cũng nhất mạch đợi thứ ba thủ đô. Mà trước mắt Hắc Liên thiếu niên từ theo hầu tư chất đi lên nói, cũng có tư cách dạng này. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là Dương Tiễn giới chủ muốn xuất thủ thu đồ đệ lời nói, ai cũng không có cách nào tranh qua hắn. Giờ phút này phương Tây hai thánh và Tam Thanh tân sắc đều có chút khó xử. Ban về hậu trường, bọn hắn không sánh bằng Dương Tiễn. Luận chiến lược tu vi càng là cùng vị này vô địch giới chủ chênh lệch quá lớn. Đang lúc tất cả mọi người coi là Dương Tiễn muốn đem thiếu niên này thu làm môn hạ thời điểm, Lại trông thấy vị này vô địch hoàng hoàng, có 1021 thế giới chủ, giờ phút này lại cung kính quanh người. Đối với trước người Hắc Liên thiếu niên nói ra, "Dương Tiễn, bái kiến đại ca." Chương 807, thủ đô Đệ Hắc Liên, ngày cũ nhân quả, trưởng sinh đạo tôn lại đột phá, lời này vừa nói ra, chúng sinh phải sợ hãi. Nhìn xem Dương Tiễn cùng cái kia Hắc Liên thiếu niên trong lúc mơ hồ giống nhau đến mấy phần khuôn mặt. Một chút cổ lão đại thần thông giả, lập tức lâm vào trầm mặc. Trong lòng bọn họ hình như có cảm giác, giống như là minh bạch cái gì. Chuyện gì xảy ra? Nhưng càng nhiều sinh linh, nhìn xem một màn này cũng đã trợn mắt hốt hồn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vô địch thiên hạ chiến thần giới, giới chủ, thân là hồng hoàng thế giới tam đại giới chủ một trong dương tiến, thế mà lại hướng một vừa mới theo thời thế mà sinh, từ thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bên trong đản sinh thiếu niên hành lễ. Thậm chí, vị giới chủ này cãi lại xưng đối phương là đại ca. Trên bồ đoàn, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên biến thành đạo đài, chậm rãi truyền, có một loại huyền diệu vận luật. Thân sắc kiệt ngạo mà cuồng tứ hắc liên thiếu niên, giờ phút này nhìn về phía một bên, phản phất giống như cách một thế hệ, đã 5 tháng dài đằng đẵng không thấy đệ đệ. Hắn trên khuôn mặt lạnh lẽo, lộ ra một tia ấm áp dáng tươi cười. Mặc dù kinh lịch chuyển thế, Nhưng mà Dương Dao cái kia một tia chân linh cũng không mất điệt. Trong năm tháng dài đằng đẵng, hắn mượn nhờ thập nhị phẩm diệt thế hắc liên ở trong tinh hoa, tiếp tục hồi phục. Chỉ nhờ kiếp trước hoàn chỉnh không thiếu sót giữ lại số dư. Mặc dù một thế này chuyện sinh đằng sau, muốn cùng chuyện cũ trước kia chặt đứt nhân quả, sống nước phát triển mới một thế thân. Nhưng những cái kia ký ức y nguyên tồn tại, mà Dương Dao cũng đồng dạng tán thành vị này đã từng huyết mạch huynh đệ. Nhị đệ, đã lâu không gặp. Những năm gần đây, mặc dù thân ở thời khắc sinh tử, nhưng cũng từng nghe người qua thế gian tin tức, bây giờ ngươi thế nhưng là thành tựu phi phàm, tưởng thật không được a. Dương Dao thản nhiên nói, khắp khuôn mặt là vui ý cũng không bởi vì Dương Tiễn bây giờ lấy được kinh ngợi thành tựu, sinh ra bất kỳ đấu kỵ chi tình. Mặc dù là diệt thế ma liên diện hóa ma gia thần thái, nhưng trong lòng hắn lại đối với mình ngày xưa tay chân đồng bảo, vẫn như cũ mang sau lưng thân tình. Nghĩ không ra, là tiểu tử người xuất hiện. Một đạo nhàn nhạt tiếng nhạo báng vang lên. Trong hư không hiện hiện một sóng, sau đó một bộ áo xanh chậm rãi đi ra, chính là ngồi ngay ngắn trưởng sinh cùng, quan sát đại thế chúng sinh trưởng sinh đạo tôn. Đặt được hệ thống nhắc nhở đằng sau, lại nhìn thấy cái kia theo thời thế mà sinh hắc liên tiểu niên. Chân Trường Sinh một chút liền xem thấu thiếu niên này diện mục thật sự Là ngày xưa Dương Tiễn huynh trưởng, Dương Dao. Trường Sinh đạo tôn như thế, trung quanh đầy trời thần Phật đều hình lễ. Tại vị này đạo tôn trước mặt, dù cho là bọn hắn cũng đơn giản là trên đại đạo lộ kẻ đến sau. Tung thứ nhất sinh cũng vô pháp đối kịp vị này đạo tôn bước chân. Chân Trường Sinh sừng sững tại Dương Dao trước người, nhìn qua trước mắt Hắc Liên thiếu niên, lộ ra vẻ hân thượng. Dương Dao, còn nhớ rõ bản tọa sao? Hắc Liên thiếu niên hơi sững sờ, nhìn về phía trước mắt cái kia một bộ áo xanh, gặp qua đạo tôn. Hắn trầm giọng nói ra, thái độ lộ ra khiêm tốn không ít. Nhân trung chư thiên, tại hỗn độn trong hư không không có thể làm cho vô thiên tự phát nửa bộ, thành tính hành lễ chỉ sợ, cũng chỉ có vị này Trường Sinh đạo tôn, trừ cái đó ra cho dù là Hồng Hoang tiên đạo, cũng chưa chắc có thể làm cho làm diện thế hắc liên hóa thân thiếu niên đệ thấp làm điều. Ngày xưa ngươi đi vào luân hồi thời điểm, ta liền từng tính qua, vãng sinh trên đường, ngươi ta còn có một phần sư đồ duyên phận chưa hết. Lời này vừa nói ra, cả thế gian đều là chấn. Chúng sinh ánh mắt, khó có thể tin nhìn về phía Trường Sinh đạo tôn. Chẳng lẽ vị này, đạo tôn bây giờ lại muốn tu đồ sao? Từ khi trở về hỗn độn hư không đằng sau, Mặc dù Trần Trường Sinh dành thời gian đi một chỗ khác thân thủ, thu phục Dương Tế làm đệ tử, nhưng ở Hồng Hoang chúng sinh trong mắt, vị này đạo tôn từ ngàn năm nay, tại Trường Sinh Không Trung Bế Quan, chưa bao giờ xuất thế hành động. Mặc dù có vô số sinh linh muốn bái hắn làm thầy, lại cầu mãi không cửa. Cuối cùng không thể không tham dự Trường Sinh cung trước 3000 khách ghế chính đoàn. Trong nháy mắt, tuế nguyệt vội vàng, thời gian mất đi. Ngày xưa bởi vì, hôm nay quả, ngươi có bằng lòng hay không vào môn hạ của ta?" Trần Trường Sinh bình tĩnh nói, mà giờ khắc này Hắc Liên Hóa thân thiếu niên suy nghĩ một chút. Trong đoạn 5 tháng này, Hắn mặc dù từ đầu đến cuối tại diệt thế hắc liên bên trong thai nghén phát nhưng vẫn thỉnh thoảng thông qua những cái kia xuyên tấu thời khắc sinh tử vong hồn, hiểu rõ hồng hoang đại thế biến hóa. Trong đó có vị này Trường Sinh đạo tôn quật khởi rất nhiều thần tích. Đây là áp đảo hồng hoang trên thế giới trung cực tồn tại, tu vi cao thâm, cực kỳ cường hãn. Là giữa thiên địa nhất là cao thượng vô thượng sinh linh, có thể làm hồng hoang chúng sinh đều vì thần phục, tung. Nhưng lại vô thiên cũng lòng sinh kính nể. Bởi vậy tại Trần Trường Sinh mở miệng mời chào đằng sau, hắn lập tức chủ động không mình hành lễ, ba khấu cử bái. Đệ tử vô thiên, bái kiến sư phụ. Trường Hưng cùng trước 3000 khách, vị cuối cùng thế, Hắc Liên hóa thân vô thiên. Giờ phút này Bái sư trưởng sinh cùng cung chủ, Trường Sinh đạo tôn. Cảnh tượng như vậy lập tức đưa tới một mảng lửa nước giao gen tị ánh mắt. Nhất là mặt khác hơn 2000 vị trưởng sinh cung tiền quan khách, mặc dù có thể may mắn lắng nghe đạo tôn giảng pháp, nhưng là cùng vị này trở thành đạo tôn đệ tử thân truyền vô thiên thiếu niên so ra. Bọn hắn đại ngộ nhưng chính là khác nhau một trời một vực. Trừ cái đó ra, Tam Thanh cùng Phương Tây hai thánh sắc mặt cũng có chút vi diệu. Vị thiếu niên này ý nghĩa phi phàm, trên thân nhiễm diệt thế khí tức, cùng thượng cổ ma tổ La Hầu có nhân quả. Bởi vậy mặc kệ là đối với huyền môn hay là phần môn, đây đều là một khó mà dự liệu nhân vật đáng sợ, nếu là có thể đem thu phục giải bảo, có lẽ sẽ trở thành trợ lực. Nhưng bạn nhất một không tra, sẽ dẫn đến hai đại truyền thừa tương lai, xuất hiện một cực độ đối thủ đáng sợ. Càng làm cho người ta lo lắng là, diệt thế Hắc Liên hóa thân, nó kiếp trước hay là vô địch giới chủ Dương Tiễn ca, bây giờ tức thì bị Trường Sinh đạo Tôn tu làm môn hạ. Bên này mang ý nghĩa theo một ý nghĩa nào đó, Trường Sinh cùng cùng diệt thế đại ma một phương chiếm tại cùng một cái chiến tuyến. Nếu như sau này hay là xuất hiện phục ma đại chiến, diệt thế lượng kiếp tình huống. Bạn nhất Trường Sinh cùng chúng tay Tôn hoàng thế giới coi như thật muốn phá thành mà nhỏ. Bất quá, siêu thoát thánh nhân chớ lo lắng nguy cấp nhất tình huống, cuối cùng vẫn không có phát sinh. Theo Trần Trường Sinh thu đồ đệ Dương Dao, bên tai của hắn, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên theo. Chúc mừng, chủ nhân thu đồ đệ thành công. Ngay sau đó tu vi tăng lên ban thượng cũng cấp tốc phát xuống. Chúc mừng chủ nhân, tu vi đưa thân đạo cảnh bước thứ tư. Liền ngay cả Trần Trường Sinh cũng không có nghĩ đến nhận diệt thế hắc liên biến thành vô thiên, lại có thể để cho mình tu vi lấy được to lớn như thế tiến bộ. Hắn vốn là chúa tệ viên mãn tồn tại, khoảng cách đạo cảnh chỉ còn lại có cách xa một bước. Giờ phút này Tại hệ thống duy trì dưới, Trần Trường Sinh khí thế hung hăng xông vào đạo cảnh lĩnh vực, một bước lên trời, liên tiếp bước ra bốn bước, trực tiếp sừng sững tại đạo cảnh bước thứ tư trung cực giai đoạn. Nếu là lại hướng lên đi một chút, vậy coi như là siêu thoát trên đại đạo cấp bá chủ tồn tại. Trong nháy mắt, một cỗ vô cùng to lớn khí tức đáng sợ từ Trần Trường Sinh trên thân hiện lên. Chớp mắt tức thì, lại tại trong nháy mắt đó để Hồng Hoang Sinh Linh sợ vỡ mật. Nếu không có vị này Trường Sinh đạo tôn kịp thời thu tay lại, vẻn vẹn vừa rồi hiện ra uy áp, đều đủ để để thời khắc này Hồng Hoang Sinh Linh diệt tuyệt hơn chính thành. Đây cũng là một tôn đạo cảnh đỉnh cao nhất cường giả vô địch phía áp. Chương 808, tập đạo tôn sùng ái vào một thân, 3000 khách người cuối cùng, trong lịch sử lớn nhất cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng vọt, liền ngay cả Trần Trường Sinh cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn rất nhanh liền thu liễm tự thân khí tức, tiếp tục cấp chế cực độ đáng sợ pháp lực tu vi, tránh cho bởi vì tự thân quá lực lượng cường đại, đối với hỗn độn hư không tạo thành phá hư. Ngay tại hắn đột phá một khắc này, tại phía xa hồng hoàng thế giới, Thái Âm Nguyệt Tinh phía trên, thành thôi thành thôi chặt cây mật quế, không muốn lại phản ứng Trường Sinh cùng tất cả việc vật nam tử trung niên, lập tức một tay run. Trong tay bữa đá chém vào mã da, trong chốc lát cầm trong tay sắc rèn luyện thành hình một đầu đại đạo chém thành hư vô, tính cả vô số đầu đại đạo, bởi vì trong lúc lơ đãng này sai lầm bị uy bị vô hình. Đó là cực độ đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đủ để sụp đổ vô số thế giới, để hỗn độn hư không hóa thành hư không. Nhưng ở Ngô Cương trước mặt, tạo thành phá hư, lại bị áp xúc đến cực hạn. Vẹn vẹn trước mắt một viên nguyệt quế chậm rãi ngã xuống. Hắn khó có thể tin quay đầu nhìn về phía Trường Sinh cung phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Tiểu tử này, dập đầu thốt gì? Thái thượng kim đan, đều chưa chắc mạnh như vậy đi. Mới vừa rồi còn chỉ là chúa tể cảnh giới, làm sao một cái chớp mắt đã đột phá đến đạo cảnh? Lô Cương rất là kinh ngạc, trong lòng yên lặng suy tư. Đối với Trường Sinh cũng nhất mạch truyền nhân cảm thấy càng phát không thể tưởng tượng nổi. Mạch này người liền không có một bình thường, mỗi một cái đều là quái thai chuyển thế. Vừa nói, Lô Cương huy động trong tay búa đá. Trước người cái kia đã ầm vang ở giữa ngã xuống đất nguy quế, chẳng biết lúc nào vậy mà quay về tại chỗ, lại một lần mọc ra. Mà vừa rồi bị hắn dưới sự khinh thường hủy đi ngàn vạn đại đạo, cũng tại trong nháy mắt tái tạo. Sáng tạo cùng hủy diệt, đại biểu thế gian đại đạo cực hạn hai loại lực lượng. Lại tại Lô Cương búa đá phía dưới, chậm rãi diễn hóa. Trường Sinh ngoài cung Trần trường Sinh nhìn qua cực kỳ phối hợp vô thiên hải lộng cười một tiếng. Nếu là vị bản tọa đệ tử, đương nhiên không có khả năng bạc đãi ngươi, Trường Sinh cửa cung bên dưới không cần ngươi." Hắn chậm rãi nói ra, khí định tần nhàn. Vị này Trường Sinh cung chi chủ, trong tay vung lên, liền có vô cùng vô tận chúa tể khí huyết tầm vang ma hàn, giống như là trút xuống không chỉ thiên hà, kỳ thế bằng bạc. Mỗi một giọt máu châu, trong đó ngưng tụ khó có thể tưởng tượng sinh mệnh tinh hoa, đủ để tại hỗn độn trong hư không, tạo nên một phương thần thánh. Khi cái kia một cỗ khí huyết thời điểm xuất hiện, cho dù là siêu thoát các thánh nhân đều khó mà kiềm chế khát vọng trong lòng. Dạng này tinh thuần khí huyết, dù cho đối bọn hắn mà nói cũng có được hấp dẫn rất lớn. Trong ngày thường tại hỗn độn trong hư không, cũng không tìm được chân quý như thế bảo huyết. Nhưng mà kinh ngợi như thế mà hùng hậu chúa tể khí huyết, lại chẳng qua là vì vô thiên quán chú căn cơ, tẩy tinh phạt tụỷ. Khum lô khí huyết trong nháy mắt cọ rửa Hắc Liên thiếu niên thân thể. Trong lúc thoáng qua, dưới chân hắn đại sen nở rộ, huyễn hóa ra ngàn vạn lá sen. Thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên, tắm rửa lấy chúa tể khí huyết, phóng xuất ra đáng sợ lực lượng hủy diệt. Đây vốn là mấy đạo thập nhị phẩm đại sen ở trong, nhất khi hướng hủy diệt đạo kia lại sen. Ngày xưa càng là ma tổ La Hầu trong tay chí bảo, Giờ phút này bị hấp thu tới vô cùng vô tận chúa thể tinh túy, đài sen nở rộ sau đó khép kín, tuần hoàn qua lại. Từ nơi sâu xa hình như có một quả lại một quả hạt sen thai nén mà ra. "Wen, hôm nay mới biết, ta là ta." Tắm rửa lấy vô cùng vô tận chúa thể khí huyết, Hắc Liên thiếu niên nhắm mắt cảm thụ, gánh chịu lấy cái kia khó có thể tưởng tượng lực lượng bề lễ. Tại quá trình này ở trong, không chỉ là tự thân thể phách đạt được cường hóa, nguyên thần của hắn cũng đã nhận được trong lúc vô hình dòng lượng bổ dưỡng. Giờ khắc này, Vũ Thiên bước về phía trước một bước, giống như là tránh thoát rõ ràng bên trong thiên mệnh. Trên người hắn bộc phát ra một cỗ càng cường đại hơn ma khí, ngập trời mà lên, xông thẳng tới chấn trời. Bàng bạc mà hùng hồn khí huyết, giống như thần trụ bình thường dung chuyển tinh đấu, để Thiên Hạ Trường Sinh cũng vì đó kinh hoàng. Hắc Liên thiếu niên dáng xinh thời điểm, bất quá là một tôn ban thánh, nhưng ở cái này trong nháy mắt, tại Trần Trường Sinh bất kể đại giới chúa tể khí huyết quán chú phía dưới, hắn vậy mà sinh sinh đạp phá siêu thoát cảnh giới bậc cửa. Một bước siêu thoát, trở thành thế gian trẻ tuổi nhất siêu thoát tu sĩ. Nhìn thấy vô thiên to lớn như thế thủy biến, những cái kia siêu thoát thánh nhân con mắt nhìn thẳng. Trường Sinh cung cung chủ bạo vật trong tay thực sự quá nhiều. Đối với chân chính môn nhân đệ tử, lại càng cương chịu đến cực hạn. Như vậy thân vật, không cần tiền giống như ra bên ngoài rồi. Chúa thể khí huyết tiếp tục trùng kích tại vô thiên trên thân. Rất nhiều lực lượng, để vị này Hắc Liên thiếu niên không kịp hấp thu, giờ phút này cấp tốc tràn lan, dung nhập trong hư không. Trung quanh hở hững ngồi xếp bằng trường sinh cung trước 3000 khách, càng la từng cái rắc cổ, giống như là công đức trong ao rửa đèn giống như. Không ngừng hướng trong hư không hô hấp lấy, dốc hết toàn lực muốn từ đó kiếm một trận canh. Bọn hắn tự nhiên không dám đến Trần Trường Sinh trước mặt, cấp đoạt đệ tử của hắn cơ duyên. Nhưng theo bộ phận chúa thể khí huyết, dung nhập trong hư không cho dù là điểm ấy giống như ăn cơm thừa dở rượu cạn bình thường chúa tể khí huyết, nhưng cũng để rất nhiều các thiên kiêu chạy theo như vịt. Đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng không phản đối. Hắn thậm chí vô tình hay cố ý nắm trong tay liên tục không ngừng chúa tể tinh khí, từ đó phân ra một cỗ, trực tiếp đem nó đánh tan, hóa vào trong hư không, xem như đưa tặng cho cái này Trường Sinh công chức 3000 khách một phần cơ duyên. Nhìn xem mấy ngàn vị thiên kiêu, tranh nhau chen lấn chia cắt lấy một điểm kia chúa tể khí huyết, mà một bên vô thiên, lại có thể toàn tâm toàn ý đạt được Trường Sinh đạo tôn tự mình xuất thủ quán đỉnh bầy lễ. Một bên nữ oa thánh nhân cũng có chút ghen ghét. Cái gì gọi là sủng ái Trường Sinh đạo tôn cũng quá coi trọng tên đệ tử này, đuổi theo cho người ta trong miệng cho ăn cơm. Trường Sinh cùng ba vị trí đầu tiên khách, bây giờ còn đang đoạt đạo kia chúa tể tinh huyết đâu. Đạt được khó có thể tưởng tượng chúa tể khí huyết tinh tuy quán chú tể lễ, Hắc Liên thiếu niên tu vi đột phá rất nhanh. Tóc đen đầy đầu, giờ phút này phi dương mà lên, hiện lộ rõ ràng một cỗ thế không thể đỡ kiệt ngã ma tính. Trên người hắn dâng lên lấy bảo quang, có khó có thể dùng tưởng tượng thiên địa, tinh hoa tử mệt khiếu quanh người bên trong tràn ra. Ngốc. Sư phụ ăn no rồi nhiều lắm. Vô Thiên nghẹn đỏ lên khuôn mặt, thần sắc có chút dãy rủa. Dựa theo hắn bây giờ bản tính, không kiêng nể gì cả nga ngược. Nhân diệt thế hắc liên khí tức hành hướng, Vô Thiên bất luận như thế nào cũng nói không ra dạng này yếu thế lời nói. Chỉ tiếc vị sư phụ này cho thật sự là nhiều lắm. Nhất cổ tác khí đem hắn tu vi cất cao vô số, khó có thể tưởng tượng chúa tể tinh huyết tràn vào thể nội, cấp tốc củng cố lấy Vô Thiên căn cơ. Để hắn tại tu vi tăng lên đồng thời, không có nửa điểm nỗi lo về sau. Đủ. Này làm sao đủ? Lúc này mới cái nào đến đâu nhi? Chân Trường Sinh mắt nhìn trước người thiếu niên, lập tức lắc đầu. Tiếp tục ăn, không cần thế sư phó cân nhắc, nếu vào ta trưởng sinh cùng, nên cho sư phụ tuyệt không hội thiếu ngươi lợi còn chưa dứt, càng thêm bảng bạc chúa tệ khí huyết tinh tú mãnh liệt mà đến. Tại cái kia không thể đo lường chúa tệ tinh tú thôi động phía dưới, thật vất vả mới lắng lại khí tức vô thiên, trợ mắt nhìn xem tu vi của mình lại một lần nữa đột phá siêu thoát. Đệ nhất cảnh, đệ nhị cảnh, đệ tam cảnh, cho đến cuối cùng. Khi hắn khí tức sông phá giới chủ cực hạn thời điểm, hồng hoang thế giới, rất nhiều đại thần thông giả đều nhanh đi rồi. Chương 809, chúng sinh tạo hóa, hồng hoang cơ duyên, vạn tái đại đạo luân âm, khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, trường sinh đạo tôn ở trên, trường sinh cung môn hạ, còn thiếu đệ tử sao? Nếu là đệ tử ghế đã thỏa mãn phải chăng cần một vị giữ cửa đồng tử? Giờ khắc này, dù cho là mấy vị cổ xưa nhất Hồng Hoang Đại Thần tông giả, đều có chút ngồi không yên. Trên đời này nào có như thế hiếm thấy sự tình. Tại Trương Thành đạo tôn trở về Hỗn Độn hư không trước đó, Hồng Hoang thế giới giới chủ, hết thảy cũng chỉ có 3 vị. Ai có thể nghĩ bây giờ vị thứ tư giới chủ, liền tại bọn hắn dưới mí mắt sinh sinh bật phá. Mà lại càng thêm làm cho người kinh ngạc chính là, vị này vừa mới đột phá giới chủ rõ ràng là bị trưởng sinh đạo tôn nhất cổ tác khí quán Chu tinh hoa, sinh sinh rọi lên tới. Có trời mới biết, ngay tại trong thời gian ngắn trước đó, cái này Hắc Liên thiếu niên còn bèn bèn một vừa mới sinh ra bất quá nửa thành cảnh giới hồng hoàng sinh linh thôi, nhưng trong đáy mắt, tu vi của hắn độ cao, liền đã đủ để cho thế gian tuyệt đại đa số tồn tại vì đó nhìn lên. Cho dù là mấy vị siêu thoát thánh nhân, cũng không thể cùng thời khắc này vô thiên đánh động. Giờ khắc này, dẫn vật tổ triệt để luống cuống. Nếu như nói lúc trước đối với tương lai ma Phật chi tổ dự cảm hay là tương đối yếu ớt trạng thái, như vậy hiện tại trong tâm thần cái kia một tia báo động đã trở nên không gì sánh được rõ ràng, mà lại càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, theo Hắc Liên thiếu niên hóa thành giới chủ, nếu là vị này thập nhị phẩm không có việc gì Hắc Liên biến thành sinh linh. Đối với Phật Môn lên một tia ác ý, ngay sau đó Phật Môn hai vị siêu thoát thánh nhân tự lực, căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của hắn. Phật Môn sợ không phải thật muốn xong. Giờ phút này dù cho là tiếp dẫn Phật tổ, trong lòng cũng sinh ra một tia tuyệt vọng. Nhìn xem trận mắt hốc mồm chủ sinh, Trần Trường Sinh lại phủi tay, khí định thần nhắn nói: "Đi, lúc này mới tính miễn cưỡng chịu đựng. Người mấy vị sư huynh tại bản nguyên đại lục cũng sớm đã siêu việt giới chủ, yếu nhất đều là thần hỏa cảnh giới, các ngươi đám người này cho ta đàng hoàng một chút, đừng cả ngày nghĩ đến ở bên ngoài lăn lơ. Siêng năng tu hành, không cần kéo Trường Sinh cùng chân sau." Chân Trưởng Sinh bản lấy khuôn mặt, đối với mặt khác mấy vị đệ tử bắt đầu giáo huấn đứng lên. Mà vừa mới đột phá giới chủ Hắc Liên tiểu niên, giờ phút này thì nhắm mắt xếp bằng ở trên đài sen, tìm hiểu trong não hiện lên vô số huyền diệu đại đạo. Đối với hắn mà nói, trận này lĩnh hội không thể nghi ngờ là cực độ dài giằng giặc. Đoạn đường này đột phá mà đến, đã được cảm ngộ cực độ khổng lồ. Mặc dù tại chân trường sinh tỉ mỹ y tá phía dưới, vô thiên căn cơ cũng không tụ, nhưng muốn tu nạp luyện hóa nhiều như vậy tiên địa cảm ngộ, hắn cũng cần một đoạn thời gian dài đẵng. Chư vị cũng đều đợi lâu, bây giờ liền bắt đầu giảng đạo đi. Chân Trưởng Sinh chào hỏi lên đám người. Trường Sinh cùng trước 3000 khách, giờ phút này từng cái trông mong nhìn qua hắn. Không chỉ có là này một đám bị chọn lựa ra thiên kiêu hà giống, trung bên đại thần thông giả cũng là một so một cùng nhặt. Hắn không thể chen đến Trần Trường Sinh trước mặt đi. Hùng hoàng thế giới bên ngoài, mấy cái đến từ mặt khắc đỉnh cấp thế giới giới chủ, người cũng đã nhìn tê. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra chính mình khổ tu ức và năm, mới thành tựu giới chủ tu vi. Bây giờ tại vị này Trường Sinh đạo tôn trong mắt, bất quá lật tay liền có thể dốc lên. Chợt mắt nhìn xem một chỉ lạ bán thánh sinh linh, tại trong nháy mắt bị vị này đạo tôn để thăng làm giới chủ. Loại kia không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn Loạt tiên điệu chi tạo hóa, ngân vạn vật chi ngạn nhiên, càng làm cho chúng sinh kính sợ. Thiên địa chưa mở, vạn vật hỗn độn, khai hồng nông. Giờ phút này, chân trường sinh xếp bằng ở trường sinh cung vô thượng đạo tôn bảo tòa phía trên bắt đầu truyền pháp. Mặc dù rất lười, bây giờ theo cảnh giới tăng lên, đại đạo của hắn lĩnh ngộ cũng nước lên thì thủy lên. Bằng vào đạo cảnh bậc thứ tư tuyệt đỉnh tu vi, chỉ điểm một chút ngay cả giới chủ đều không có bức vào bình thường sinh linh, hiển nhiên là dư giải. Theo đại đạo luân âm không ngừng vang lên, giữa thiên địa hiện lên một đóa một đóa khí vận hoa sen. Ngày xưa từng có thánh nhân giảng đạo, vậy động mùa diệu suệ, mặt đất nở sen vàng. Nhưng giờ phút này theo Trần Trường Sinh tại Hồng Hoang trong thế giới, truyền bá chí cao vô thượng đại đạo. Hỗn độn trong hư không, ngưng tụ thành một đóa lại một đóa tạo hóa tiên liên. Mỗi một đóa hoa sen đều là một thế giới, thai nghén khó có thể tưởng tượng vô tận tinh túy. Mà tại Hồng Hoang trong thế giới, loại dị tượng này trở nên càng phát rõ ràng. Giữa thiên địa hạ xuống khó có thể tưởng tượng đại đạo cam lâm. Mỗi một giọt nước mưa đều là thiên địa quy tắc ký kết. Vô số tu sĩ, tại cam lâm bên trong tìm hiểu chí cao vô thượng đại pháp. Nguyên thần của bọn hắn nục thân tự thân, hết thảy tất cả tại trong lúc vô hình bị đại đạo chối nhũ dần, đạt được một cọc lại một cọc khó có thể tưởng tượng tuyệt thế tạo hóa. Hồng Hoang thế giới bên ngoài, trong hư không, ngoại giới giới chủ thần sắc trầm mặc, say mê tại trưởng sinh đạo tôn giảng đạo đại đạo luân âm bên trong. Cho dù là cách một thế giới lắng nghe, cái kia vô thượng đạo pháp cũng đủ để đối với hắn để bọn hắn sinh ra một loại thể hộ có đỉnh, hiểu ra hiểu ra. Trưởng sinh giảng đạo, một giảng chính là dòng dã một và năm. Cái kia đại đạo vang âm, truyền vang hồng hoang, thậm chí truyền vào hỗn độn trong hư không, làm cho vô số sinh linh bội vậy được kích lợi vô cùng. Thậm chí theo thời gian càng ngày càng lâu xa, một chút rời rạc ở bên ngoài sinh linh cũng nhao nhao tụ đến, tại hồng hoang thế giới bên ngoài, lắng nghe trí cao vô thượng đạo tôn truyền pháp. Trong đáy mắt, Vạn Đại Tuyế Nguyệt đã mất đi. Vô Thiên hấp thu xong tất cả đại đạo quy tắc, bây giờ đã chân chính bước vào giới chủ cảnh giới. Mà những cái kia lắng nghe đạo tôn giảng đạo rất nhiều sinh linh, cũng nhao nhao đột phá trong lúc nhất thời. Sấm sét văng rồi, hồng hoang thế giới xuất hiện cực độ đáng sợ quỷ dị lôi đình, giống như là toàn bộ thế giới tại độ kiếp bình thường. Lần này Trần Trường Sinh mang cho hồng hoang chúng sinh chỗ tốt thật sự là quá lớn. Không biết bao nhiêu tu sĩ thu hoạch được đại cơ duyên, liên tiếp đột phá mấy cái đại cảnh giới. Cho dù là những người phàm tục kia bởi vậy ngộ đến tiên điệu diệu pháp, rất nhiều bình thường nhân tộc bởi vậy trời xui đất khiến đạp vào con đường trường sinh, Bạch Nhật Phi Thăng, lập tức thành tiên. Chúng sinh tán dương, trường sinh đạo tôn, lấy lại tinh thần vô số sinh linh, đối với trường sinh cung bên trong chẩn trưởng không ngừng lễ bái. Khó nén trong lòng vẻ kích động. Bọn hắn đạt được kinh người tạo hóa, bây giờ khai sáng ra một mảnh không thể tưởng tượng nổi đường bằng phẳng. Ma chân trường sinh thị bình tĩnh cười cười, lần này giáng lâm hỗn độn hư không, vốn là vì cho những sinh linh này một chút chỗ tốt. Nhìn xem chúng sinh hân hoan nhảy cẫng vẻ, trong lòng của hắn khẽ động, lại lần nữa vậy xuống vô tận bản nguyên chi khí. Trong một chớp mắt, trường sinh cung trước 3000 khách, những cái kia tu vi thấp hơn tiên đạo cảnh giới sinh linh, nhao nhao đột phá, mỗi một có 10 phần tiến bộ. Về phần tiên đạo cảnh phía trên, siêu thoát cấp độ tồn tại, muốn đột phá lại có chút huyền diệu. Không chỉ có ở chỗ ngoại lực tích lũy, đồng thời cũng cần tự thân trong nội tâm tăng lên. Chúng sinh cũng không có khả năng đều giống như Hắc Liên tiểu niên bình thường, đạt được chẩn trưởng sinh tự tay quán đỉnh. Phải cần một khoảng thời gian tiếp tục tiêu hóa lần này đột được. Nhưng có thể đoán được chính là, sau này 5 tháng dài đằng đẵng Hồng hoàng thế giới chúng sinh sẽ đạp vào đường bằng phẳng, chúng tiên tu vi đột đột tăng. Giảng đạo kết thúc, Trần Trường Sinh không cần phải nhiều lời nữa. Hắn triệu tập mấy vị đã bước vào giới chủ cảnh giới đệ tử, còn có Hường Quân, Dương Mi hai người, dự định mang theo bọn hắn trở lại bản nguyên thế giới. Trước khi chuẩn bị đi, vị này Trường Sinh cung cung chủ lại đột nhiên ở giữa nhớ tới một đạo sự tình. Chương 810, Hồng hoàng tối cổ người, không muốn người biết tần sĩ, Thái Âm Nguyên Tinh, thủy tổ. Trường Sinh trong cung, mấy vị giới chủ đi theo tại Trần Trường Sinh sau lưng. Bọn hắn sắp khởi hành, tiến về bản nguyên đại lục, đi cái kia hỗn độn trên hư không cao hơn vị độ. Kiến thức càng rộng lớn hơn mà mênh mông thiên địa. Mặc dù tại Chư Thiên phía trên, Bản Nguyên Đại Lục ý nguyên không tính quá mức thần diệu, nhưng cùng Hỗn Độn hư không so sánh, vậy cũng đã là cao hơn vĩ độ phía trên thần độ, không phải bình thường sinh linh có thể chạm đến. Trước khi đi, Trần Trường sinh tâm niệm khẽ động, lại nghĩ đến một vị khác thứ ảnh. Đó là hồng hoang trong thế giới, hắn một cái duy nhất nhìn không thấu tồn tại. Dù là đi hướng Bản Nguyên Đại Lục đằng sau, cũng từ đầu đến cuối không thể nhìn rõ vị tồn tại kia vô thượng theo hầu. Cho đến ngày nay, mặc dù mình đã trở thành đạo cảnh bậc thứ tư tồn tại vô địch, khoảng cách đại đạo cảnh giới chỉ còn cách xa một bước một. Nhưng hồi tưởng lại đạo thân ảnh kia, Ý Nguyên có loại nhìn không thấu cảm giác. Phàn Phất đứng tại đó vị tồn tại trước mặt, chính mình vẫn chỉ là một tu sĩ tầm thường, cũng không có một phương vô thượng đạo tôn chỗ có được vô thượng uy năng. Các ngươi, theo ta lại đi một chuyến, đi Hồng Hoang thế giới, gặp một vị ẩn sĩ." Trương Sinh thản nhiên nói. Giờ phút này, mấy vị giới chủ có chút không đi ra. Có thể làm cho Trương Sinh đạo tôn đề cập ẩn sĩ, tất nhiên là tu vi nhân vật hết sức mạnh. Hắn thực lực khẳng định áp đảo mấy vị giới chủ phía trên. Có thể hết lần này tới lần khác Trương Sinh đạo tôn thuyết pháp, lại là đi Hồng Hoang thế giới, gặp một vị ẩn sĩ. Lần này, liền xem như Hồng Quân đạo nhân và Dương Mi lão tổ cũng hoài nghi chính mình nghe lầm. Bọn hắn thế nhưng là đường đường chính chính, tại Hồng Hoang thế giới, khai thiên tích địa thời đại liền xuất hiện lão cổ đồng. Bản về căn nguyên, hai vị này đều là ngày xưa hỗn độn ma thần một trong. Hồng Hoang trong thế giới thế mà còn có ẩn sĩ. Hai vị cổ lão thần ma, nói cái gì cũng không có khả năng tin tưởng chuyện này. Hai người bọn họ không thể nghi ngờ là Hồng Hoang trong thế giới cổ xưa nhất sinh linh. Chẳng lẽ là vị nào ngoại giới tồn tại, ngày xưa chạy đến Hồng Hoang trong thế giới ẩn cư? Hồng Quân đạo nhân càng nghĩ, cũng chỉ có cái này một suy đoán. Nhưng mà, Trần Trường Sinh lại bình tĩnh lắc đầu, khí định thần nhắn nói, cũng không phải, vị kia ẩn sĩ là chân chính cao nhân tiền bối, vạn cổ tuyết nguyệt bên trong một mực lưu tại Hồng Hoang, chưa bao giờ rời đi. Cái này sao có thể? Hồng Quân lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin. Nếu là Trần Trường Sinh nói tới vị kia Hồng Hoang ẩn sĩ, từ đầu đến cuối dừng lại tại Hồng Hoang trong thế giới, chưa từng rời đi. Vậy tại sao, chính mình chưa từng có phát hiện qua vị kia ẩn sĩ tồn tại dấu hiệu? Thậm chí nghĩ đến càng sâu chút, nhất cử nhất động của mình, phải chăng bị vị kia ẩn sĩ để ở trong mắt? Phải biết, tại Hồng Hoang thế giới thượng cổ tuyết nguyệt bên trong, Trường Sinh Đạo Tôn còn chưa quật khởi trước đó, Hồng Quân Đạo Nhân làm giữa thiên địa đạo tổ, đã từng lấy thân hợp đạo, cảm ứng qua thiên địa ở giữa rất nhiều đạo pháp biến hóa. Khi đó hắn bằng vào trong tay tạo hóa địa ngọc, giám sát thiên địa, không có khả năng có tránh thoát hắn tầm mắt tồn tại. Cho dù là làm không gian ma thần Dương Mi lão tổ, chỗ ẩn thân của hắn, cũng bị Hồng Quân Đạo Nhân bằng vào tạo hóa ngọc điệp tử trong hư không tìm đến. Giờ phút này, Trần Trường Sinh lại một câu nói toạc ra thiên cơ. Hồng hoang trong thế giới, còn có một vị ẩn sĩ tồn tại, vô cùng mạnh mẽ, chưa từng có bị thế nhân phát giác. Lời nói như vậy lập tức để Hồng Quân Đạo Nhân không tiếp thụ được. Bất quá Trần Trường Sinh nghĩ nghĩ, lại cấp tốc sửa chưa nói. Nói các ngươi không biết hắn, cũng là không hẳn vậy. Người, các ngươi nên là gặp qua thân ảnh của hắn. Nếu như nếu không có lần này, ta muốn đi ra ngoài nhìn một chút vị kia văn sĩ, chỉ sợ các ngươi tiếp qua mấy cái kỉ nguyên, cũng nhìn không ra thân phận chân thật của hắn. Lời còn chưa dứt, Trần Trường Sinh xông lên trời, rời đi trường sinh cùng, thẳng đến Hồng Hoang thế giới Thái Âm Nguy Tinh. Mấy vị giới chủ, theo đôi phía sau. Nhìn xem hắn chạy vội hướng Thái Âm phương hướng. Mặt các mấy vị giới chủ, lập tức nhìn về hướng không nghĩ ra Dương Tiễn. Thái Âm Nguy Tinh, đây chính là Thường Nga đạo trưởng. Cả thế gian sinh linh cũng biết, vị này độc đoán hồng hoàng vô địch giới chủ, chiến thần giới chi chủ, Dương Tiễn. Mới vị kia thái âm người thần, thường nga tiên tử lão nữ. Dương Tiễn cũng là đầy mình nghi hoặc, không biết nhà mình sư phụ đến tụt cùng đang tìm cái gì người. Thái âm trong lòng một ngọn cây con cỏ, hắn đều quen thuộc rất. Vạn tái tuyết nguyệt bên trong, chính mình ngồi tiếp thường nga đến nguy tình, bên trên không biết đi mấy chuyến. Thái âm tinh bên trên, thế mà lại còn có ẩn sĩ ở ẩn. Chẳng lẽ là ẩn tàng tại thế sinh linh, một mực trốn ở phía sau màn, chưa từng bị chúng ta phát hiện. Dương Tiễn có chút hoang mang nói. Hắn lấy thần mâu văn danh thiên hạ, một đôi khai thiên trùng đồng, không ai có thể ngăn cản, dù cho là giới chủ cũng muốn kiêng kỵ vật phần. Một đôi mắt này phía dưới, thế gian tất cả chân thực hư ảo đều sẽ bị phân biệt ra được. Nếu quả thật có ẩn sĩ có thể tại dưới mí mắt hắn ẩn thân, vậy đối phương tu vi không khỏi cũng quá cường đại chút. Trong đáy mắt, chân trường sinh dáng lâm thái âm người tinh. Hắn bình tĩnh đi tới, cũng không bước vào thường nga thần cung, mà là quay người lại đi vào Nguyệt Quế Lâm Trung. Nguyệt Quế Lâm, nơi này có cái gì tốt tới? Trong rừng, không còn sinh cơ, trừ Nguyệt Quế bên ngoài, cũng chỉ có một chút thái âm tinh khí ngưng tụ thiên tại địa bảo chưa từng nghe nói qua nơi này có tồn tại gì chú thế. Mấy vị giới chủ sỉ sao bàn tán, thần sắc hiếu kỳ. Ngày xưa thượng cổ Tuyế nguyệt, Thái âm tinh không giống Thái dương tinh như thế, dựng dục ra Kim Ô vương giả. Ở chỗ này, liền ngay cả Thỏ Ngọc tộc đàn cũng lắc đắc không có mấy. Dương Tiễn có chút hoang mang nói, lập tức thử phòng đo lấy. Chẳng lẽ là con nào đó Thỏ Ngọc thủy tổ, vẫn giấu kín tại Thái âm nguyệt tinh bên trong, chưa bao giờ xuất thế. Mấy vị giới chủ càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Cho dù là Hồng Quân đạo nhân cũng theo bản năng nhẹ gật đầu. Thái dương tinh bên trên ngày xưa dựng dục ra hai đầu uy áp vạn cổ cái thế Kim Ô, danh xưng yêu tộc nhị đế. Hai đầu Kimô, càng là trở thành một lần hồng hoàng lượng tiếp nhân vật chính, cùng bàn cổ hậu duệ biến thành vu tộc đại chiến, đánh cho thiên băng địa liệt. Ma thai âm nguyệt tinh phía trên, mặc dù đã từng từng sinh ra thần nữ, nhưng không có kinh người như vậy cảnh tượng. Nếu có một cái thỏ ngọc lặng yên ở giữa sinh ra, sau đó đánh cắp nhiều nhất tinh hoa, cho tới nay ổn cử thế gian. Tuyệt pháp như vậy, cũng là không đủ. Chắc là có một cái nguyệt thỏ lão tổ, ẩn dấu ở đây đi, âm thầm tu hành, chưa bao giờ bị thế nhân phát hiện, xem như một khó lượng hậu thế sinh linh. Hồng Quân đạo nhân, trong lòng yên lặng nghĩ đến Đánh chết hắn cũng không nguyện ý thừa nhận, lại có thể có người có thể sống tại trước mặt của mình. Nhìn chung thế gian, hắn vốn là tối cổ một nhóm sinh linh, liền ngay cả hồng hoàng ý chí không địch hắn. Chỉ có Dương Mi lão tổ các loại đại giác mấy người, có thể cùng thứ nhất tranh cao thấp. Bởi vậy, Hồng Quân càng nguyện tin tưởng là Thái Âm Nguyệt tinh phía trên con nào đó Thọ Ngọc đang sinh ra đằng sau, một mực dốc lòng tu hành, tránh đi đủ loại đại kiếp, thành tựu cuối cùng không muốn người biết, lại cực độ đáng sợ đã quá. Mặc dù mình đồng dạng không có phát hiện, nhưng dù gì cũng là trong Hồng Hoàng đản sinh sinh linh, cũng không thể tại tu hành thời gian khoảng cách bên trên siêu việt chính mình. Nhưng mà nghe được mấy vị giới chủ phỏng đoán đi ở phía trước Trần Trường Sinh, lại đột nhiên ở giữa quay đầu, đối với bọn hắn cười cười. Cái kia một bộ áo xanh, tướng mạo tuấn lãng thiếu niên, giờ phút này lý vị thâm trưởng nói ra. Nguyệt Quế Lâm trung còn có một người, các ngươi chẳng lẽ quên. Lời còn chưa dứt, Trần Trường Sinh đã mang theo mấy vị giới chủ đi tới Nguyệt Quế Lâm chỗ sâu. Đang có một người nam tử trung niên, gồ đồ đá, da sứt chém vào lên trước mắt cây Nguyệt Quế. Nhìn thấy người kia trong mắt, liền ngay cả Dương Tiễn cũng ngây ngẩn cả người. Đây là Ngô Cương. Chương 811, Hồng Mông bí cảnh ẩn sĩ chân thân, một chén phẩm trà, tâm khổ phẩm luân hồi, Ngô Cương cầm trong tay búa đá, chém vào lấy trước người cây mộc quế. Thô giáp mà vụng về động tác, tại một đám giới chủ trong mắt là đơn giản như vậy, không có quy luật chút nào có thể nói, thậm chí bọn hắn có thể cảm nhận được, giống như người bình thường giống như Ngô Cương, tại đốn cây đồng thời, còn mang theo rõ ràng tiếng thở dốc. Cùng tiên thần Phật tổ, loại kia xe nhẹ đường quen, phiêu nhiên thế ngoại tiêu sái phong thái, hoàn toàn khác biệt. Tại mấy vị giới chủ trong mắt, trước mắt Ngô Cương rõ ràng cùng phàm nhân không khác. Bao nhiêu cũng coi là có chút tu hành tại thân, bất quá cái kia thô giáp linh khí vận dụng căn bản là giống như là một kẻ tay ngang. Tu vi như thế, đỉnh phá thiên cũng bất quá là chuẩn thánh, vẫn là tương đối miễn cưỡng, mới có thể với tới kia bên cạnh loại kia. Đối lại ngày xưa hưng hoàng, nếu là thiên địa quy tắc lại khắc nghiệt một chút, chỉ sợ ngay cả đại la kim tiên tu vi đều không gánh nổi. Mấy vị giới chủ nghị luận ầm ĩ, cũng không cảm thấy Trần Trương Sinh đi vào Thái Âm Nguyệt Tinh bãi phòng ấn thế đại năng, sẽ cùng Ngô Cương có quan hệ gì. Làm cho người bất ngờ chính là, Trần Trương Sinh bình tĩnh đi tới, đối với cái kia còn tại ra sức đón cây nam nhân trung niên, cực kỳ cùng kính nói: "Bái kiến tiền bối." Lời này vừa nói ra, Hồng Quân Dương Mi bọn người trợn tròn mắt, từng cái con mắt trừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Uy trấn Thiên Hạ, che đậy hỗn độn hư không trường sinh đạo tôn. Giờ phút này, vậy mà tại cái này đốn cây ngô cương trước mặt, chấp văn bố lễ, mà lại biểu hiện cùng tính như thế. Chẳng lẽ cái này tại Thái Âm Nguyệt tinh phía trên đốn cây không biết bao nhiêu năm năm tử trung niên, thật là cái gì ẩn thế đại năng phải không? Trẫm Tây Nguyệt Quế Ngô Cương cũng không lập tức trả lời Trần Trường Sinh. Hắn khoát tay áo, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ra hiệu để giờ phút này đến đây bái phòng mấy người tạm thi hành chờ đợi. Hắn tiếp tục vắt tay, đem trước người một góc kia tráng kiện tháng quy chậm rãi phạt bên dưới, mỗi một cây cảnh đều cẩn thận chém xuống. Nghĩ không ra, thế mà lại còn nhớ tới ta đến, tiểu tử ngươi ngược lại là có lòng. Chặn xong tụ đằng sau, Lô Cương chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc thân sắc. Giờ phút này đi theo Trần Trường Sinh sau lưng mấy vị vô địch giới chủ, tại Lô Cương trong mắt lại phảng phất giống như không khí bình thường, căn bản không đáng hắn chú ý. Ở xa tới là khách, chỗ này cũng không có gì tốt chiêu đãi, hay là đến hàn xá đi ngồi một chút đi." Lô Cương chậm rãi nói ra. Vân Dạ Vũ nhiều thái độ càng làm cho Hồng Quân Dương Mi bọn người không nghĩ ra. Dựa theo thế gian lưu truyền những cái kia thuyết pháp, nô cương vốn là hồng trần thế tộc ở trong phàm nhân, trời sui đất khiến vào người cùng, muốn vinh thê ở đây chặt cây mật quế, lấy thưởng ngày xưa nhân quả. Nói cách khác, nam nhân này chỉ có thể không bao giờ ngừng nghỉ chặt cây mật quế, không chiếm được một lát nghỉ ngơi. Hàn Sá, nguyệt quế trong rừng, khắp nơi đều có nguyệt quế tiên mục, nơi nào có hắn Hàn Sá. Nhưng mà sau một khắc, mấy vị giới chủ liền thấy được khó có thể tin một màn. Chỉ gặp nô cương chậm rãi đưa tay, trước người chỗ hư không vô lập tức trên mặt đất tán mát nguyệt quế tiên diệp bay lên mà lên, hóa thành một đạo lấy vô số lá dụng hội tụ mà thành phong cách cổ xưa cái cửa. Lô cương đẩy cửa vào, đi vào trong đó. Ngay sau đó Trần Trường Sinh cũng đi vào theo, lưu lại sau lưng mấy vị giới chủ, hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Giờ phút này cho dù là Dương Tiễn cũng cảm thấy không gì sánh được ngoài ý mỡn. Nơi này chính là Thái Âm Nguyệt Tinh, là vợ hắn nhi địa bàn, theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí là Dương Tiễn chính mình hậu hoa viên. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, tại cái này Thái Âm Nguyệt Tinh bên trên, thế mà còn ẩn giấu đi một đủ để cho sư phụ miệng nói tiền bối ẩn sĩ đại năng. Giữa gầm trời này, thế gian ai không biết Trưởng Sinh Đạo Tôn, là hỗn độn trong hư không chí cường giả. Là siêu việt lịch đại tất cả, có thể xưng vạn cổ tuế nguyệt đệ nhất đỉnh cao nhất tu sĩ, cảnh giới của hắn xa xa vượt lên trên chúng sinh, so với cái kia giới chủ đi còn càng cao xa hơn, thậm chí đã phi thăng tới cao hơn vị độ, bây giờ càng là có thể thông dong trở về. Nhưng này chặt cây nguyệt quế ngô cương, lại có thể làm cho vị này Trưởng Sinh Đạo Tôn cung kính có thừa, chấp ván bối đệ tử chi lễ. Chẳng lẽ nam nhân này thân phận chân thật, còn muốn càng cao thâm hơn khó lường phải không? Đi thôi, như vậy tiền bối, chắc hẳn cũng sẽ không làm khó dễ chúng ta. Trước kia khinh thị đều là tầm nhìn hạn hẹp, tu vi có hạn. Nô Cương, tiền bối, vốn là ẩn sĩ đại năng, hắn tồn tại không muốn để cho chúng ta biết được, coi như cuối cùng tâm tư, cũng tuyệt không có khả năng nhìn rõ nó chân thân. Dương Tiễn tự giải, lập tức đi vào trong động phủ kia. Một bên Hồng Quân mấy người cũng nhao nhao theo đuôi mà vào. Tại bước vào chỗ kia mở tại không muốn người biết, vô gian chi huyền diệu càn khôn đằng sau. Mấy vị giới chủ cấp tốc bị khiếp sợ đến. Giữa thiên địa dũng động khó nói nên lời huyền diệu linh khí, mang theo nhàn nhạt tự ý. Tại bước vào mảnh này huyền diệu thần thổ trong mắt, Hồng Quân đạo nhân liền mở to hai mắt nhìn. Hồng mông tử khí. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy không hiểu rung động, mảnh này khó mà hình dung vô thượng thần thổ thế mà tràn đầy hồng mông tử khí. Là giữa thiên địa chí cao linh khí tinh túy biến thành. Ngày xưa Hồng Quân trở thành đạo tổ, làm khai thiên tích địa đằng sau cái thứ nhất thần ma lượng tiếp nhận vật chính, càng là tại Hồng Hoang thế giới truyền xuống huyền môn đại đạo, truyền đạo bệ thánh. Khi đó trong tay hắn tử khí cũng bất quá giải giác mấy đạo. Mà giờ khắc này trước mắt vùng thiên địa này bên trong, trong hư không tràn ngập khó có thể tưởng tượng rộng lượng tử khí. Thế giới chính giữa, tọa lạc lấy một chỗ phong cách cổ xưa mà to lớn đạo đài, giống như là lấy không biết tên tiên kim nút thành. Xem ra đạo vận rực rỡ, tản mát ra một loại không thể nhìn thẳng chí cao khí tức. Các ngươi, tùy tiện tìm một chỗ, tu hành một phen. Như vậy thần thủ, đối với các ngươi cũng coi là một phen tạo hóa. Chân Trương Sinh thanh âm từ trên đạo đài chậm rãi truyền đến, để mấy vị giới chủ riêng phần mình tu hành. Chân Trương Sinh thì cùng Lô Cương ngồi đối diện nhau. Khó được ngươi hữu tâm đến ta chỗ này nhìn xem, không có gì tốt chiêu đãi, uống chén trà đi. Lô Cương rất bình tĩnh nói, vung tay lên một cái. Một tòa bàn trà xuất hiện, chén chén trà nhỏ ấm, đều là bình thường sứ vật, giống như là trong hồng trần bình thường nhất phàm khí. Lô Cương chậm rãi nâng trà, Nước trà thanh tịnh, nhưng không thấy mảy may linh khí, vẫn như cũng là phàm gian mang tới bình thường nước suối, mặc dù ngọt nào, nhưng không có bất kỳ thần hiệu. Trần Trường xinh bừng lên thanh tịnh thấy gáy, phiêu linh lấy mấy mảnh thú diệp nước trà, nhẹ xuýt một ngụm. Quả thật, chỉ là phàm trà, không có chút nào huyền diệu. Hắn trước tiên phản ứng đến, đây chỉ là một chén phàm gian bình thường nhất trà. Nhưng sau một khắc, một cố khó mà hình dung đắng chát hương vị, cuốn tới, trong nháy mắt tràn ngập tâm thần của hắn. Đó là một loại không cách nào hình dung tay đắng, từ giác quan mà lên, lan tràn hướng toàn thân. Trong nháy mắt thẩm thấu nhập thân, nhuốm dần nguyên thần, đem tự thân đại đạo đều gột rửa một lần có có thể tưởng tượng hộ, giờ phút này siêu thoát tại vị giác phía trên, đồng dạng đạt đến tầng thứ cao hơn. Cơ hội là trong nháy mắt, chân trường sinh mồ hôi đầm địa. Đây là một loại đặc thù thể lễ, càng giống là tẩy tinh phạt tụy. Trong lúc Lơ đang hãn suất mồ hôi lạnh cả người, lại nhiều hơn mấy phần khí chất xuất trần, giật mình lộ sắc thành một vị áp đạo chân thế phía trên trích tiên nhân, đồng bệnh hồ muốn bay thăng. Cảm ơn tiền bối, ban cho tạo hóa. Lấy lại tinh thần, chân trường sinh chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, vật ngã lương vong. Giờ phút này thể sắc tinh thần đều vui, tinh thần phấn chấn. Vạn cổ đằng sau hồi cam, làm hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Chương 812, văn dội của Kim Mẫn Sĩ, che chở Hưng Hoàng, sư môn bằng hữu cũ, người cũng gặp, trà cũng uống. Nói đi, lần này tới tìm ta là vì chuyện gì? Ngô Cương chậm rãi nói, đem chủ đề đi vào quỹ đạo. Lấy thân phận của hắn, có thể vì người khác pha trà, tuyệt đối là 100. Không không không thế cũng sửa không đến kinh thiên vận may. Nhìn trung hỗn độn trong hư không, cũng chỉ có bây giờ Trần Trường Sinh mới miễn cưỡng có tư cách nhận lấy phần này khí vận. Một chén kia nước trà sát thực rất bình thường, là hồng trần thế gian bình thường nhất lá trà. Nhưng chính là bởi vì pha trà người là Ngô Cương, lại có đủ loại thần hiệu khó tin. Lần này đúng là đến cảm tạ tiền bối. Ngày xưa tranh độ đại đạo chi hà, nếu không có tiền bối lệnh bài che chở, Văn Bối nói không chừng muốn táng thân tại đại đạo chi hà bên trong. Chân trương Sinh rất thành khẩn nói ra. Đối với hắn nói lời cảm tạ, Lô Cương niết miệng lên, lộ ra một tia hiểu ý ý cười. Nhưng trong lời nói nhưng cũng vẫn như cũng là một bộ xem thường dáng vẻ. Nếu là những giới tu khác, vượt qua đại đạo chi hà, xác thực có táng thân trong song khả năng. Bất quá là tiểu tử ngươi nói, tuyệt không có khả năng phát sinh tình huống như vậy. Trương Sinh cũng ngời, một so một ta tính, giày vào người người hắn trách. Doanh sôi Phản Thiên, có thể chính mình hết lần này tới lần khác không ra được bất kỳ sai lầm nào. Dù cho là ta ngày xưa không có cho ngươi miếng lệnh bài kia, nhưng ngươi đồng dạng có thể bình yên vượt qua đại đạo chi hà, đơn giản là nhiều chút khó khăn chắc chờ thôi, ta cũng không tin Trường Sinh cung bên trong, không, có cái kia lão vương. Chứng. Lưu lại chuẩn bị ở sau. Mặc dù Ngô Cương đối với Trần Trường Sinh coi như rất khách khí, nhưng nghe vị này ẩn sĩ đại năng trong miệng chỗ đề cập một loại nào đó xưng hô, Trần Trường Sinh rất rõ ràng liền có thể cảm giác được, tựa hồ Ngô Cương tiền bối cùng Trường Sinh cũng đợi trước tổ sư, cũng chính là sư tôn của mình ở giữa có vẻ như có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ngân đoán cá nhân. Lần này đến đây, chuyện thứ nhất là hướng tiền bối gửi tới lời cảm ơn. Chuyện thứ hai thì là muốn khẩn cầu tiền bối thủ hộ hồng hoang thế giới, bây giờ ta lần nữa trước khi phi thăng hướng bản nguyên đại lục, chuyến đi này cũng không biết là năm nào tháng. Hỗn độn hư không chúng quy là một phương hạ giới, nếu như bị cái kia cao hơn vĩ độ tồn tại để mắt tới, đến lúc đó điều động cường giả Giang Lâm sẽ đối với tại vùng Tịnh thổ này tạo thành nguy hiệp. Nghe được Trần Trường Sinh thỉnh cầu, nô cương xem thường khoát tay áo. Một phương thế giới này vốn là do ta chiếu khán, dù là tiểu tử ngươi không để cập tới, ta cũng sẽ trông coi. Nếu là thật có cái nào không có mắt đồ chơi dám đem bản tay đến nơi đây, hắc hắc, bản mỗ. A không, La Ngô Mô Dịu cũng không phải ăn chay. Cùng Lô Cương nhàn đàm luận một lát, Trân Trương Sinh vẫn không kềm chế được trong lòng nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói: "Bây giờ đã là ly biệt thời điểm, văn ngôi sắp phi thăng trở về bản nguyên đại lục, nhưng trước khi chuẩn bị đi còn có một chuyện không rõ, còn xin tiền bối chỉ giáo." Nói đi, có chuyện gì cứ hỏi, có thể đáp ta có thể nói cho ngươi. Nhưng có nhiều thứ, là ngươi làm bên dưới còn không thể tiếp xúc bởi vậy hỏi cũng là hoại không. Lô Cương rất ngay thẳng đáp lại nói: Trần Trường Sinh một mặt nghiêm túc truy vấn, "Xin hỏi tiền bối, là phủ nhận biết sư phụ của ta?" Vấn đề này, kỳ thật tại Trần Trường Sinh trong lòng một mực nhẫn nhịn thật lâu. Sư phụ của mình biến mất không thấy gì nữa, mặc dù đi khắp Hồng Hoang thế giới cũng tìm không thấy tung ảnh của hắn. Chính mình tu vi mạnh hơn, cũng từ đầu đến cuối tìm không thấy sư phụ hướng đi. Nhưng mà Hồng Hoang trong thế giới, tuổi tác dài nhất cũng bất quá là Hồng Quân Dương Mi các loại hỗn độn thần ma. Băng vào tầm mắt của bọn hắn, hiển nhiên cũng không biết nhà mình sư tôn đi tựu. Cho tới nay, Trần Trường Sinh đều chỉ có thể đem nghi hoặc chôn ở đáy lòng. Thẳng đến về sau, Hắn mới phát hiện Nguyệt Quế trong rừng cái kia phạt Quế Ngô Cương, là một vị khó chi kỳ lai lịch và tuế Nguyệt cổ lão ẩn sĩ đại năng. Có lẽ hỗn độn trong hư không, chỉ có vị đại năng này mới có thể biết được sư phụ mình hướng đi và lai lịch. Lời này vừa nói ra, Ngô Cương hơi sửng sở, trên mặt lộ ra một tia có chút phức tạp ý cười. "Làm sao? Ngươi cái này Trường Sinh cung đệ tử, cũng không biết nhà mình tổ thượng lai lịch sao?" Hắn giống như cười mà không phải cười nói, ngôn ngữ ở trong thậm chí có chút tức giận. Vạn đôi sát thực không biết, Trần Trường Sinh rất cung kính đáp lại, thái độ cực kỳ khiêm tốn. "Sư phụ của ngươi đương nhiên Quân biết, lão già khốn tiếp kia, cùng môn là quen biết đã lâu. Không đối, là cựu nhân cũ. Mặc dù Ngô Cương từ khi nhìn thấy Trần Trường Sinh, thậm chí tại nhìn thấy Trần Trường Sinh trước đó đều là một bộ mây trôi nước chảy, chưa từng phản ứng hết thảy mọi vật, ngăn cách với đời bộ dáng. Nhưng chỉ có tại đề cập Trần Trường Sinh sư tôn thời điểm, lại khó được biểu hiện ra một tia cắn răng nghiến lợi phẫn nộ. Giống như là gặp cấp đi chứng minh người trong lòng tự địch bình thường. Nhìn xem Ngô Cương tựa hồ còn có chút tức giận dáng vẻ, Trần Trường Sinh bất động thanh sắc biết miệng, cũng có chút tức thời không còn dám hướng xuống hỏi tiếp. Thật sợ mình hỏi nhiều, trước mắt nô cương tiền bối có thể hay không nhất thời nộ khí dâng lên, rứt khoát lấy chính mình cái này trưởng sinh cũng đợi thứ hai cung chủ hả giận. Dù sao lão không biết trốn ở chỗ nào, muốn đánh cũng đánh không đến. Tiểu tử này, chẳng phải đang trước mắt sao? Bất quá, nô cương cuối cùng vẫn không có lấy Trần trưởng sinh chút giận. Chỉ là nguyên bản coi như hòa ái dễ gần thái độ, giờ phút này cũng có vẻ hơi xấu hổ. Tại biết được bộ phận nội tình đằng sau, Trần trưởng sinh cũng không có trì hoãn, rất nhanh liền cùng nô cương từ biệt, sau đó mang theo mấy vị lưu luyến không rời giới chủ rời khỏi nơi này. Nghĩ không ra thế gian tận có như thế thần hộ. Lấy Hồng Mông Tử khí là tạo hóa tinh tú, loại này thần thổ ở trong nếu là có tiên tiên thần thai sinh ra, nó đại đạo tương lai chỉ sợ khó mà đánh giá. Trở về Trường Sinh cung trên đường, Hồng Quân đạo nhân cùng Dương Mi lão tổ vẫn niệm niệm không bỏ. Đối với lúc trước tại Nguyệt Quế trong rừng đã trải qua cái kia một phen thế giới kỳ dị cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nghĩ không ra Thái Âm Nguyệt Tinh phía trên còn có cao thâm mạt chắc như vậy tiền bối. Dương Tiến lại có chút tiến lưỡi, nếu là biết được Thái Âm Nguyệt Tinh phía trên ngô cường, đúng là thâm tàng bất lộ như vậy ẩn sĩ. Hắn đã sớm tới cửa đi thỉnh giáo, không cần quan tâm quá nhiều, vị tiền bối kia cùng người già sư tổ nhận biết mà lại tựa hồ giao tình không ít. Trần Trường Sinh nhớ lại lúc trước Lô Cương biểu hiện ra nhất cử nhất động, giờ phút này ý vị thâm trường nói ra. Bản tôn quan vị tiền bối kia luôn hành cử chỉ, cũng không phải là âm hiểm bận triệu người, trong lúc phất tay dương cương to lớn, xem xét chính là một vị dũng liệt cương minh chí sĩ. Mặc dù tại Trần Trường Sinh trước mặt hùng hùng hổ hổ, rất là không phận, nhưng Lô Cương từ đầu đến cuối không có khó xử tên tiểu bối này. Trần Trường Sinh mang theo mấy vị giới chủ trở về Trường Sinh cung. Tại chỉnh đốn mấy ngày đằng sau, mới chính thức bắt đầu tiếp dẫn đại đạo chi hạ, chuẩn bị lần nữa vượt qua, đi hướng bản nguyên đại lục khi cái kia trùng trùng điệp điệp đại đạo dòng sông hiện lên vào hư không thời điểm. Chân chương sinh còn không có tế ra hồng mông xuyên thẳng qua thần trụ, lại nhìn thấy tại sông kia bờ, có một vị lão giả áo tơi lái một lá phi thuyền, thong thả mà qua. Trông thấy tại trên bờ sông xuất hiện mấy vị thân ảnh, ngay tại giá thuyền đưa đỏ lão lái đỏ, ánh mắt sáng lên. Khi nhìn rõ người cầm đầu kia tướng mạo, đúng là mình khổ đợi vẫn như cũng một vị nào đó thiên kiêu thời điểm. Lão lái đỏ động tác càng là trong nháy mắt gấp rút, vô cùng lo lắng hướng về phía hỗn độn hư không chạy đến. Chương 813, đại đạo trên sông người đưa đỏ, vô thượng tiên tửu nhân quả, lão Tam Mao, ăn ta một bữa. Đại đạo chi hạ bên trên, một vị lái thuyền con áo tơi lão nhân, gần như điên cuồng huy động trong tay cây gậy trúc. Mặc dù là lẻ loi một mình, lại có loại thiên quân văn mã, ta tự hướng chỉ không sợ tư thế. Hắn cấp tốc lái thuyền cập bờ, tiếp cận Trần Trường Sinh bọn người. Nhìn xem lão nhân kia động tác, liền ngay cả Trần Trường Sinh sau lưng Dương Tiến giật lại mình, tại chỗ đề phòng. Sư tôn, chẳng lẽ gặp được cái gì đối thủ? Cái kia đại đạo chi hạ còn xinh linh, có chút quỷ dị. Ánh mắt từ đầu đến cuối ở tại chúng ta trên thân lưu luyến, hiển nhiên là để mắt tới ta chở. Hồng Quân đạo nhân cũng cấp tốc kịp phản ứng, nhìn xem cái kia vô cùng lo lắng. Liêu Mạc hướng Hỗn Độn hư không đổi lão tơi lão nhân tràn đầy cảnh giới. Chân chương sinh giống như cười mà không phải cười, thần sắc vi diệu. Hắn sớm nhất thấy được cái kia chính chạy đến đưa đỏ lao lái đỏ, lại chưa từng lộ ra. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra. Vốn định mang theo các người, trực tiếp đi hướng bản nguyên đại lục. Bây giờ nếu đụng phải người đưa đỏ, rốt cuộc mang các ngươi thấy nhiều biết một phen phong cảnh. Nhìn cho kỹ, đây mới là đại đạo chi hà bên trên chân thực cảnh tượng, đây mới là cao hơn vĩ độ thế giới. Một chút ở giữa, tại đại đạo chi hà nhấc lên độ lão lái đỏ cũng đã đi tới hỗn độn hư không. Hắn cực kỳ cung kính đem Trần Trường Sinh tiếp dẫn lên chiếc thuyền lá nhỏ kia. Sau lưng mấy vị giới chủ theo đôi mà vào, nhưng đối với mấy vị này giới chủ, Lão Lái Đỏ cũng không có giúp cho quá nhiều nhìn chăm chú. Hắn mượn ý tự mình đưa đỏ, tiếp dẫn Sinh Linh nói ít cũng phải là kỳ tại ngũ trời, hoặc là phía sau chỗ dựa rất lớn. Chỉ có người như vậy mới có thể để cho Lão Lái Đỏ tự mình giá truyền tiếp dẫn. Có thể tại Đại Đạo Chi Hà nhấc lên độ, thực lực của hắn vốn là bất phàm, bình thường giới chủ trong mắt hắn bất quá là con kiến hôi sinh linh. Chân chính có thể làm cho hắn tại đoạn này lúc, kiên trì một mực tại phụ cận Đại Đạo Chi Hà khúc sông quanh quẩn một chỗ. Duy nhất nguyên nhân chính là bởi vì vài ngàn năm trước nhìn thấy vị kia thiếu niên chỗ thế, cho ngài Vân An, vẫn là đi bản nguyên đại lục sao? Lão lái đỏ quen cửa quen nẻo nói ra, xin mời thử Trần Trường Sinh ý tứ. Không sai, muốn đi chỗ ấy. Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, khí định toàn nhàn. Lão lái đỏ mặc dù tu vi cao hơn, cũng không dám có bất kỳ ngôn ngữ, biểu hiện cực kỳ tận trách. Hắn cấp tốc gơ lấy cây gậy trúc, tại đại đạo chi hà bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, liền hướng về bản nguyên đại lục xử đi. Động tác ở giữa, vẫn không quên lặng lẽ quan sát Trần Trường Sinh khí tức. Vừa xem xét này, càng làm cho cái này sớm đã đưa đỏ năm tháng dài đằng đẵng lao lái đỏ, mở to hai mắt nhìn. Còn nhớ rõ, lần thứ nhất vị thiếu niên này đưa đỏ thời điểm. Vị thiếu niên này, thế gia khối kia không thể giải thích vô thượng tồn tại lệnh bài, bước ra đại đạo chi hạ. Khi đó hắn, mới là một không đáng chú ý nho nhỏ giới chủ. Lại hiện thân nửa thời điểm, cũng đã sừng sững tại một tòa thần trì cao truyền phía trên, hình độ đại đạo chi hạ, trở thành một vị chúa tể tu sĩ. Tại lao lái đỏ trong mắt, cái này vốn là đã là thế gian người tu hành mức cực hạng, có thể tại mấy ngàn năm bên trong từ giới chủ đến đến chúa tể. Vốn là một kỳ nguyên ở trong số một số hai cái thế thiên tài, có lẽ là thiên mệnh chi tử, có lẽ là kỳ nguyên nhân vật chính. Dù cho là một kỳ nguyên bên trong, cũng không có quá nhiều sinh linh như vậy. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, vừa mới qua đi bao lâu, lần thứ 3 trông thấy Trần Trường Sinh, lại phát hiện thiếu niên này đã bước vào đạo cảnh, mà lại một bước thông thiên, trực tiếp bước vào đạo cảnh bước thứ 4. Chỉ kém một kia, liền có thể đến trên đại đạo, chạm đến cấp độ kia bản nguyên phía trên bá chủ lĩnh vực. Không hổ là bị loại kia vô thượng tồn tại xem trọng người trẻ tuổi, quả nhiên phi phàm. Lão lái đỏ không dám nhiều lời, thật sâu hít một hơi khí lạnh. Giờ phút này trong lòng chỉ cảm thấy may mắn, may mắn lúc trước vẫn từng vì vị tiên kiêu này đưa đỏ qua, cũng coi là kết một phần tiện duyên. Ngày sau tất yếu nhiều hơn tới thân cận. Lão lái đỏ bất động thanh sắc, đem vừa rồi tiếp dẫn đám người địa phương khất trong tâm cảm. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, sau này trong khoảng thời gian này muốn tới loại này không đáng chú ý trong số so sảnh, nhiều đi mấy chuyến, nói không chừng có thể có không tưởng tượng nội thu hoạch. Trên tòa nhỏ, mấy vị giới chủ đứng đắn ngồi, không dám giống Trần Trưởng Sinh thông dong như vậy mà trấn định. Trường Sinh đạo tôn là chí cao vô thượng cường giả, mặc dù hành độ đại đạo chi hạ cũng khí định thần nhàn. Nhưng ở trong mắt bọn họ, Trước mắt dòng sông mà cấp mà hữu hiểm, mỗi một giọt nước đều là phá toái đại đạo quy tắc. Dòng sông cuồn cuộn, không biết đầu nguồn, cũng khó tìm điểm cuối cùng. Thậm chí tại trong dòng sông này còn có sinh linh cực kỳ đáng sợ ở nút, trong lúc lơ đãng liền có mấy đạo bóng đen nhảy lên mà qua. Khí tức đáng sợ chớp mắt tức thì, làm cho người giúng dậy. Nếu là lấy thực lực của bọn hắn, muốn độc thân hành độ đại đạo chi hạ, cực lớn khả năng chính là bị dòng sông này ở trong ẩn tảng hung vật tại chỗ nuốt ăn, một thế tu vi, tận thành ảo ảnh trong mơ. Đang lúc mấy vị giới chủ đi theo Trần Trường Sinh bước chân đi hướng Bản Nguyên Đại Lục thời điểm. Hỗn độn hư không Thông hoàng thế giới. Lô Cương một mặt bình tĩnh, ngồi tại tự mình mở ra trong tiểu thế giới. Hắn ung dung uống trà, không còn trước kia như vậy đứng tại nguyệt quế trong rừng chặt cây nguyệt quế buồn bã bộ dáng, ngược lại giống như là một chân chính ẩn sĩ cao nhân. Đột nhiên, nguyên bản còn tại bình tĩnh phẩm trà Lô Cương biến sắc. Trong ánh mắt hiện hiện sắc bén mà bên mông hào quang, một đạo đũ để vỡ nát hỗn độn hư không hùng vi thân âm, đột nhiên tại trong tiểu thế giới này vang lên. Lén lén lút lút cút ra đây cho ta. Một bóng người lặng yên ở giữa đi ra, mặc một thân đồ y y, nhìn qua tiên phong đạo cốt, là một lão đạo nhân, trên mặt bao phủ một tầng nhàn nhạt vũ mai giống như là vận mệnh biến thành. Mặc dù hiện thân, nó thân ảnh nhưng cũng giống như mê vụ bình thường, không thể phỏng đoán, rất là phi hốt. Nếu như đã đạp vào con đường trở về Trần Trường Sinh, có thể lại lần nữa xuất hiện ở đây. Lần đầu tiên, Liên sẽ cảm giác được loại kia làm hắn vạn phần khí tức quen thuộc. Lần này hiện thân tại Ngô Cương thân ảnh trước mặt. Đúng là hắn cái kia đã sớm không thấy bóng dáng sư phụ, cũng là trưởng sinh cung đợi trước chủ nhân. Lão Vương bắt đạn, chạy đến nơi này làm cái gì? Ngô Cương tức giận nói, trên mặt càng là lộ ra một tia vẻ mắng mỏ. Ngược lại là lão đạo nhân kia, mặc dù thần mạo bị vận mệnh mê vụ trói lấp, nhưng ở nô cương trước mặt nhưng như cũng lộ ra trong dòng tự đắc. Lão đạo nhân tự mình gơ lấy chén trà, trực tiếp nhấp ậm. "Không tệ, không tệ, đổi đến thật xa như vậy đường, trước hết để cho lão đạo ta uống chút trà, làm chân hầu." Uống xong trà, cúp nhênh lên. Bản tọa nhìn thấy ngươi, liền tiền. Nhìn xem lão đạo nhân kia một bộ đúng là âm hồn bất tán bộ dáng, nô cương tức giận nói, thái độ càng phát ra ác liệt. Hắn thậm chí nhéo nhéo năm đấm của mình, phát ra tiếng vang trầm đọng. Nhìn xem nô cương ma quyền sát trưởng, phảng phất sau một khắc liền muốn đệ tới dáng vẻ. Lão đạo nhân vội vàng dừng lại uống trà động tác, trước người liên tiếp quát tay. Cần gì chứ, thủ có bao lớn, nói ra cũng không sợ khiến cái này đồ tử đồ tôn trò cười. Lão đạo lúc trước, không phải liền là lén lút ôm ngươi một bầu rượu sao? Ngươi dạng này một vị, so thiên còn lớn hơn nhân vật, làm gì cùng lão đạo ta bởi vì một bầu tiên tử tức giận? Một bầu tiên tử? Lô cương mắt hổ, lập tức ngừng đi ra, trên thân hỏa khí bốn phía. Nào đó lại mở ra đất trời, tạo hóa vũ trụ. Từ hồng không thời đại lên, mỗi cái kỳ nguyên đều ngắt lấy một phần nhân thế đại dược, khổ đợi 3000 luân hồi mới hữu thành một đạo tiên tử ngươi không nói hai lời liền cho nào đó trộm, còn uống sạch sẽ, một giọng không giữ thừa. Ngươi nói một đũa này, nào đó nên chém không nên chém. Chương 814, Chí cường giả ân oán, cao hơn vị độ trở mong, đại kiếp sắp tới, trường sinh khó khăn, chuyện xưa nhắc lại, nô cương giận không kiểm được, nhìn trước mắt cái kia dấu đầu lộ đôi lao đạo nhân, càng là tức giận không đánh một chỗ đến. Hắn gầm lên giận dữ, đưa tay ở trong hư không một nắm. Dịu, đến. Lời còn chưa dứt, nô cương bên hông cải lấy thanh tiêu phong cách cổ xưa bước đá, Lãng Yên ở giữa biến mất. Sau đó trong hư không hiện ra một thanh to lớn lưỡi búa. Tản ra che đậy thiên địa, bao trùm chư thiên phía trên chí cao khí tức. Đây là khai thiên tích địa địa thần minh, là đủ để hủy diệt hết thảy kỳ nguyên, chôn vùi đại đạo chí cao hung khí. Vô số thần ma tại lưới búa kia phía dưới nứt hận. Dù cho là siêu thoát trên đại đạo cường giả vô địch, cũng khó có thể ngăn cản chí cao sát phạt. Lô Cương bỗng nhiên đứng dậy, huy động trong tay cự phủ, ầm vang ở giữa đánh tới hướng cái kia thân hình phiêu miểu tố ý lão giả. Từng làm qua Trần Trường Sinh sư phụ lão giả, giờ phút này vội vàng để chén trà trong tay xuống, quay người lại trượt vào trong hư vô, cấp tốc trốn chạy. Nhưng mà đồng dạng là khó mà nắm lấy vô thượng cường giả. Lão Ngô Cương khi còn sống, dù cho là tố ý lão giả, lại thế nào khả năng dễ dàng như thế rời đi. "Lão Tam Bao, chạy đâu?" Lời còn chưa dứt, Ngô Cương cầm trong tay cự phủ, trực tiếp đuổi theo. Trong nháy mắt, hai bóng người tại cái này hầm mông trong tiểu thế giới biến mất. Dù cho là hỗn độn hư không, vô số chúng sinh cũng không đi được. Ngay tại vừa rồi trong tích tắc kia, có hai vị tồn tại chí cao vô thượng, từng tại trên đời này ngắn ngủi xuất hiện bốn. Không biết qua bao lâu, tại bên ngoài hỗn độn một chỗ lâm thời mở trong hư không. Ngô Cương chậm rãi lau sạch lấy trong tay cự phủ, mà không biểu tình, thần sắc vẫn như cũ cương nghị. Một bên lão đạo nhân Giơ phút này lại đổi một bộ bộ dáng, ngồi nghiêm chỉnh, hoàn toàn không có vừa rồi không đứng đắn bộ dáng, hiện lộ rõ ràng ra một vị có đạo toàn chân phiêu nhiên phong thái. Ngươi lão Vương bắt đạn, tận làm chút âm hiểm sự tình, bất quá nước cờ này cũng không tệ. Chầm mặc một lát, Lô Cương chậm rãi nói ra, "Ý vị Thâm trưởng, mặc dù cùng lão đạo nhân này ở giữa cũng coi là kẻ thù cũ, bất quá từ lâu dài hơn góc độ xuất phát, chí ít bây giờ, giữa hai bên thậm chí coi là đứng tại cùng một lập trường minh hữu." Hắn ngẩng đầu, nhìn ra xa hư không. Cái kia ánh mắt bình thản giống như là xem thấu vô tận bí độ, nhìn chăm chú lên ngay tại vượt qua đại đạo tri hà Trần Trường Sinh chạy giết đại đạo chi hà bên trên, Trần Trường Sinh một người bình tĩnh thạc câu, muốn mượn cơ hội câu lên vài vĩ đại chi hà bên trên mới có thể xuất hiện dị chủng thần vật. Nhưng thời khắc này, hắn mặc dù đã đạt đến đạo cảnh bậc thứ 4, nhưng cũng không cách nào cảm nhận được cái kia cô đến từ Ngô Cương ánh mắt nhìn chăm chú. Vậy cũng không nhưng, đây là bần đạo nhìn chúng đệ tử, Dài Giang Dật Kỳ Nguyên, ngươi chưa từng gặp qua, bần đạo đem Trường Sinh cùng cùng chủ vị trí truyền xuống, đề cập Trần Trường Sinh. Lão đạo nhân trên khuôn mặt cũng lộ ra một tia hiểu ý ý cười. Hắn hờ hợt khoát tay áo, có chút nói nghiêm túc. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, mặc dù lão đạo cũng vì hắn trải không ít đường nhưng có thể chân chính có thể đi đến một bước nào, vẫn là phải xem bản thân hắn, hư ảo ở giữa, chân ngã ở đâu, nếu là có một ngày lại mộng tỉnh lại, hy vọng không nên quá trễ. Lão đạo nhân thở dài, trong đôi mắt có chút thổn thức, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với tương lai chờ mong. Nói như vậy, ngươi cảm thấy hắn sau này sẽ trở thành chúng ta đồng đạo. Nô Cương truy vấn. Lão Hòa Kế, chẳng lẽ ngươi không dạng này cảm thấy? Lão đạo nhân hỏi lại. Tốt nhất là như vậy, nếu là hắn có thể sớm ngày thức tỉnh, chúng ta cũng coi là thêm một cái trợ lực. Nô Cương tức giận nói, nhưng cũng chưa che giấu chính mình đối với thiếu niên kia tán thành bốn. Giờ phút này, đại đạo chi hà bên trên, Trần Trường Sinh bình tĩnh thả câu lấy. Từ khi nhiễm phải cái cá tói quen đằng sau, mặc kệ là đến chỗ nào, phàm là nhìn thấy dòng sông, đầm nước, liền luôn muốn tiện tay vung một hai cán. Có thể hay không câu được đồ vật cũng không trọng yếu. Hắn hưởng thụ chính là cái kia huy can thời điểm động tĩnh vẻ đẹp và thong thả thả câu thời điểm chờ mong. Sau một lát, lao lái đỏ thuyền nhỏ rốt cục đến bản nguyên đại lục bên bờ. Chống đất bờ thời điểm, nồng đậm bản nguyên khí tức chạm mặt tới, để mấy vị giới chủ mở rộng tầm mắt. Nơi này chính là bản nguyên đại lục sao? Ta chắc không được là cao hơn vị độ tồn tại, thế gian linh khí nồng đậm đến cực điểm là thiên địa quy tắc tinh tú biến thành. Dù cho thân ở bản nguyên đại lục dã ngoại hoang vu, nhưng ngoại giới hoàn cảnh, những vượn xa hồng hoang trong thế giới đỉnh cấp thần thổ. Đây là vĩ độ bên trên siêu việt, hoàn toàn không cách nào tương đối. Không có gì tốt kinh ngạc, chờ các ngươi kiến thức lại nhiều một chút, liền sẽ biết bây giờ nhìn thấy hết thảy, bất quá giọt nước trong biển cả. Tại chính thức sự kiện lớn trước, các ngươi kiến thức hay là quá thưa thớt. Trần Trường Sinh rất bình tĩnh nói, lập tức mang theo rất nhiều giới chủ, trực tiếp chạy tới Trường Sinh cung. Bây giờ rời đi Trường Sinh cung, cũng coi như có một khoảng thời gian Hắn cũng nghĩ trở về nhìn xem chính mình mấy vị kia đệ tử bây giờ tu hành đến cùng như thế nào. Bản Nguyên Đại Lục, Trung Châu Hội Tâm. Một mảnh tiên vụ tràn ngập, dãy núi kéo dài thần trí cao trong đất, Trường Sinh Cung Tông môn sừng sững đứng sững, tản ra bồng bột thần quang. Nơi này ngày xưa là Thánh Thiên Tông đạo tổ, bây giờ lại thành Trường Sinh Cung Sơn môn chỗ. Không biết bao nhiêu sinh linh, không sa vạn dặm muốn đến nơi đây đến đây bãi sư. Nhưng chuyện, đi qua mấy ngàn năm, nhưng thủy chung không ai có thể chân chính đi đến Sơn môn chỗ sâu, bái vị kia chí cao vô thượng Trường Sinh Cung cung chủ vị sư. Truyền ngôn bên trong, vị cung chủ này tựa hồ đã từ Bản Nguyên Đại Lục rời đi. Thế nhân khó chi kỳ đi hướng. Trần Trường Sinh ngày xưa nhận lấy mấy vị đệ tử, tại cái này mấy ngàn tuế nguyệt bên trong từ đầu đến cuối ở trong cung tu hành, chưa từng ra ngoài. Hắn lưu lại tài nguyên dư xài, đủ để cung cấp cho vị đệ tử tại tu hành hàng ngàn hàng vạn năm. Đồng thời lại lấy ngoại giới đại trận phù hộ, cho dù là có đạo tôn thượng môn, cũng vô pháp công phá trường sinh cung phòng thủ. Trường Sinh cung bên trong, huyết dạ đạo tôn ngồi xếp bằng, diễn hóa xuất tự thân huyết dạ đại đạo, cùng mặt khác mấy vị đệ tử luận đạo. Bây giờ, hắn là trong cung tu vi người mạnh nhất, mà lại cùng Trần Trường Sinh môn hạ mấy vị đệ tử có chênh lệch rất lớn. Đứng tại đạo tôn góc độ, Với chút chỉ điểm, hiển nhiên là dư giải. Cung chủ vừa đi, chính là ngàn vạn tuyết nguyệt, không biết ngày nào mới có thể trở về. Huyết Dạng chúa tể nhìn về phía ngoại giới chi chít khắp nơi thiên cùng, chậm rãi nói ra. Một bên mấy vị đệ tử càng là thần sắc phấn chấn. Sư tôn rời đi, đã qua ngàn năm, tu vi của chúng ta nhưng lại chưa bao giờ dừng bước, chờ hắn khi trở về, nhất định phải cho hắn niềm vui bất ngờ. Nâng lên những này trường sinh cung đệ tử tu vi, dù cho là Huyết Dạng chúa tể cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Mấy vị này tu sĩ tư chất cực kỳ người tiên, khi lấy được phù hợp vô thượng công pháp đằng sau, càng là tiến triển cực nhanh. Bây giờ thậm chí đã bắt đầu có trùng kích chúa tể cảnh giới năng lực. Đại kiếp sắp tới, bây giờ chính là thời buổi rối loạn. Mặc dù chúng ta diệt đi Thánh Tiên Tông, nhưng ngày xưa đủ loại chữ tích, đơn giản là cùng chủ xuất thủ. Hắn bây giờ không tại Bản Nguyên Đại Lục, Trường Sinh cũng khó tránh khỏi gây nên người khác ngắc nẻ. Huyết Dã Chúa Tể có chút sầu lo nói, hắn hôm nay, mặc dù chấp trưởng lấy Hồng Mông Linh Bảo, nhưng tự thân cũng bất quá là vị bước đầu tiên đạo tôn. Không cách nào cùng những cái kia thành danh đã lâu đạo vương, đạo thánh chống lại. Một khi có cổ lão đạo tôn cường giả xuất hiện, đối với Trường Sinh cung mà nói, cũng sẽ là một trận đại nạn. Đột nhiên Huyết Dạ chúa tể sắc mặt biến hóa. "Hỏng, muốn cái gì đến cái gì?" Chương 815, Trường Sinh cung đại địch, khó có thể tưởng tượng tồn tại, chúng đệ tử lẽ tránh, huyết dạng nên chiến. Huyết Dạ đạo tôn, sắc mặt đột biến, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía ngoài giới. Trường Sinh dãy núi bên ngoài, Tiên Vũ phiêu miểu, Thiên vận dung chuyển. Một đạo chí cao vô thượng thân ảnh vĩ ngạn, lặng yên ở giữa từ phía chân trời xuất hiện. Đạp tuyết nguyệt, bước tinh thần, mỗi một bước đi ra chính là giữa thiên địa vạn đạo biến hóa. Trư tiên văn đạo, tại dưới chân hắn thần phục. Nhật nguyệt tinh thần bảo vệ quanh thân, giống như là vây quanh đạo này chí cao vô thượng thân ảnh đang chậm rãi xoay tròn. Một cỗ trước nay chưa có khí tức đáng sợ hiện hiện, kinh thiên động địa. Bàn nguyên đại lục phía trên, không biết bao nhiêu tông môn tại thời khắc này lâm vào hỗn động bên trong. Vô số đạo tôn cường giả liên tiếp xuất thế. Khó có thể tin nhìn về phía hư không, nhìn chăm chú cái kia đạo xuất hiện tại trưởng sinh cung bên ngoài thân ảnh. Khí tức đáng sợ như vậy, đến tuột cùng đến từ phương nào? Một vị cổ lão đạo tôn, mắt lộ ra chấn hoàng sợ chi sắc, giờ phút này toàn thân run rẩy, cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại uy áp. Tiệm tông chỗ sâu, thiếu niên áo trắng giống như vô địch kiếm tiên hành không xuất thế. Trong tay nắm tông môn lịch đại tướng truyền bản nguyên tiên kiếm. Giờ phút này, ánh mắt của hắn nghiêm trọng, như lâm đại địch, hoàn toàn không có lúc trước cái kia cố vân đạm phong khinh bộ dáng. Đầu năm nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thật vất vả mới sống yên ổn một đoạn thời gian, làm sao trưởng sinh cung bên kia vừa bình tĩnh lại, bên này lại xuất hiện lão bất tử? Tiếm tông kiếm tiên khó có thể tin nói, cảm nhận được trong hư không cái kia cố không chút kiêng kỵ cường hành khí tức, nhịn không được hít sâu một hơi. Khí tức này, nói ít cũng muốn là đạo cảnh bậc thứ tư tồn tại. Vạn cổ tuyết nguyệt, đến tột cùng là vị lão đại năng vậy mà bước ra một bước này. Rất nhiều đạo tôn, thần sắc bất biến có có thể tin nhìn về phía thiên khung bên trong, cái kia đạo chí cao vô thượng thân ảnh vĩ ngạn. Trường Sinh cung bên trong, huyết giả đạo tôn vẻ mặt nghiêm túc, hắn một chút quát tay. Đối với mấy vị thần sắc khẩn trương đệ tử nói ra, trong tông môn có thiên địa vận may che chở, cung chủ tại trước khi đi càng là bố trí huyền diệu pháp trận, dù cho là đạo tôn xuất thủ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể can thiệp trong đó quy tắc vận truyện. Các ngươi hiện tại lập tức tiến về tông môn chỗ sâu cản Khôn Na Di đại trận. Nếu là xảy ra chuyện gì không thể dự đoán đại họa, các ngươi cấp tốc khởi động trận bản, mau chóng rời đi bản nguyên đại lục, mượn cơ hội ẩn núp đứng lên thẳng đến tông chủ trở về, lại xuất thế lần nữa hừ hứng. Lời còn chưa dứt, huyết dạ đạo tôn thông dong trở lại, trong ánh mắt không có chút nào ý sợ hãi. Hắn ngẩng đầu, nghĩa vô phản cố hướng đi ngoài điện, khẳng khái xuất kích, đi đối mặt vị kia trong lúc bất chợt giáng lâm, khí tức cực lớn trực chỉ trưởng sinh cung cường giả đáng sợ. Bây giờ trường sinh cung bên trong, chỉ có hắn một vị đạo tôn, mà lại tu vi cũng không tính quá mạnh. Mặc dù có thể bày ra địch lấy yếu, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng đối với huyết dạ đạo tôn mà nói, hắn không muốn mượn bộ Mặc dù tại Trường Sinh Cung Tuyết Nguyệt cũng không xa xưa, nhưng hắn đã sớm đem nơi này coi là đạo tràng của chính mình, mặc kệ là trưởng sinh cung cung chủ hay là cung chủ nhận lấy mấy đệ tử này, tích lũy thắng ngày ở trung phía dưới, rất được tâm ý của hắn. Mặc dù tông chủ không tại, Trường Sinh Cung cũng có thể chiến người. Sau một lát, một cỗ hùng vi khí tức từ Trường Sinh trong dãy núi hiện lên. Huyết khí ngập trời lên, tràn ngập tứ cung, đẩy chọi dáng mây đều vào thời khắc ấy bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Một cái khổng lồ con rơi hư ảnh xuất hiện tại dãy núi bên ngoài, che khuất bầu trời con rơi hai cánh, đem ngàn vạn trọng Trường Sinh Cung khuyết đều phù hộ. Không biết các hạ là vị nào đại năng, vì sao Phạm ta trưởng sinh cũng nhất mạch." Trong hư không vang vọng giọng lớn thần âm, huyết dạ đạo tôn hiển hóa, từ trưởng sinh cung bên trong đi ra. Trưởng sinh cung bên ngoài, một vị thân hình cao lớn, khuôn mặt âm ẩn ngập lão giả, lênh mêu nhìn nhau. Ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú lên trước mắt thần phòng. Đôi mắt chứa sâu là vô cùng vô tận băng hàn chi ý, giống như là một đầu nhắm người mà vẻ mãnh hổ, tràn ngập lãnh khốc cùng túc sát. "Cớ gì, phạm ngươi nhất mạch?" Chợ cười. Vị lão giả kia lạnh lùng nói, "Lão phu hôm nay hiện thần, chỉ vì trả thù." Tất cả Trường Sinh cung dư nghiệt, đều cho lão phu cút ra đây. Đáng sợ ma âm vang vọng tại Trường Sinh dãy núi bên ngoài. Cái kia Cố Hùng Vĩ trong ma âm ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, giống như thiên uy bình thường. Trong chốc lát trên bầu trời thiểm điện dày đặc, từng đạo huynh minh lôi trụ từ trong mây xanh rơi xuống, ngang nhiên đánh tới hướng Trường Sinh dãy núi. Bùi lật tung bay, dãy núi sụp đổ, tầng tầng lớp lớp sơn hà hóa thành phế tích. Oanh! Trường Sinh cung bên trong, thật lớn vô thượng pháp trận tự hành vận chuyển, diễn hóa xuất phù văn huyền diệu, trong nháy mắt che lại Trường Sinh cung khu vực hạ tâm mặc dù ngoại giới xâm xét vào rồi, đáng sợ đại đạo lôi trụ liên tiếp vành sát, lại không cách nào dung chuyển cái kia vững như thành đồng hùng hồn sân hạ. Chỉ có thể đem ngoại giới núi lớn, một tòa lại một tòa chém nát, hóa thành một biển. Lão phu hôm nay đến đây trả thù, ngày xưa ngươi trưởng sinh cùng, không biết số trời, dám giết đi lão phu sáng tạo tông môn, còn ỷ vào tu vi hành hành giới này, bây giờ lão phu như là đã trở về, không cho phép các ngươi làm cản. Vị lão giả kia cực kỳ cường thế nói, trên thân hiện ra nga ngập trời huyễn quang, khí thế bằng bạn, siêu việt trừ thiên vận đạo. Dù cho là ngày xưa đã từng xuất hiện tại bản nguyên đại lục mấy vị kia đạo tôn, đều không thể cùng so sánh, cảm nhận được cái tia cố khó nói nên lời áp chế lực, huyết dạ đạo tôn trong đôi mắt rốt cục hiện hiện một tia kinh hoàng. Giờ khắc này, hắn tử lão giả kia khí tức ở trong, cảm nhận được một cỗ rất tinh tường, cũng đã 5 tháng dài đẵng không tiếp tục cảm thụ qua cổ lão lực lượng. Đó là độc thuộc về đế lực lượng. Trước mắt vị lão giả này, rõ ràng là một vị thời đại viễn cổ xưng bá bản nguyên đại lục đế cường giả. Ngày xưa lão phu mặc dù cũng không tự tay sáng tạo tông này, nhưng truyền xuống đạo thống cơ duyên, lưu cho hậu thế đệ tử làm đạo ngoại biệt truyện, cũng coi là lại mở một phương hương hoa. Bây giờ ta mấy tên đệ tử kiệp khí tức đều đã tiêu tán, tính cả sở thuộc động thiên phúc địa cũng bị các ngươi chiếm cứ. Các ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Đi ra cùng lão phu một trận chiến, nhìn các ngươi bọn này gà đất chó sành có thể hay không chống đỡ được thủ đoạn của lão phu. Lão giả thái độ vẫn như cũ cương thế, dưới mắt không còn ai, hiển nhiên không có đem hết dạ đạo tôn để ở trong mắt. Mặc dù cùng là đạo cảnh phía trên sinh linh, nhưng bước đầu tiên cùng bước thứ tư ở giữa chênh lệch đâu chỉ nạn vẫn dặm. Hắn như ngự ý, chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể đem đặt bỏ. Xin hỏi tiền bối, thế nhưng là đế người trong tộc? Huệ Giả đạo tôn khó có thể tin nói, đối với lão giả này Lai Lịch có thiên đại suy đoán. Ngày xưa bản nguyên đại lục lấy đế cầm đầu, cái gọi là thập đại tông môn, vốn là râu ria không đáng kể giống như tồn tại. Thang đến về sau rất nhiều đế bởi vì không rõ nguyên nhân dần dần lùi, mới đến phiên từng cái tu sĩ thay nhau ngồi xuống đại, tổ kiến khổng lồ mà cường thịnh tông môn cổ lão. Ai có thể nghĩ tới, Tạ Yên lặng vạn tái tuyết nguyệt đằng sau, trong lúc mấu chốt này thế mà lại còn có đế cường giả Giang Lâm, mà lại cùng Trường Sinh cung cũng có mối thù không nhỏ. Tiểu tử ngươi còn biết đế cũng coi như có chút kiến thức, chỉ tiếc làm tức giận lão phu, là tử tội, giết không tha. Vị lão giả kia cười lạnh, trong đôi mắt sát ý càng tăng lên, hắn cũng không che giấu thân phận của mình, nhưng là, tại biết được trước người người, là đế cường giả đằng sau, huyết dạ đạo tu tâm, liền hướng phía vực sâu vạn trượng ngã rơi mà đi. Chương 816, như thế nào đế? Chí cao phía trên tồn tại, vạn cổ thần linh hư ảnh giáng lâm, cái gì gọi là đế? Thế gian sinh linh, đối với thuyết pháp này chỉ có một không rõ ràng giải thích, chỉ có cái nào đó tộc đàn ở trong từng sinh ra cường đại đế mới có thể xưng là đế, mà cái gọi là đế giả, nhất định phải là siêu thoát trên đại đạo tồn tại. Nói cách khác, Vị lão giả này sau lưng tộc đàn bên trong, tất nhiên có một vị cường giả tuyệt thế, vượt qua đạo cảnh bốn bước, bước vào càng thêm sâu không lường được huyền diệu cảnh giới. Có đế tại thế, mới là đế. Đây là cực kỳ đáng sợ thế lực, đủ để xưng bá chư thiên vũ trụ, hành hành vô lượng kỳ nguyên hải bên trong. Dù cho là bản nguyên đại lục, cũng là cử thế vô song cự vô phách cấp thế lực. Cái gọi là thập đại tông môn, tại trước mặt bọn hắn chỉ có thể là giống như nô bộc giống như tồn tại, không ai có thể chống lại. Có lẽ cung chủ ở đây, chúng ta còn sẽ có chút biện pháp. Huyễn Dạ đạo tôn, trong lòng hiện hiện sợ hãi cảm xúc. Nếu như Trần Trường Sinh tỏa chấn trong cung, cho dù là trời sập xuống cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ Trần Trường Sinh đi ra ngoại giới, nghe nói còn là đi cái nào đó hạ vị diện thế giới. Bây giờ Trường Sinh trong cung, người mạnh nhất đơn giản là chính mình. Bằng vào chính mình một thân chí lực, muốn chống lại trước mắt cái này xuất sinh đế đạo cảnh cường giả bậc thứ tư, hiển nhiên là Thiên Phương Giả Đạm. Nhiều lời vô ích, lánh đi, để lão phu nhìn xem ngươi cái này cái gọi là chúa tể, nếu có thể diệt đi lão phu ngày xưa mấy vị đệ tử, đến tột cùng có mấy phần thủ đoạn." Lão giả lạnh lùng nói, đưa tay phía trước, công ra một trường. Vẹn vẹn tức mở đầu, liền đưa tới thế gian vạn đạo biến hóa. Tuyế nguyệt thời gian bởi vậy nổ ròng. Lấy lão giả làm trung tâm, phương viên ngàn vạn dặm hư không trong khoảnh khắc đó khoảnh khắc sụp đổ. Chư chương sinh dãy núi chủ thể bộ phận, vẫn như cũng nhận vô thượng pháp trận che chở, cũng không chịu quá lớn ảnh hưởng bên ngoài. Sông núi, dòng sông, cương thổ, thậm chí ức vạn sinh linh, đều tại dưới một trường kia đều chốt bụi. Trong hư không hiện hiện ngàn vạn đạo vết nứt, lít nhá lít nhít, lộ ra không gian hư vô đen kịt. Trong khoảnh khắc đó, vạn đạo trật tự đều hâm mất, thiên địa huyền hoàn phá diệt, phản phất diệt thế chi tượng giáng lâm. Vẹn vẹn lão nhân kia một trường, lại tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hư. Huyết Giả đạo tôn nổ đong đỏ mắt, huyết mâu chỗ sâu càng là hiện ra chiến ý. Biết rõ không thể làm mà vì đó, mặc dù mình cùng đối thủ tu vi chênh lệch cực lớn, nhưng hắn từ đầu đến cuối không muốn nhượng bộ. "Thứ đâu tới lao tạm mau, cút cho ta." Huyết Giả đạo tôn phát ra long trời lở đất giống như gào hét. Hắn gầm lên giận dữ, trùng điệp sóng âm chấn vỡ cựu trọng thiên. Trên bầu trời, vô biên biển mây đều bị cái kia kinh người tiếng gầm làm vỡ nát. Mênh mông thần năng tụ tập tại đạo kia tiếng gầm ở trong, ngang nhiên phóng tới đế tộc lão giả. Phù du lay trụ, không biết tự lượng sức mình. Trên người lão giả sát cơ lóe lên, bình tĩnh phất phất tay, phản phất khu trục con rồi bình thường. Cái kia trong lúc lơ đãng động tác liền nhấc lên đại đạo phong bạo, đem hết giả đạo Tôn diện thế gào thét tàn đi. Giữa hai bên tu vi chênh lệch quá lớn. Mặc dù hết giả đạo Tôn vận dụng chính mình cường đại nhất bản mệnh thần thông, bày ra một bộ lấy mạng đổi mạng tư thế. Nhưng ở vị này đạo cảnh bậc thứ tư đế tộc lão giả trước mặt, tất cả chống cự đều là phí công. Không ai có thể ngăn cản cứ bộ của hắn. Mắt thấy thần thông của mình mất đi hiệu lực, huyết giả đạo Tôn thần sắc càng phát ra khẩn trương. Như thế lại địch, bằng vào tu vi của hắn, thật sự là không cách nào chống lại. "Là ngươi mơ ta." Hắn lạnh lùng nói ra. Lập tức trong tay hiện ra hai kiện bảo vật. Muôn ngọc ngọc trung treo cao cùng đỉnh, tỏa sáng vành trướng đạo quang. Mỗi một đạo quang mang đều ngưng tụ khó có thể tưởng tượng chí cương chí dương thần lực, giống như đại nhật thần quang bình thường. Đây là từ trên đại nhật đạn sinh bảo vật, cực kỳ huyền diệu. Đại nhật ngọc trung sinh ra thời điểm, chính là gây nên vô số đạo tôn tranh đoạt hồng mông linh bảo. Ngay sau đó, huyết dạ đạo tôn trong tay càng là hiện hiện một thanh huyết sắc trường mâu, cũng là trấn trưởng sinh ngày xưa ban thượng hồng mông linh bảo, bây giờ bị huyết dạ đạo tôn liệt vào bản mệnh pháp khí, càng phát hung lệ. Linh bảo tới tâm ý giao hòa phía dưới, cái kia sắc bén mũi mâu trực chỉ khi còn sống đế tộc lão gia Nhã, còn có 2 kiện Hồng Mông Linh Bảo. Đế tộc lão giả hơi sững sờ, đôi mắt tối sâu bộc lộ một tia tham lam. Nghĩ không ra chuyến này đi ra thế mà còn không có tay không trở về, có thể thu về 2 kiện Hồng Mông Linh Bảo, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Chết không được có thể diệt đi lão phu mấy cái kia bất thành khí đệ tử." Lão nhân bất động thanh sắc nói đến. Trong lúc vô hình khí tức đáng sợ trào lên mà đến, cấp tốc khóa chặt huyết giải đạo tôn phương vị. Hiển nhiên hắn đã coi trọng cái này 2 kiện Hồng Mông Linh Bảo. Trước mắt huyết giải đạo tôn, hiển nhiên không cách nào đối với lão nhân cấu thành chân chính uy hiếp. Hắn ngay sau đó muốn làm chính là giết người đoạt bảo. Thế gian linh bảo tự có thu về. Chỉ là một chỉ phóng ra bước đầu tiên tiểu bối, có tài đó gì, chiếm cứ như vậy linh vật." Đế tộc lão giả lạnh lùng nói ra, lại lần nữa ra tay. Lần này hắn vận dụng thần thông. Ánh mắt trời vẫn ảnh, Vạn đạo vô tung, thế gian chư thần, hiện. Lão giả trong miệng niệm tụng lấy tối nghiêm mà cổ lão thần chú. Trong khoảnh khắc đó, hư không sổ độ, vạn vật diệt tuyệt, khủng lô thần năng tử trong hư vô hiện lên, hóa thành một đạo lại một đạo thân ảnh hư ảo. Cái kết lộng lẫy quang ảnh từ trong hư vô chậm rãi đi ra. Bọn hắn phản phất vượt qua tuế nguyệt mà đến, từ vô cùng xa xôi cổ lão thời đại đi tới hiện thế. Mỗi một đạo thân ảnh bộ dáng, nhìn qua đều thiên kỳ bạch quái, lại đồng dạng cho thấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nhìn kỹ lại, không khó phân biệt. Những tồn tại này đều là đã từng xuất hiện tại Bản Nguyên Đại Lục cổ lão thời đại bên trong chí cường giả, là bị thượng cổ tiên nhân phúng làm thần linh chí cao tồn tại. Một đạo lại một đạo thần linh hư ảnh cấp tốc xuất hiện, đem huyết dạ đạo tôn bao vây lại. Sau đó rất nhiều thần linh cùng một chỗ động thủ, thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi dị pháp. Lực lượng đáng sợ, ầm vang giết tới, không hẹn mà cùng đánh tới hướng huyết dạ đạo tôn. Mặc dù đây chỉ là một đạo lại một đạo hư ảnh, cũng không có cách nào phát huy ra những cái kia cổ lão thần linh bên trong chân chính vĩ lực, nhưng ngàn vạn hư ảnh lực lượng dung hợp, đồng dạng có thể đối với huyết dạ đạo tôn tạo thành uy hiếp chí mạng. Oanh, phu thiên cái điệu tiếng oanh minh liên tiếp rơi xuống. Huyết dạ đạo tôn lấy đại nhật ngọc trung, ba phủ thân thể, gian nan phòng ngự. Tiện kia bản nguyên linh bảo bị nện thùng thùng vang lên. Mặc dù chống đỡ tuyệt đại bộ phận công kích, nhưng chỉ chỉ là lực chấn động, nhưng cũng chấn động đến huyết dạ đạo tôn, bị thương rất nặng. Tại chỗ phun ra một miệng lớn đạo tôn thần huyết. Hảo tiểu tử, lúc này ngọc trung cũng không tệ. Có thể thay ngươi khiêng thương lâu như vậy, chính là không biết ngươi còn có thể lại khiêng bao lâu." Vị Tiêu Đế tộc lão giả lạnh lùng nói, nhếch miệng lên một vòng trêu tức ý cười. Hắn giờ phút này tới hào hứng, muốn chậm rãi ngự sát trước mắt vị này tuổi trẻ chỗ tệ. Nhưng mà sau một khắc, Trường Sinh trong dãy núi liền có một cỗ lực lượng vô danh, đột nhiên hiện lên. Đệ vị lão giả kia trong lòng báo động. "Oeng!" Một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Một phát ngưng tụ hồng không khí đạt thảo, từ Trường Sinh cung nội địa lãnh ra, mục tiêu trình lình nhắm chuẩn vị kia đạo cảnh đế tộc lão giả. Chương 817, thần pháo một kích, vô thượng chư mực, chúng tôn nghị Trường Sinh Giữa thiên địa vanh minh một mảnh, phảng phất lôi đình chợt vang, thương khung run dậy dữ dội. Một đạo lưu quang từ trường sinh dãy núi nội địa đánh tới chớp nhoáng, ngang nhiên phóng tới vị kia đế đạo tôn lão giả. Đạn pháo phía trên lượn lờ lấy nồng đậm hồng mông khí tức, tản ra khó mà hình dung đáng sợ uy nghiêm. Có loại chí cao vô thượng lực lượng chất chứa trong đó. Cái này đồng dạng là hồng mông cấp độ thần vật, nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, cũng không phải là thuần túy hồng mông linh bảo, mà là hậu thiên tạo vật. Nhưng ở gen đúc món này thần vật trong quá trình, lại vận dụng hồng mông phía trên pháp tắc, xem như đặc thù hồng mông pháp khí. Hỏa lôi vanh minh, đáng chết tên mỗ giả, cũng không tin một pháo đánh không chết ngươi. Trường Sinh cung bên trong, Đào Mộ đạo nhân đột thiếu, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời, không tận trừng mắt vị kia áp chế huyết giả đạo tôn lão giả. Hắn cắn chặt hàm răng, trong tay hiện hiện một đạo hư hào lộng lấy quang ảnh, giống như là một tòa vi hình thành đồng đại pháo. Hoàng tháo đối diện chuẩn trên bầu trời đạo tôn. Đáng tiếc như vậy thân vật, cần có năng lượng quá nhiều, ta không có sư phụ như thế kinh thế thần lực, chưa hoàn toàn luyện hóa, không cách nào triệu hồi ra thần pháo bản thể. Đào Mộ đạo nhân, rất là tiếc nuối nói, lúc trước Trần Trường Sinh đã từng ban cho hắn một kiện đặc thù hồng mông pháp ký, là thanh đồng hồng mông thần tháo. Viện pháp khí này uy năng không thể khinh thường, ngày xưa liền từng đánh nát qua chúa tể trong bí cảnh cửa thiên đồng. Hỏa lực vừa mở, đông dạng có thể uy hiếp được đạo tôn cảnh giới sinh mệnh. Chỉ tiếc bây giờ đạo mộ đạo nhân, tu vi vẫn không tính là cao thâm, vội vàng một pháo, để vị kia đế tộc lão giả cảm nhận được uy hiếp. Thân hình có chút nhất chuyển, liền từ cho tránh đi cái kia đáng sợ một kích. Nghĩ không ra cái này nhỏ nhỏ Trường Sinh cung bên trong thật đúng là ẩn giấu không ít bảo bối, thế mà còn có một cái Hồng Nông linh vật. Đế tộc lão giả lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt vẻ tham lam biến càng rõ ràng. Lần này hắn đi ra mục đích, là vì chính mình vẫn lạc đệ tử báo thù thuận tiện tại thi hành tộc đàn ở trong giao phó một chút nhiệm vụ, nghĩ không ra ở chỗ này, thế mà có thể liên tiếp gặp được mấy kiện hồng mông linh vật. Bảo bối như vậy, dù là đối với đế tộc lão giả mà nói, cũng là không sai cơ duyên. Giờ phút này trường sinh gia êm núi bên ngoài, rất nhiều tông môn đạo tôn cường giả, cũng tuần tự xuất thế. Cách vông ngần hư không, bọn hắn yên tĩnh nhìn chăm chú lên phát sinh ở trên bầu trời trận đại chiến kia. Lần này trường sinh cung chết chắc, trêu chọc đến đáng sợ như vậy lão quái vật, hôm nay trường sinh cung nhất mạch chắc chắn trên thế gian xóa tên. Có một vị đạo tôn, cau mày, lạnh giọng nói ra. Trường sinh cung nhất mạch quá cường thế, vẹn vẹn chỉ có một vị đạo tôn tọa trấn, lại nương tựa theo Hồng Mông Linh Bảo Đại Sát tứ phương, thậm chí tiêu diệt Thánh Thiên Tông. Như vậy làm điều ngang ngược, ác gặp phản vệ. Mấy vị đạo tôn tự mình nghị luận, đối với Trường Sinh Cung tương lai cảm thấy không gì sánh được bị quan. Bọn hắn cũng không cảm thấy Trường Sinh Cung bây giờ nội tình, có thể cùng vị kia đạo cảnh bậc thứ tư cường giả cổ lão chống lại. Ta nhìn chưa hẳn, mặc dù Trường Sinh Cung bên trong, bây giờ chỉ có một vị đạo tôn tọa trấn. Bất quá tông môn này phong cách hành sự vốn là có chút cổ quái, trong tông môn nội tình, có lẽ không chỉ là chúng ta nhìn thấy những này. Kiếm tông vị kia đạo tôn, mở miệng lạnh sắc, Ngày xưa, tại Trường Sinh cung xuất thủ tiêu diệt Thánh Thiên Tông đằng sau. Vị này kiếm tông đạo tôn liền nhanh chóng đi hướng tông môn nội địa trong tảng kinh các, tìm kiếm thời đại tối cổ kinh quyển ghi chép. Hắn xác thực có thu hoạch, tìm được một chút trong niên đại cổ xưa ghi chép. Trong đó có đề cập Trường Sinh cung. Đó là so thời đại viễn cổ càng thêm lâu dài tuế nguyệt, cái này cổ lão tông môn tại vô tận tuế nguyệt ở giữa, liền đã sừng sững tại trên phiến đại lục này. So sánh cùng nhau, mặc kệ là thập đại tông môn hay là thời đại viễn cổ rất nhiều chủng tộc, đều là kẻ đến sau thôi. Kiếm tông đạo tôn, ánh mắt ngưng trọng, Nhìn xem trong hư không, cái tia khí tức cường hành như mặt trời ban trưa giống như thân ảnh. Hắn chậm rãi nói ra: "Mặc dù lão giả kia thực lực sát thực cực kỳ cường đại, có thể sương sâu không lường được, nên là ngày xưa đế thành viên. Bất quá, nếu là trêu chọc ra Trường Sinh cung phía sau cường giả đỉnh cao, dù cho là lão giả kia, cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Nhưng mà kiếm tông đạo tôn thái độ, lại đưa tới mặt khác đạo tôn chế giễu. Kiếm tông đạo hữu, chẳng lẽ téo này Tuế Nguyệt đến nay ngộ kiếm thánh si, bị kiếm khí bị thương náo nhân? Trường Sinh cung nếu là thật sự có vô thượng nội tình, như vậy cường giả đã sớm xuất thế, như thế nào lại kéo tới hiện tại?" Chúng ta biết rõ, bây giờ Trường Sinh cung bên trong, nói toạc trời cũng cũng chỉ có một vị đạo tôn. Cái kia viết dạ đạo tôn vừa mới chứng đạo, tu vi cũng không tầm đại, nếu không có có Hồng Ngông linh bảo bảo vệ, dù cho là chờ ta ra tay, cũng có thể chi cầm xuống. Một vị đạo tôn lạnh lùng nói, nhìn xem Trường Sinh cung phương hướng, đầy mắt đều là cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Đoạn tuế nguyệt này đến nay, Trường Sinh cung biểu hiện quả thật làm cho những tông môn khác cảm thấy cảm giác khó chịu. Mặc dù Trường Sinh cung bên trong chỉ có một vị đạo tôn tọa trấn, nhưng mấy mấy vị đệ tử từng cái đều là chân chính tu hành ngộ thổ, là tuyệt hảo đạo tôn hẳn giống. Nếu là ngày sau Trường Sinh Cung bên trong môn nhân đệ tử tuần tự trưởng thành. Tới lúc đó, Trường Sinh Cung nhất mạch ở trong có 5, 6 vị đạo tôn tọa trấn, mạnh lên liền có thể trở thành bản nguyên trên đại lục cường đại nhất tông môn. Đối với tương lai này uy hiếp, rất nhiều tông môn trong lòng kỵ thật có chút kiêng kỵ. Bây giờ Trường Sinh Cung gặp phải đại kiếp, trong mắt bọn hắn, tiếc gì cái này hoành không xuất thế tông môn như vậy viết ngoáy kết thúc. Trong hư không, đệ tộc lão giả khí tức cực kỳ mênh mông, bang vào sức một mình, hắn phong long áp chế trước mắt huyết dạ đạo tôn, cho dù là Trường Sinh Cung bên trong, lại lần nữa đánh tới một phát hùng mông đạn thảo. Nhưng ở sớm có chuẩn bị đế tộc lão giả trước mặt, thanh thế này thật lớn một kích, vẫn như cũ không cách nào cho hắn tạo thành chân chính kết phức. Càng đánh, thêm để lão phu cảm thấy kinh hỉ, nghĩ không ra thế mà có thể có như thế tạo hóa. Ngọc trung, Thiên Mâu, còn có cái kia một tôn không có trông thấy chân hình hồng ngông thần giáo. Lần này xuất thế, cũng là xem như thắng lợi trở về. Đế tộc lão giả lạnh lùng nói, trong lòng đã tuôn ra bàng bạc sắc ý. Hắn đang muốn xuất thủ, chấm dứt trước mắt huyết dạ đạo tôn, cướp đi người sau trong tay hai quyển hồng ngông linh bảo. Đột nhiên, hư không rung chuyển, tức vạn giặm sơn hà ầm vang mà chấn. Trên bầu trời Cái kia không ngừng lấp lóe đại đạo kinh lôi, trong nháy mắt bị san bằng. Một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ, từ phía chân trời truyền đến, làm cho cả thế gian sinh linh đều cảm thấy e ngại. Cái kia đồng dạng là một tôn đạo cảnh bốn bước cường giả tuyệt thế. Giờ khắc này, ngay tại Vây xem nhìn chăm chú rất nhiều đạo tôn, sắc mặt đại biến. Lại là một vị bậc thứ tư đạo tôn, đây là một vị nào tồn tại? Vạn cổ trong tuyết nguyệt, tựa hồ chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức của hắn. Rất nhiều đạo tôn, sắc mặt đại biến, trong đôi mắt toát ra mờ mịt mà thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn kiên quyết không nghĩ tới, tại bây giờ trong lúc mấu chốt này thế mà lại xuất hiện một vị khác đạo cảnh bậc thứ tư đạo tôn. Cấp độ này cường giả, cũng không phải ven đường tiện tay có thể tìm ra cái trắng. Đây là vạn cổ tuyết nguyệt bên trong, lạc đắc không có mấy cường giả đỉnh cao. Chương 818, đệ tử của ta, ngươi cũng dám động. Cái trước, dưỡng hôi trong hư không, đệ tử của ta, ngươi cũng dám động. Gầm lên giận dữ, cách vô tận xa xôi khoảng cách, vang vọng tại trưởng sinh trong ngoài dãy núi, để vô số sinh linh sắp nứt cả tim gan. Đây là chí cao uy áp. Đạo tôn giận dữ, trên bầu trời, quần tinh thưa tớt. Nhất nguyệt tinh thần đều tôn rơi mà rơi. Một cỗ không gì sánh được cường thế ý chí, thuận hư không quét ngang mà đến, cùng vị kia xuất sinh đế đạo tôn lão giả chính diện va chạm. Giờ phút này Trưởng sinh cung bên trong mấy vị đệ tử, đồng dạng nghe được loại kia khí mười phần tiếng mắng chửi. Bọn hắn hơi sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, từng cái cao hứng bừng bừng. Sư tôn trở về. Mũ mắt thiếu niên rất là kích động nói, trong tay của hắn nắm mấy khối mai rùa. Tự phương mới lên, thiếu niên này một mực tại xem bói, muốn thôi diễn trưởng sinh cung tương lai mệnh số. Chỉ tiếc đạo tôn cấp bậc tồn tại, tự thân vận mệnh ý tích đều sẽ đã thu nạp. Hắn vắt hết óc, cũng không thể tính ra quá nhiều thiên cơ, chỉ có thể xuyên thấu qua những cái kia viền diệu quẻ tượng, trong lúc mơ hồ đánh giá ra một tia tương lai, cảm nhận được trưởng sinh cung sinh cơ không dứt. Ta liền biết sư Tôn nhất định sẽ trở về, ngày xưa gặp được rất nhiều gặp trắc trở, sư Tôn chưa từng bỏ tha chúng ta. Vô Song, một mặt chắc chắn nói, mà giờ khắc này đứng tại bên cạnh hắn lão nhân tóc trắng, trong tay thì nắm chặt chuôi kia tính mệnh giao tu vô thượng thần kiếm. Kết quả là vẫn là phải sư Tôn xuất thủ mới có thể cứu ta chẳng khác gì trong nước lựa. Xem ra là chúng ta tu hành còn chưa đủ, không cách nào vì sư Tôn phân ưu. Lão nhân tóc trắng rất là tiến vời. Hắn kiếm tâm thông mình, bây giờ mặc dù cảnh giới không cao, lại bằng vào trong tay thần kiếm, chạm đến chí cao vô thượng kiếm đạo chân lý. Cứ thế mãi tiếp tục tu hành, không dùng đến bao nhiêu lúc liền có thể chạm đến cảnh giới cao hơn kiếm đạo quy tắc, nói không chừng có thể sẽ có một ngày, kiếm ở thiên môn, một bước thành tiểu kiếm đạo chí cảnh. Lần trước, dám như thế xuất thủ uy hiếp ta đệ tử người, cho cốt đều bị ta dương ở trong hư không. Trần Trường Sinh thanh âm chậm rãi vang lên, giờ phút này hết sức băng lãnh, mang theo rõ ràng tức giận. Một đạo áo xanh thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đi theo phía sau Dương Tiễn bọn người. Chính là mới vừa rồi trở về bản nguyên đại lục Trần Trường Sinh. Lúc trước tại trở lại bản nguyên đại lục đằng sau, vì mang theo mấy cái giới chủ tăng một chút kiến thức. Trần Trường Sinh tận lực thả chậm bước chân, dẫn bọn hắn một đường đi tới. Dọc theo con đường này, chứng kiến hết thảy, đối với mấy vị giới chủ xúc động lạ rất lớn. Trong mơ hồ tu vi của bọn hắn, lại có lại đột phá tiếp dấu hiệu. Nhưng lại để Trần Trường Sinh không ngờ tới là, ngay tại chính mình đi xa hường hằng, đi quay quán nhìn xem điểm ấy võ thuật, lại có người dám đối với mình Trần Trường Sinh cùng động thủ. Trong hư không hiện hiện từng đạo quận sóng, Trần Trường Sinh chậm rãi đi tới, dấu chân ở trong hư không lưu lại rõ ràng vết tích, phản phất lạ cấn trên con đường lớn. Khí tức của hắn rất cường đại, chí cao vô thượng, tràn ra làm cho chúng sinh thần phục ách, thậm chí so vị kia đế đạo cảnh lão giả còn muốn đáng sợ. Nghĩ không ra thế mà còn có người dám ra tay. Đụng đến ta trưởng sinh cung đệ tử. Ngày xưa từ bản nhân đại lục rời đi thời điểm, Trần Trường Sinh liền làm xong an bài. Hắn cũng đã làm chuẩn bị, dự phòng có đạo tôn cường giả tới cửa gây chuyện. Cố ý mở ra trong cung vô thượng pháp trận, đồng thời đem pháp trận đầu mũi then chốt giao phó đến huyết dạ đạo tôn trong tay. Kể từ đó, dựa vào Trường Sinh dãy núi hùng hậu thiên địa vĩ lực, toàn bộ Trường Sinh cung nội địa, vững như thành đồng, giống như bền chắc như thép. Cho dù là mấy vị đạo tôn đồng loạt ra tay, cũng đừng hòng đem cung phá. Nhưng mà liền ngay cả Trần Trường Sinh chính mình cũng không có nghĩ tới. Thế mà thật sẽ có không có mắt mặt hàng, dám ở chính mình đi ra ngoài làm việc thời điểm Táo bạo như vậy tới cửa kiếm chuyện chơi. Lão giả kia khí tức trên thân chưa từng chút nào che giấu, cản mắt ra đạo tôn tuyệt đỉnh lực lượng, uy hiếp lấy giữa thiên địa chúng sinh. Đạo tôn bất thứ tư, chết không được dám đến ta Trường Sinh cung đến náo sự." Trần Trường Sinh cười lạnh nói đến, khóe miệng có chút cong lên, lộ ra một tia làm người sợ hãi dáng tươi cười. Mặc dù hắn vốn là người thích cười, cũng là thường tại đệ tử trước mặt triển lộ nét mặt tươi cười. Nhưng khi Trần Trường Sinh chân chính cười lạnh thời điểm, cái kia một cỗ làm cho người không rét mà run khí chất, lại tại trong nháy mắt để sau lưng đi theo mà đến mấy vị giới chủ, như rơi vào hầm băng. Song đợi Sư tôn lần này, là thật nổi giận. Theo sát tại Trần Trường Sinh sau lưng, Dương Tiến trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thân là Trần Trường Sinh môn hạ thủ tịch đại đệ tử, hắn cùng Trần Trường Sinh tiếp xúc không thể nghi ngờ là mật thiết nhất. Vì vậy đối với vị sư tôn này bản tính, cũng cực kỳ thấu hiểu. Sư tôn nếu là thật khởi sướng giận đến, thủ đoạn ra hết, đủ để tạo thành khó có thể tưởng tượng đáng sợ phá hư. Nói là hủy thiên di địa, đều không đủ. Các ngươi chờ đợi ở đây, chờ ta xử lý lao tạm bao này, lại đem các ngươi tiếp nhận đi, nói chuyện cũ. Trần Trường Sinh lạnh lùng nói, để Dương Tiến bọn người dừng lại ở hậu phương. Hắn dự định tự mình xuất thủ. Xử lý trước mắt cái này không có mắt lão giả. Hai vị tuyệt đỉnh đạo tôn ở giữa va chạm, nhất định long trời lở đất, thậm chí khả năng tạo thành không thể khôi phục chí mạng phá hư. Tại loại này độ chấn động đối kháng bên trong, đạo cảnh phía dưới tu sĩ một khi bị cuốn vào trong đó, cơ hội là hẳn phải chết. Liên liên nói tôn, nếu là tu vi yếu một chút, cũng không có tư cách tham dự vào hai vị tồn tại này trong đấu pháp. Giờ phút này, đến tiên vị kia xuất thân đế lão giả ngẩng người. Hắn sững sờ nhìn về phía Trần Trường Sinh, cảm nhận được người sau trên thân khí thế kia dạo dạn uy áp và tràn ngập địch ý thái độ. Bản nguyên đại lục bên trong, thế mà còn có một vị đạo cảnh bậc thứ tư đồng đạo. Trong đầu của ông lão hiện ra một có chút kinh ngạc suy nghĩ. Bản Nguyên Đại Lục mặc dù là áp đảo hỗn độn trên hư không cao hơn vĩ độ, nhưng ở chân chính trong chư thiên, nơi này cũng bất quá là đất nẻo. Cường giả chân chính tại tu hành có thành tựu đằng sau, thường thường sẽ chọn rời đi nơi này, đi ra bên ngoài giới. Bởi vậy cắm rễ tại Bản Nguyên Đại Lục bên trong đạo tôn, tu vi thường thường sẽ không thái quá cường đại. Giống như là đạo cảnh bậc thứ tư cường giả tuyệt đỉnh, trừ phi là bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân không thể không dừng lại ở chỗ này, nếu không đều sẽ tuyển trạch rời đi, tìm kiếm càng thêm thích hợp hoàn cảnh tu hành. Liền ngay cả vị lão giả này cũng không có nghĩ đến tự mình ra tay dự định xóa bỏ một không đáng chú ý trưởng sinh cung. Trời xui đất khiến ở giữa vậy mà lại gây ra một vị tu vi cùng mình tương tự đáng sợ đạo tôn. Chẳng lẽ vị đồng đạo này cùng Trường Sinh Cung nhất mạch có giao tình? Đệ tộc lão giả cau mày nghĩ nghĩ, kỳ thật tại chính thức xuất hiện, tìm Trường Sinh Cung phiền phức trước đó. Hắn đã âm thầm ẩn nấp đến Trường Sinh trong dãy núi, bắt đầu tìm hiểu tin tức. Lão giả mặc dù cường thế, nhưng cũng không phải là thuần túy người vô não. Đệ tử của mình bị người không minh bạch giết, hắn cũng nên làm rõ ràng cựu gia thực lực, nếu là tu vi quá mạnh, vậy liền đành phải biến chiến tranh thành tơ lụa. Chính là bởi vì biết rất nhiều tin tức Minh Bạch bây giờ Trường Sinh cung chỉ có một vị Tân Tấn đạo tôn tọa trấn, liền ngay cả vị cùng chủ kia cũng bất quá là một vị chúa tể. Có thể diệt vong Thánh Thiên tông, thuần túy là bằng vào ngoại lực. Chính là biết những mấu chốt này tin tức, Đế tộc lão giả mới có thể gióng trống khua chiêng đến đây trả thù. Chương 819, đại đạo chi khí, đạo tôn quyết đấu, bản tôn năm đó rèn sắt, chuyến thoái thiết thẫm, nghĩ không ra một nhỏ nhỏ Trường Sinh cung, thế mà còn có ẩn tàng đạo tôn. Đế tộc lão giả thần sắc khẽ biến, trong ánh mắt bộc lộ một tia kiên kỵ chi ý. Mặc dù nhiều một đối thủ, nhưng trong lòng hắn vẫn có hoàn toàn chắc chắn. Mặc dù đối mặt một vị bậc thứ tư đạo tôn, hắn vẫn có thể chiến thắng. Không muốn chết hiện tại, liền lăn. Ngay xưa từng xuất thủ, sát hại lão phu đồ tử đồ tôn những kẻ cầm đầu kia, một không dung tha, toàn bộ giao ra. Bằng không mà nói, đừng trách lão phu bây giờ lập thủ, để cho ngươi trưởng sinh cùng nhất mạch, triệt để bại tuyệt. Đế tộc lão giả không chút khách khí mở miệng nói đến, ngay trước trưởng sinh cung rất nhiều môn nhân đệ tử mặt, bắt đầu uy hiếp Trần trưởng sinh. Giờ phút này, cho dù là mấy vị kia đứng tại xa xôi trong hư không đứng ngoài quan sát Dương Tiễn bọn người, cũng là trợn mắt hồ muội. Dám mở miệng uy hiếp trưởng sinh đạo tôn. Năm tháng dài đẵng đẵng đến nay, như vậy mã nhân, tiêu trì rất ít. Ngày xưa hỗn độn trong hư không đã từng có người làm qua những chuyện tương tự, không có đem vị này Trường Sinh Đạo Tôn để ở trong mắt. Nhưng kết quả cuối cùng, chúng sinh tất cả đều biết được. Hồng Hoang thế giới vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tại hỗn độn trong hư không. Trường Sinh Đạo Tôn cũng cao cao tại thượng, bao trùm chẩn thế đỉnh. Chỉ có những cái kia đã từng hướng hắn khiêu khích thế giới cường giả, bây giờ lại nhao nhao phá diệt. Khó trách là cao hơn vĩ độ tồn tại. Không nói những cái khác, lá gan là một so một đại, cũng dám hướng Trường Sinh Đạo Tôn khiêu khích. Hồng Quân đạo nhân tự lẩm bẩm. Nhìn về phía cái kia đế tộc lão giả ánh mắt nhiều hơn mấy phần thương hại. Mặc dù hắn cũng có thể cảm nhận được, lão giả kia trên thân tán phát khí tức cực độ to lớn, hoàn toàn không thể địch lại. Nhưng bây giờ xuất sinh hồng hoang thế giới rất nhiều tu sĩ, đối với trưởng sinh đạo tôn đều có giống như mê tự tin. Chỉ cần đạo tôn xuất mã, trên đời này liền không ai có thể làm khó được chuyện của hắn. Thánh Thiên Tông cá lọt lưới. Chân Trường Sinh chậm rãi đánh giá cái kia đế tộc lão giả, cảm nhận được trên người lão giả cùng ngày xưa Thánh Thiên Tông mấy vị đạo tôn tương tự khí tức. Tại diệt đi Thánh Thiên Tông đằng sau, trong tông môn rất nhiều điện tịch cũng bị Trường Sinh cung thuận lý thành chương cấp đi. Mà Trần Trường Sinh trong lúc rảnh rỗi thời điểm, đã từng vượt qua qua mấy vị Tiên đạo tôn bản chép tay, biết được từ nơi sâu xa vị kia tổ đại. Ngày xưa, Thánh Thiên Tông người sáng lập, mấy vị đạo tôn tại thành đạo trước đó, hành tẩu bản nguyên đại lục, thu được bất thế cơ duyên, cuối cùng khai sáng Thánh Thiên Tông nhất mạch. Mà phần cơ duyên kia chính là trước mắt vị lão giả này lưu lại. Cùng mấy vị kia Thánh Thiên Tông đạo tôn so sánh, lão giả này tu vi cao hơn, đối với từ nơi sâu xa thánh quang đại đạo, lĩnh hội cũng càng phát ra huyền diệu. Chỉ bất quá đối với Trần Trường Sinh mà nói, ở trước mặt hắn, chỉ cần đối thủ vẫn còn đạo tôn cảnh giới, liền không có người có thể lật được tiên. Bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Ta vốn không muốn truy cứu ngươi cùng Thánh Tiên Tông ở giữa nhân quả, nghĩ không ra chính mình thế mà chạy đến náo sự, còn dám chủ động đem đầu đưa đến Trường Sinh Cung đến. Trần Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nói, mặt mày bên trong hiện lên một tia sắc cơ. Đế tộc lão giả xâm lấn Trường Sinh Cung, thậm chí xuất thủ tiến đánh hành vi, phạm vào tối kỵ. Để Trần Trường Sinh cảm thấy không gì sánh được nỗi nóng. Giờ phút này trong hư không, một đôi lại một đôi ánh mắt liên tiếp đổ đến. Là tứ hải bát hoang vô số đạo tôn, ẩn nấp tại hư vô ở giữa, do nó trận này phát sinh ở Trường Sinh Cung bên ngoài đại chiến. Hôm nay Dực Hắc buông tay đánh cược một lần, đánh cho một quần mở, miễn cho trăm quần đến. Làm thịt ngươi tên mo giả, cũng tốt để thế nhân minh bạch, ta trưởng sinh cũng trước, không phải a miêu a cậu nào đều có thể tới khiêu khích. Lời còn chưa dứt, Trần Trường Sinh trên thân cũng theo đó hiện ra không gì sánh được khí tức đáng sợ. Đồng dạng là đạo tôn cảnh giới bậc thứ tư, đủ cùng cái kia đế tộc lão giả địa vị ngang nhau. Giờ phút này những cái kia những tông môn khác cổ lão đạo tôn từng cái sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn về phía Trần Trường Sinh. Người này không phải Trường Sinh cung cung chủ sao? Thực lực vậy mà cường đại như thế có thể trở thành một cung chi chủ, tu vi có thể yếu đi nơi nào. Ngày xưa sở dĩ thể hiện ra chúa tể cảnh giới tu vi, chỉ sợ làm mê hoặc chúng ta. Cao như thế không thể leo tới khí tức cùng mỹ áp, tất nhiên là tung hoành bản nguyên đại lục, ngao du chư thiên vạn giới một đời cường giả. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đạo tôn thái độ cũng thay đổi. Lúc trước còn cảm thấy lấy trưởng sinh cung thực lực, không cách nào khiêu chiến vị này đột nhiên dáng lâm đế tộc lão giả. Nhưng dưới mắt theo trưởng sinh cường thế đánh giá, bọn hắn lại cảm thấy tựa hồ trưởng sinh cũng nội tình càng thêm đáng sợ, làm cho người e ngại. Ngươi cho rằng đạo cảnh bậc thứ tư, liền có thể và lao phu chống đỡ được sao? Kim Sơn cùng tốc tầm thường, dù cho là tu hành đến tận đây, cũng bất quá là một tên phế vật, nguyên căn bản không biết đạo tôn phía trên cảnh giới đến tụt cùng đến cỡ nào huyền diệu. Đế tộc lão giả Lơ đến nói ra, trên thân đột nhiên hiện lên một đạo mông lung mà bàng bạc huyền diệu khí tức. Đó là một đạo cực kỳ đặc thù tiên đạo khí tức, quanh quẩn tại thân, biến hóa ngàn vạn. Lão phu thân là đế đạo tôn, có đại đạo chi khí tại thân. Mặc dù cùng ta cùng một cảnh giới, bất quá ở trước mặt lão phu, ngươi một tôn này bậc thứ tư đạo tôn, tu vi bất quá là giấy. Lão giả cực độ tự phụ. Hắn cũng sắp thực có lấy lấy làm ngạo vu liếng. Đại đạo chi khí Đối với đạo tôn mà nói, đây là một loại cực kỳ sức mạnh huyền điệu, chỉ có đế người mới có thể tu luyện. Đại đạo chi khí, một khi thành hình, liền sẽ tự phát quấn quanh ở trên thân thể. Có thể thăng hoa đạo tôn sinh mệnh lực lượng, toàn phương diện tăng lên đạo tôn thực lực cùng tu vi. Cho dù là cùng cảnh tranh chấp, một vị có được đại đạo chi khí đạo tôn, có thể tại bất luận cái gì phương diện áp chế không có đại đạo chi khí đạo tôn. Mà cái này thường thường là thuộc về đế đặc quyền. Trừ đế đạo tôn bên ngoài, xuất thân bình thường chủng tộc đạo tôn, muốn tu thành đại đạo chi khí, không gì sánh được gian nan, gần như không có khả năng thực hiện. Tại đế tộc lão giả trong mắt, trước mắt cái này Trường Sinh cũng công chủ, dù cho là đạo cảnh bậc thứ tư cường giả, nhưng cũng không phải là xuất sinh cái nào đó đế tự nhiên cũng không có khả năng tu ra đại đạo chi khí. Nhìn xem hắn phát ngôn bừa bãi thái độ, Trần Trường Sinh lại bất động thành sắc cười cười. "Dễ." Hắn lập tức có chút tức giận cười. Trần Trường Sinh có chút đưa tay, bóp bóp năm tay. Xương ngón tay rắc băng rung động. "Nói như vậy, ngươi cái này đạo tôn, xem như làm bằng sắt." Vừa nói, Trần Trường Sinh chậm rãi đến gần. Trên mặt của hắn, lộ ra một tia bao hàm sát ý dáng tươi cười, ngang nhiên đối với cái này cách đó không xa đế tộc lão giả thui quần xuống. Không có ý tứ, năm đó bản tọa hành tẩu vạn giới, thu đồ đệ vô số, nhưng cũng từng dính vào rất nhiều ngành nghề. Miễn cưỡng xem như rèn sắt. Trong đáy mắt, giữa thiên địa một trận rung mạnh. Đinh Hai nhướn góc tiếng oanh minh, vang vọng tại rất nhiều đạo tôn bên hai. Nếu không có có vài vị đạo tôn kịp thời xuất thủ chế trợ, chỉ sợ trong nháy mắt đó âm thanh nổ mạnh, đủ để đem Trường Sinh dãy núi phụ cận ức vạn dặm sơn hà, đều hóa thành bột mịn. Kéo cái gì đại đạo chi khí? Nói chuyện gì đế đạo tôn? Chương 820, người khó tránh khỏi phạm sai lầm, tiếp sau chú ý liền tốt, khi kình liệt va chạm, Đinh Hai nhướn Quân quân thân em, thẳng mạo sương mây xanh, đem vạn dạng biển mây trong nháy mắt xuyên phá. Trong hư không đều bị nện ra khe nứt to lớn. Dù cho là đế tộc lão giả cũng không có nghĩ đến, cái này một trưởng sinh cung cung chủ lại sẽ như thế bư hãn. Một lời không hợp, huy quyền liền đánh, không có chút nào thân là đạo tôn vô thượng khí độ. Nhìn xem Trần Trường Sinh cái kia quét ngang tới năm đấm, đế tộc lão giả trong lòng đột nhiên hiện hiện nguy cơ lớn lao. Tránh! Trong miệng của hắn niệm tụng thần quyết. Trong ngay mắt, quanh thân hoa quang đại phóng, vô biên tụ thải tụ đến, gia trì tự thân phòng ngự thần thông. Cùng lúc đó, lượn lờ cách người mình đại đạo chi khí cũng đột nhiên ngưng tụ thành hình, hóa thành đại đạo thần trùng, chống cự Trần Trưởng Sinh đạo kia cương mãnh cực kỳ quỷ ngẩn. Trong hư không, Hồng Quân đạo nhân thần sắc rất là vi diệu, hắn nhìn xem cái kia vênh váo tự đắc mới vừa cùng Trần Trưởng Sinh têu gào đế tộc lão giả, trong lúc mơ hồ lại nhớ lại đi qua. Một bên nhướng mày lão tổ, cũng là bất động thanh sắc, hơi chừng hai mắt. "Lão Hoặc Kế, nhớ kỹ năm đó ngươi cũng là như thế cùng Trưởng Sinh đạo tôn nói chuyện." Hắn không quên đổ thêm dầu vào lửa, ở một bên mân mê lấy Hồng Quân đạo nhân. Nghe chút lời này, Hồng Quân đạo nhân trong lòng những cái kia tràn ngập không chịu nổi mà lòng chua xót hồi ức, lại một lần dâng lên trong lòng. "Ngươi a, Đứng địa phương cao, khó tránh khỏi sẽ có chút phiêu dãng. Một chút nan chờ, đối với đại đạo tu hành cũng có chỗ tốt. Hồng Quân nói hờ hợt, lại làm cho Dương Mi lão tổ trong lòng không khỏi bật cười. Người khác không biết, hắn vị này tại Hồng Hoang trong thế giới cùng trời đồng tỏ, và Hồng Quân đạo nhân cùng một thời đại hỗn độn ma thần, có thể không biết sao. Ngày xưa Hồng Hoang, cái này Hồng Quân đạo nhân ỷ vào huyền môn đạo tổ thân phận, cũng cùng Trường Sinh đạo tôn sau khi từ biệt manh mối. Về sau, bị sửa chữa rất thảm. Thần ma ở giữa địa vị cao thấp, kỳ thật rất dễ dàng phân rõ. Cường giả đạo tôn, chân Trường Sinh có thể thu hoạch được cả thế gian sinh linh xung tính. Bây giờ dù cho là Tam Thanh và mặt khác mấy vị thánh nhân, đối với hắn cũng tất cùng tất kính. Dựa vào là không phải cái kia là Hồng Hoang thế giới tạo phúc sinh linh vô lượng công đức, mà là thực sự tu vi cùng năm đắm. Ngày xưa bản đạo mặc dù hơi nhỏ qua, nhưng bây giờ rút kinh nghiệm xương máu, sớm đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Chỉ bất quá bây giờ vị đạo hữu này, kết quả chỉ sợ là không có rảnh. Hồng Quân nhìn xem đấu chiến càng phát ra kịch liệt to lớn chiến trường, bất động thanh sắc nói ra. Trên chiến trường, đế tộc lão giả cùng Trần Trường Sinh đối kháng. Cứ việc tại lão giả trong mắt, song phương vẫn được cho thế lực ngang nhau. Mặc dù mình hơi chỗ hạ phòng, nhưng vẫn là có thể cùng trước mắt cái này không hiểu xuất hiện đạo tôn chống lại. Đạo hữu, mặc dù ngươi sức công phạt vượt mức bình thường, lại có thể thế nào? Lao phu có đại đạo chi khí hộ thể, càng có đế thần thông phòng ngự vô lậu, dù cho là ngươi song quyền mạnh hơn, cũng không phá được lao phu hộ thân pháp. Bị Trần Trường Sinh chủ y nửa ngày. Đế tộc lão giả nóng nảy đỏ mặt, biện suất một câu. Người ta thắng bại khó phân, không lại đến đây dừng tay, rất nhiều nhân quả, lưu cho hậu nhân thanh toán. Thắng bại khó phân. Trần Trường Sinh trong lúc bất chợt cười cười, trên mặt thần sắc có chút trào phúng. Hắn lạnh lùng nhìn xem cái kia bị đại đạo chi khí quanh quẩn đế tộc lão giả, "Ai cho ngươi vũ khí? Đánh với ta đắc thắng phụ khó phân." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên dừng tay, vừa rồi trong lòng một ngụm mất khí tạiện đện cho lão giả này một trâu về sau, cũng tán không sai biệt lắm, sau đó, xử lý chính sự. Vô địch lĩnh vực, mở. Chân chương sinh bình tĩnh vỗ tay phát ra tiếng, phóng xuất ra chính mình vô địch lĩnh vực. Vô địch lĩnh vực chính là hắn khiêu chiến vượt cấp vô liếng, hướng chi trước mắt đế tộc lão giả, tại trên tu vi cùng hắn ngang bằng. Tại lĩnh vực thả ra trong mắt, đế tộc lão giả thần sắc đại biến. Hắn cảm nhận được một cú khó nói nên lời áp chế lực từ từ nơi sâu xa truyền đến, trong nháy mắt cẩm giữ trung bên trời không, để cho mình không thể lập đậy, muốn quay người chạy trốn tìm khắp không đến cơ hội. Đó là một loại đến từ phương diện cao hơn lực trấn nhiếp, vượt qua chư thần uy áp. So đế tộc lão giả lúc trước thấy qua bất luận một vị nào sinh linh đều cường đại hơn. Cho dù là vị kia đế bên trong, treo chống cả một tộc đàn vô thượng đế giả, cũng chưa chắc có thể thể hiện ra khủng bố như thế khí tức trấn nhiếp. Trong nháy mắt, đế tộc lão giả thể nội tu vi biến mất vô tung vô ảnh, hắn khó có thể tin nhìn về phía Trần Trường sinh sắc mặt trở nên tái nhợt. Người là ai? đến tuột cùng là ai? Như vậy khí tức, tuyệt không có khả năng là đạo tôn." Hắn dễ dỗi lấy nói ra. Thân thể bị Trần Trường Sinh giam cầm tại cao vạn trượng thiên cung, tự thân tu vi pháp lực đều tức đoạn, mặt lục thể cường độ cũng đã biến mất, giống như phàm nhân giống như yếu ớt. Nếu là cứ như vậy hạ xuống, tại chỗ liền sẽ bị ngã thành thịt vụn. Đế tộc lão giả trong lòng càng phát sợ hãi. Trong mắt hắn Trần Trường Sinh thân ảnh trở nên càng phát ra thần bí, đã siêu thoát ra chư thiên, là cái nào đó khó mà suy nghĩ, thậm chí không thể nói nói tồn tại cấm kỵ. Siêu thoát đạo tôn cường giả, tại sao lại giáng lâm tại bản nguyên đại lục? Tại sao muốn dấu ở loại địa phương quỷ quái này?" Đế tộc chủ lão giả trong lòng tràn đầy nghi hoặc, giờ phút này không ngừng tiêu khổ. Nếu là biết Trầm Trường Sinh trong cung có cường giả như vậy, lại cho hắn 10 đầu mệnh, cũng không dám đến bản Nguyên Đại Lục kiếm chuyện chơi. Ngươi thôi, lỗ mang chút, cũng không có gì, phạm sai lầm luôn luôn khó tránh khỏi." Trần Trường Sinh cười cười, lập tức ở trong hư không nhẹ nhàng vỗ. "Nhớ kỹ tiếp sau chú ý chút." Lời còn chưa dứt, trong hư không, Đế tộc lão giả thân thể đột nhiên vỡ nát, huyết vụ tràn ngập. Một vị đạo tôn bước thứ tư cường giả khủng bố, đủ để lật tung bản Nguyên Đại Lục cao thủ cái thế. Cứ như vậy vẫn lạc tại Trần Trường Sinh trong tay. Chân tử đạo tiêu, hôi phi yên diệt, thậm chí tại vô địch lĩnh vực khống chế phía dưới, liền thiên địa dị tượng đều không thể kích phát. Một đạo hoàn chỉnh đại đạo chi khí, bị chân trường sinh tháo rời ra, bay xuống ở trước mặt của hắn. Đại đạo chi khí hóa thành vòng tròn, thể hiện ra một loại đại đạo huyền diệu biến hóa. Chân trường sinh tinh tế cảm ngộ, không bao lâu liền tìm tòi xem rõ ràng trong đó mấu chốt. Nguyên lai like chỉ có ngần ấy đồ vật, còn gọi đại đạo chi khí. Lấy ra giọng người, chân trường sinh hề hỏi nói, đưa tay ở trong hư không một nắm. Hắn nghiêng người sang, nhìn phía xa hư không nơi cái kia nâng lớp lo sợ đứng đầy mấy vị giới chủ, hơi suy nghĩ một chút, lập tức nói ra: Dương Mi, thứ này liền cho ngươi đi. Cái kia một đoàn từ đế tộc lão giả trên thân bọc ra đại đạo chi khí, cùng lão giả kia toàn bộ đạo tôn pháp tắc, bị Trần Trường Sinh cô đọng cùng một chỗ, trong một chớp mắt đánh vào Dương Mi thân thể. Oanh! Dương Mi khí tức từ giới chủ cảnh giới bắt đầu, lấy một loại vượt mức bình thường tốc độ, cấp tốc kéo lên cao. Thần hỏa, chủ thần, chúa tể, đạo tôn. Bất quá là trong chốc lát, Dương Mi liền hoàn thành bình thường sinh linh, cần ước vạn năm tích lũy. Thực hiện không thể tưởng tượng nổi tu vi vừa qua. Nhẹ lên mà vào, đạo tôn chí cảnh. Giờ khắc này, dù cho là một bên hồng quân đều nhìn ngây người. Nguyên bản hắn cùng Dương Mi ở giữa tu vi, không phân sàn san nhau, vốn là tại trong căng tấc. Ngày xưa vô số lần luật bạn, từ đầu đến cuối khó phân thắng bại. Hiện tại ngược lại tốt, thời gian một cái nháy mắt này, Dương Mi khí tức lại biến, trực tiếp kéo chính mình không biết mấy cái đại cảnh giới. Cái này, thật sự là có chút hâm mộ a. Hùng Quân nghĩ nửa ngày, cũng vẫn là có chút chua chua lẩm bẩm. Chương 821, Chư tông dung động, đạo tôn tránh lui, hỏi lại đến nguyên do, tối cổ thần linh, trong hư không, rất nhiều đạo tôn sừng sững đứng sừng sững, giống như là từng tôn hóa đá pho tượng. Bọn hắn thần sắc trầm mặc, ánh mắt hoàn sợ. Từng cái con mắt trừng đến soi chung đồng còn lớn hơn, khó có thể tin nhìn về phía trường sinh dãy núi bên ngoài mảnh chiến trường kia. Đây quả thật là đạo Tôn chi chiến sao? Vì sao quỷ dị như vậy? Hai vị bậc thứ tư đạo Tôn chém giết đẫm máu, vốn nên là chấn động bản nguyên đại lục trung cực chi chiến. Loại Tôn tại này, nếu là toàn lực ứng phó, đủ để nhấc lên sơn hà, dung chuyển càn khôn, đem bản nguyên đại lục đánh cái long trời lở đất. Rất nhiều đạo Tôn cũng nghĩ mượn cơ hội này, cân nhắc một phen trường sinh cung nội tình chân chính. Nhưng mà để bọn hắn không thể nào hiểu được, thậm chí khó mà tiếp nhận chính là. Nhìn như thế lực ngang nhau đối kháng, lại tại trong nháy mắt hạ màn kết thúc vị Tiêu trưởng sinh cung đạo tôn, thực lực cường đại, cực kỳ hiếm thấy. Vậy mà tại trong nháy mắt liền khóa chặt hư không, trấn áp vị kia đế đạo tôn. Phải biết, khi đó đế đạo tôn đã vận dụng đại đạo của mình chi khí, bày ra uy áp bằng bạc, làm cho trung quanh quan chiến đạo tôn đều cảm nhận được sợ hãi. Đại đạo chi khí vừa ra, cùng cảnh đạo tôn, vô địch thủ. Đây là đế cương giả, ngạo nghệ tại thế, hành hành thiên hạ vô liếng. Ai có thể nghĩ tới, cái kia đế đạo tôn bại vòng, vậy mà lại nhanh như vậy? Trước mặt mọi người bị trưởng sinh cung đạo tôn chém giết, một thân tu vi linh khí đều bị đều tất đoạn. Tính cả đại đạo chi khí cùng một chỗ, chuyển tay tặng cho một như con kiến hôi giới trụ. Nhìn xem Dương Mi lão tổ, tại trong nháy mắt khí cơ đột phá, cấp tốc kéo lên chí đạo tôn cảnh giới. Những này dấu ở trong hư không, dính vào đại chiến các đại tông môn ẩn thế đạo tôn. Từng cái sát mặt, so ăn chuột chết còn khó nhìn hơn. Liền ngay cả kiếm tông đạo tôn, giờ phút này thần thái cũng rất là vi diệu, lập tức có chút lòng chua xót nói: Suốt đời tu hành, đá mài kiếm tâm mấy triệu trùng, long đong thành cửu, phương đến bây giờ cảnh giới. Công tội cầu gì hơn, lại không bằng người khác một khi đắc đạo. Mặt khác đạo tôn, giờ phút này tràn đầy đồng cảm, ngày xưa vì đạt tới đạo tôn cảnh giới, bọn hắn cũng bỏ ra lớn lao hy sinh, từng cái tại đại đạo trên đường đi rất khó. Thế gian cường giả, trừ số rất ít người mang kinh thế khí vận thiên chi tiêu tử bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều là tại tranh độ. Cho dù là siêu thoát thế ngoại đạo tôn, nhìn lại đi qua, cũng đơn giản là hùng trần trong thế tục, từng cái như con kiến hôi kẻ yếu. Chư vị còn ở lại chỗ này đứng đấy làm gì? Cũng muốn cùng bản tọa qua qua tay sao? Trân chương sinh bẽ nệ hư không, khinh bạc ánh mắt, nhìn về phía một cái kia lại một dấu đầu lộ đôi đạo tôn. Cơ hồ là tại trong ngáy mắt. Cái này đến cái khác đạo tôn, giống như là hốt hoảng mà chạy chuột bình thường, cấp tốc rời đi chỉ có kiếm tông đạo tôn ở bên trong mấy vị đạo tôn, lại có vẻ bằng thẳng, chủ động hiện ra thân hình, cách xa xa hư không, đối với Trần Trường Sinh chắp tay hành lễ, sau đó mới rời đi. Trên đại đạo lộ, đặt dạ vi tiên. Bây giờ vị này Trường Sinh cung công chủ, thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi tạo hóa tu vi, đủ để khiến cả thế gian đạo tôn vì đó bái phục. Đối với cái này, Trần Trường Sinh chỉ là bình tĩnh gật đầu thâm hỏi, lập tức mang theo Dương Tiến bọn người, trở về Trường Sinh cung. Giờ phút này, trong cung mấy vị đệ tử cũng đã tranh nhau chen lấn tụ đi lên, đều tới xem một chút, đây là đại sư huynh của các ngươi. Trần Trường Sinh nắm lấy bên cạnh Dương Tiễn, cùng trước mắt trừ vị đệ tử giới thiệu. Mặc dù ở trên cảnh giới, bây giờ Dương Tiễn ý nguyên chỉ là giới chủ tu vi, mà trước mắt Như Vô Song và Tóc Trăng Kiếm Thần đều đã bước vào chủ thần cảnh giới, thậm chí thành tựu chỗ tệ. Không quá lớn sinh cung nội bộ, từ trước đến nay không phải một lấy tu vi luận cao thấp địa phương. Tại gặp được vị này đã sớm nổi tiếng xa gần, tại Trần Trường Sinh trong miệng nhiều lần đề cập thủ tịch đại sư huynh đằng sau. Rất nhiều đệ tử cung kính hành lễ. Sư đệ Vô Song gặp qua đại sư huynh. Sư đệ Đoạt Quyết gặp qua đại sư huynh. Sư muội Diệp Phượng gặp qua đại sư huynh trên chân trường sinh tự thân dậy dỗ phía dưới, trường sinh cung bên trong, hiển thị rõ tình đồng môn. Dương Thiến nhìn trước mắt vọt tới một đám người, cũng rất nhanh phản ứng lại, cùng bọn hắn chào hỏi. Trường sinh cung môn hạ, Diệu đạo rõ ràng nguyên chân quân, chiến thần giới chủ, Giáp Giang khẩu, Dương Thiến, gặp qua chư vị sư đệ, sư muội. Lời còn chưa dứt, Dương Thiến còn lấy ra một chút lễ vật. Đều là tại Hồng Hoang trong thế giới cả thế gian hiếm thấy thần trấn, là trường nga cho hắn gặp mặt rất nhiều sư đệ sư muội thời điểm, cố ý chuẩn bị. Bất quá cùng bản nguyên đại lục so sánh, những vật này nhìn qua liền bình thường rất nhiều, nhưng nhiễm lấy Hồng Hoang khí tức, cũng coi như nhiễm thấy. Hắn đem lễ vật đưa cho rất nhiều sư đệ sư muội. Các ngươi, đợi chút nữa mang theo các ngươi sư huynh, đi trưởng sinh trong dãy núi đi một vòng, để hắn làm quen một chút tình huống nơi này. Chân Trưởng sinh tùy ý phân phó đến. Ngay sau đó, hắn lại đem Dương Mi, Hồng Quân bọn người cùng nhau giới thiệu cho rất nhiều đệ tử. Mấy vị này là vi sư từ Hỗn Độn trong hư không mang tới, cùng vi sư đồng xuất một cõi giới, cũng coi là một đời tiên tiêu. Ở hạ giới tu hành, lại có thể tìm tòi đến giới chủ cảnh giới, sau này sẽ ở bản Nguyên Đại Lục khai tông lập phái, xây lại một phương thánh địa. Các ngươi nếu là rời nhà đi ra ngoài, hành tàu du lịch thời điểm Gặp cửa hồng hoàng nhất mạch tu sĩ, có thể thân cận nhiều hơn. Giới thiệu xong đám người, Trần Trường Sinh đưa tới Huyết Giả Đạo Tôn. Vừa rồi cùng cái kia đế tộc lão giả đối chiến thời điểm, hắn biết được một ít gì đó, giờ phút này có chuyện trong lòng không rõ. Đợi đến Huyết Giả Đạo Tôn xuất hiện đằng sau, Trần Trường Sinh thẳng thắn mà hỏi: "Huyết Giả, ngươi nói cho ta một chút, vừa rồi ta đánh chết cái kia lão tôn, từ nói ra thân đế cao thượng tôn quý, cái gọi là đế lại là thứ gì? Bây giờ bản nguyên đại lục sớm đã không có đế thân ảnh. Mặc dù trước kia, Trần Trường Sinh tự huyết giả trong miệng, cũng từng nghe nói liên quan tới đế tin tức, nhưng tình huống cụ thể Hành Nghiên Nguyên hiểu rõ không nhiều. Huệ Dạ chúa tể, giờ phút này cưỡng chế lấy nội tâm trấn kinh, bình phục tâm tình. Vừa rồi hắn tận mắt chứng kiến Trường Sinh cung công chủ, tại trong lúc vất tay, liền chém giết cái kia để cho mình vô kế khả thi, cảm nhận được to lớn lực cáp Bách Đế tộc lão giả. Đây chính là đạo tôn bước thứ tư cường giả khủng bố, tu vi cao cường, đủ để che đậy toàn bộ bản nguyên đại lục. Nhưng này cấp độ tu sĩ tại Trường Sinh cung công chủ trước mặt, lại không phải hợp lại chi địch. Bất quá trong nháy mắt, liền bị cung chủ chém giết. Bây giờ vị này Trường Sinh cung công chủ, đến tuột cùng đến cỡ nào cấp độ? Tu vi của hắn đến tuột cùng cường đại đến cỡ nào? Trong nội tâm dấu trong lòng đối với Trần Trường Sinh vô hạn kính ngưỡng. Huyết Giả đạo Tôn lão lao thật thà nói: "Cái gọi là đế là vì bản nguyên đại lục thời đại viết cổ, tranh bá thiên địa chủng tộc đỉnh tiêm. Những tộc đằng kia, danh xưng khai thiên tích địa thời đại, liền đã xuất hiện tại bản nguyên đại lục phía trên. Đế lai lịch, thuyết pháp có rất nhiều. Có chút truyền thuyết vật gia, đế là bản nguyên đại lục sinh ra mới bắt đầu, liền xuất hiện nhóm đầu tiên nhân bản địa, là cổ xưa nhất nguyên thủy thần linh." Huyết Giả đạo Tôn dừng một chút, tiếp tục nói: "Nhưng cũng có truyền thuyết, bản nguyên đại lục phía trên xuất hiện qua đế cũng không phải là bản nguyên đại lục sinh ra, mà là tại năm tháng dài đằng đẵng trước đó." Từ Chu Thiên vạn giới địa phương khác gì truyền đến tận đây. Tấm giới tại Bản Nguyên Đại Lục, kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng trưởng thành, cuối cùng vượt khởi, hóa thành vô thượng đế. Tại huyết dạ đạo tôn giải thích bên trong, đế lai lịch đã theo tuế nguyệt mất đi, phủ bụi tại trong lịch sử. Nhưng đế tồn tại tiêu chí và đặc tú lại cực kỳ bắt mắt. Dù cho là vạn cổ tuế nguyệt đằng sau, cũng đáng được vô số đạo tôn trong lòng kính sợ. Chương 822, đại đạo triều tịch, chu thiên đình hội, cả thế gian khó cản trưởng sinh cung chi phong mang, đế sợ dị cường đại, thế gian nghe tiếng. Không hề chỉ là bởi vì bọn hắn cổ lão, có càng thêm trừ quan đặc thú môn nhân. Những tộc đàn này ở trong, tại khác biệt thời đại, thậm chí kỷ nguyên khác nhau bên trong, đã từng từng sinh ra cực độ nghịch thiên cường giả khủng bố, được xưng là đế. Chỉ có đế tồn tại qua chủng tộc mới có thể được xưng là đế. Đối với đế yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ có tộc đàn này ở trong đế sống như cũ, trưởng tồn tại thế, bọn hắn mới được cho phép giữ lại dạng này danh hiệu. Một khi vị kia chí cao chi đế phát sinh biến cố, bởi vì đủ loại tình huống ngoại ý muốn vặn lạc, tộc đàn này liền sẽ mất đi đế xưng hào. Từ đám mây rơi xuống, trở thành thành thị ở giữa đỉnh tiêm tộc đàn một trong. Thẳng đến hậu đại tử duyệt ở trong cơ sinh linh mới quốc khởi, hóa thành tân đế, mới có thể để tộc đàn này lại lần nữa bước vào đế hàng ngũ. Có đế sinh ra, hay là con sống đế? Chân chương sinh giống như cười mà không phải cười nói, trong lòng càng hiếu kỳ. Bây giờ mình đã chém dụng cái kia không có mắt đế tộc lão giả, nếu là tộc đàn kia ở trong cường giả kịp phản ứng, sẽ hay không đến bản nguyên đại lục trả thù? Chính mình vô địch lĩnh vực vừa mở, đủ để trấn áp ba cái đại cảnh giới bên trong toàn bộ sinh linh. Không biết tôn kia cái gọi là đế giả, chính mình phải chăng có thể cùng một trận chiến. Ngày xưa bản nguyên đại lục, nguyên bản liền có thập đại đế long tranh hổ đấu. Đo tiếng tại Viễn Cổ Tuyển Nguyệt, sương bá một đoạn thời gian rất dài. Chỉ bất quá về sau bởi vì linh khí suy vi, bản nguyên đại lục tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến cố, mới có thể để rất nhiều đế ẩn lui tại lịch sử võ đại, từ đó mặc cho vạn tộc tông môn đi đến đỉnh phong. Nhưng bất luận như thế nào, đế lực lượng từ đầu đến cuối ảnh hưởng bản nguyên đại lục, nếu là bọn họ trở về, những này cái gọi là thập đại tông môn đều sẽ được dễ như trở bàn tay đánh tan. Chấn Trương Sinh trong lúc bất chợt nhớ ra cái gì đó, hơi nhíu mày, hơi kinh ngạc nhìn về phía vết dạ chủ thể. Hắn truy vấn: "Ngài xưa nghe ngươi nói, bản nguyên đại lục không phải chỉ có 8 đại đế sao?" Làm sao bây giờ lại biến thành thập đại đế?" Huyết Dạ Đạo Tôn đáp lại nói, "Mỗi một chi đế đều có hoàn toàn khác biệt thần thông tiên chất, có bình thường sinh linh khó mà với tới đáng sợ tiên tử, là đại đạo sủng nhi. Bất quá tại 5 tháng dài đằng đẵng ở trong, có hai cái đế nhất là Đả Thủ, cực độ đáng sợ, so mặt khác đế sinh linh càng quỷ dị hơn có chơi. Chỉ bất quá, cái kia hai cái đế ở trong đế giả, tựa hồ phát sinh qua biến cố, viễn cổ đằng sau, lại chưa hiện thế, hư hư thực thực vẫn lạc. Bởi vậy một mực bị nghi ngờ, nó tộc đàn có hay không còn có thể được xưng là đế?" Thì ra là thế. Trăn Trường sinh sợ lên cái cảm Thần sắc trên mặt giống như cười mà không phải cười, thậm chí có chút kích động. Hắn trong lúc bất chợt linh cơ khẽ động, như có điều suy nghĩ nói ra. Thời đại viễn cổ liền có thập đại đế tử thượng cổ thời đại, bắt đầu lại có thập đại tông môn. Cái này đế cùng tông môn quan hệ trong đó, chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Dù cho là những cái kia đế sinh linh, ẩn lui tại phía sau màn. Thế nhưng là cái này thập đại tông môn ở trong, chắc hẳn cũng hẳn là cùng bọn hắn có trò liên hệ. Chân chương sinh phỏng đoán, đạt được huyết dạ đạo tôn khẳng định. Sắc thực như vậy, Thập đại tông môn ở trong rất nhiều tông môn đều cùng ngày xưa đế có thiên ti vạn lũ quan hệ, chính như lúc trước bị cung chủ tiêu diệt Thánh Thiên cùng, hôm nay đến đây gây hấn đạo tôn, chính là đế thành viên. Nghĩ như thế lời nói, có lẽ thập đại trong tông môn mà khác mấy đại tông môn, cũng có được đế cường giả ẩn cư phía sau màn, âm thầm duy trì. Thậm chí có chút tông môn, sợ dĩ có thể trưởng kỳ chiếm cứ thập đại tông môn vị trí, chính là bởi vì đế âm thầm đến đỡ. Đế mặc dù biến mất khỏi thế gian, nhưng cũng vẫn lưu lại hai mắt của mình ấn ký. Chân chương sinh ánh mắt vi diệu, trong lòng suy tư liên quan tới đế hết thảy. Từ nơi sâu xa trực giác để hắn cảm nhận được, có lẽ bản nguyên đại lục cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Mặc dù tại bước vào đạo tôn bước thứ tư đằng sau, toàn bộ đại lục huyền bí phảng phất đều đã ở trong mắt chính mình để lộ, nhưng hiểu rõ càng nhiều, liền sẽ phát hiện cái này tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong, chỉ có thể coi là đất mèo vĩ độ vị diện. Tựa hồ có chính mình chưa hiểu rõ đến lịch sử cổ xưa. Nâng lên đế có kiện sự tình ngược lại là đáng giá cùng cung chủ nói một câu. Huyết Dạ đạo tôn trong lúc bất chợt vỗ đầu một cái, dường như nhớ ra cái gì đó. "Cung chủ, lần tiếp theo đại đạo triều tịch sắp mở ra." Trường Sinh cung đã đem Thánh Thiên Tông thay vào đó. Đứng hàng thập đại tông môn một chồng, bây giờ có tư cách phải chăng muốn tham gia lần này Triều Tịch. Triều Tịch? Cái gì là đại đạo Triều Tịch? Chân Trương Sinh thuận miệng hỏi. Huyết Dạ đạo tôn giờ phút này lại có vẻ hưng phấn lên. Đó là phát sinh ở chư thiên trong vạn giới một trận từ ngàn xưa kỳ quan, cũng là cả thế gian sinh linh khó mà tìm kiếm vô thượng cơ duyên. Trong hư vô hiện lên to lớn vô biên đại đạo Triều Tịch, có giữa thiên địa vạn vật, quét ngang tinh thần mà qua. Triều Tịch bên trong, ẩn chứa đại đạo vĩ lực, huyền diệu khó lường. Cái kia cố Triều Tịch không biết từ đâu mà đến, tới đâu mà đi. Nhưng mỗi một lần thời điểm xuất hiện, trong chiểu tịch đều sẽ nương theo lấy khó có thể tưởng tượng tinh diệu bảo vật. Từng có người từ chiểu tịch bên trong, từng thu được sống sinh tử mọc lại thịt từ xương vô thượng tiên thảo, ăn vào lập địa phi thăng, trở thành vô thượng cường giả. Đã từng có người từ đó tìm ra đại đạo thần cách, luyện hóa về sau lộ sắc thành đại đạo trưởng công giả. Truyền luôn bên trong, từng có rất nhiều trong tộc đàn đạn sinh đế, đều là tại đại đạo chiểu tịch bên trong thu được cơ duyên, cuối cùng nghịch thiên mà lên, chân đạp vạn đạo phía trên. Tốt như vậy cơ duyên, chắc hẳn cảnh tranh rất kịch liệt đi." Chân Trưởng Sinh theo bản năng nói ra. Nghe vậy, huyết giả đạo tôn cũng nhẹ gật đầu cũng không che giấu. Sắc thực như vậy, đại đạo triều tịch bộ phát thời điểm, cực kỳ kinh người. Triều tịch bên trong, ẩn chứa đủ để giết chết đạo tôn đáng sợ vĩ lực. Ngay cả như vậy, bản nguyên đại lục bên trong, chỉ có thập đại tông môn cấp bậc cường giả mới có tư cách đi mạo hiểm. Chân Trương Sinh nhẹ gật đầu, có chút tâm động. Đại đạo thần cách. Đại đạo trưởng không giả. Cùng đế tương quan. Chân Trương Sinh ánh mắt khẽ động, lập tức tới mấy phần hào hứng. Chuyện tốt như vậy, hắn đương nhiên muốn tham dự. Đã như vậy, người cũng cùng bọn hắn cùng nhau xuống dưới, chuẩn bị một hai, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, toàn tông xuất phát, dẫn bọn hắn thấy chút việc đời. Nghe chút đại đạo triều tịch bên trong rất nhiều huyền diệu, cùng vô biên bảo tàng. Dù cho là Trần Trường Sinh cũng có chỗ tâm động. Hắn có một loại từ nơi sâu xa trực giác, có lẽ tại đại đạo triều tịch bên trong sẽ gặp phải một chút rất có ý tứ sự tình. Bây giờ Trường Sinh cùng, theo Trần Trường Sinh trở về đằng sau, thực lực đột đột tăng. Không chỉ có có được vết dạ, tôn tọa trấn, càng nhiều đã bước vào đạo tôn cảnh giới dương mai lão tổ. Thậm chí Trần Trường Sinh chính mình càng là một vị đạo tôn cảnh giới bước thứ tư vô thượng đại năng. Thực lực như vậy, dù cho là bản nguyên đại lục thập đại tông môn ở trong, cũng coi như số 1. Sau một lát, Trường Sinh Cung liền yên tĩnh trở lại. Nhưng mà ngoại giới, bản nguyên đại lục phía trên rất nhiều tông môn, lại bởi vậy gió nổi mây phun. Chúng sinh nhìn lên, đối với cái kia dấu ở Trường Sinh dãy núi chỗ sâu, tiên vụ lượn lở vô thượng thần cung, càng phát ra kính sợ. Dù cho là cùng là thập đại tông môn hàng ngũ những tông môn khác, cũng biểu hiện cẩn thận từng ly từng tí. Trước đây tuế nguyệt bên trong, bọn hắn nhiều lần xuất thủ thăm dò, muốn xem một chút Trường Sinh Cung nội tình. Nhưng bây giờ những tông môn này đạo tôn lại từng cái điên cuồng co vào thế lực, sợ bị Trường Sinh Cung chú ý. Nếu để cho vị này Trường Sinh Cung cung chủ để mắt tới hậu quả khó mà lường được. Vị kia phóng ra bức thứ tư vô địch đế đạo tôn, đều đã bại vòng. Dù cho là thập đại tông môn, cũng khó có thể ngăn cản Trường Sinh cung phong mang. Chương 823, lấy thân là chủ đường, uy trấn giới hải, bờ bên kia thân ảnh hiện thế, Mên Ngông đại hoàng, giữa thiên địa dũng động hùng hồn linh khí, bánh chướng cuốn quận. Nơi này là một mảnh cánh đồng băng ngát, vạn cổ tuyết nguyệt đến nay ít ai lui tới. Một tôn thân ảnh khôi ngô cao lớn, sừng sững tại trong hoang dã, dưới chân trải rộng vô số sinh linh thi hải. Mỗi một bộ hài cốt đều tản ra sát khí kinh khủng. Mặc dù đã mất đi, còn sót lại tại hài cốt phía trên bạo ngược khí tức, cơ hồ áp sập chư thiên. Những sinh linh này đều là cổ kim tuế nguyệt ở trong hiếm thấy đại hung. Giờ phút này, chư loại tồn tại kinh khủng, lại đều chôn xương tại một người nam nhân dưới chân. Thạch Hạo bình tĩnh đứng sừng sững lấy, trong miệng nhếchướt, thưởng thức một khối vừa mới lấy đại đạo chi hỏa nướng thành tân nục. Lấy vô thượng đạo hỏa, tỉ mị sấy khô. Huyết nục lấy từ một đầu khỏe mạnh uy mãnh, cực kỳ thần tuấn, thân thể trường dài vạn dặm bất hủ sư tử vương. Nếu có ngoại giới sinh linh thấy cảnh này, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ đạo tâm sụp đổ, lâm vào khó nói nên lời cuồng loạn bên trong. Đầu kia vừa mới bị Thạch Hạo đánh chết bất hủ sư tử vương, là uy trấn giới hải đại hung, cực độ đáng sợ có thể xưng tiên đạo đỉnh cao nhất. Trong truyền thuyết, một tôn này bất hủ sư tử vương đã từng thôn phệ đếm rõ số lượng vị tiên vương cùng bất hủ chi vương. Tại nó giống như kim cương điêu khắc thần khu bên ngoài, thậm chí bao phủ một tầng siêu thoát trừ vương phía trên đế hà quang. Đây là tỏa ra chuẩn tiên đế quang huy vương trung cự hùng, là đỉnh cao nhất tồn tại. Đầu sư tử, hương vị quả thật không tệ. Mặc dù vẫn còn có chút nhạt nhẽo chút, Thạch Hạo liếm môi một cái, vẫn chưa thỏa mãn. Hắn ném viên kiếm mang theo dấu răng sư vương xưng đầu. Thanh tĩnh mà ánh mắt kiên nghị, nhìn về phía cánh đồng bát ngát chỗ sâu. Nơi này vẫn là giới hải Siêu thoát cửu thiên thập địa bên ngoài, là rất nhiều đại giới tụ tập vùng đất kỳ dị. Giới hải phía trên, mỗi một đóa bọt nước đều là vô số thế giới hình thành. Có lẽ một từ trong biển bay lên mặt khí, liền đại biểu cho cái nào đó đã từng sáng chói chói mắt tiên đạo văn minh. Thiên vương cảnh, chạy tới cực hạn. Thành Hạo trầm thấp suy nghĩ, trong mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, như điện quang phi thiểm. Tất cả cảnh giới đều đại viên mãn. Lướt qua khác biệt tu hành lộ, cùng rất nhiều tiến hóa chi nhánh va chạm, bây giờ đã quả, đã kéo lên đến đỉnh cao nhất, không cách nào lại tích lũy nhiều thứ hơn. Hắn cau mày nói ra, cùng nhau đi tới Thạch Hạo từ đầu đến cuối ghi khắc sư Tôn dạy bảo, đem chính mình tu hành mỗi một cảnh giới, vững chắc cơ sở. Trong hư không, cái kia một thân xanh biết trường bào, thân hình cao gầy tuyệt đại nữ tử Bình Nghiên đứng sững sững. Mang trên mặt một tia thanh nhã mà cười ôn hòa ý. Nàng bình tĩnh nhìn qua Thạch Hạo. Đối với hắn lựa chọn, không chút nào tiến hành can thiệp. Một thế này, nàng là người hộ đạo, mà không phải sư Tôn. Đối với Thạch Hạo, có đầy đủ tha thứ độ. huống chi, có ít người cuối cùng không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Bọn hắn tồn tại, vốn là đại biểu cho kỳ tích bản thân. Từ khi mấy vạn năm trước, Thạch Hạo bước vào tiên đạo cảnh giới, liền nghĩa vô phản cố đi vào giới hải, bởi vì tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong, hắn đã không có biện pháp lịch luyện tự thân. Ngay xưa hắn, quá mức cường đại, sừng sững tại nhân đạo cảnh giới chí tôn, liền có thể cùng chân tiên chém giết, thậm chí tay xé một vị chuẩn tiên vương. Cuối cùng càng là gây ra náo động ầm trời, cùng cái kia một tôn đến từ dị vực bất hộ chi vương chống đỡ. Không thể tưởng tượng nổi hắn hóa tự tại pháp, sáng tạo ra cực kỳ nghịch thiên kinh thế chiến đấu ghi chép. Đủ để xưng là kỳ nguyên này từ trước tới nay, đáng sợ nhất chiến đấu kỳ tích. Đó là chân chính bất hộ chi vương, là cùng không thiếu sót tiên vương cùng so sánh cường giả tuyệt thế. Khi Thạch Hạo thể hiện ra áp đảo chân tiên phía trên vô địch chiến lực thời điểm, Cửu Thiên thập địa rất nhiều cấm khu đều đối với hắn mở rộng môn hộ. Thiên Không Sinh Thạch Hạo, tiên đạo vạn cổ như đêm dài. Ngày xưa cao cao tại thượng cấm khu cường giả, giờ phút này chậm gió. Như đảo ngược chuyển thời gian, làm lại từ đầu, khi trở lại 10 thế trước đó, là Thạch Hạo chí tôn môn hạ chó săn. Đây là sinh mệnh cấm khu tán tiên linh bên trong, một vị vô thượng tồn tại chính miệng nói tới. Cả thế gian sinh linh đều bị chấn động đến. Hỏi thế gian, ai có thể cùng chống đỡ? Sưng sững tại phàm đạo chí tôn cảnh, cùng tiên đạo vương giả cấp nhân vật khiêu chiến. Cuối cùng Thạch Hạo đi ra Cửu Thiên tập địa, Viễn Cố giới Hải. Muốn nhờ cái kia hung hiểm vô cùng rất nhiều thế giới, tiếp tục ma luyện đạo quả của chính mình. Giới Hải bên trong có đại hung hiểm, cực độ đáng sợ, đủ để cho tiên vương cấp độ cường giả tàn lụi. Thậm chí tại cái này huyền diệu ma quỷ dị trên biển lớn, thỉnh phẩm có hải vụ nổi lên, là khó mà ngược dòng tìm hiểu nguồn gốc khủng bố mê vụ. Đi vào trong đó tiên vương, có thể là bất hữu chi vương, giao giao mê thất, cũng không còn cách nào trở về. Mà vị kia bị thế nhân xưng là Hoang chủ Thạch Hạo. Đạo trận, liền tại vạn cổ chưa tán giới Hải mê vụ chỗ sâu nhất. Thạch Hạo tại giới chủ bên trong bơi qua và tái, đặt xuống uy danh lớn như vậy. Để rất nhiều đã từng xưng hùng giới Hải Tiên Vương cự đầu, đều nhượng bộ lui binh. Chúng sinh đều tại chênh độ, cho dù là Tiên Vương cường giả cũng không ngoại lệ. Khả Thạch Hạo không giống với, cái kia tự xưng là hoàng nam nhân, hắn là duy nhất chân lòng tại giới hải bên trong Nam Du. Vùng biển cả này phía trên, hắn là tuyệt vô cận hữu người chênh bá. Có giới hải bên trong cự đầu tại càng khái, đối với Thạch Hạo vô biên vĩ lực cảm xúc quá sâu, thậm chí lòng sinh bị thương. Đã sinh Thạch Hạo, gì sinh chư vương? Thiên đạo bất công, vì sao muốn để cho chúng ta cùng Thạch Hạo cùng ở một thời đại? Mấy vạn năm khổ tu, Thạch Hạo sớm đã bước vào tiên đạo lĩnh vực, bây giờ đứng hàng tiên vương cấp độ đỉnh cao nhất. Hắn vẫn như cũ đi lên đầu kia lấy thân là chủng đại đạo, khai sáng ra thuộc về mình pháp. Thậm chí bởi vì người nào đó xuất hiện, đạt được hồng ngôn cấp độ hắn hóa tự tại thiên sách. Thạch Hạo tu vi trở nên càng phát ra cương đại, vang dội cổ kim, siêu việt trong lịch sử vô số cường giả. Trong thời đại này, sẽ có người phá vương thành đế, phục hắc đế lạc thời đại dẫm dỗ. Thạch Hạo tuy tùng, đối với hắn cực độ ủng hộ. Chẳng biết lúc nào, Thạch Hạo thân ảnh biến mất khỏi thế gian, nhưng ở ngoại giới liên quan tới hắn truyền luôn lại xôn xao, mà lại càng ngày càng thần thoại. Giới hải phía trên, cái kia một tôn tự xưng là hoàng chủ nhà vô địch bề quan, muốn xung kích tri cao lĩnh vực, bước vào trước nay chưa có đế cảnh. Một tin tức tại Chư Thiên Vạn Giới truyền ra, tản vào chư vương trong hai. Thiên địa yên tĩnh, vạn giới phân tranh đều giống như vẽ lên bỏ chỉ phù. Vô số cường giả đều bởi vì chuyện này, liên lụy tự thân tâm thần. Tuyế Nguyệt biến thiên, thời gian tạm biến. Thánh Hạo phá vương thành đế, có thành công hay không tin tức còn chưa truyền đến. Giới hải bờ bên kia, lại hiện ra không gì sánh được đáng sợ khí tức khủng bố, rung động vạn cổ Tuyế Nguyệt, Tuyế Nguyệt Trường Hà đều bởi vậy không ngừng kích động. Luân hồi trên đường khắp tên ta Thế gian chư vương, nội đế đều là bãi. Hung vị đã âm, vang vọng giới hải, vang rền chư thiên vạn vậtạn giới, làm cho vô số sinh linh đều cảm nhận được sâu trong nội tâm rung động. Giờ phút này, vô số thần tổ ở trong vương giả nhao nhao thức tỉnh. Bọn hắn khó có thể tin nhìn về phía giới hải bờ bên kia. Tại cái kia chư vương tranh độ, nhưng thủy chung không một người có thể chạm đến sa sôi chi địa. Một đạo u ám thân ảnh, chậm rãi đi tới. Chương 824, Hắc ám chuẩn tiên đế, giới biển hạo kiếp. Người, cũng xứng cùng hắn so. Một đạo cổ lão đến cực điểm thân ảnh, từ giới hải bờ bên kia đi ra. Một bước phóng ra, liên bước vào giới hải chi trung, trên người hắn ngưng tụ khó có thể tưởng tượng khí tức cổ lão, tựa hồ so chư thiên vạn giới càng thêm lâu dài. Đạo thân ảnh kia nhìn qua hiện lên hình người, sau lưng mọc lên hai cánh, có loại cao bằng trời ý thế. Thế gian chúng sinh chỉ có tiên vương cấp độ cường giả mới có thể nhìn thấy hắn tồn tại. Quanh thân vây quanh đại đạo, vô tận quy tắc chìm nổi dưới chân hắn. Chuẩn tiên đế, không biết nó nên đại. Giới hải chi trung có tiên vương cự đầu hét lên kinh ngạc, thần sắc trở nên chấn động không gì sánh nổi. Hoàng chủ Thành Hạo, tại giới hải phía trên hải vụ trong đạo tràng bế quan, tìm kiếm phá vương thành đế chi lộ. Bây giờ không thấy kỳ thành quả, mà ở giới hải bờ bên kia, thế mà xuất hiện dạng này một tôn sinh linh, hư hư thực thực chân chính chuẩn tiên đế. Cái kia tán phát khí tức, rộng rãi to lớn, làm cho giới hải phía trên ngàn vạn lại bắt đầu nằm thế giới sóng lớn đều lắng lại. Một chỗ cổ lão bên trong đại thế giới, Chư Vương thần sắc nghiêm túc, nhìn xem thần trí cao trong điện, cái kia phủ bụi 5 tháng dài đẵng thủy tổ khí. Tại sao lại là tương tự khí tức, giới hải bờ bên kia vị vô thượng tồn tại kia, lại cùng ta giới thủy tổ khí tương quan? Chẳng lẽ là giới ta tại cổ lão tuyết nguyệt trước đó thủy tổ sao? Trần Thân ẩn nấp tại giới hải bờ bên kia, sớm đã tại 5 tháng dài đẵng trước đó, hoàn thành vượt qua giới hải hành động vĩ đại. Bây giờ tu thành chuẩn tiên đế cảnh giới, lại trở về. Mạnh này trong thế giới cổ lão mấy vị vương giả thần sắc có chút phân trấn, nhưng sau một khắc, trên mặt của bọn hắn liền đã mất đi huyết sắc, lộ ra không cách nào ngăn chặn sợ hãi. Thân trí cao trong điện thủy tổ khí, tự phát cộng minh, đó là một phương gỗ, giờ phút này từ từ mở ra. Trong hộp bay ra một cái vàng nóng ánh sương tay. Toàn thân không tí vết, giống như là thế gian nhất không thể phá vỡ tiên ngọc. Nhưng mà cánh tay kia xương lại tại trong nháy mắt phóng đại, đối với cổ lão thế giới nhẹ nhàng một nắm. Oeng. Toàn bộ thế giới đều sụp đổ, rất nhiều sinh linh bị sụp đổ đại đạo chôn mai táng. Dù cho là cường hãn như Tiên Vương, cũng bại cái kia biến cố đột nhiên xuất hiện phía dưới tàn lụi. Chấm, người thấy tơi mới hết khí, lại có kẻ đến sau xuất hiện. Là người đồng đạo sao? Khi đại tế luyện giới hải, lại đồng đạo xuất hiện, ăn mừng một phen. Hoặc là, tái diễn đế lạc thời đại chẳng cảnh. Giới hải chi chung, cái kia một tôn từ bờ bên kia đi ra u ám thân ảnh tại vừa qua. Hắn tự mình nói, giọng lớn đọng âm, rung động chư thiên vạn giới. Mà ở cái kia chí cao chí cường vĩ lực phía dưới, Trư Vương trong lòng lại cảm nhận được một trận không hiểu tìm lập nhanh. U ám thân ảnh, dù cho là một tôn chân chính chuẩn tiên đế, lai lịch rất lớn. Nhưng tựa hồ cùng chúng sinh chi đạo cũng không giống nhau. Trên người hắn quấn quanh lấy cực kỳ phức tạp khí tức, đã bao hàm sinh cùng tử, trong lúc mơ hồ có thể nghe được hai loại thanh âm. Đã có chúng sinh thành tiến tiến ngưỡng cầu nguyện, cũng có vạn linh tiêu gen tuyệt vọng cũng khấp thảm. Giới Hải Chi Trung, cái kia vừa mới bóp nát một đại thế giới xương bàn tay từ trong hư không bay lượn mà đến, về tới u ám thân ảnh trên thân. Đó là tay của hắn, ngày xưa tận lực chém xuống, lưu tại Giới Hải Chi Trung. Lòng bàn tay sơ, đựng lấy một bãi nhỏ máu. Ha ha, rất tươi mới khí huyết, mặc dù có chút hỗn tạp vị, nhưng là vẫn như cũ ngọt ngào. Nương theo lấy lời của hắn âm thanh, Toàn bộ giới hải phía trên Vô Biên Hắc Ám ba phủ, rất nhiều đại quang trong khoảnh khắc đó bị giìm lấp. Vô số tiên vương trong lòng cảnh báo, bọn hắn cảm nhận được lớn la uy hiếp. Đây là một nhân vật hết sức khủng bố, xem thương sinh như máu ăn. Trong một cái tát, hủy diệt vô tận thế giới, chỉ vì cấp độ đạt đầy đủ tinh huyết, thờ chính mình nhắm nháp. Mau lui. Rất nhiều tiên vương cự đầu tại giới hải chi trung cảnh báo. Nhưng mà, thì đã trễ. Trong bóng tối, Tôn Địa đang sợ chuẩn tiên đế mở ra hai con ngươi, con ngươi màu vàng sẫm, có loại trí cao vô thượng uy nghiêm. Băng lãnh, tàn độc, có được không gì sánh được bạo ngược sát phạt khí chất ánh ma giới độ, đủ để cho thời không nứt, làm cho tuế nguyệt băng phong. Chúng sinh vốn là sâu kiến, có thể may mắn được bản đế chỗ nhắm nháp, là các ngươi hồng thiên đại vận. Giới hải chính là châm thực yến. Cái kia một tôn chuẩn tiên đế tàn phá bữa bại giới hải, không người có thể địch. Chúng sinh gặp khó có thể tưởng tượng uy hiếp, hoành bị độc hại. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này đến cái khác cổ lão thế giới như vậy phá diện, tại chuẩn tiên đế dưới đồ đao, dù cho là tiên vương cũng biến thành bữa ăn trước tá đồ ăn. Cái này chính là giới hải đằng sau chân tướng sao? Thế gian há dám, rất nhiều chẳng lành cùng bị dị tồn tại đầu nguồn. Hết thể nguy nhân muôn gốc từ giới hải bờ bên kia, là người đang giở trò. Quân quận Mã Thanh em bình tĩnh, đột nhiên vang vọng giới hải phía trên. Cái kia một tôn đú ám chuẩn tiên đế rung động tất lại, ánh mắt của hắn khẽ động, nhìn về hướng giới hải phía trên tràn ngập huyền diệu hải vụ. Đột phá, đã vậy còn quá nhanh, vừa rồi cảm nhận được chuẩn tiên đế khí huyết tại dung hợp. Giờ phút này đã bình phục khí tức. Hải vụ tan đi, một bóng người cao to từ đó đi ra. Kiếm Mi cảm nhận, mút trời thần võ, trên thân tỏa ra ánh sáng vô lượng, có loại uy hoàng thái thế, giống như thần linh hàng phàm trần cái thế phong thái. Thánh hậu, hiện thế. Chúng sinh đều thấy được đạo kia chí cao vô thượng thân ảnh tư độ sáng chói, giống như là sừng sững tại chúng sinh trong lòng. Giới hải phía trên, lâm vào vô biên hắc ám. Tất cả cảnh tượng đều bị Tôn Kiêu U ám chuẩn tiên đế lực lượng chô che đậy, nhưng theo Thạch Hạo xuất hiện, chúng sinh lại thấy được thân ảnh của hắn. Hắn đứng tại hắc ám nhất nhất âm trầm địa phương, chỗ đứng đều là sáng chói huy hoàng. Hắn nhìn chăm chú lên trước người Tôn Kiêu U ám chuẩn tiên đế, từ giữa chẩn thế chứng đạo, lại đem chúng sinh coi là huyễn thực. Như vậy hành vi, có tư cách gì xưng là đế?" Thạch Hạo trầm giọng nói ra, cùng Tôn Kiêu U ám chuẩn tiên đế rằng co. Giờ phút này cái kia một tôn từ mượn biển bờ bên kia đi tới chuẩn tiên đế, Phản Phất bị Thạch Hạo thái độ trỗ chói chọc giận. Trên người hắn khí tức càng phát ra đáng sợ, Phản Phất trong nháy mắt liền có thể xé rách tiên vũ, trấn vỡ ngàn vạn giới. Kẻ điên sau, chú ý lời nói của ngươi. Bất quá là vừa mới đặt chân chuẩn tiên đế chi đạo và lối, có tư cái gì, đến chất vấn chẫm. Đạo kia u ám thân ảnh, lớn tiếng gầm thét, khí tức trên thân sâu không lường được. Nhiều lời vô ích, mặc dù Hắc Cám đầu muẩn cũng không ở trên người của ngươi, nhưng khí tức của ngươi lại cùng Hắc Cám tương dung. Ngươi sớm đã trở thành Hắc Cám nô bộc, là khôi lỗi. Thạch Hạo cau mày, đưa tay xua tán đi giới hải phía trên cái kia vô biên lực lượng hám. Ha ha ha, sao mà buồn cười. Chấm xương hùng vạn cổ Tuyết Nguyệt, vạn giới chiêu bái, chư thiên đều thần phục tại dưới chân của ta. Ai, có thể làm cho đế giả là bục? Ú u ám thân ảnh, lạnh lùng đáp lại. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo, hùng vĩ mà uy nghiêm khí tức, giờ phút này xuất hiện chấn động thị liệt. Vốn cho rằng là kẻ đến sau, bây giờ nghĩ đến lại là thằng ngu. Cùng tôn kia đế lạc thời đại bên trong đồ đẫn, không có sai biệt. Bất quá như vậy cũng tốt, chấm đợi vạn cổ Tuyết Nguyệt, ngày xưa chỉ có tại đế lạc thời đại mới thưởng thức qua chuẩn tiên đế huyết nục. Bây giờ có thể lại nhắm nháp một lần. U ám chuẩn tiên đế ánh mắt thẳng vào hướng về Thạch Hạo, thình lình đem vị này uy trấn giới Hải Hoàng chủ tịch là huyết thực. Giờ phút này, Thạch Hạo sắc mặt trở nên nghiêm trọng, thể hiện ra khí phách người uy nghiêm. Đế Lạc thời đại tiên hiền là chúng sinh phần đấu. Hắn bước lên giới Hải đằng sau con đường kia, cũng không có trở về nữa. Mặc dù mất đi, nhưng cũng là đi tại chuẩn tiên đế trên con đường, hắn chưa bao giờ bỏ qua sau lưng chúng sinh. Ngươi, cũng xứng cùng hắn so. Lời còn chưa dứt, giới Hải chi trung, một trận dung chuyển bốc lên. Cái kia sừng sững tại huy hoàng bên trong thân ảnh cao lớn, ngang nhiên hướng về phía trước, bàng bạc vô lượng chuẩn tiên đế chi quang, chấn áp tới, phong tỏa u ám chuẩn tiên đế chúng quanh hư không. Thạch Hạo phóng người lên, ở trên cao nhìn xuống. Đối với u ám chuẩn tiên đế đầu lâu, bước ra một cước. Chương 825, giới cuối cùng của biển, độc chiến trừ hắc ám chuẩn tiên đế, khoáng thế hoàng chủ, Ben. Giới hải phía trên, truyền ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Sóng biển cuồn cuộn, tàn phá bờ bãi lực lượng trong nháy mắt để vô số thế giới phế tích va chạm hủy diệt. Thạch Hạo bước ra một bước, không chút khách khí, ngang nhiên đạp về tồn kia u ám chuẩn tiên giới đầu lâu. Tuyệt đối lục nhã, cũng không đem tôn này chuẩn tiên đế coi là sánh vai cùng đối thủ. Hỗn trướng. U ám chuẩn tiên đế giận dữ, trên thân phun trào ra khí tức đáng sợ, chợt hiện hồn mang. Đó là tàn sát lực lượng của chúng thần, phong mang chỗ đến, dù cho là tiên ma cũng phải vỡ lạc. Chấn. Thành Hạo đại quát. Thần âm cuồn cuộn, hóa thành một nguồn chói lọi thật trùng, lấy vô lượng thần văn ngưng tụ mà thành. Thần trung uy minh, đinh thai nhức óc, long long đại đả âm quán triệt thiên địa, trấn áp tôn kia u ám chuẩn tiên đế lục tiên đại thuật. Hắn đạp tiến lên, thiên địa đạo tắc hội tụ tại quân thân, hóa thành gào thét đại đạo của phong. Một bước đạp xuống, Sinh sinh giẫm đạp tại u ám chuẩn tiên đế đầu lâu. Vạn cổ tuyết nguyệt, ai dám lúc chấm? U ám chuẩn tiên đế nộ giáng gào, thịnh nộ đến cực hạn. Kinh cùng đạo hỏa từ trên người hắn dâng lên, đốt cháy hư không, đem vô ngần giới hải đều bức hơi. Giết. Một tôn nải chuẩn tiên đế áo choàng phát ra, u ám sợi tóc hóa thành xiển xích đại đạo, phong tỏa thời không, trấn áp tuyết nguyệt. Bị một vị vừa mới chứng đạo chuẩn tiên đế trấn áp. Một cước đạp ở trên đầu lâu, giống như trong đồng hoàng, bị nguyên thủy sinh linh đi sàn con mồi. Đây là khó chịu sỉ nhục, để hắn không thể nào tiếp thu được. U ám chuẩn tiên đế gào thét lên, tại giới hải phía trên, nhấc lên kinh khủng đại đạo phong bạo. Hắn phấn khởi, vận dụng kinh khủng nhất sát phạt thủ đoạn, công kích trước người tồn kia tuổi trẻ chuẩn tiên đế. Hách cảm không chỉ có hộ thực tâm của ngươi, liên liên nói quả cũng bị mục nát, đã mất đi trấn ý. Thạch Hạo bình tĩnh nói, thiểm như lôi đỉnh và quân, nộ vang giới hải. Giữa thiên địa và đạo quy tắc, theo hắn của mình, hóa thành một đạo lại một đạo thần hoàn, cầm giữ thời không. Tuyế nguyệt đều bị động lại. Rất nhiều vương giả đứng ở trong hư không, trông về phía xa giới hải chỗ sâu trận này kinh thế đại chiến. Kinh khủng bực nào khí tức, đủ để đem giới hải là tung, trong lúc giơ tay nhấc chân sụp đổ vô số đại giới. Một vị cổ lão vương, trầm giọng cảm khái, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Thế gian chư vương đem chuẩn tiên đế coi là đại đạo tri lộ cuối cùng. Phá vương thành đế, thủy chung là chúng sinh trong lòng chung cực đại nguyện, nhưng chưa bao giờ có người đem nó hoàn thành. Thang đến một thế này, cái tiếc không thể tưởng tượng nổi hoang chủ hoàn thành hành động vĩ đại này. Từ đế lạc thời đại đằng sau, rốt cục lại có người làm được. Vạn giới chỗ sâu, thanh âm trầm thấp vang lên. Một cái cao lớn phồn nô, cường tráng giống như như ma thần nam tử chậm rãi đi tới, trên mặt tràn ngập hỗn độn vũ khí. Đây là một tôn tiên vương, cực độ đáng sợ, tu vi đạt đến cảnh giới này đỉnh phong. Dù cho là thành tựu chuẩn tiên đế trước đó Thái Hạo, như so sánh cùng nhau, cũng khó phân cao thấp. Từ đế lạc thời đại đi tới, nhìn thấy một thế lại một thế trầm luân, một thế này rốt cục có người phấn khởi sao? Hy vọng người kia có thể đi đến cuối cùng, không cần dẫm vào đế lạc kỉ nguyên vết xe đổ. Như Ma thần nam tử trầm thấp nói ra, trong lời nói có cố vạn cổ khó hóa đại bi buồn bã. Đế lạc thời đại, từng là thế gian lộng lẫy nhất một kỳ nguyên. Trú sinh như rồng, vô số cường giả hoành không xuất thế, quan diệu tuyền nguyệt, chư vương chinh chiến, hoành hành tại giới hải phía trên, đánh đâu thắng đó. Cuối cùng, vị kia cường đại mà chính trực chuẩn tiên đế Dức Khất kiên quyết bước lên bờ bên kia, đi hướng giới hải cuối cùng. Hắn cũng không có trở về nữa, cả thế gian thành thương. Chuẩn bị tác chiến đi, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, chuẩn tiên đế đại chiến, là mở màn. Tôn Diệt như là ma thần năm tử, trong tay hiển hiện đáng sợ hung binh, là một thanh đồ đao, đã từng chém xuống qua vô số thiên chi tiêu tử lâu, đã từng hủy diệt một tôn lại một tôn quỷ dị chẳng lành. Giới hải bờ bên kia sinh linh xuất hiện, chắc chắn nương theo lấy những cái kia trong bóng tối tồn tại, vạn cổ tuy nguyệt, tất cả quỷ dị cũng sẽ ở kỳ nguyên này bên trong bộc phát. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời liền hiện hiện một đạo lại một đạo cánh cửa thời không. Những cái kia bọn họ chất liệu rất là thù, không phải vàng không phải ngọc, giống như là lấy không biết sinh linh hải cốt chế tạo, tản ra hung nghịch mà bạo ngược khí tức, có cực mạnh ma tính. Đại môn mở ra, thông hướng vùng đất không biết. Giờ phút này có vô số quỷ dị tồn tại, giống như thủy triều tuôn ra, ngang nhiên nhào về phía rất nhiều thế giới. Oeng, một đầu đen kiệt ma hổ dáng thế, tản ra bất hủ dương uy. Sau lưng mọc lên chân lông cánh, thú chảo to lớn, giống như là từ khác nhau tiên vương hùng cầm bên trên chặn lại tới. Thần Niên Vương, một cổ lão đại giới ở trong, rất nhiều trận điện sẵn sàng đón quân địch tiên vương phát ra kinh hô. Bọn hắn thấy được đầu này quỷ dị ma hổ. Khí tức kia làm bọn hắn cảm thấy quen thuộc, nhưng mà cùng ngày xưa bằng hữu cũ so sánh, lại nhiều hơn một loại khó tả cảm giác quỷ dị. Máng, ma hổ gào thét lên, lao về phía tòa kia đại giới, cùng chư vị tiên vương chém giết ở cùng nhau. Trên người của nó phát sinh biến hóa cực lớn, trên thân thể trải rộng vết rách, phảng phất tàn phá qua, cùng với những cái khác sinh linh một lần nữa hợp lại. Khí tức đáng sợ xuất hiện tại vô số thế giới, một tôn lại một tôn quỷ dị quái vật liên tiếp tu ra. Cả thế gian chính phạt, chúng sinh đều lâm vào trong đại chiến. Đây chính là thủ đoạn của người sao? Không gì hơn cái này Giới hải phía trên, Thạch Hạo đạp phá Thiên Vũ, huy quyền mã tới. Trên người hắn ngưng tụ hào quang bất hủ, dù cho là khí tức hắc ám cũng khó có thể xâm lấn. U ám bóng người biến thành chuẩn tiên đế, tại song quyền của hắn phía dưới bị đánh liên tục bại lui. Ta không cam lòng, vì sao lại có quái vật dạng này? Mới vừa vận đột phá liền cho thấy chiến lực kinh người như vậy. U ám chuẩn tiên đế không thể nào tiếp thu được dạng này tình hình chiến đấu. Hắn vạn cổ vô địch, thống trị dải giang giặc kỳ nguyên, thế gian chư vương đều là thần phục, từng khai sáng qua cực hạn huy hoàng tiên đỉnh. Bây giờ lại thua ở một kẻ đến sau trong tay. Bị người sau đạp trên đầu lâu, xé rách thân thể hao tổn vạn cổ uy danh, vô chố không phá đế pháp cũng bị tan rã. Các ngươi còn phải xem tới khi nào? Cái này một kẻ đến sau thực lực, mạnh cái người. Đương nhiên, u ám chuẩn tiên đế trong lúc bất chợt xoay người, đối với giới hải bờ bên kia lớn tiếng gầm thét. Trong nháy mắt, bờ bên kia trên có hơi thở hết sức đáng sợ tràn ngập mà đến. "Thương, ngươi không phải tự xưng là vô đi sao? Ngày xưa xưng bá vạn cổ tuyết nguyệt, hận ta chờ ở đế lạc thời đại, chiến phong mang của ngươi." Tràng ngập ma tính thanh âm từ trong bờ bên kia truyền đến. Hai bóng người chậm rãi đi ra, lại là hai tôn đáng sợ hắc ám chuẩn tiên đế. Ba tôn chết không được. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn về phía đối thủ, mặc dù đối mặt lấy một địch ba thế yếu, như cũ thong dong. Hắn có vô địch tâm, che đậy vạn cổ tuyết nguyệt, dù cho là ngày xưa thành đạo chuẩn tiên đế, cũng khó có thể ngăn cản phong mang của hắn. Nhưng mà sau một khắc, giới hải bên trong không ngừng sôi trào, một đạo quỷ dị mà tang thương thanh âm, phản phất từ cựu u trong địa ngục truyền đến. Nếu là ba tôn còn chưa đủ, tăng thêm lão hủ như thế nào? Giới hải phía trên, ngàn vạn trọng lãng đảo không ngừng cuộn, cuộn trong chốc lát, vỡ vụn vô biên thế giới. Một đoạn không tròn vẹn thân thể, từ giới hải chỗ sâu nhất tu ra. Chương 826 trạng các ngươi thủ cấp, làm đầu hiển thế điện. Lấy thân là đạo người, đó là một vị lão giả hài cốt, phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có xương sống lưng. Nhưng mà, theo cái kia đạo thân thể tàn phế xuất hiện, giới hải phía trên, bốn phương tám hướng đều vọt tới một chút cổ lão thi thể khối vụn. Đó là không có chút nào linh tính hài cốt, phàm phất thịt tối bình thường, nhìn qua cực kỳ bình thường. Giờ phút này lại tại một cỗ không hiểu lực lượng chắp vá phía dưới, lại lần nữa tổ hợp lại với nhau, hóa thành một thương tóc mai lão giả. Giới hải bờ bên kia, ba vị chuẩn tiên đế trấn thủ ở phía trước, khí tức của bọn hắn đồng thời ép hướng Thạch Hạo. Sau người nó vị kia từ giới hải bên trong đi ra lão giả, cũng đang chậm rãi tới gần. Mặc dù chỉ có một tôn, nhưng khí tức trên thân lại càng phát đáng sợ, sừng sững tại chuẩn tiên đế cảnh giới đỉnh phong. So ba vị kia hình thái khác nhau chuẩn tiên đế càng khủng bố hơn. Trên người lão giả khí tức hắc ám cực độ nồng đậm, giống như là hắc ám đầu nguồn biến thành. Đây là một tôn chân chính quái vật, nó tiên thật sớm đã từ cổ sử bên trong xóa đi. Lại có được dung động tuế nguyệt lực lượng đáng sợ, một khi xuất thế, đủ để lật tung giới hải, hủy diệt chư thiên vạn vực. Nghĩ không ra, còn có một tôn. Thạch Hạo thông dung ngừng đối, trong ánh mắt không hề sợ hãi. Bốn vị chuẩn tiên đế xuất thủ, ngay cả vị này khai thiên tích địa đến nay chuẩn tiên đế lao tiền bố đích đều dáng lâm. Đoạn tuế nguyên này, đem phục khắp đế lạc kỉ nguyên cảnh tượng. Tu ám thương đế âm lãnh ngâm khét, sau lưng cánh chim chấn động, long long đại đà âm minh minh đại thế, để chúng sinh trong lòng đều bịn một tầng đáng sợ yểm giữ. Vừa rồi độc thân cùng cái này trẻ tuổi nhất chuẩn tiên đế quyết đấu, lại bị đối phương dứt khoát đánh bại. Xé rách thân thể, sụp đổ nguyên thần, một thế đế danh dao dòng nước. Hắn không cam lòng, nếu lại chiến một trận, vãn hồi ngày xưa vạn cổ uy nghiêm, không thể tầm thường so sánh tồn tại, ta cảm nhận được kinh người sinh mệnh lực. Số so đế Lạc thời đại cái kia một tôn chuẩn tiên đế càng thêm cường đại. Thạch Hạo sau lưng, cái kia một tôn lão giả mặt không thay đổi nói ra, tang thương mà thâm thúy trong đôi mắt, lại nổi lên sâu thẳm quằn màng, giống như là như bướu sâu. "Ngươi trẻ tuổi, lão hữu cho ngươi thêm một cái cơ hội, tiếp dẫn Hắc Cám nguyên lực, bàng vào tư chất của ngươi, sẽ phát sinh càng thêm thuế biến kinh người, có lẽ sẽ trở nên cứu cực cường đại." Lão giả chậm rãi nói ra, trong ánh mắt lướt qua hồi ức thân sắc. Trước đó thời đại, chính là các ngươi hậu thế sinh linh lời nói đế Lạc kỳ nguyên, cái kia đặc sắc diễm diễm người trẻ tuổi, đồng dạng đi tới nơi này. Hắn không nguyện ý tiếp nhận Hắc Cám thang hoa cuối cùng bị chúng ta mai táng tại giới hải cuối cùng. Lão giả lại lần nữa đề cập ngày xưa đế Lạc Kỳ Nguyên. Hắn tại uy hiếp, muốn đáng sợ chiến tích đến chấn nhiếp trước mắt tuổi trẻ chuẩn tiên đế. Cùng Hắc Cám Tam đế khác biệt, vị này tướng mạo giả yếu chuẩn tiên đế, càng thêm đáng sợ. Tu vi tuy thế, là giới hải cuối cùng tồn tại mạnh nhất, cực độ cổ lão, tại đế lộ phía trên, đi so mặt khác mấy vị chuẩn tiên đế còn xa hơn. Hắn tiên tiên linh giác cũng vượt mức bình thường này cảm, cảm nhận được một tia khó mà phỏng đoán phi thức, nguồn gốc từ cái này tướng mạo tuổi trẻ, dương cương thật lớn chuẩn tiên đế. Tứ đế vây thân, thạch hạo tình cảnh trở nên không gì sánh được nguy cấp. Chúng sinh ánh mắt đều nhìn về hắn, ai có thể cứu hoàng chủ, lấy một địch bốn, hắn còn có thể lại sáng tạo kỳ tích sao? Sao mà bất công, hắn mới vừa vận bước vào chuẩn tiên đế lĩnh vực, cần bởi vậy đối đầu bốn vị thành đạo sớm hơn nhà vô địch. Thế gian có sinh linh bị thiếu, bọn hắn cực độ phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Đây là chuẩn tiên đế cấp khác chống lại, tu vi không đủ người tự tiện nhúng tay, sẽ chỉ dẫn lửa tiêu thân. Mà lại thời khắc này, đại thế chúng sinh cũng gặp trước nay chưa có mãnh liệt thế công, liên tục không ngừng hắc ám đại quân, từ trong hư không hiện hiện. Rất nhiều quỷ dị tồn tại, từ trên bầu trời rơi xuống, từ cựu hư trong minh thổ khôi phục. Thậm chí từ Mên Mông giới Hải phía trên vượt qua mà đến, vượt qua đến ập, xâm nhập Chư Thiên vạn vực. Cả thế gian đều tại đại chiến, bi ca thê âm vang vọng khắp giới. Giới Hải phía trên, Thạch Hạo bình tĩnh như trước, khí độ rộng rãi, bình thản ung dung, hắn giống như là một tòa thần phong, sừng sững tại giới Hải phía trên, vạn cổ không rời, dù cho là lớn hơn nữa phong bạo đều khó mà đưa nó gợi lên. "Đánh đi." "Chẳng các ngươi đầu lâu, là ngày xưa vị kia vẫn lạc tiên hiển đế điện." Thạch Hạo thản nhiên nói, hắn lại lần nữa giẫm chân mà ra, chủ động công hướng đối thủ. Mặc dù lấy một địch bốn, vẫn có lấy cái thế vô song dung manh phi thường. Wen, tỉ lệ va chạm tại giới hải bên trong bộ pháp, dù cho là mấy vị kia sa đoạ hắc ám chuẩn tiên đế cũng chưa từng lở tới. Thạch Hạo lại sẽ như thế cũng thế, cương mãnh đến cực điểm. Bá đạo đế quyền, xuyên thùng ban ngày quang, trong khoảnh khắc đó vơ nát trừ thiên công xưởng. Hắn tại công phạt, một quyền đánh về phía một vị chuẩn tiên đế. Trước nay chưa có lực lượng tụ đến, thần lực vô địch, sáng chói đạo quang chiếu rọi giới hải. Wen, thương đế thân thể trong nháy mắt sụp đổ, lại lần nữa bị Thạch Hạo xé rách. Lục đạo luân hồi, tam thiên thế giới. Thạch Hạo hét dài một tiếng, quyền phong phía trên hiện lên chói lọi quan mang, hóa thành sáu đạo vũ trụ cổ. Phía sau hắn hiện lên hỗn độn hồng mông chi khí, trong chốc lát diễn hóa Tam Thiên Thế Giới hư tượng. Một quyền vụ xuống, giống như là lục đạo luân hồi đều tới, Tam Thiên Thế Giới áp đỉnh. Một quyền này ngang nhiên đánh ra, trong nháy mắt xuyên thủng một vị khác tay cầm chiến mâu hắc ám chuẩn tiên đế. Ngay cả người mang mâu cùng nhau trọng thương. Vô Kiên bất tội chuẩn tiên đế chiến mâu đứt gãy, vị kia mới vừa từ bờ bên kia đi tới chuẩn tiên đế giờ phút này bay ngược mà lên, thần khu bị nện vào giới hải chốn sâu. "Tội nhân!" cuồng vọng. Thạch Hạo sau lưng, vị lão giả kia giận dữ, phát ra đáng sợ ma âm, giống như là muốn diệt thế bình thường. Hắn từng bước một đi tới, Bàn tay rũa ra hóa thành lợi trảo, đâm về Thạch Hạo đầu lâu. Oen, thượng thương tiếp quang. Thạch Hạo sau lưng đột nhiên hiện hiện cổ lão thân âm, phản phất từ trí cao thượng thương truyền đến. Một đạo quang mang hiện lên, sáng chói đến cực điểm, nhưng tụ không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Oen, tiếp quang xuất hiện, xuyên thủng vị lão nhân kia thân thể. Chói lọi quang mang, gánh chịu lấy vô địch sát lực, cơ hồ đem hắn tại chỗ chém thẳng. Dù cho là lấy chuẩn tiên đế khủng bố sinh mệnh lực, cũng vô pháp tiếp nhận đáng sợ như vậy thương tích. Máng. Lão nhân kinh sợ gầm thét, trong ánh mắt hiện hiện không gì sánh được bạo ngược hùng mang. Thân thể của hắn đột nhiên ban chướng. Hóa thành một cái cổ lão dị thú, kỳ hình như sói, mọc lên mười bài đuôi rồng, nhìn qua cực độ đáng sợ. Đây vốn là lấy dị thú chi thân đắc đạo cường giả tiền sử, nguồn gốc từ tại không phải người chúng tộc. Giờ phút này bị thương nặng, khơi dậy nó ẩn tàng đã lâu hung tính. "Chiến, dị nhĩ các loại thủ cấp, tới chứng kiến kỳ nguyên này, ta cuối cùng rồi sẽ đến hắc ám đồng môn, bài trừ cái kia bao phủ chư thiên khói mù." Các ngươi, bất quá là trước khai chiến tá đồ ăn." Thành Hạo lạnh lùng nói, khí tức trên thân càng phát rộng dãi, lực lượng của hắn tại kéo lên, phóng xuất ra trước nay chưa có khí tức, không thể tưởng tượng nổi làm cho cả thế gian chúng sinh đều cảm nhận được cái kia cô minh mông khí huyết. Bây giờ bước vào chuẩn tiên đế lĩnh vực, hắn đem chính mình thôi diễn hệ thống tu hành lại lần nữa hoàn thiện. Thông qua cùng vô số tu hành pháp tương đối cùng tân nhắc, giờ này khắc này, Thạch Hạo đã đạt đến lấy thân là chủng tự hạn. Hắn không còn là đạo chủng, mà là đại đạo bản thân. Lực cực điểm, lấy thân là đạo. Wen, một cỗ chói lọi mã chói mắt tiên quang, từ giới hải trung ương bộc phát mà ra, quét sạch vô biên thủy triều, dung chuyển chư thiên vạn vực. Trong hào quang sáng chói, rất nhiều tiên vương chỉ có thể nhìn thấy cái kia mông lung cảnh tượng. Một cái tuổi trẻ trí cường giả Sương sương tại vực rỡ nhất quang bên trong, đem trước người bốn vị chuẩn tiên đế trấn áp tại dưới chân. Chương 827, trấn hắc gãm tứ đế, canh gác đại thế, tế luyện trung cực đế binh, huy hoàng của ngày xưa, nếu là rơi vào trong bóng tối, cũng là đã mất đi ý nghĩa. Chói lọi quang mang bên trong, Thạch Hạo độc thân sừng sững. Chí cao vô thượng, vạn cổ duy nhất. Dưới chân của hắn, nương tụ một đạo pháp tắc cao, bao hàm toàn diện, dung luyện thế gian hết thảy pháp. Giờ phút này, cái kia bốn tôn cổ lão chuẩn tiên đế bị trấn áp tại pháp tắc trong trì, không thể động đậy. Hoàng chủ, thắng. Chúng sinh ghé mắt, trừ đôi các vương đều trợn tròn mắt. Đây là như thế nào tồn tại, hung tàn đến cực hạn, ngày xưa phàm đạo cảnh giới liền có thể lĩnh phạt trường sinh chân tiên, kịch chiến hoàn mỹ tiên vương. Bây giờ bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới, như cũ cường thế, dũng mãnh phi thường vô địch. Tại giới hải phía trên, kịch chiến cổ lão túy nguyệt trước đó chuẩn tiên đế. Sinh linh này, vì sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc, giống như đã từng quen biết, phảng phất tại đế lạc túy nguyệt bên trong gặp nhau qua. Giới hải trên chiến trường, khối nô như thần ma nam nhân, nhìn về phía Thạch Hạo. Mặt mày của hắn bên trong, toát ra dị sắc, thần thái chưa biến, vung vậy trong tay đao, chém giết một tôn lại một tôn quỷ dị tồn tại. Hắn vung đao bổ về phía Hắc Cám, phong mang tất lộ đao mang quét ngang mà ra, chạm sập một đạo cánh cửa thời không. Giờ phút này, Thạch Hạo đã trấn áp 4 tôn rơi vào Hắc Cám chuẩn tiên đế. Hắn nhìn trong chú giới hải bờ bên kia. Ở nơi đó, còn có một cố như ẩn như hiện khí tức, không gì sánh được hùng vĩ, đáng sợ đến cực hạn. Dù cho là 4 vị chuẩn tiên đế, cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Chân chính Hắc Cám đầu môn. Còn tại giới hải cuối cùng, chưa từng xuất thế. Thạch Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng không mạo hiểm. Hắn động thân, trở về chư tiên vạn vực, muốn tạm thời chỉnh đốn một phen. Trấn áp tại pháp tất trong ao 4 vị xa đoạn chuẩn tiên đế đồng dạng biết được một chút cổ lão tuế nguyệt bên trong bí văn, đó là liên quan đến chư thiên đại bí mật. Cần thời gian tiêu hóa chỉnh lý, làm ra đủ loại ứng đối. Ngoài ra bây giờ chư thiên vạn vực bị chẳng lành quỷ dị tấn kích. Mặc dù vạn giới chư vương phấn khởi chống lại, nhưng ở về số lượng lại như cũ lâm vào xu hướng suy tàn. Vạn cổ tuế nguyệt bên trong, không biết bao nhiêu thiên kiêu ngạo mất tích. Bây giờ lại độ hiền hóa, rơi vào trong bóng tối, cho thấy bọn hắn răng nanh vô cùng đáng sợ. Những quái vật này, thả ra khí tức cực độ khủng bố, nương theo lấy hắc ám cùng chẳng lành lực lượng, hủy thiên di địa, vỡ tung cái này đến cái khác cổ lão đại giới. Không ngừng có tiên vương chết thảm, bị sa đoạn cực đầu chém giết, tràn diện cực kỳ thê thảm. Chấn. Thành Hạo thiết giải, từ giới hải chỗ sâu trở về. Hắn đạp trên chói lọi tiên quang, ngoại thân hiện ra vô lượng pháp tắc, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Khí tức minh ngông cọ giữa thế giới, ẩn chứa trong đó chuẩn tiên đế cấp độ pháp tắc, vô trỗ không phá, phong mang tất lộ. Chỗ đến, trừ tà lui tránh. Rất nhiều quỷ dị không rõ, đều bị vỡ vụt, tan biến tại trong tiên quang. Cả thế gian chấn động, làm cho chúng sinh lâm vào khổ chiến hắc ám quái vật, giờ phút này bị thành đàn quét. Tại vị này chuẩn tiên đế trong tay, không có chút nào sức chống cự. Thạch Hạo quét ngang đương đại, trấn áp vô số quái vật. Hắn trấn an chúng sinh, lấy vô thượng chuẩn tiên đế pháp, là vô số sinh linh tái tạo đại thế, bù đắp những cái kia thế giới tàn phá. Lúc trước kịch chiến rất đáng sợ, chúng sinh bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, vô số sinh linh đều bởi vậy vẫn lạc. Giờ phút này, vạn chúng sinh linh đều cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Thạch Hạo về tới đạo tràng của chính mình, hắn lấy ra pháp tắc cao, trong đó trấn áp mấy vị này sa đoạn chuẩn tiên đế nguyên thần cùng lục thân. Không thể không nói, cấp độ này tồn tại, sinh mệnh lực cực độ đáng sợ, đạt đến nghịch thiên cấp bậc. Mặc dù bị vô số đại đạo quy tắc đánh giết, nhưng như cũ có được bất tử bất diệt khả tính, thể hiện ra gần như sinh mệnh vĩnh hằng tiềm năng. Giới hải cuối cùng, đến tột cùng là cái gì? Ta có thể cảm nhận được nơi đó có một cỗ khí tức, vạn cổ trường tồn, mười phần cường đại, là chân chính đế sao? Thạch Hạo chất vấn cái kia vài tồn xa đạo chuẩn tiên đế, bị vây ở pháp tắc trong ao, vận dụng cùng cấp bậc đạo hỏa tế luyện. Những sinh linh này mặc dù cường đại quỷ dị, xương hùng năm tháng dài đằng đẵng, nhưng cũng vô pháp ngăn cản Thạch Hạo lực lượng. Kẻ đến sau này, mạnh hơn bọn họ. Tại rất nhiều cảnh giới đều làm ra không thể tưởng tượng nổi đột phá. Những này có thể xưng như kỳ tích cử động tụ tập cùng một chỗ, tại chuẩn tiên đế cảnh sinh ra chất biến. Hắn áp chế sa đạo chuẩn tiên đế trước này chưa có lực lượng, đủ để diệt sát loại kia bất tử bất diệt đặc chất, đem bọn hắn từ chuẩn tiên đế cảnh giới sinh sinh đánh rớt. Giới hải cuối cùng, các ngươi sa đạo căn nguyên là cái gì? Thạch Hạo chất vấn, từ chuẩn tiên đế nguyên thần bên trong đọc qua bọn hắn cuộc đời kinh lịch, muốn giải những cái kia liên quan đến tuyết nguyệt cùng chư thiên tương quan đại bí. Pháp tắc trong ao, mấy vị sa đạo chuẩn tiên đế nguyên thần tại tiêu gạo. Bọn hắn chịu đựng lấy Thạch Hạo đạo hỏa luyện hóa, lạ như cũ tuyển trạch chống cự. Sáng cùng tối vốn là một thể, cái gọi là cứu rỗi bất quá là một loại khắc phương diện bên trên sa đọa. Luôn có một ngày, ngươi sẽ minh bạch hôm nay chỗ bỏ ra hết thảy, bất quá là ảo ảnh trong mơ, là phi công. Hắc ám chuẩn tiên đế bên trong mạnh nhất cái kia một tôn lão nhân, giờ phút này gần như điên cuồng gầm hét. Trên thân tỏa ra chuẩn tiên đế nguyên thần đạo quang, tại pháp tắc cao cọ giữa phía dưới, dần dần đàng đạm. Đảo mắt thuế nguyệt biến thiên, cả thế gian chúng sinh tại kinh lịch lấy thời gian, trấn an ngày xưa đau sót. Đã trải qua một trận trước nay chưa có hạo kiếp đằng sau, chúng sinh đều bị trọng thương, nhưng đáng được an mừng chính là, chư thiên vạn vực gắng gượng vượt qua. Bọn hắn xuyên qua đáng chắc nhất những năm tháng ấy, sau đó nên đòn mới hoàng kim lại thế. Một đời lại một đời cường giả tuổi trẻ hoành không xuất thế, thể hiện ra không thể tầm thường so sánh tiềm lực, làm ngày xưa các nhà vô địch hậu nhân, thiên tư chắc truyện. Tại trong quá trình tu đạo biểu hiện ra cực kỳ yêu nghiệt tiên chất, không chút nào kém cỏi hơn ngày xưa bậc cha chú. Giới hải phía trên, hải vụ trong đạo tràng. Thạch Hạo còn tại bế quan. Hắn có mấy vạn năm chưa từng hiện thế, từ đầu đến cuối dừng lại tại trong đạo tràng, nấu luyện lấy mấy vị xa đoạn chuẩn tiên đế pháp tắc, hấp thu địch nhân hết thảy kinh nghiệm. Vài vạn năm tích lũy, Hắn có rất lớn thu hoạch, đem đạo hạnh tự thân lại lần nữa dốc lên một cái cấp độ. Ngoài ra thông qua mấy vị chuẩn tiên đế ký ức, hắn cũng biết đến giới hải cuối một góc trận tướng. Ở nơi đó có ô nhiễm chư thiên vạn giới hắc ám đồng nguồn. Mấy vị chuẩn tiên đế sợ dĩ sa đoạ, đồng dạng cũng là bởi vì hấp thu cái kia giới hải cuối lực lượng hắc ám. Ngày xưa đế lạc thời đại vị kia kinh diễm xuất thế chuẩn tiên đế, là chúng sinh mà chống lại, không muốn tới làm bạn, cuối cùng lại thường trôi qua tại giới hải. Cái chỗ kia, cuối cùng vẫn là muốn đi một lần. Thạch Hạo thản nhiên nói, thần sắc ý miệng không nói mà kiên định. Hắn đặt chân ở đường sự, muốn vì vạn thế chúng sinh trừ bỏ mối họa lớn nhất này. Mặc dù mấy vị làm loạn sa đọa chuẩn tiên đế đô vẫn lạc, nhưng người nào cũng vô pháp can đoan, người hậu thế phải chăng còn lại nhận nguồn lực lượng kia dụ hoặc, rơi vào trong bóng tối. Trước khi chuẩn bị đi, lại đúc một binh. Tiếp xuống một đoạn 5 tháng dài đằng đẵng, Thạch Hạo vì chính mình tế luyện cường đại nhất chuẩn tiên đế pháp khí. Dùng luyện chư thiên hết thảy vật liệu, chế tạo tối trung cực đế binh. Chương 828, giới cuối cùng của biển, giang cơ Hắc ám tiên đế, hắn hóa đại tự tại pháp chúng cực, đế binh đúc thành ngày. Đây trời quang mang chiếu phá giới biển mê vụ, xông vào chư thiên vạn vực. Chúng sinh đều thấy được cái kia không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Tuyệt thế vô song hoàng chủ Trong đây nắm chứa kia có thể sưng thế gian pháp khí mạnh nhất. Muốn khởi hành ở chỗ này làm sao cùng kết thúc? Thạch Hạo huy động trong tay pháp khí, ở trong hư không một chạm, đứt đoạn vận đạo. Một mình hắn độc đoán truy nguyệt, đem sau lưng đại thế gông xiển chặt đứt. Mặc dù chính mình bước lên đoạn kia hành trình, không thể trở về. Tàn phá bừa bãi mà đến khí tức hác cám, cũng vô pháp vượt qua giới hải cát trở, xông vào chư thiên vạn vực bên trong. Chúng sinh đưa mắt nhìn cái kia không thể tưởng tượng nổi nam nhân từng bước một đi vào giới hải chỗ sâu, cho đến đạp vào bờ bên kia, không gặp lại thân ảnh bốn. Đại đạo phong bạo, lao tết không ngừng. Trong hư vô phun trào đại đạo sụp đổ mạnh mẽ nương tụ sức mạnh mang tính hủy diệt, bất luận một vị nào tiên vương đều không thể đi đến nơi này. Nơi này là chuẩn tiên đế phía dưới tất cả sinh vật tử vong cấm khu. Nhưng mà Thạch Hạo lại tới, trên người hắn tỏa ra chuẩn tiên đế đạo quang, trấn áp hết thảy, dù cho là đại đạo phong bạo cũng không thể tổn thương nó mạnh may. Hắn lẻ loi một mình đi về phía trước tiến, dưới chân là nhỏ vụn tắc sợi, ngẫu nhiên trông thấy mấy cấu cực độ rách nát cổ sinh vật dưới hải. Những sinh linh này đều là vạn cổ tuyết nguyệt bên trong đã từng xuất hiện chí cường tồn tại. Mặc dù không có bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới, nhưng cũng cách chi không xa. Một đường trường hành, thất ảnh của hắn hành tẩu tại cô tịch dưới hải cuối cùng. Hư vô mà kỉ liêu, sau lưng chỉ để lại một chuỗi nhàn nhạt, nhạt dấu chân. Cuối cùng, Thạch Hạo đi tới nơi đó. Giới Hải cuối cùng, một mảnh chí cao trì ám chi địa. Nơi đó đã siêu thoát ra vũ trụ, thoát ly giới Hải, bao trùm chư thiên vạn vực phía trên, là một mảnh kỳ dị hư không. Trong hư vô, có một cỗ lão vương tọa, một người ngồi tại trên vương tọa thân hình rủ xuống độ, giống như là một bộ thi thể, trên thân tản ra cực kỳ nồng nặc khí tức tử vong. Quỷ dị đồng nguồn, nguồn gốc từ cái này một bộ mục nát thi thể. Thạch Hạo ánh mắt có chút nghiêm trọng. Trên bộ thi thể này tán phát khí tức hắc ám cực độ nồng đậm, thấm vào hư không đem lại đạo quy tắc đều an mọn. Hậu thế sinh linh, ngươi không nên tới nơi này." Trong cõi u minh, có một đạo hư hạo thanh âm trầm dãi vang lên. Trên vân tọa, cố kia cơ hồ mục nát thi thể đột nhiên động, chậm rãi đứng dậy. Bộ thi thể kia rất không khỏe, trên thân chảy xuôi máu đen, từ miệng vết thương tràn ra, là kinh khủng nhất hắc nguyên huyết. Khí tức đáng sợ tàn phá bừa bãi mà đến, diện thương sinh, trấn áp hết thảy. Một tồn chuẩn tiên đế, là chuyện vô bổ, ngươi đến, không cải biến được bất kỳ kết quả gì, lưu lại một thể thương." Hư hạo thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này trở nên rõ ràng, tràn đầy cảm giác bất lực, giống như là đang ai thán. Nhưng mà cái kia một tôn sừng sững tại trên vương tọa mục nát thi thể, lại phát sinh quỷ dị biến hóa, lực lượng hắc ám hiện lên, khí huyết rộng rãi trong đáy mắt, tách ra bao phủ vũ trụ sa đoạ ma quang. Hắn khôi phục, hóa thành một cái cao lớn tráng kiện nam tử, thân mang chiến giáp, tản ra bể nghệ vạn cổ uy áp. Năm tháng trôi qua bao lâu, ngày xưa đem chính mình tự phong nơi này, bây giờ rốt cục đợi đến chân linh ngày trở về. Người nam nhân cao lớn này lạnh lùng nói ra, khí tức trên thân vô cùng mạnh mẽ, áp đảo thạch hậu phía trên, bước vào một cái khắc càng thêm không thể tưởng tượng nội lĩnh vực. Đây là một vị chân chính tiên đế. Vạn cổ tuyết nguyệt bên trong, độc nhất vô nhị trung cực tồn tại. Nhã, nghĩ không ra còn có một tôn giúp đỡ. Ngươi là khi nào thành đạo chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức của ngươi. Hắc Cảm Tiên Đế nhìn về phía hư không, hắn cũng không từng nhìn chăm chú Thạch Hạo, mà là nhìn xem vị kia người mặc áo lục, đạp trên đế lộ mà đến nữ tử. Tuyệt đại Liễu Thần. Ngày xưa tại Trần Trường Sinh đến đỡ phía dưới, nàng sớm đã đột phá đến không thể tưởng tượng nổi lĩnh vực, đồng dạng sừng sững tại Tiên Đế cảnh giới. Ta chỉ là một người hồ đạo, là vạn cổ Tuyế Nguyệt bên ngoài người đứng xem. Đại thế khí vận ở trên người hắn, đây là thuộc về hoang nhân quả. Liễu Thần bình tĩnh đáp lại, nhưng không có nhúng tay ý tứ, nàng rất rõ ràng vị tiền bối kia đối với Thạch Hạo yêu cầu. Hy vọng người sau có thể tại trong vũ trụ kinh lịch rất nhiều lực luyện. Nhiều khi, dù cho là đối mặt thời khắc sống còn, tại Thạch Hạo kiên trì phía dưới, Liêu Thần cũng không có nhúng tay. Mà là mặc cho cái này không thể tưởng tượng nổi thiếu niên, một lần lại một lần sống qua khổ quan, đi qua khó có thể tưởng tượng gian khổ đường sá, cuối cùng leo lên đỉnh cao nhất. Đối thủ của ngươi, là ta. Thạch Hạo kiếm chỉ hắc ám tiến đế, hắn vừa xải bước ra, dũng mãnh phi thường vô địch, nhấc lên cường đại nhất thế công. Tr้อย lọi quang mang ngưng tụ đến, hóa thành chí cao vô thượng chuẩn tiên đế pháp. Bất quá là một tôn chuẩn tiên đế thôi, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy. Ta ngày xưa đều đã lịch, đi được so ngươi càng xa. Hắc ám tiên đế nói mà không có biểu cảm gì lạnh nhạt đến đột điểm. Hắn đưa tay đánh trả, mênh mông lực lượng hóa thành diện thế ma quang, quét ngang xuống. Whoen! Tiếng va chạm vang lên, đinh hai như cốc, làm cho người cảm thấy không gì sánh được rung động. Đây là pháp sinh ở giới hải cuối trung cực đại chiến, vạn cổ tuyết nguyệt bên trong đều chưa từng xuất hiện qua. Thế gian tiền đế, chí cao vô thượng. Trừ một tồn này đã không cách nào phán đoán niên đại Hắc ám tiên đế bên ngoài, sau đó chưa bao giờ có người có thể bước vào lĩnh vực này. Cho đến kỷ nguyên này. Hắc ám tiên đế trên khuôn mặt lộ ra vẻ khác lạ. Tại vừa rồi đụng nhau bên trong, hắn thém mạo và trước mắt Tôn này chuẩn tiên đế chiến thành nan tay, thế lực ngang nhau. Đây là không có khả năng xuất hiện tình huống, hắn so đối thủ cao một cái đại cảnh giới. Có chút môn đạo, bất quá còn chưa đủ. Hắc ám tiên đế trầm giọng hét giận dữ, vận dụng cực độ đáng sợ đế pháp, muốn trong nháy mắt dễ như trở bàn tay giống như hủy diệt đối thủ. Giống hắn loại tồn tại này, vượt lên trên vật vật, dù cho là chuẩn tiên đế cũng vô pháp đối với nó tạo thành ý hiệp. Bị một Tôn chuẩn tiên đế ngăn lại thế công, đối với hắn mà nói là một loại nhục nhã. Trúng sinh dị độ. Trung cực cấp độ chí cao đế pháp hiển hóa, thẳng hướng thành hạ. Khi tức hắc ám điên cuồng phun trào, ngưng tụ không cách nào tưởng tượng tiên đế vĩ lực. Hắn hóa tự tại pháp, hóa liêu thần, hóa thiên đế, hóa chí cao trường sinh. Thạch Hạo trong phút chốc thả ra toàn bộ tiềm năng, lấy hắn hóa tự tại đại pháp trung cực thủ đoạn, hóa ra bản thân chứng kiến hết thảy bên trong tồn tại cường đại nhất. Trong hư không, cho dù là vị kia thân hình cao gầy, phong thái tuyệt thế nữ tử cũng có chút mê người. A. Sau một khắc, tại Thạch Hạo sau lưng, liền đi ra ba đạo thân ảnh, che lấp ở trong hỗn độn, thấy không rõ thân hình, lại có được các đạo đại thế phía trên rộng rãi khí độ. Một đạo thân ảnh màu xanh đi tới, chỉ là hướng về phía trước vỗ nhẹ nhẹ ra một bàn tay. "Oan, Hắc ám Tiên đế, chúng sinh diện độ trung cực đế pháp, bị phá đi." Một cái tát kia nhẹ nhàng rơi xuống, tại chỗ đem Tôn kia Hắc ám Tiên đế đánh lảo đảo. Ngay sau đó, lại có một đạo bao phủ tại tiên vụ bên trong, trên đầu lơ lửng Hỗn Độn Tiên đỉnh thân ảnh đi tới. Đạo thân ảnh kia vung ra một quyền. Cương mãnh mà to lớn, nương tụ hùng hồn vĩ lực vô thượng tiên đế quyền, lại một lần xuất hiện tại thế gian này. Một quyền đánh nát cổ kim tương lai, khoé động tuế nguyệt trường hà, nhấc lên vô biên vô tận thời gian gợn sóng. "Oan!" Một quyền kia rơi xuống, Hắc ám Tiên đế thân thể lập tức sụp đổ, tính cả nguyên thần đều bị trọng thương. Chương 829, chém ngược Hắc Cám Thần Đế, giới cuối cùng của biển quỷ dị thông đạo, vạn giới phi thăng đại, hư vô chi địa, Hắc Cám Tiên Đế thân thể ầm vang nộ tung, vẩy xuống đầy trời vết vũ. Mỗi một giọt máu đều ngưng tụ đủ để hủy diệt vũ trụ lực lượng. Hư vô bị đánh rách tả tơi dậy đặc vô số đại đạo vết nứt, tản mát ra khó lường phi tức. Hắn hóa tự tại đại pháp, vậy mà đáng sợ như thế. Liêu Thần kinh ngạc, nhìn về phía Thạch Hạo thân ảnh, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bộ này pháp quáng đi tiên, có thể hóa ra vạn cổ tuế nguyệt bên trong, Thạch Hạo đã thấy hết thể tồn tại, thậm chí là cấp độ kia nhìn thoáng qua, không thể tưởng tượng nổi nhân vật cái thế. Hoa gia vị thứ nhất Liêu Thần cũng đã thể hiện ra phi phàm chiến lực, đủ để áp chế Hắc ám Tiên đế. Sau đó Tôn Kiêu Huy quyền mà hướng Thiên đế hư ảnh, càng là cường đại. Có được cử thế vô song thần lực, dũng không thể đỡ, chỉ là một quyền liền đánh Hắc ám Tiên đế, nhục thân pha toái, phản phất giống như vẫn lạc bình thường. Ta sẽ không chết, Tiên đế chi hồn bất hủ bất diệt, cùng trong luân hồi trở về Tuế Nguyệt trưởng hàng nghịch. Trong hư vô, Hắc ám Tiên đế nguyên thần đang gầm thét, không thể nào tiếp tu được kết cục như vậy, hắn đồng dạng vận dụng trùng cực thủ đoạn. Chu quang ngự dòng, hơi thở của thời gian trở nên cực độ lồng đậm. Trong hư không không ngần, rơi vào vạn giới tất cả hắc ám chi huyết, giờ phút này chạy ngược mà quay về. Hắc ám thâm trầm ma quang phun trào mãnh ra, ở trong hư vô lại lần nữa đúc thành bất diệt tiên đế thể phách. Chỉ là một tồn chuẩn tiên đế, có tư cách gì cùng ta một trận chiến? Hắc ám tiên đế đang gầm thét lấy, đè nén không được trong lòng phẫn nộ. Đây là khuất nhục bừng nào, lại bị một vị chuẩn tiên đế thần thông đánh nát dục thân. Hắn nổi giận, muốn đáp lại Thạch Hạo công kích. Roeng! Khí tức kinh khủng tàn phá bừa bãi mà ra, tràn ngập vạn cổ truy nguyệt. Tiên đế chi uy, tàn phá bừa bãi thứ cùng, quét ngang thiên vũ, để giới hải cuối cùng đều rung chuyển không ngớt. Nhưng mà Thạch Hạo sau lưng Cái kia vị tứ ba hắn hóa mà ra thân ảnh lại có vẻ cực độ mơ hồ, mông lung mà hư ảo, giống như là một đạo cái bóng nhàn nhạt, nhạt. Mặc dù nhìn qua gần như trong suốt, lại có loại áp đảo trần thế phía trên, siêu thoát vạn vật ở giữa linh hoạt kỳ ảo khí tức. Đạo thân ảnh kia sừng sững ở trong hư không, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Hắc ám tiên đế. Sương mù hỗn độn bên trong, một đôi mơ hồ đôi mắt toát ra thẫm nhuẩn tuệ nguyệt chí tuệ chi quang. Hắn hóa vô thượng trường sinh, hắn hóa đại tự tại pháp. Thạch Hạo thét dài lấy, đốt lên tự thân toàn bộ tiềm năng, trên người hắn hiện lên ánh sáng lóe ánh, đem thân thể bảo chuẩn. Giờ khắc này, hắn giống như là hóa đạo bình thường chói lọi quang mang giống như liệt diễm giống như bốc lên. Hào quang sáng chói trong khoảnh khắc đó chiếu sáng giới hải cuối cùng, đem tất cả hắc ám đều đuổi. Chói lọi quang minh bên trong, Thạch Hạo sau lưng thân ảnh mông lung chậm rãi đi tới, chỉ là hời hợt vươn một chỉ. Linh tê chỉ, giống như là giữa thiên địa, vạn vật đản sinh một cái kia kỳ điểm. Phàm Phật giống như thiên đạo tuần hoàn, đại đạo diễn hóa bên trong, cái kia đạo bộ chạy một. Giờ khắc này, dù cho là Hắc ám Tiên đế cũng mặt lộ kinh sợ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới thế gian có như thế huyền diệu pháp, thậm chí còn có thể hóa ra như vậy không thể tưởng tượng nổi, siêu thoát vạn vật tồn tại. Đây là người nào? Thế gian chưa bao giờ xuất hiện qua sinh linh như vậy, siêu thoát tiên đế phía trên. Trừ tiên và vực, tiên đế liền đã là cực hạn. Nhưng mà thân ảnh mông lung kia vẹn vẹn phát họa ra người đơn giản hình hình dáng, nhưng lại có áp đảo tất cả trên đường vĩ ngạn chân hình. Hơi hợt một chỉ, đánh nát hư không, xuyên thủng hết thảy. Tại một chỉ kia phía dưới, giới, giới hải cuối cùng phản phất ngưng kết bình thường, dù cho là hắc ám tiên đế cũng không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một chỉ kia, điểm tại trên mi tâm của mình. Tại thời khắc này, vũ trụ lâm vào yên tĩnh. Thời không phản phất động lại, không gì sánh được đáng sợ tiên đế uy áp tại lúc này không còn sót lại chút gì. Toàn bộ giới hải cuối cùng lung lay sắp đổ, phảng phất giống như sụp đổ bình thường. Hắc ám tiên đế thần sắc, ý nguyên bảo lưu lấy cực độ kinh hoàng dáng vẻ, nhưng giờ phút này trên người sinh cơ đều tiêu. Lục thân cùng nguyên thần, chậm rãi hóa thành nhỏ vụ bụi, trở thành giữa thiên địa cơ bản nhất hạt, theo gió mà đi. Đại đạo hằng mất, ngày xưa thuộc về Hắc ám tiên đế hết thảy, giờ phút này đều tại trong bụi. Dù cho là Liễu Thần, cũng khó có thể tin nhìn về phía Thạch Hạo. Vạn cổ tuyết nguyệt, từ khai thiên tích địa mới bắt đầu, cho đến hôm nay, chưa bao giờ xuất hiện qua tiên đế vẫn lạc tình huống. Hôm nay Thạch Hạo vậy mà làm được, lấy chuẩn tiên đế chi thân, nghịch phạt tiên đế, chiến thắng. Giờ phút này quang mang chậm rãi tán đi, cái kia đạo thứ 3 hắn hóa mà ra thân ảnh, tại nhấn một ngón tay sau, cũng dừng động tất lại. Theo quang mang tán đi, chống đỡ lấy hắn hóa chân hình tân lực, cũng tiêu hao hầu như không còn. Trong mắt, Thạch Hạo Phảng phất nhìn thấy đạo thân ảnh kia quay đầu lại dáng vẻ, đối với mình tha thứ cười một tiếng. Chư thiên như vậy an định, không còn có hắc ám náo động, sẽ không còn có quỷ dị chẳng lành xâm lấn. Thạch Hạo hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra: "Hắn tại giới hải cuối cùng ẩn tẩu, tìm kiếm lấy hắc ám tung tích. Nhưng theo hắc ám tiên đế vẫn lạc, tất cả lực lượng đều tại tiêu tán. Tại chỗ sâu nhất kia, hắn tìm được một mảnh lao ngục." là cổ xưa nhất địa đường, trong đó giam giữ lấy vạn cổ tuế nguyệt đến nay mọi người kiệt đều là bị lực lượng Hắc ám cầm tù nơi này. Rất nhiều sinh linh tại trong lao ngục đã vất lạc, nhưng còn có còn sống cường giả, giờ phút này bị Thạch Hạo giải cứu đi ra. Chư thiên linh đón giải phóng, Hắc ám trung cực náo động bị lắng lại, vạn chúng sinh linh trong lòng khói mù cũng theo đó tán đi. Nhưng mà Thạch Hạo lại có càng thêm phát hiện cái người. Hắn tại giới hải cuối cùng, Hắc ám tiên đế vương tọa đằng sau phát hiện một quỷ dị thông đạo. Có chút rộng mở, toát ra không thể tưởng tượng nổi huyền diệu khí tức. Trong thông đạo nhỏ xuống lấy đen kịt như dịch, có loại thâm trầm ma tính. Dù cho là Thạch Hạo cũng cảm thấy kinh ngị. Hắn thậm chí âm thầm lẩm ra phỏng đoán, có lẽ tôn kia Hắc Ám Tiên Đế cũng không nhất định chính là chân chính Hắc Ám đầu ngượn. Vạn cổ tuyết nguyệt trước đó, hắn nên là ban sơ đoạn là giả. Ở chỗ này bị hấp thu tới một loại nào đó lực lượng cường đại, cuối cùng sa đoạ hủ hóa, trở thành chư thiên náo động Hắc thủ. Thấy được một cái kia thông đạo, Thạch Hạo trong lòng lập tức đánh lên chú ý. Vũ trụ mới, lực lượng của hắn đã đạt đến cực hạn. Mặc dù đứng ở chuẩn Tiên Đế cảnh giới, nhưng tùy thời đều có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn Tiên Đế chính quả. Nhưng mà đối với Thạch Hạo mà nói, đột phá hay không nhưng không có như vậy gấp gáp. Tại trong cảnh giới này, hắn lại phải có càng nhiều điểm tiềm lực đến dò móc. Phải đi ra ngoài, đi ngoại giới nhìn xem. Sư phụ rời đi thời điểm từng nói qua, dù cho là vũ trụ, cũng bất quá là cái này đến cái khác thế giới, tại ngoài vũ trụ còn có càng rộng lớn hơn thiên địa. Hắn để cho ta đến đó tìm hắn. Bây giờ Thạch Hạo, dừng lại tại trong vũ trụ, đã không cảm giác được áp lực. Hắn là vạn cổ tuyết nguyệt đến nay người mạnh nhất, nhưng chỉ có chân chính trải qua cường đại Thạch Hạo, mới có thể hiểu chính mình vẫn không có đạt tới chân chính cảnh giới cao thâm. Đại đạo không nên như vậy nhỏ, ta còn có thể càng mạnh, muốn đi đến càng đi xa hơn kiến thức chư thiên phía trên phong cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Thạch Hạo cũng không do dự, hắn lẻ loi một mình xông vào cái kia chạy xuôi máu đen quỷ dị trong thông đạo. Chương 830, Cao hơn Vĩ độ nhìn chăm chú, diệt thế lấy vật, phi thăng hay là sa đoạ, đây là một mảnh cực kỳ không gian huyền huyễn liệu, giống như là cái não đó thời không đặc thù giao điểm. Thạch Hạo thân ảnh từ trong vũ trụ vọt ra. Hắn sừng sững tại cái này kỳ quái thời không tiết điểm phía trên, cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, không gì sánh được Hồng Vĩ, phản phất tại tác động lấy hắn. Phi thăng đại, một sợi lưu quang rơi xuống, tràn vào nguyên thần của hắn bên trong. Là lưu chuyển khắp hỗn độn trong hư không tin tức. Trong đáy mắt, Thạch Hạ Minh Bạch cái này thời không đặc thù thiết điểm, đến tột cùng là bởi vì gì tồn tại. Nơi này là một đặc thù vị trí, có thể làm cho sinh linh cảm nhận được thế giới khác triệu hoán. Từ đó đặt chân ở này, phi thăng hướng giới khác. Đối với bất kỳ một cái nào có thể từ trong thế giới đi ra cường giả mà nói, nơi này chính là chân chính phi thăng chi đài. Giờ phút này, có một cỗ tản ra cực mạnh sức mạnh ma quái, liên tục không ngừng mà tới, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm huyền diệu vật luật. Vĩnh sinh bất tử, trường tồn bất diệt, tiên cổ tiên kim, ngươi là duy nhất chỗ để. Ma âm sâu thai, cái kia một nguồn lực lượng quanh quẩn tại Thạch Hạ bên hai. Hắc ám đồng ngôn Cái kia tầng thứ cao hơn thế giới đang triệu hoán lấy ta. Nơi này là phi thăng đại, đồng thời cũng có thể làm thế giới môn hộ, có thể mở ra chiến tranh thông đạo. Thạch Hạo ánh mắt có chút méo lại, trong lòng mười phần cảnh giác. Giờ khắc này, hắn đoán được một ít gì đó. Trong hư vô cỗ hắc ám kia lực lượng vô cùng mạnh mẽ, tán ra làm cho người dùng mình phi tức, cho dù là Thạch Hạo cũng cảm nhận được cực mạnh áp lực. Càng thêm kinh dị chính là, hắn có thể cảm nhận được nguồn lực lượng kia cùng mình sau lưng vũ trụ, trên lệch cũng không tính quá xa. Nơi này là cao hơn vĩ độ tồn tại, là vạn chúng sinh linh trung cực nơi phi thăng. Gia nhập chúng ta, ngươi có thể thu hoạch được càng nhiều trong hư vô, cái kia mê hoặc giống như ma âm càng phát mấy liệt, giống như chân thực bình thường. Hiển nhiên đạo ý chí kia cũng phát hiện Thạch Hạo tồn tại, muốn bức thiết mời hắn. Các ngươi là cái gì? Nếu là đến từ chư thiên phía trên cao hơn vị độ, vì sao giấu đầu lộ diện không dám hiện thân? Thạch Hạo bình tĩnh nói, không tiêu ngạo không tự ti, trên thân hiện lên bảng bạc thần huy, làm xong đại chiến chuẩn bị. Hắn có một tia dự cảm không ổn. Giờ phút này tựa hồ có tầng thứ cao hơn tồn tại để mắt tới chính mình. Sắt thực mà nói, là để mắt tới phía sau mình thế giới. Chúng ta là vạn thần cảnh giới, là cựu trọng thế giới biển hải tâm, là khăng khít vị độ chí cao đồng nguyên nó ta ban cho ngươi bất hữu thần lực. Cổ ma âm kia trở nên càng phát ra to lớn, cường đại đến cực điểm, làm cho trung quanh không ngừng biến hóa thời không đều xuất hiện vận sóng. Mà ở Thạch Hạo cảm giác bên trong, nguồn lực lượng cường đại kia từ đầu đến cuối lộ ra làm cho người khó chịu khí tức, tại cường đại phía sau phảng phất ẩn giấu đi cái gì. Nhìn xem Thạch Hạo chỉ giữ trầm mặc dáng vẻ, cái kia đạo ma âm tựa hồ thay đổi thái độ. Sinh đẹp mỹ hoặc thanh âm vang lên, làm lòng người thần dật dận, miên man bất định. Nơi này là bao trùm đại thiên bên ngoài thần thổ, có vô cùng cực lạc có thể hưởng thụ. Tiếp dẫn lực lượng của chúng ta, ngươi có thể phi thăng đến tận đây, hóa thành cùng bọn ta đồng tôn chí cao sinh linh. Lần thứ nhất gặp mặt, đưa ngươi một phần lễ vật." Âm thanh kia trầm rãi nói ra. Lập tức đang phi thăng đài bên ngoài, vô biên vô tận trong thời không lục lưu, hiện lên một đạo sáng chói tinh mang. Cái kia đạo tinh mang tại trong thời không phiêu đãng, chưa từng che lấp nó hào quang, không gì sánh được sáng chói. Nhưng mà bởi vì phi thăng đài đột tụ, thế giới này mấu chốt thời không thiết điểm, bị giấu ở vô biên vĩ độ phía dưới. Trung quanh có ngàn vạn thế giới, giống như giống như tinh thần lập loè. Trong hư vô thanh âm vang lên, giống như là đang thúc dục gấp rút lấy nhận chúng ta quà tặng đi, đây là tới từ cao hơn vĩ độ hậu lễ. Nhìn xem đạo kia phiêu tán tại trong thời không loạn lưu tinh mang, thạch hạ ánh mắt nhưng như cũ tỉnh táo. Hắn nhìn cũng không nhìn một chút. Dù là cái kia đạo tinh mang ở trong lần chứa lại thế nào kinh thế lễ vật, cũng vô pháp câu lên hắn tham lam. Sau một khắc, một viên chiếu rọi tại trong thời không loạn lưu tinh thần, trong lúc bất chợt chợt lóe lên. Đó là một thế giới khác, đồng dạng biến mất tại vô tận thời không, trong loạn lưu, không cách nào phán đoán nó chân thực tồn tại vị trí. Giờ phút này theo tinh thần lập loè, trong thế giới kia lao ra một vị lão giả. Tiên phong đạo cốt, tràn ra cường đại ma khí tức lăng lệ. Nếu là dựa theo Cửu Thiên Thập Điệu tiêu chuẩn tới Phong Gia, đây là một có thể so với chuẩn tiên đế nhân vật. Lão giả xuất hiện, hiển nhiên là đối với cái kia một hạt phiêu đã tại trong thời không loạn lưu tinh mang, có chỗ ý nghĩa. Hắn vung ra phất trần, tại trong thời không loạn lưu bắt lấy cái kia một hạt tinh mang. Đây là cao hơn vĩ độ quà tặng, đối với rất nhiều thế giới mà nói đều là khó có thể tưởng tượng kinh thế chấn bảo. Mà ở bắt được viên kia tinh mang trong nháy mắt, lão giả tiên phong đạo cốt, thần sát của biến. Nguyên bản còn tràn đầy bức thiết khuôn mặt, giờ phút này chỉ còn lại có kinh hãi. Hắn khản cả giọng hét chói tai vang lên, giống như là thấy được một loại nào đó tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, bị lão giả phất trần quân chúng tin mang, cũng lộ ra chân thực bộ dáng. Đó là một giọt máu, tản ra chói lọi mà hào quang sáng chói, tỏa ra cựu thải thần uy. Mà ở nhìn thấy giọt máu kia trong đáy mắt, cho dù là Thạch Hạo cũng cảm thấy rùng mình. Giọt kia máu, cùng hủ hóa thế giới Hắc Ám Nguyên Huyết, cơ hồ giống nhau như lúc. Mặc kệ là Hắc Ám Tiên Đế, hay là lúc trước bị hắn chối trả mấy vị chuẩn tiên đế, để bọn hắn sa đọa hủ hóa tồn tại, chính là những này Hắc Ám Nguyên Huyết chủ nhân chân chính. Cái gì cao hơn vĩ độ vạn thần tinh thổ? Chỉ sợ là chân chính hắc ám cõi nguyên, là vạn giới quỷ dị chẳng lành nơi phát nguyên. Cùng lúc đó, vị Tiên lão giả Tiên Phong Đạo cốt cũng phát ra khán cả giọng kêu rên. Trong thời không luân lưu, đột nhiên hiện hiện một cái xanh nhạt như ngọc bàn tay. Thuận lúc trước tinh mang lần trốn phương hướng, chụp vào lão giả kia chô thế giới. Oanh! Khí tức đáng sợ ầm vang mà ra. Vị kia có thể so với chuẩn Tiên Đế lão giả, tại cái kia trắng ngoắn tay ngọc trước mặt, giống như con rối bình thường phá toái. Toàn bộ vũ trụ đều bị hai tay kia nắm ở lòng bàn tay. A! Làm sao trong lúc bất chợt xuất hiện kẻ chết thay? Trong hư vô Cái kia xinh đẹp mà mị hoặc thanh âm lại lần nữa vang lên. Đáp lên thương chọn chúng ngươi, ngươi ở phương nào, vì sao không muốn tiếp nhận giới ta quà tặng?" Thạch Hạo thần sắc trầm mặc, hắn thấy được thế giới kia thảm trạng, toàn bộ vũ trụ đều bị cái tay kia mang đi, giống như là thượng thức tại lòng bàn tay đồ chơi bình thường. Trong lòng của hắn cảnh giác, muốn rời khỏi cửa hàng, trở lại trong thế giới. Nhưng mà trong hư vô, cái kia đạo quỷ dị thanh âm lại độ vang lên. Lần này phát ra ma âm quần quần không dứt, rung động thời không loạn lưu. "Tiểu gia hỏa, còn muốn chạy sao?" Bản tọa nhất thời không quan sát, không ngờ lộ trận tướng. "Bất quá ngươi chạy không thoát." Bạn tọa đã khóa chặt ngươi chỗ khu vực, chỉ cần thêm chút tôi diễn, liền có thể xác định vũ trụ kia chân thực tọa độ. Phản Phật biết được chính mình vừa rồi vụng về diễn kĩ, đã bị nhìn thấu. Ma âm chủ nhân xé mở người trang, bộc lộ ra chân diện mục. Người trốn không thoát. Thế giới này, cuối cùng rồi sẽ đặt vào ngực của chúng ta. Chư thiên vạn giới, hỗn độn hư không. Vực sâu, là vạn giới chân chính kết cục. Chương 831, cả thế gian phi thăng, vô thượng tiếp dẫn, ai dám vào vực sâu đối nghịch, khí tức kinh khủng trào lên mà đến, vô biên ma khí tẩy quyển thời không luân lưu. Đem trung quanh ngàn vạn quả tinh thần đều phong tỏa. Mỗi một cái ngôi sao đều đại biểu cho một thế giới. Thạch Hạo chố vũ trụ, đồng dạng tại ma khí trấn áp phạm vi bên trong. Giờ phút này, hắn đứng đang phi thăng đài bên ngoài, nhìn tận mắt trong thời không loạn lưu, xuất hiện một đen ngòm vòng xoáy, giống như là một tấm giữ tận miệng lớn. Ngàn vạn tinh thần bị nó nuốt hết, một cỗ bàng bạc hấp lực hiện lên, đem cái này đến cái khác thế giới túm vào trong vòng xoáy. Vượt sâu, vạn giới về với bụi đất. Chí âm, chí tà, chí ác chi địa. Tại Thạch Hạo đạp vào phi thăng đài một khắc này, hắn liền biết được một chút hỗn độn trong hư không bí văn, đều là cơ sở nhất quy tắc. Phi thăng đài bên trên, đột phá thế giới gông xiềng cứng giặc có thể nhờ vào đó tìm kiếm được cao hơn vị độ thế giới lực lượng, tiếp dẫn chính mình phi thăng. Nói chung, nếu như sinh linh thực lực đủ tương đại, thậm chí có thể mang theo một số người đạp vào con đường phi thăng. Trong truyền thuyết, thậm chí từng có thế giới nào đó cường giả, hành không xuất thế, danh xưng tiên đế, lấy bất thế vĩ lực cả giáo phi thăng, mang theo trong toàn bộ vũ trụ cường giả, bước vào cao hơn vị độ. Mà ở vô tận trong thế giới, đã có chư thiên phía trên, cao hơn vị độ tồn tại, cũng có vạn giới phía dưới, cứu cực kinh khủng về với bụi đất chi địa. Thế nhân đối với nó có rất nhiều loại thuyết pháp. Về với bụi đất, địa ngục cuối cùng hoặc là trung cực luyện ngục, nhưng là phổ biến nhất thuyết pháp thì đem nó xưng là vực sâu. Đây là vô biên thế giới xa đoạn đầu mởn, là ngày xưa vô số rách nát vũ trụ tập hợp thể. Vực sâu ý chí, không giờ khắc nào không tại khát vọng trở lại đã từng vĩ độ. Bởi vậy tại loại ý chí này điều khiển, trong vực sâu cường giả sẽ tìm tìm đủ loại cơ hội, bắt được những cái kia ý nguyên trôi nổi tại hỗn độn trong hư không vô số thế giới. Bọn hắn muốn thông qua những thế giới kia chỗ tồn tại neo thời không điểm, đem vực sâu một lần nữa kéo về đã từng độ cao. Nhưng kết quả sau cùng thường thường là vô số thế giới nhau nhau rơi xuống, rơi vào trong vực sâu. Lần này Trong vực sâu cường giả, hiển nhiên là để mắt tới Thạch Hạo chô thế giới. Trong lúc lơ đãng, Thạch Hạo sau lưng cửa hang hiện lên một tia thú ý. Liêu Thần chậm rãi ra, cao gầy dáng người, cùng Thạch Hạo sánh vai, nhìn về phía ngoại giới ngay tại phát sinh quỷ dị biến hóa thời không loạn lưu. Liêu Thần đồng dạng cảm giác được những cái kia lưu truyền tại hỗn độn trong hư không cơ sở tin tức. Sắc mặt của nàng hơi trầm xuống, dự cảm được đáng sợ kết quả. Chúng ta chô thế giới bị vực sâu để mắt tới mảnh này hỗn độn hư không khu vực, đều chấp nhận này sa đoạn. Cái này sẽ là một trận xưa nay chưa từng có tai nạn đáng sợ không chỉ có là Liễu thần đội vàng không kịp chuẩn bị, cho dù là trong thế giới vạn tộc chúng sinh cũng chưa từng ngờ tới. Bọn hắn vừa mới thoát khỏi Hắc Cám ba phủ, nhưng trong nháy mắt lại đem rơi vào trong vực sâu vạn kiếp bất phục. Sừng sững đang phi thăng trên đại, ta có thể như vậy phi thăng rời đi, nhưng thế gian sinh linh lại đem như thế nào, chúng sinh vận mệnh rơi vào trong vực sâu." Thạch Hạo ý vị thâm trường nói ra, lòng bàn tay của hắn hiện hiện một đạo nhàn nhạt tân ký, đó là ngày xưa Diệp Hắc rời đi thời điểm, lưu cho hắn thế giới tọa độ. Ở nơi đó, có một càng cường đại hơn thế giới. Ngày xưa tại sư tôn rời đi thời điểm liền từng nói qua, coi ta tu vi đầy đủ liền có thể đạp phá thế giới, đi ra hỗn độn hư không, đi truy tìm cước bộ của hắn. Bây giờ ta đã thành đạo, nhưng cả thế gian sinh linh vận mệnh lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Thành Hạo nắm chặt song quyền, sừng sững đang phi thăng trên đài. Hắn nhìn về phía một bên Liễu Thần, trầm giọng nói ra: "Ta muốn bay thăng, mang theo thế gian toàn bộ sinh linh, cùng nhau rời đi thế giới này." Ngày xưa từng có người cả giáo phi thăng, là vô số phi thăng giả bên trong, tồn tại mạnh nhất, bị hậu thế sinh linh phục làm thần thoại, thậm chí sẽ cùng chi tướng quan truyền thuyết đi chép ở hỗn độn trong hư không. Nhưng bây giờ đối mặt cái kia uy hiếp thế giới vực sâu, Thạch Hạo lại làm ra càng thêm cử động kia người. Ta muốn, cả thế gian phi thăng. Lời còn chưa dứt, Thạch Hạo đã xuất thủ. Vực sâu động tắc rất nhanh, đã đem mạnh khu vực này ở trong thế giới nuốt sống hơn phân nữa, lập tức liền muốn nguy hiểm cho đến Thạch Hạo sau lưng thế giới. Giờ phút này hắn mở ra bàn tay, trên thân hiện ra hừng hực tiên đế đạo quang. Trong khoảnh khắc đó đem tự thân tiềm lực thiêu đốt đến cực hạn, đại đại văn minh, vận dụng đời này nhất tuyệt điểm lực lượng, đem đạo kia thời không phá độ, đánh vào trong thời không luân lưu. Bằng vào ta là chúng sinh mở đường, chư thiên phía trên, trưởng sinh tinh tổ. Thạch Hạo hét dài một tiếng, phía sau hắn hiện lên vô biên thế giới chí lực, huyền hóa vạn trượng hùng trận. Vô số sinh linh phảng phất giới tự giống như nhỏ bé, giờ phút này lại tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một phồn bình thế giới, Chư Tiên vạn vực đều ở trong đó. Thạch Hạo đứng đang phi thăng trên này, hai tay giơ cao, giống như là nâng lên toàn bộ thế giới. Giờ khắc này khí tức kinh người kia rung chuyển, lập tức đưa tới vực sâu cường giả nhìn chăm chú. Ngụy không ra, thế mà trốn ở chỗ này. Tiểu Giang Hỏa, hiện tại còn muốn chạy đi nơi đâu? Hỗn độn hư không được sâu lực lượng, bằng mọi cách, ngươi không chỗ có thể trốn. Nhìn xem Thạch Hạo lưng đeo thế giới, muốn cưỡng ép rời đi thân ảnh, trong vực sâu kia cường giả phát ra khinh thường giễu cợt. "Cả thế gian phi thăng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Là ngày xưa tiên đế sao? Dù cho là hắn, làm cũng được." Lời còn chưa dứt, bàng bạc vô lượng vực sâu khí tức hắc ám trào lên mà đến, đem Thạch Hạo bao trùm. Giờ phút này hắn đã bại lộ tự thân tồn tại, vực sâu lực lượng cấp tốc đem khóa chặt, trong nháy mắt liền muốn đem nó tóm vào trong vực sâu bốn. Hỗn độn hư không, một mảng hoang mênh ngông cổ lão đại giới bên ngoài, chín cái đồng dạng thế giới khập lồ, như minh châu giống như quay chúng quanh. Chiến thần giới, Diệp Hắc, tọa trấn ở trong tiên đỉnh, bế quan tu hành. Bây giờ Trường Sinh cung đại sư Vinh Dương tiễn mấy vị giới chủ cùng giả, đi theo sư Tôn đi xa. Hồng Hoang thế giới và Chiến Thần giới rất lớn một bộ phận quyền hành, liền rơi xuống Diệp Hắc trên đầu. Hắn ngày xưa danh xưng Tiên đế, đối với xử lý rất nhiều việc vặt vãnh buồn xui gió. Bởi vậy rước đoạt đem chính mình thiên đình đến mã, đem đến Chiến Thần giới bên trong. Bằng không mà nói, đợi tại Hồng Hoang thế giới dù sao cũng hơi không được tự nhiên. Đỗng nhiên ở giữa, đang lúc bế quan diệp Hắc mở mắt ra. Hắn kinh ngạc nhìn về phía hư không. Sư lệ động tác hay là rất nhanh. Nhanh như vậy liền đã công thành viên mãn, muốn phi thăng. Diệp Hắc ánh mắt nhìn xuyên Tuyế Nguyệt, trong nháy mắt xuyên thủng vô tận hỗn độn hư không, nhìn về phía cái kia cực kỳ xa xôi phiêu miểu thế giới. Đột nhiên ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, trên mặt càng mang theo một tia sát khí lạnh lẽo. "Vực sâu, Thật Tò Gan, dám cùng chúng ta cư ngởi." Tiếng nói chưa dứt như, tại Diệp Hắc chẻo trống phía dưới, một cỗ mênh mông lực lượng, lấy Hồng Hoang thế giới làm đầu nguồn, cấp tốc lan tràn mà ra. Thuở nào đó chạy nhanh đến thế giới tọa độ, phóng tới một cách xa nhau vô tận thế giới xa xôi. Phi thăng đại bên trên, Thạch Hạo chung quanh đều bị Vực sâu khí tức bao phủ. Hắn một tay nâng lên thế giới, trong tay nắm Đế binh phá diệt những cái kia hắc ám chẳng lệnh lực lượng. Một cỗ thể không thể đỡ hùng hồn khí tức, đột nhiên đánh xuyên thời không loạn lưu, rơi vào thạch hạo trên thân. Nguyên lực lượng kia, cực đoan cường đại, trong nháy mắt trấn áp vực sâu chi lực, muốn dẫn lấy thạch hạo phi thăng mà đi. Là cái nào giới tồn tại, dám làm chuyện như vậy, không muốn mệnh sao? Hỗn độn hư không, chưa bao giờ có người dám cùng vực sâu đối nghịch. Chương 832, phi thăng hùng hoàng, thiên địa trả lại, lập địa thành thánh phi thăng giả, trong vực sâu, vị cường giả kia tức hồn hèn cảm thét. Hắn khó có thể tin, nguyên bản đã trở thành bản độc chi nhục thế giới kia, thế mà tại dưới mí mắt của mình, cứ như vậy rời đi bị cao hơn vĩ độ thế giới nào đó, tiếp dẫn mà đi. Hừ. Đang lúc cái này một cường giả còn tại tức giận bất bình thời điểm, trong hư vô lại vang lên một đạo tiếng cười lạnh. Nếu có cái gì không phục, một mực đến chiến thần giới tìm ta. Thanh âm thật lớn lôi cuốn lấy vô thượng đế uy, ngang nhiên phóng tới vực sâu, trong khoảnh khắc đó lật ngược vực sâu trong thế giới vô số cơ vực. Chiến thần giới. Vừa rồi còn tại tức hỗn hện vực sâu cường giả hơi sợ, mặt giằng nghênh, giống như như ma thần khuôn mặt, đột nhiên trở nên không gì sánh được mà sợ. Hỗn độn hư không, bây giờ dám lấy chiến thần giới tự xưng thế giới. Chỉ có một Giờ phút này, vị này vừa rồi còn từng vài lần muốn đối với Thạch Hạo xuất thủ vực sâu cường giả, chợt cảm thấy lạnh cả người. Nó ngồi liệt trên mặt đất, gần như tuyệt vọng hô lên một tiếng: "Hồng Hoang! Hồng Hoang thế giới, giữa thiên địa một trận rung chuyển. Một cú khủng lồ thiên địa chi lực, tại một vị nào đó tồn tại dẫn dắt phía dưới, tuôn ra thế giới bên ngoài, hướng về xa xôi hỗn độn sâu trong hư không. Kinh ngở như vậy đại động tác, lập tức đưa tới đầy trời thần Phật chú ý. Xảy ra chuyện gì? Là có người tại cảm ứng Hồng Hoang, muốn phi thăng sao? Từ xưa đến nay, bây giờ Hồng Hoang thế giới đã là hỗn độn trong hư không, chí cao vô thượng thần tổ, So với mấy cái khác tiểu tinh tế giới đều cường đại hơn vô số lần. Bởi vậy không ngừng có mặt các tiểu thế giới sinh linh, lấy Hồng Hoang là chí cao nêu điểm, phi thăng đến tận đây. Dĩ vãng đã từng xuất hiện qua Hồng Hoang chi lực, tôn gia thế giới đi xa xôi chi địa, tiếp dẫn phi thăng giả tình huống, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy chảng quan. Đến tột cùng là như thế nào tồn tại phi thăng, vậy mà lại hấp thu to lớn như thế thiên địa chi lực. Đầy trời thần Phật trong lòng, cũng không khỏi hiếu kỳ. Giờ phút này cho dù là trường sinh trong cung mấy vị trưởng giả, cũng ngao nhau nhìn về phía chân trời. Vừa rồi tựa hồ là sư đệ đang xuất thủ, là hắn tại thi pháp tiếp dẫn Chẳng lẽ cái nào đó người hữu duyên? Mấy vị trưởng sinh trong cung đệ tử trong lòng yên lặng nghĩ đến. Giờ phút này Thạch Hạo đạp trên Hồng Hoang thế giới tiếp dẫn chí lực, từ hỗn độn trong hư không phi độn mà đến, trong tay hắn nâng thế giới kia. Mà giờ khắc này ở trong thế giới, Chư Thiên Vạn vực vô tận sinh linh cũng đều cảm nhận được một loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hồng Hoang thế giới tinh thuần linh khí thuận Thạch Hạo lòng bàn tay, xông vào Chư Thiên Vạn vực bên trong. Cứ việc đối tại Hồng Hoang mà nói, đây chỉ là bình thường tiên tiên linh khí, nhưng ở Chư Thiên Vạn vực, những khí tức này dĩ nhiên đã là thế gian là tinh thuần nhất đại đạo tiên khí. Bất luận cái gì một sợi Tiên khí, liền có thể chóng giống hóa hồn thành tiên, sinh sinh tạo nên một vị vô thượng tiên vương. Nương theo lấy Hồng Hoang thế giới linh khí, tại chư thiên vạn vực quy kết tán, vô số sinh linh đều lầm vào trong rung động. Bọn hắn bản năng phát giác loại này không thể tưởng tượng nổi biến hóa, nên cùng Hoàng chủ Thạch Hạo có quan hệ. Đây là biến hóa như thế nào? Thạch Hạo tại giới cuối cùng của biển đã làm gì? Hắc ám tan hết, cỗ này không thể tưởng tượng nổi đại đạo tiên khí từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thượng thương giáng lâm? Vô số tiên vương trong lòng phỏng đoán, dù cho là mấy vị tiếp cận chuẩn tiên đế cấp độ đế quang tiên vương, cũng cảm thấy đột đỉnh rung động. Vạn cổ tuyết nguyệt bên trong, chưa bao giờ có được như thế kinh ngợi sự tình phát sinh qua. Các ngươi, an tâm chớ vội, bình thản tâm thần, hấp thu những lực lượng này. Đột nhiên, thạch hạo thanh âm tại chư thiên vạn vực vang lên. Hắn chân thân chưa lộ ra, nhưng thần âm lại truyền vào mỗi một vị sinh linh trong hai. Tiếp xuống một đoạn thời gian, có lẽ sẽ có rung chuyển lớn phát sinh. Không cần kinh hoàng, cũng không cần sợ hãi. Thạch hạo bình tĩnh an ủi chúng sinh. Hắn có đại uy dụng cụ, nói tới đi ra mỗi một câu nói đều ẩn chứa sức này chưa có lực lượng, làm người ta trong lòng trấn định. Giờ phút này theo thạch hạo nắm cả thế gian dưới, chậm rãi phi thăng hướng hư không. Cái địa kinh thiên động địa động tĩnh trở nên càng lúc càng lớn, vô số tiên thần mong ngợi cùng trông mong. Bọn hắn cũng rất tò mò, không biết vị này phi thăng tới Hồng Hoang mấy nhân, đến tụt cùng đến cỡ nào siêu phàm thoát tục. Mà giờ khắc này, Đường Tăng trong cung mấy vị đệ tử cũng lấy thần niệm truyền âm giúp Hắc, tìm hiểu tình huống. Đế Tân nhất là chịu không được, dứt khoát tìm tới cửa hỏi Diệp Hắc. "Sư đệ, động tĩnh lớn như vậy, ngươi đến tụt cùng tiếp dẫn thế giới nào tu sĩ?" Diệp Hắc nhìn thấy Đế Tân đến hỏi, cũng không tốt giấu giếm. "Hồi bẩm nhị sư huynh, ta thi pháp tiếp dẫn chính là một vị sư đệ." "Sư đệ?" Đế Tân con mắt nhảy một cái, hình như có chỗ xem xét. Lúc trước Trần Trường Sinh trở về Hồng Hoang thế giới, khi đó Trường Sinh cũng rất nhiều đệ tử cơ hồ đều đã tê tiểu. Nhưng còn có mấy cái nhập môn muộn tiểu sư đệ, vẫn chưa đạp phá thế giới gông cùm xiển xích, không thể phi thăng trong hồng hoang, không gặp đạo sư tôn một mặt. Nói như vậy, chẳng lẽ là hắn? Diệp Hắc cười cười, cảm thụ được càng ngày càng gần phi tức. Chính là Hồng Hoang thế giới bên ngoài, Thạch Hạo chân đạp đạo quang, chậm rãi đến. Tại chính thức tiếp cận hồng hoang một khắc này, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có lực lượng khủng lồ, áp đảo tiên đế phía trên, không thể tưởng tượng nổi. Nơi này chính là sư tôn chỗ thế giới sao? Thạch Hạo kinh ngạc nói ra. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức cảm ngộ đến, ngày xưa Trần trưởng sinh tu vi cảnh giới khủng bố. Có thể tại đáng sợ như thế mà thế giới cường đại bên trong đang đỉnh, sư tôn không hổ là cái thế cao nhân." Thạch Hạo thấp giọng nói ra, trong mắt tràn đầy hướng tới. Sau một khắc, một cỗ chói lọi chi quang giáng lâm, rơi vào trên người hắn. Cảnh tượng như vậy, đồng dạng bị rất nhiều dòng ngó ngoại giới động tính hồng hoang tiên thần để ở trong mắt. Đây là tiên điệu trả lại, vì sao một vừa mới được tới phi thăng giả, lại có thể được đến hồng hoang thế giới lễ độ như thế? Hắn đến tuột cùng là lai lợi gì? Đây trời thần Phật nhìn con mắt đều nhanh chợt lồi ra. Dù cho là bọn hắn ngày xưa đột phá thời điểm, cũng không có đạt được tiên điệu trả lại cơ duyên. Bây giờ một phi thăng giả, lại thu được cái này ngàn năm khó tìm đại tạo hóa hồng hoàng chi lực trả lại tại thân. Thạch Hạo khí tức dống nhiên ở giữa biến hóa, bắt đầu điên cuồng đột phá. Đạo quả của hắn tại cơ minh, mượn nhờ hồng hoàng thế giới tạo hóa cơ duyên, cấp tốc dẫn nổ tự thân tiềm năng. Oanh! Trong nháy mắt, khí tức khổng lồ tiến ra. Một bước nhập đạo, Thạch Hạo trong nháy mắt thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chính quả, khí thế mênh mông quét ngang hư không, rung động nhật nguyệt tinh thần. Giờ khắc này, cả thế gian sinh linh đều thấy choáng mắt. Vừa mới phi tham nhập thế, liền trở thành thánh nhân. Như vậy thiên chất, có thể sưng yêu nghiệt. Nếu để cho hắn tại Hồng Hoang trong thế giới, lại tu hành một khoảng thời gian, chỉ sợ đạo hành tạo nghệ có thể đuổi sát ngày xưa siêu thoát chư thánh. Nhảy lên trở thành Hồng Hoang thế giới, đứng đầu nhất cái thế cơ giả. Giờ khắc này không chỉ có là những cái kia thần Phật đại năng có chỗ xúc động. Cho dù là Tam Thanh Thánh Địa, Phật môn Tịnh Độ, mấy vị không để ý tới chẩn thế vô thượng thánh nhân, cũng là động tâm tư. Nhân vật như vậy, nhất định phải tới giao hảo. Nếu là có có thể nói, khi không tiếc bất cứ giá nào, đem thu làm môn hạ. Chương 833, Kinh Diễm Phi tham giả. Cổ Phật Kim Tiên đều xuất hiện, Tranh Đoạn Huyễn, Hồng Hoang Thiên Địa, hai đại uy hoàng mà bảng bạc khí tức, giờ phút này tràn ngập ra. Lập Điệu Thành Thành, Thiên Cổ Không Ngột. Cứ việc đối tại rất nhiều sớm đã chứng đạo Hỗn Nguyên, bước vào cảnh giới cao hơn cổ lão giả mà nói. Loại khí tức này cũng không tính quá mức cường đại, nhưng là chân chính để bọn hắn kiếp sợ, lại là cái kia hai cái vừa mới người đột phá thân phận. Hai cái vừa mới phi thăng tới Hồng Hoang thế giới sinh linh, thế mà tại chúng sinh dưới mí mắt, Lập Điệu Thành Thành, đơn giản sáng tạo ra từ trước tới nay phi thăng ghi chép. Từ xưa đến nay chưa bao giờ có sinh linh có thể giống như bọn họ kinh diễm. Có cổ lão thần linh phát ra sợ hãi thán phục, cảm khái hai người siêu phàm thoát tục. Trong ngay mắt, Phật môn trong Tịnh Thổ xông ra lần lượt từng bóng người, đều là sớm đã bế quan thượng cổ Phật tổ. Giờ phút này phản phất là đạt được phương Tây hai thánh chỉ thị bình thường, chen nhau chen lấn phi độn mà đến. Cùng lúc đó, tam thanh trong thánh địa, rất nhiều huyền môn cao độ cũng nhao nhao xuất thủ. Nhân vật như vậy quá hiếm thấy, cho dù là bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Nếu là có thể đem tu làm môn hạ, tương lai nói ít cũng là một uy trấn hồng hoang đỉnh cấp chiến lực. Trong hư không, Thạch Hạo cùng Liễu thần sừng đứng tại chói lọi trong thần quang, thần sắc có chút nưỡng nhã. Thạch Hạo cảm nhận được trung quanh cái kia từng đạo tràn đầy ánh mắt vui mừng. Đây là có chuyện gì, luôn cảm thấy những ánh mắt này nhìn qua khá quen. Thạch Hạo gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng ý cười. Ngày xưa ở trong đại hoang trưởng thành thời điểm, hắn nhìn về phía những cái kia hồi lâu chưa từng gặp phải, lại nước đây đã, thương vị tươi đẹp con người lúc, cũng sẽ lộ ra loại này tương tự ánh mắt. Chỉ bất quá khi người khác nhìn mình thời điểm, cũng bộc lộ ánh mắt như vậy, liền để Thạch Hạo cảm thấy toàn thân không quá tự tại. Đây là tình huống như thế nào? Sự tôn chỗ thế giới cường đại như thế, trong đó quy tắc chắc hẳn càng phát ra nghiêm mật, tràn đầy cạnh tranh. Thích hậu trong lòng âm thầm vì chính mình độc viên. Sau này nhất định phải khắc khổ tu hành, sớm ngày leo lên đỉnh cao nhất. Một bên Liễu Thần bình khí ngưng thần, trong lúc phất tay có chút câu lệ. Trung linh khí tức lưu truyền mà đến, để nàng cảm nhận được áp lực nặng nề. Trước đây không lâu, chính mình hay là một phương trong vũ trụ cao tiên đế, nhìn trung tuyết nguyệt, nhìn ra xa thời gian. Vạn cổ kỳ nguyên không người có thể địch. Dù cho là hắc ám tiên đế, cùng mình cũng bất quá là sàn sàn với nhau. Mà ở phi thăng hồng hoang đằng sau, trong hư không truyền đến từng đạo khí tức, lại làm cho Liễu Thần cũng cảm nhận được đã lâu áp chế lực. Đó là tại năm tháng dài đẵng trước đó. Chính mình không gì sánh được nhỏ yếu lúc mới cảm nhận được khí tức năng nghệ. Một viên gầy yếu liêu thủ cẩm rễ Vân Hồ, xung quanh đều là mãng hoang cư thú. Sơn Hà Biển Hồ bên trong đều có vô cùng cường đại tinh quái sinh tồn. Khi đó nàng, bất quá là một viên không đáng chú ý liêu thủ, cuối cùng yên lặng xích trưởng, từng bước một đi về phía huy hoàng. Gia quan đạo hữu, cùng ngã Phật môn hữu duyên. Trong đáy mắt, giữa thiên địa vang lên phản âm điện sướng, từng đó từng đó huyển chuyển kim liên, từ trong hư không hiện hiện. Một tôn cổ Phật hiện thế, kim thân sáng chói, hiển lộ rõ ràng vô thượng Phật pháp thần uy. Hắn bước đạp hư không, Khí tức cuồn cuộn, mỗi một bước đều nương theo lấy thiên long địa sướng, phạm âm thanh huyền hách. Khí tức cổ xưa, trong khoảnh khắc đó tản phá bừa bãi mà ra. Vô số cường giả nhao nhao nhìn về phía vị kia vừa rồi mở miệng mời cổ Phật. Rất nhiều cổ lão thần thông giả, lập tức mặt lộ dị sắc. Lại là vị này. Phật môn Vương Tây trong Tịnh Độ, một vị không hiển sơn không lộ thủy tồn tại cổ lão. Chứng đạo tuế nguyệt cực kỳ xa xưa, càng là ngày xưa tham dự qua Phong Thần đại chiến cường giả tuyệt đỉnh. Phật môn chân Phật một trong, quá khứ tương lai gì là Phật. Vị này đại Phật tại trong Phật môn, quả báo cực, chí cao nhất là tồn tại chí cao vô thượng. Đạo hành công quá đuổi sát hai vị thánh nhân, thậm chí sớm liền có người phỏng đoán, vị này Di Lặc Phật Tổ là có khả năng nhất trở thành vị Lai Phật Tổ vị kia Phật Muôn Cổ Già. Giờ phút này Di Lặc Phật mới mở miệng, trung quanh mặt khác đại thần thông giả liền nhao nhao dập tắt trong lòng tâm tư. Thực lực bọn hắn mạnh hơn cũng không có khả năng cùng Phương Tây Tịnh Thổ tranh đồ đệ. Một câu, cùng náa Phật hữu duyên. Ngày xưa không biết vờ vẹt đi hồng hoang thế giới bao nhiêu nhân vật mất trời. Hóa vào trong Phật Muôn, diễn hóa xuất ngàn vạn vật quốc, trở thành Phật Muôn ở trong chính quả. Nhưng mà, Phật Muôn mặc dù thế lớn, nhưng hồng hoang trong thiên địa vẫn có cường giả chưa từng kiêng kỵ bọn hắn uy áp. Phật môn đều chiêu đi nhiều người như vậy, bây giờ còn dày hơn nghiêm mặt ra đến nơi đầy thu đệ tử, quả nhiên là không biết xấu hổ. Một đạo thanh lánh quát lớn tiếng vang lên. Trong hư vô, đi ra một vị thân cao năm tấc, giống như người lùn giống như lão đạo nhân. Thân hình mặc dù thấp, lại tản ra bao trùm thương khung khí tức. Mỗi một bước đi ra đều phảng phất cùng đại địa tương dung, dựa gan tấc, chính là ngàn vạn dặm. Tiên giáo Kim Tiên, Cố Lưu Tôn chậm rãi đi ra. Khí tức không chút nào kém cỏi hơn Di Lặc cổ Phật. Xem xét vị này Kim Tiên đi tới, cùng Di Lặc Phật đối nghịch. Chung quanh rất nhiều tiên thần sắc mặt cũng nhao nhao vì rượu. Nguyên thủy thiên tôn môn hạ đệ tử Giờ phút này đứng ra cùng Phương Tây Phật môn hát lên cạnh tranh. Trong lúc nhất thời gây nên rất nhiều tiên nhân vây xem. Tiên giáo đều đi ra sau đó, có phải hay không tiệt giáo cũng muốn đi ra biểu diễn chút. Một tôn cổ tiên nhân ngữ khí sâu kín nói ra, ngữ khí vi giễu. Chuyện tốt bậc này, sao có thể thiếu ta tiệt giáo. Cũng không lâu lắm, tang thương phóng khoáng thanh âm, trong nháy mắt vang vọng hư không, mang theo một tia không dung bác bỏ bá đạo ý chí. 24 khải định hải thần châu, chiếu rọi trong hư không, hiện lộ rõ ràng vô tận lý thế. Một cái vóc người khôi ngô cao lớn nam tử trắng kiện chậm rãi đi tới, huyết khí phương cương, có một loại không giận tự uy nghiêm nghị phi thế đều tránh ra cho ta. Mấy lần trước phi thang dạ, những cái kia tư chất không tệ hạt giống tốt đều bị các ngươi vơ vét sạch sẽ, lần này bất luận như thế nào, cũng nên đến phiên ta tiệt giáo tu đô đệ. Triệu Công Minh tùy tiện, nhưng trong lời nói thái độ lại cực độ cứng thế. Làm tiệt giáo ngoại môn đại sư minh, hắn tại tiệt giáo bên trong uy tín cực cao, đồng thời lại bởi vì chính mình nghĩa khí sâu nặng, quảng giao hảo hữu, dù cho là hỗn độn trong hư không, cũng xông ra một phen danh hạo. Giơ tay nhấc chân, hiển lộ dương cương khí tức. Giờ phút này, Thái Bạch Kim Tinh lặng lẽ meo meo đi ra. Thạch Hạo lập địa thành thành, kinh người tư chất, bị đám người để ở trong mắt. Hắn tự nhiên cũng không dám tới tranh đoạt, lại nô ra buổi bẩm, thời hört chỉ chỉ Liễu Thần, sau đó có chút câu này nói: "Thiên Đình không muốn và các vị tiên gia tranh đoạt cái kia lương tài Ngọc Tô, chỉ bất quá ở trong Thiên Đình còn thiếu một vị nữ quan. Vị nữ tử này, còn xin chư vị tiên gia cho chút tình mọn, giao cho ta Thiên Đình." Thái Bạch Kim Tinh chậm rãi mở miệng, đem mục tiêu nhắm ngay Liễu Thần. Giờ phút này bị đám người vây quanh Thạch Hạo và Liễu Thần, hai mặt nhìn nhau, có chút chấn váng. Dù cho là bọn hắn nhất thời cũng có chút phản ứng không kịp. Trung quanh những này mở miệng tiên thần đại năng, khí tức trên thân vô cùng mạnh mẽ, đều là siêu nhân tại Tiên Đế phía trên nhân vật đáng sợ. Sự tôn chỗ thế giới đến tận cùng khủng bố cỡ nào, phóng tầm mắt nhìn tới đều là không thể tưởng tượng tồn tại. Thánh Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, một bên Liễu Thần càng là đầy dây trân kinh. Dù cho là nàng cũng không có nghĩ đến, đạo tôn chỗ thế giới lại sẽ như thế đáng sợ. Chương 834, Thánh nhân phân tranh, kinh thế đấu pháp, thiên đế đạp đỉnh mà đến, trong hư không, mấy vị hồng hoàng thế giới đại lao cấp tồn tại, đại biểu cho các nhà thánh nhân đạo thống triển khai kịch liệt tranh đoạt. Giữa lẫn nhau khí thế giằng co, cực kỳ kịch liệt, ai cũng không chịu để cho ai. Ngày xưa chỗ thu nạp những đệ tử kia, đến cùng là nhục nhã phàm thai, vào ta Phật môn, cũng bất quá là tiến hành độ hóa, cho bọn hắn một tốt chỗ đi thôi. Hôm nay vị này hành không xuất thế tiên điều, mới là ta Phật Môn chân chính chọn chúng người hữu duyên." Di Lặc cổ Phật chậm rãi mở miệng nói ra. Vì lúc trước Phật Môn trắng trận xuất thủ, người chào phi thăng giả hành vi làm giải thích. Mục tiêu của bọn hắn chỉ chỉ thànhạo, muốn đem cái này kinh thế thiên tài thu làm môn hạ. Nhưng mà mặt khác mấy nhà thánh nhân đạo thống lại nhao nhao mở miệng ngăn cản. Cố Lưu Tôn khoát tay náo, khí định thần nhắn nói: "Nhất ẩm nhất chắc đều là tiên định, Phật Môn duyên phận cũng nhanh lấy hết, cho dù tốt ngọc thô vào Phật Môn cũng bất quá là một bộ túi ra, biến thành phẩm thai." Triệu Công Minh cũng gật đầu đáp lại, kẻệp thương đeo gậy nói: "Phật môn bản tay quá rải, quấy bao nhiêu sơn môn chừa thừa, sao có thể để cho các ngươi một nhà độc đại." Hai vị huyền môn cao thủ, giữa lẫn nhau rất có ăn ý. Dù là nhà mình lấy không được, cũng tuyệt không thể để Phật môn chiếm tiện nghi này. Có lẽ là trong này thượng, bị mấy vị thánh nhân đạo thống môn nhân đệ tử khi dễ lâu. Trong lòng không khỏi động lại hỏa khí. Di Lạc Phật Tổ hơi nhướng mày, lập tức có chút tức giận. Trong ngày thường hai nhà đạo thống liên thủ cưỡng ép ta Phật môn, nhường nhịn thì cũng thôi đi. Bây giờ có ngọc thô xuất thế, là ta Phật môn chọn chúng tương lai chân phận, sao có thể đến đây dừng tay? Giờ phút này Di Lạc Phật Tổ không che dấu nữa, một thân Phật quang đại phóng, rọi khắp nơi vạn vật rạng, hiển lộ rõ ràng như lai kim thân. Thân là ba thế Phật một trong, hắn vốn là trong Phật môn nhân vật hết sức quan trọng. Địa vị độ cao, gần như chỉ ở hai vị phương Tây Phật Tổ phía dưới. So sánh dưới, mặc kệ là cụ Lưu Tôn hay là Triệu Công Minh, tại trong đạo thống địa vị, so sánh với hắn đều muốn hơi kém một chút. Xem ra tranh là tranh không ra kết quả gì đã như vậy, không lại chúng ta làm qua một trận. Nghĩ đến ngày xưa lắng nghe trưởng sinh đạo tôn giảng đạo, các vị đạo hữu cũng đều hẳn là có chỗ lĩnh ngộ mới lạ, cùng lắm thì hôm nay so đấu một phen. Một luận đạo pháp Nhìn xem bây giờ thánh nhân muốn hạ, đến cùng có mấy phần thủ đoạn. Lời này vừa nói ra, long trời lở đất. Cho dù là trung quanh tiên thần đều có chút nhìn trợn tròn mắt, không ai từng nghĩ tới Di Lặc Phật Thế mà lại chủ động xuất thủ khiêu chiến, muốn cùng hai vị khác thánh nhân môn độ một phân cấp thấp. Phía sau này ẩn dấu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, thậm chí có chút hung hiểm. Trận chiến này nếu bị thua, phương nào bại trận thánh nhân đạo thống, không thể nghi ngờ sẽ trở thành hổ hoàng thế giới cho cười. Nhưng mà mặc kệ là cụ Lưu Tôn hay là Triệu Công Minh đều không phải nhát gan hạng người. Tại Di Lặc Phật mở miệng đằng sau, bọn hắn không chút do dự gật đầu đáp ứng. Người muốn chiến vậy liền chiến xiển giáo môn nhân, cho tới bây giờ không sợ khiêu chiến. Cụ Lưu Tôn không chút do dự nhẹ gật đầu, trên thân hiện lên minh mông nguyên thủy đạo khí. Triệu Công dân càng là chủ động vén tay áo lên, sau lưng hiện hiện chói lọi tinh thần, hóa thành 24 quả sáng chói minh châu. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía gì là Phật. Hôm nay cuối cùng là gặp được có chút huyết tính tiên trọng, cũng không biết ngươi cái này kim thân, đợi hay không được Triệu Mộ nhân định hại thần châu. Mấy vị thánh nhân môn đồ, giữa lẫn nhau khí tức đọ sức, trở nên càng phát ra kịch liệt. Dự định ngay ở chỗ này luận bàn luận đạo một phen. Nhược chân có người có thể che đậy quân hùng. Tự nhiên là có tư cách, tiếp dẫn hai cái này kinh tại Tuyệt Diễm Phi tháng giả. Thạch Hạo nhất thời trợn mắt hốt mồm, thần sắc lại có một chút bất mãn. Hai người bọn họ đứng ở chỗ này chỉ chốc lát, giờ phút này cũng nghe Minh Bạch mấy vị cường giả ý tứ, hiển nhiên là dự định đấu pháp một phen, dùng cái này quyết định hai người bọn họ quyền sở hữu. Nhưng hành động như vậy không thể nghi ngờ là đối với Thạch Hạo và Liêu Thần không tôn trọng, xem chúng ta như chiến lợi phẩm, cho bỏ cho đoạt. Thạch Hạo mặt mày bên trong hiện lên một tia độ khí. Ngày xưa tung hoành một phương vũ trụ, hắn nhưng là vương dợi cổ kim hoàn chủ, chưa bao giờ tối đầu trước người khác, mặc dù người đang ở hiện cảnh cũng không sợ lòng, chưa từng bị người như vậy khinh thị, coi như vật phẩm bình thường. Thạch Hạo dò xét trung quanh hư không, trong lòng tận tâm kỳ lo, suy tư muốn lấy như thế nào thủ đoạn mới có thể từ đẩy trời thần Phật trong vòng dây, bình yên thoát thân mà đi. Chỉ tiếc trung quanh vô số cường giả, thực lực cao thâm mật chắc. Trong lúc Lơ đãng đại đạo khí tức, liền trấn áp hư không, phong tỏa trung quanh hết thảy thời không bị tắc, cho dù là hai vị hỗn nguyên thánh nhân cũng đừng hòng từ nơi này rời đi. Đang lúc Thạch Hạo trong lòng lo lắng thời điểm, một cỗ khí thế minh mông dũng nhiên ở giữa hiện lên, kinh thiên động địa, vào trong hư không tỏa sáng vô lượng thần hạ. Khí tức cái người, trong lúc nhất thời đưa tới vô số đại năng giả chú ý. Giờ phút này rất nhiều thánh nhân đạo thống đều đã hội tụ ở đây, tranh đoạt hai cái này phi thăng giả thuộc về. Bây giờ lại giống như này sinh linh mạnh mẽ xuất hiện, lập tức để vốn là khẩn trương chiến đấu trở nên càng phát ra kịch liệt. Trong hư không, thiên địa rung động. Một đầu sáng chói thần quang đại đạo, từ cửu tiêu trên trời rơi xuống, dáng lâm hồng hoang chân thế. Một bóng người chậm rãi xuất hiện, khí huyết như biển, diễn hóa xuất không thể tưởng tượng nổi kinh người khí tượng. Rõ ràng vẫn chưa đi tiến, cái kia đang sợ khí huyết, lại tản mát ra một cỗ kinh người nhiệt lực. Giống như tiếp cận một vùng mặt trời bình thường. Đại đỉnh hoành không, phun ra nuốt vào tứ hải bát hoa khí, tự có bàng bạc quý thế, trấn nhiếp vạn cổ tuyết nguyệt. Khi cái kia cho thấy thân phận cổ đỉnh thời điểm xuất hiện, rất nhiều tiên thần đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Thiên đế. Giờ phút này, vô số cổ lão thần thông giả thần sắc quỷ dị. Rất nhiều người thậm chí bất động thanh sắc lui khỏi vị trí phía sau màn, dấu kín vào hư không ở giữa. Bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng, nếu là sự tình có biến, tại chỗ có càng liền chạy, tuyệt đối sẽ không lần nữa dừng lại. Diệp Thiên đế, Diệp Hắc. Đây chính là từ trưởng sinh trong cung đi ra nguyên nhân, là vị kia trưởng sinh đạo tôn đệ tử một trong. Bây giờ đồng dạng đưa thân siêu thoát cảnh giới. Tại Hồng Hoang trong thế giới cũng coi như được là sếp tối thượng hào cường giả đỉnh cao. Trong lúc bất chợt, có tin tức linh thông thần thông giả, giống như là ý thức được cái gì. Ánh mắt tại Diệp Thiên Đế trên thân dừng lại một chút, có chút chần chờ nói, "Còn nhớ rõ ngày xưa nghe đồn, tựa hồ Diệp Thiên Đế cũng là từ hạ giới phi thăng mà đến, lúc đó kinh diễm không ít người, cuối cùng bị Trường Sinh cung cường giả tự mình tiếp dẫn rời đi." Trong lúc nhất thời, rất nhiều sinh linh nhao nhao nhìn về phía Diệp Hắc. Trường Sinh cung treo cao thế ngoại, từ trước đến nay mặc kệ Hồng Hoang thế giới rất nhiều phân tranh. Vì sao hôm nay sẽ có dạng này một tôn cường giả đáng sợ xuất thế, trả lại tranh đoạt vũng nước đục này. Rất nhiều cổ lão giả giờ phút này hai mặt nhìn nhau, lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng Diệp Thiên Đế trên thân tán phát khí tức đáng sợ, đứng vậy giống như giảm mạo. Đây là một vị tuyệt đại cường giả, đã từng tại trong hồng hoang đánh xuống qua hiền hách thanh danh, độc bá một khoảng thời gian. Ban đầu ở cuộc khởi thời điểm, dù cho là tam giáo muôn đồ, cũng khó có thể cùng hắn chống lại. Thái Bạch Kim Tinh bất động thanh sắc nhìn qua tịch hạo. Trong lòng của hắn trong mơ hồ tựa hồ có chỗ phán đoán, lập tức lùi về phía sau mấy bước. Vị này Ngọc Thô cũng không tốt trêu chọc, nếu là mình phỏng đoán không sai, muốn bắt lấy hắn người còn muốn thiệt tỏi lớn. Chương 835, Diệp Thiên Đế thần uy, Phật môn muốn cùng Trường Sinh cung một trận chiến. Thiên đế dáng thế, khiến cái sân hạ. Trong chốc ngắn này, không biết bao nhiêu vị tiên thần đại năng trong lòng ưu tư. Từ từ hồng hoang, kinh lịch không biết bao nhiêu năm tháng, luân hồi thay đổi, hội nguyên lực tiếp. Phi thăng tới hồng hoang đại thiên địa cường giả vô số kể. Nhưng chân chính có thể xông ra danh hào đến, thậm chí để rất nhiều siêu thoát thánh nhân cũng kính sợ liên tục cường giả lại lắc đắc không có mấy. Diệp Thiên Đế chính là một trong số đó. Vị này Trường Sinh cung đệ tử danh hào quá lớn, thậm chí đoạn hạ thiên đầu ngọn gió. Phía sau hắn bối cảnh càng là sâu không lường được, thậm chí có thể cùng thiên đạo ý chí vắt tay. Ngày xưa, Diệp Hắc Phi thăng tới Hồng Hoang thế giới thời điểm, hắn cả giáo mà đến, sau lưng đi theo vô số cường giả. Mặc dù tu vi không tính quá cao, nhưng từng cái thiên phú dị bẩm, tiềm lực cực lớn. Nếu là tiềm tu tuế nguyệt, chắc chắn vượt khởi trở thành Hồng Hoang trong trời đất một phương hào cường thế lực. Khi đó, sự xuất hiện của hắn thậm chí đưa tới Lăng Tiêu trong bảo điện vị kia Ngọc Đế coi trọng. Ngọc Đế thân là Hồng Hoang tam giới chi chủ, vốn là Hồng Hoang trong trời đất danh chính ngôn thuận thiên đế nhân tuyển. Hạo Thiên là từ ngày xưa Vũ Ưu lượng tiếp đằng sau, trừ vị kia chí cao yêu đế bên ngoài duy nhất bị thế gian chúng sinh chô thừa nhận tiên đế, bây giờ nhưng lại xuất hiện một tôn tiên đế mà lại sau lưng còn có trưởng sinh cung chỗ dựa. Khi đó Hạo Tiên thậm chí một lần lo lắng, có phải hay không tự mình làm sai sự tình gì, từ đó đưa tới trưởng sinh đạo tôn bất mãn, cố ý thu cửa người đệ tử, muốn đem chính mình thay vào đó. Chỉ bất quá về sau, trưởng sinh cung tựa hồ cũng là cân nhắc đến những phương diện này ảnh hưởng. Một phen thương nghị phía dưới, Diệp Hắc chủ động được bộ, mang theo dưới trướng tiên đình nhấn mã, đi hướng Dương Tiễn chỗ thống trị chiến thần giới, độc bá nhất phương. Vị này phi thăng mà đến cái thế tiên đế, rất ít tham dự vào hồng hoàng thế giới phân tranh bên trong. Nhưng thế nhân chưa từng quên, vị này thiên đế dũng mãnh phi thường cùng cương đại. Trong truyền thuyết, Diệp Hắc còn không có đặt chân siêu thoát cảnh giới thời điểm, từng tại hỗn độn trong hư không du lịch. Hắn tại một chỗ di tích tiền sử bên trong gặp kinh thế cơ duyên, lại bởi vậy và một vị khác đến từ thế giới khác siêu thoát cường giả, sinh ra kịch liệt xung đột. Song phương buộc phát sinh tử đại chiến, kịch đấu mấy trăm năm. Vốn cho rằng vị này chưa siêu thoát thiên đế, tại viễn siêu chính mình một cái đại cảnh giới siêu thoát cường giả trước mặt, nhất định bị thua. Nhưng mấy trăm năm sau, khi chỗ kia di tích tiền sử lại lần nữa thời điểm mở ra, chờ đợi tại di tích bên ngoài vô số cường giả, lại không gì sánh được kinh hãi nhìn xem vị này thiên đế, đẫm máu mà ra, hăng hái. Hắn cái kia một tôn cực kỳ đặc thù thiên đế chiến đỉnh, cũng nhiệm một đạo siêu thoát cường giả ẩn ký. Lấy thánh nhân chi thần, chém ngược siêu thoát, xưa nay hiếm thấy. Diệp Hắc giáng thế, trung quanh ồn ào tiếng nghị luận, trong nháy mắt hành quân lặng lẽ. Dù cho là vừa rồi còn tại tranh luận không nghỉ mấy vị thánh nhân đệ tử, giờ phút này cũng nín thở ngân thận, nhìn về phía Diệp Hắc ánh mắt, tràn đầy to tính. Thiên đế khí quần quật mà ra, quét sạch cửu trọng thiên. Mỗi một bước phóng ra, trong hư không đều sẽ kéo dài ra vạn dạng thần quang. Hắn bình tĩnh đi đến Thạch Hạo trước mặt, nói: "Ngày xưa từ biệt, đã là trăm ngàn tuyết nguyệt, ngươi còn nhớ ta không?" Nhìn trước mắt cái kia phong thần tuấn mạo, thần tư cái thế nam tử vĩ ngạn. Thạch Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu. Đối với thân phận này, Lai Lịch cực kỳ thần bí cường giả, trong lòng của hắn ấn tượng tất nhiên là phi phàm. Lúc trước chính mình còn chưa đặt chân tiên đạo lĩnh vực, tại đế quan trên chiến trường liệu mình chết. Cuối cùng thậm chí vận dụng chí cao vô thượng hắn hóa tự tại đại pháp, mà khi đó trên chiến trường, thời không sụp đổ, vị này Lai Lịch bí ẩn cường giả, liền đánh bại đánh bạ từ một mảnh thời không khác giết tới đế quan. Cái kia cái thế võ phái không thể địch nổi, Nghiên ép dị vực bất hủ chi vương, một quyền liền có thể đem đối phương đánh cho hài cốt không còn. Nếu không có vị kia bất hủ chi vương, có chết thay còn sinh bảo mệnh bí thuật, may mắn chạy trốn. Có lẽ đế quan trước đó, liền thật muốn lên diễn bất hủ chi vương bị người tay không đánh chết thảm họa. Đối với dị vực mà nói, đây là vạn cổ khó tiêu trò cười. Mặc dù vị cường giả này, tại Thạch Hạo trong ấn tượng chỉ xuất hiện qua một lần, nhưng loại này không thể địch nổi khí tức quả thật làm cho hắn ký ức khắc sâu. Thậm chí ở phía sau đến, khi hắn đối mặt càng thêm cường đại mà hung hiểm đối thủ thời điểm, đã từng không chỉ một lần động tới hắn hóa tự tại đại pháp. Triệu hồi ra vị cường giả này hắn hóa chi thân, mỗi một lần đều có kỳ hiệu. Tiên đế quyền vồ ra, ai dám chống phong? Dù cho là thế gian vô số tiên vương, thậm chí là cái thế tiên đế, cũng khó có thể ngăn lại cái kia không thể tưởng tượng nổi quân ấn. Nghĩ không ra, sư huynh thế mà cũng tới từ nơi này. Cảm thụ được người sau trên thân cùng mình đồng nguyên phi tức, thạch hạo trong lòng lẫn lẫn có một loại minh ngộ. Diệp Hắc lắc đầu, sửa chưa nói, không có khả năng xem như bắt nguồn từ nơi này, ta giống như ngươi, cũng coi là từ thế giới khác phi thăng mà đến. Chỉ bất quá tới thời gian, so ngươi sớm chút. Vốn cho rằng sư đệ còn phải đợi thêm một đoạn thời gian mới có thể phi thăng đến tận đây, nghĩ không ra sự tiến bộ của ngươi xác thực vượt mức bình thường, vừa mới qua đi bao lâu, liền có thể đạt phá hư không, dáng lâm nơi này. Diệp Hắc hơi xúc động, hắn nhìn trước mắt sư đệ, trong mắt hiện lên vẻ tiếng ngợi. Như vậy thời cơ, quả thật có chút tiếng ngợi. Nếu là có thể lại sớm mấy năm, nói không chừng có thể tại Hồng Hoang thế giới gặp lại sư phụ một mặt. Lời này vừa nói ra, Thạch Hạo lập tức buộc lộ vẻ kinh ngạc. Gặp lại sư phụ một mặt, chẳng lẽ sư phụ bây giờ không tại phương thế giới này, ra ngoài đi xa? Sư phụ xác thực không tại Hồng Hoang tiên địa. Nói là đi xa cũng là không sai biệt lắm. Lấy sự phụ năng lực, sau này nếu là muốn trở về lời nói, cũng bất quá làm dễ như trở bàn tay liền có thể làm được việc nhỏ. Vừa nói, Diệp Hắc chậm rãi quét mắt, bình tĩnh gánh mắt, nhìn về phía đầy trời thần vật. Cái kia trong lúc lơ đãng triển lộ u áp, lại làm cho vô số cổ lão đại thần thông giả đều cảm thấy lông tơ đứng dựng, giống như là bị một đầu tuyệt thế mãnh hổ đè mắt tới bình thường. Chư vị nếu nhìn thấy Diệp Mộ tới, chắc hẳn các người liền không có tất yếu lại ở chỗ này tụ tập. Diệp Hắc mới mở miệng, ý muốn xua tan rất nhiều thần vật. Vừa rồi thật sát tới, liền nghe nghe có người muốn thu cái này, thu cái kia Diệp Hắc lời nói thẳng bức hướng Di là Phật, ý hắn vị sâu xá trêu chọc nói: "Diệp mỗ ngày xưa giáng lâm Hằng Hoàng, đã từng gặp được Phật môn cao thủ, há mượn ngậm miệng cùng Phật môn hữu duyên, nếu không có lúc đương thời sư huynh ra mặt bảo vệ, chỉ sợ thật muốn bị cưỡng ép độ vào trong Phật môn, biến thành hộ pháp. Làm sao, hôm nay Phật môn còn muốn đối ta sư đệ động thủ phải không?" Diệp Hắc ngữ khí vi diệu nói, nhưng mà, gần trong gang tấc Di là Phật, lại cảm nhận được một cô đáng sợ quân ý. Bây giờ ta trưởng sinh trong cung tất cả giới chủ cường giả đều đã theo sư tôn rời đi, trong cung không người. Chẳng lẽ Phật môn cảm thấy trăm ngàn năm qua, khí vận hung thì đã bồi dưỡng được rất nhiều bất thế cao thủ, muốn cùng ta trưởng sinh cung so chiêu một chút. Nhìn xem Diệp Hách như vậy kích động, thậm chí có chút khiêu khích thái độ. Di Lặc Phật lại gấp đến trên đầu ướt ra mồ hôi lạnh. Chính là mượn hắn 10 vạn 8000 gan, cũng không dám đại biểu bây giờ phân môn, cùng trưởng sinh cung nhất mạch hạ tri thư. Hội dị môn. Chương 836, có được gián được Phật Di Lặc, hèn bọn phát dục Tây Phương giáo, chàng diện trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Cho dù là vô số tiên thần đều nhìn ra ngay sau đó Di Lặc Phật đâm lao phải theo lao chi thế. Vừa rồi còn huyết khí phương cương mà miệng, muốn cùng hai giáo đệ tử so quyền lực sức, hảo hảo dọ sức một phen thần thông. Bây giờ Trường Sinh cung diệp thiên đế xuất thế. Như vậy cương ngạnh mà cương mãnh thái độ, đơn giản giống như là một đạo lăng lệ bản tay trực tiếp phiến tại Di Lạc Phật trên khuôn mặt. Cùng Trường Sinh cung khai chiến sao? Kiên quyết là không thể nào. Thế nhân thịnh truyền Trường Sinh cung cương đại. Nhưng chỉ có chân chính thánh nhân đạo thống, cùng mấy cái đồng dạng cổ lão vô song thánh địa, mới có thể minh bạch cái này hùng cứ hường hoàng, đứng ngạo nghễ tại hỗn độn hư không quái vật khổng lồ. Đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào nội tình cùng tích lũy. Tại bây giờ hỗn độn trong hư không, Bao quát hồng hoang thế giới ở bên trong, vô số cái thế giới đều đã bắt đầu truyền bá vị này Chí Cao Vô Thượng Chưởng Sinh Đạo Tôn Chi Tí ngưỡng. Đây là tự mình chứng minh nó tồn tại Chí Cao thần linh, là có thể phi thăng cao hơn vị độ, đồng thời thông dòng trở về vô thượng cử giả. Cho dù là hỗn độn trong hư không, mấy cái khắc minh mông cổ giới bên trong đạn sinh giới chủ, tại Trường Sinh Đạo Tôn trước mặt cũng cực kỳ câu thúc. Nhất là lần trước Trường Sinh cũng giáng đạo thời điểm, mấy vị kia giới chủ càng là cùng cùng kính kính dừng lại tại hồng hoang thế giới bên ngoài. Bằng vào lúc trước cầu được một phần dự tính tư cách, đồng dạng cảm ngộ đến vô lượng diệu đế vụ việc không tính là trường sinh cung chân truyền, nhưng này mấy vị giới chủ trở về tự thân thế giới đằng sau, lại nhao nhao đứng lên tổ sư đường. Đem trường sinh đạo tôn tựa thần, chí cao nhất thờ ở trên đỉnh thế giới, hưởng thụ vô biên phú vận. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều tiền tượng thần gỗ ngươi bước ra hưng hoàng, đi hỗn độn trong hư không du lịch, lại biết kinh ngạc phát hiện. Hưng hoàng tu sĩ bước chân chưa khắp hỗn độn hư không, có thể thuộc về trường sinh đạo tôn tín ngưỡng, lại sớm đã tràn lan chư thiên. Toàn bộ vũ trụ đều tại tín ngưỡng trường sinh đạo tôn. Di Lạc Phật không chút nghi ngờ, chỉ cần mình dám cùng Diệp Hắc Sắc câu trước Trong nháy mắt liền sẽ có vô số tiên thần đồng loạt ra tay, đem chính mình bao phủ tại thần thông trong biển rộng. Nếu như Phật Môn cùng Trường Sinh cũng ở giữa, thật bạo phát đáng sợ đạo thống kết đấu. Không cần cao hơn vị độ phía trên Trường Sinh đạo tôn tự mình trở về. Cái kia vài tôn vẫn có phân thân ẩn nấp tại Hồng Hoang thế giới bên ngoài, đến từ mặt khác cỗ giới giới chủ, sẽ không chút do dự xuất thủ. Thay bọn hắn giảng đạo ân sư, thanh lý tà ngư. Mấy vị kia giới chủ bây giờ đang lo không có nhập đội, tìm không thấy cơ hội, đi theo Trường Sinh đạo tôn cùng một chỗ phi thăng cao hơn vị độ. Đùng. Đột nhiên, Di Lạc Phật Ý cười đầy mặt, giơ tay lên, Đối với mình gương mặt chính là một bất ai, là bần tăng tu hành không đủ, suýt nữa phạm vào sơn giới. May mắn đến Diệp Thi chủ chỉ điểm, vừa rồi may mắn thoát khỏi, chưa đúc thành sai lầm lớn. Nhìn xem Di là Phật mở miệng yếu thế cầu xin tha thứ dáng vẻ, Diệp Hắc lông mày khẽ động, cũng tịnh không có tại truy đến cùng. Đi thôi, sư lệ, theo ta đi trưởng sinh cung nhìn xem. Hơn 10 vị sư vinh sư tỷ đều chờ lấy đâu, tiểu tử ngươi cần phải thêm chút sức nhi, cố gắng thật nhiều. Tại cái này Hồng Hoang thiên địa, cái này một thân hồn nguyên đại la kim tiên tu vi, thật đúng là chưa chắc rất cao thâm. Lời còn chưa dứt, Diệp Hắc liền dẫn Thạch Hạo và Liêu Thần hai người cùng nhau đạp về Trường Sinh cung. Trong hư không, Tam giáo tu sĩ hai mặt nhìn nhau, giữa lẫn nhau bầu không khí vẫn có chút trầm mặc. Di Lặc Phật đương thật sự là cầm được thì cũng muốn được, một tát này phiến khả chân không nhẹ a. Cố Liêu Tôn ý vị thâm trường nói ra. Từ lúc một bàn tay, hao tổn mặt mũi, nhưng cũng tránh khỏi một trận đại họa, không để cho Phật môn cùng Trường Sinh cung chân chính đối lập. Đối với Di Lặc Phật mà nói, có lẽ đây là một vị đỉnh tiêm tu sĩ khó mà mở miệng sỉ nhục. Nhưng đối với Phật môn mà nói, lại là đại họa. Là Phật môn tương lai kế, một chút vinh nhục lại có làm sao? Di lạ Phật thần sắc lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là cái kia tùy tiện ở giữa liền hoàn thành tâm tính chuyển đổi dáng vẻ, lại làm cho chúng quanh rất nhiều tiền gia để ở trong mắt. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng hơi động, đối với vị này vị Lai Phật đánh giá cao hơn một tầng. Hồng Hoang thế giới, rất nhiều thần thông giả, theo hầu phi phàm, đều là có lai lịch lớn sinh linh, nhưng cũng chính là bởi vì tự thân xuất thân cao quý, hơi một tí chính là tiên tiên thần thánh. Nhiều khi ra mặt của bọn hắn, thậm chí nặng như tự thân sinh tử. Mặc dù vẫn là, cũng đơn giản là luân hồi trên đường đi một lần, đợi cho trăm ngàn đời sau, luân hồi trở về, trở về diện mục thật sự Nhưng nếu là bị người nạo da mặt, vậy coi như là so chết còn khó có thể tiếp nhận làm đủ. Nói ngay thẳng chút, bọn hắn có thể chết, nhưng tuyệt không thể mất mặt. Nhưng mà bây giờ trong Phật môn, mấy vị cao tăng đại đức cử động lại rõ ràng làm trái dạng này tu sĩ chung nhận thức. Từ một vị nào đó Phật môn thánh nhân bắt đầu, rất nhiều Phật đà Bồ Tát đối với tự thân mặt mũi tịnh không để ý. Dùng hết các loại thủ đoạn, mời chào đệ tử Phật môn, cấp tốc khất chương. Cứ việc tại Hồng Hoang trong thế giới, vẫn là huyền môn một nhà độc đại, tam thanh hợp lực đủ để áp chế Phật môn tín ngưỡng. Nhưng nếu là từ toàn bộ hỗn độn hư không góc độ tới nói, thế giới khác bên trong Phật môn tín đồ Tại về số lượng thậm chí đã siêu việt huyền môn. Thái Bạch Kim Tinh làm Thiên Đình trung thần, La Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên môn đầu, thường xuyên du lịch vũ trụ hỗn độn hư không. Vì vậy đối với Bãy giờ Phật môn thế lực huyết chương hành vi, có rất sâu cảm xúc. Hắn bất động thanh sắc nhìn về phía Đều Lưu Tôn và Triệu Công Minh. Hai vị đều là huyền môn bên trong đại năng, mặc dù là hai vị thánh nhân môn hạ, nhưng đều là huyền môn đệ tử. Mặc dù bây giờ Thiên đạo, huyền môn vẫn như cũ chiếm cứ khôi thủ địa vị, nhưng trên thực tế theo Phật môn khí vận đại sương, Tây phương giáo lực lượng sớm đã thay đổi một cách vô tri vô giác tăng trưởng, trong lúc mơ hồ có đổi theo huyền môn tư thế. Hắn bất đắc dĩ thở dài, Thần sắc có chút sầu lo. Quá rõ thế nhân, vô vi mà trị, môn hạ đệ tử ít đến tương cảm. Nguyên Thủy Thiên Tôn Tiên giáo, mặc dù cũng có đạo thống truyền thừa, nhưng luôn luôn tuân theo trả thiếu không lầu thái độ. Đối với môn nhân đệ tử chọn lựa cực kỳ nghiêm ngặt, không chỉ có yêu cầu thân gia trong sạch, phúc duyên thấm hậu, còn có rất nhiều khảo nghiệm. Kết quả là chân chính có thể cùng Phật môn tại đệ tử về số lượng trống lại 12, cũng chỉ có Hưu giáo vô loại Tiên giáo. Thái Bạch Kim Tinh ở trong lòng yên lặng thở dài một tiếng. Mặc dù cho đến hôm nay, phương Tây vẫn chỉ có 2 vị siêu thoát thánh nhân, không cách nào cùng Tam Thanh so sánh. Nhưng nếu là thật để thời cuộc còn như vậy phát triển thì Luôn có một ngày, khi Phật môn chân chính tại Hỗn Độn hư không mọc lên như nấm, sinh ra vô số tín ngưỡng thời điểm. Cho dù là hai vị siêu thoát thánh nhân, cũng có thể bằng vào chúng sinh tín ngưỡng lực, áp chế tang thanh. Sau một lát, trong hư không, rất nhiều tiên thần đều đã tản đi. Tại Diệp Hắc Hiện thân một khắc này, bọn hắn liền đã tỉnh ngộ. Vị này kinh diễm xuất thế phi tang giả, có lẽ lại là vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi trưởng sinh đạo tôn ngày xưa chỗ thu đệ tử. Bây giờ phi tang hùng hoàng, bất quá là nhận tổ quy tông. Trên đời này, ai dám cùng trưởng sinh cung đoạt đệ tử? Cái kia tinh khiết là sống dính nhau. Giờ phút này, Thạch Hạo đi theo Diệp Hắc Đạp vào Cựu Tiêu Thiên, sắp đến tòa kia tha thiết ước mơ nguy nga đạo cung. Chương 837, Trường Sinh Đạo Pháp cao ngất, bản nguyên thất kiếm xuất thế, Trường Sinh cung cùng cao cư ngoài Tam Thập Tam Tiên, sừng sững tại Hồng Hoang thế giới chỗ cao nhất. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đạo cung vị trí đã rời rạc ra Hồng Hoang thế giới. Tự khai một phương thiên địa, không tại Hồng Hoang Cương vực bên trong. Chẳng qua hiện nay Hồng Hoang tu sĩ, lại thế nào bỏ được dạng này một đầu thô đến đỉnh tiên đạp đất chân lớn. Mặc dù Trường Sinh cung không tại Hồng Hoang thiên địa bên trong, nhưng là Hồng Hoang thế giới bên ngoài. Đồng dạng có thần ma cựu giới quay chung quanh, mà tại một đoạn này cương vực bên trong đều thuộc về Hồng Hoang pháp vi. Bởi vậy thế gian tu sĩ ở bên ngoài hành tẩu thời điểm, nhắc lên trưởng sư cùng, vẫn không quên ở trước tăng thêm Hồng Hoang hai chữ. Trên đường đi, nhanh như điện chớp. Thạch Hạo cảm thụ được Diệp Hắc trên thân phát ra khí tức đáng sợ, có chút xúc động. Hắn tuy là thích tử tâm tính, nhưng đối với cảnh vật chung quanh biến hóa cảm giác càng rõ ràng. Bởi vậy tại vừa rồi Diệp Hắc giáng lâm thời điểm, Thạch Hạo có thể rõ ràng phát giác được trùng quanh vô số cường giả, đối với mình vị sư huynh này sợ hãi. Sư huynh của mình phi thường cường đại, có lẽ vượt qua tưởng tượng của mình. Những cái kia áp đạo tiên đế phía trên nhân vật, cũng muốn nhìn lên hắn tồn tại. Nếu sư huynh đều mạnh như vậy, người sư tôn kia đâu? Đã vạn cổ tuế nguyệt chưa từng gặp nhau, sư tôn lại hội mạnh đến cái tình trạng gì? Cho đến ngày nay, Trạch Hạo lấy hắn hóa tự tại đại pháp, muốn hắn hóa ra bản thân sư tôn thân ảnh, đều là cực kỳ gian nan. Trừ phi là tại trong đại chiến, phúc chí tâm linh, mới có thể bằng vào cái kia chớp mắt là qua linh quang. Miễn cưỡng hóa ra một đạo cực kỳ mơ hồ trưởng sinh thân ảnh, nếu là ở trong quá trình tu hành, thi triển đạo pháp muốn này, căn bản không có khả năng thực hiện. Giống như là từ nơi sâu xa, có người cự tuyệt hắn cảm ứng. Sư huynh, sư tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào, là hồng hoàng trong thế giới cường giả đỉnh cao sao?" Thạch Hạo tâm lý kìm nén nghi vấn, không nhả ra không thoải mái. Hồng hoàng thế giới quá rộng hắn hôm nay căn bản nhìn không thấu thế giới này lực lượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây chơi thần Phật tu vi đều trên mình, bởi vậy để Thạch Hạo rất khó giới định, chính mình sư tôn chân thực cấp độ. Nhưng trong lòng hắn có thể xác định chính là, nếu ngay cả sư huynh đều cường đại như vậy, người sư tôn kia tu vi tất nhiên muốn tại sư huynh phía trên. Có lẽ đúng là hồng hoàng trong thế giới một vị nào đó tuyệt thế nhân vật cường đại, chính như ngày xưa Cựu Thiên thập địa bên trong Tiên Vương. Đối với Thạch Hạo nghi vấn Diệp Hắc thì cười hắc hắc. Hắn cố ý thừa nước đục thả câu, đưa tay chỉ cái kia nhìn không thấy bờ, mênh mông như tinh không vô biên màn trời. "Sư đệ, ngươi bây giờ nhìn thấy Hồng Hoang có quảng đại như vậy, dù cho là siêu thoát cường giả, cũng khó có thể đem nó khống chế. Nhưng ngươi nhưng có biết, tại năm tháng dài đẵng trước đó, sớm nhất Hồng Hoang cũng không có hiện tại lớn như vậy. Khi đó Hồng Hoang thế giới cũng coi như bất phàm, nhưng sinh linh mạnh mẽ nhất cũng bất quá là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Về sau có sinh linh may mắn đột phá, bước vào hợp đạo cảnh." Diệp Hắc chậm rãi tự thuật chính mình biết được Hồng Hoang thượng cổ lịch sử. Thứ việc tại vô số Hồng Hoang thần Phật trong lòng Bọn hắn trải qua cổ lão Tuyế nguyệt, những cái kia một trận lại một trận đáng sợ lực tiếp, đủ để tại trong tinh thần của bọn hắn lưu lại khắc cốt minh tâm vết tích. Nhưng đối với Diệp Hắc loại này hậu thế phi thăng mà đến cường giả mà nói, Hồng Hoang thế giới thượng cổ Tuyế nguyệt, mặc dù trầm đọng chập trùng, phân tranh không ngừng, nhưng có một đặc điểm thủy chung là không cách nào tránh đi. Đó chính là, quá yếu. Khai Thiên Tích địa đằng sau, đã trải qua mấy cái lượng tiếp hồng hoang, tại Trường Sinh đạo tôn Lịch Tiên quật khởi trước đó. Hồng Hoang thế giới, lục thánh tại thế, cho ăn bệ bụng còn có một vị hợp đạo cảnh giới đạo tổ Hưng Quân, cùng ẩn nấp tại hư không ở giữa nhướng mày lau tổ. Nghe xong dạ hắc đối với cổ lão Hồng Hoang giản thuật, Thạch Hạo con mắt đều trừng lớn. Cái kia cổ lão nhưng nhỏ yếu thế giới, cùng dưới mắt cái này không gì sánh được mênh mông, thiên địa đạo tắc vô cùng mạnh mẽ khủng bố Hồng Hoang so sánh, lộ ra không hợp nhau. Không cần chất vấn, đây chính là đi qua Hồng Hoang. Tất cả biến hóa đều là tại Sư Tôn xuất hiện đằng sau mới phát sinh. Sư Tôn xuất thế, rất ít tự mình hiện thân, vẻn vẹn thu mấy vị đệ tử, liền chinh phục Hồng Hoang thế giới. Sau đó càng là xuất lĩnh rất nhiều Hồng Hoang tu sĩ, chống cự ngoại địch. Đề cập ngày xưa Trần Trường Sinh lưu tại trong Hồng Hoang công tích vĩ đại. Cho dù là làm kẻ ra người diệp hắc, cũng là tâm thần hướng tới. Người phi thăng mà đến, nhìn thấy mọi giới cái kia 9 cái đại thế giới, chính là ngày xưa bị Sư Tôn Trô đánh tan cũ tinh đại thế giới, bây giờ hóa thành hộ pháp thế giới, quay chúng quanh tại hồng hoang bên ngoài. Tại trong những thế giới kia, liền có mấy cái là thuộc về ta trưởng sinh cung. Diệp Hắc đều tự ngậm nói, Sư Tôn cũng không phải là hồng hoang trong thế giới tu sĩ mạnh mẽ nhất, bởi vì sớm tại ngươi ta bái sư Sư Tôn trước đó, hắn liền đã siêu việt hồng hoang, áp đảo trên tiên đạo. Siêu thoát tiên thần phía trên, hùng cứ vạn giới chi đỉnh. Theo như luận đại, hồng hoang thế giới thiên đạo ý chí, thậm chí từng chủ động giao ra thế giới hạch tâm muốn cho sư tôn luyện hóa, lại bị chúng ta sư tôn cự tuyệt. Nghĩ đến một ít trong đồn đại chuyện điệp, Diệp Hắc lập tức ngâm ngâm đăm mịm cười nói. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, trong hư không chợt ở giữa vang lên quần quần tiếng sấm. Điện quang lập loé, đánh xuyên từ từ màn trời. Tính toán, không nói, không nói. Nhìn thấy cái kia như có như không uy hiếp chi lực, Diệp Hắc lập tức thay đổi câu chuyện. Trong nháy mắt, mấy đạo thần quang lướt qua màn trời, bay vào tận cùng thế giới Trường Sinh Cung Bốn. Trần thế phía trên, bản nguyên đại lục đã trải qua một khoảng thời gian chờ đợi đằng sau, đại đạo triều tịch sắp bộc phát. Giờ phút này rất nhiều cường đại đến cực điểm tông môn cũng đều đã chuẩn bị kỹ càng, vận sức chờ phát động. Muốn tại trận này quét sạch Chư Thiên Vạn Giới to lớn trong tiêu tịch, tranh đoạt đến một phần thuộc về mình cơ duyên, một mảnh tiên vũ lượn lờ tiên cốc bên trong. Kiếm Tông đạo tôn, lưng đeo hộ tông tiên kiếm, đi vào sơn cốc chỗ sâu nhất. Ở nơi đó có một tòa đơn sơ nhà tranh, nhìn qua cực kỳ bình thường, một mạch đến từ điểm. Trước nhà tranh, trông vào một gốc cổ lão cây đào. Giờ phút này, đang có một tên lão giả cầm cây kéo, tại cây đào bên cạnh chậm rãi tu bổ lấy. Kiếm Tông đạo tôn chậm rãi đến, khi nhìn đến lão giả kia trước tiên, liền hạ thấp thân phận quỳ xuống hành lễ. Hắn cũng không chân chính quỳ xuống, Bởi vì tại hắn đầu gối sắp tổn lượng trong nháy mắt đó, liền có một cỗ lực lượng vô hình đem hắn đỡ lấy. Kiếm tu chi đạo, tha tại trực trung thủ, không thể trong ca khúc cậu. Bây giờ, ngươi đã là Kiếm Tông Thái thượng trưởng lão, làm gì như vậy không đúng. Lão giả đưa lưng về phía vị thiếu niên kia giống như kiếm tiên. Hắn chậm rãi lây xuống một tiếng nhánh hoa đạo, thiển tay lên hay. Xin hỏi sư tôn, bây giờ đại đạo triều tịch sắp tới, chúng ta phải chăng muốn phái ra đệ tử thân truyền, tiến đến tí luyện? Kiếm Tông kiếm tiên có chút chần chờ nói, trong lòng không thể phảng đoán. Bản Nguyên Đại Lục, thập đại tông môn. Mỗi cái tông môn nội tình đều cũng không phải là trong mắt ngoại nhân như vậy đâu cả. Cho dù là bị Trường Sinh cung diệt đi Thánh Thiên Tông, tại tông môn phá diệt thời điểm, cũng có được ba vị đạo tôn nhảy ra ngoài. Những tông môn khác bên trong, đồng dạng có một chút giữ kín không nói ra ẩn tàng áp chủ bài, không muốn người biết, lại vô cùng mạnh mẽ. Giờ phút này vị kia tay cầm nhánh hoa đào lão nhân chậm rãi quay người, nhìn qua trước người chính mình có chút xem trọng đệ tử, chậm rãi nói: "Nếu đại đạo triều tịch sắp tới, giải phóng thất kiếm, để bọn hắn đi tìm cơ duyên đi." Chương 838: Triều tịch sắp tới, chư cường thế động, sóng ngầm quét sạch lại thế, bản nguyên đại lục rất nhiều tông môn, cũng bắt đầu trong bóng tối chuẩn bị. Đại đạo triều tịch sắp bồ phát, đây là quét sạch chư thiên thí nghiệm, cứ việc có tính nguy hiểm rất lớn, nhưng đối với chúng sinh mà nói, đồng dạng là không dung bỏ qua một cơ duyên to lớn. Ai cũng không nguyện ý từ bỏ trận này ngàn năm một thừa thị hội. Võ tông, Võ thần non núi. Toàn thân ngưng tụ võ đạo tiên thiên không khí võ tông đạo tôn, đồng dạng sừng sững tại tông môn tổ sư trong đường. Trước người hắn, thờ phụng một tôn lại một tôn tượng lớn. Đều là ngày xưa danh chấn thiên hạ Võ tông cường giả. Lã vạn cổ tuyết nguyệt bên trong, đã từng làm ra kinh thế hành động vĩ đại Võ tông lịch đại đạo tôn. Mặc dù đạo tôn cử thế vô địch, là bản nguyên đại lục phía trên nhân vật mạnh mẽ nhất. Nhưng mỗi khi đại kiếp bộ phát thời điểm, dù cho là đạo tôn cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tai khó. Vạn cổ tuế nguyệt đến nay, võ tông bên trong đạo tôn vẫn lạc mấy vị. Đệ tử, khởi bẩm tổ sư. Bây giờ đại đạo triều tịch sắp bộc phát, bây giờ thế ngoại đế có xuất thế dấu hiệu, tính cả những cái kia chủng tộc cổ lão đều dục dịch. Thập đại tông môn cũng kinh lịch một phen biến hóa, ngày xưa Thánh Thiên tông bị xóa tên, có tông môn mới quật khởi thượng vị, nó nội tình không biết. Võ Tùng đạo tôn thần sắc nghiêm túc, nhìn qua trước người cái kia từng tỏa cao lớn tựa lớn, trầm giọng nói ra. "Oan." Thạch xây to lớn võ tông giống, giờ phút này ầm vang ma trấn. Đất cát bay lên, một tòa lại một tòa lấy đất đá điêu khắc thành cổ lão tượng thần, giờ phút này cũng không biết vì sao, ầm vang chấn động. Bản Nguyên Đại Lục, thập đại tông môn đều có nội tình. Đạo tôn thủ đoạn huyền diệu khó lường, tuyệt không phải người thường có khả năng nhìn rõ. Trong mấy mắt, tại võ tông tổ sư đường chỗ sâu nhất, một tòa bị cho bụi bao trùm, khuôn mặt mơ hồ tượng đá, bỗng nhiên sổ độ. Sau đó một cái thân hình gầy yếu, bất quá cao năm thước lão giả thấp bé, mặc một thân cơ hồ phá toé vài thô áo đơn ngắn, từ trong tượng đá đi. Lão giả duỗi lưng một cái, khí tức rất bình tĩnh, giống như là đại mộng mới tỉnh bình thường. Hai tay khiêng ra trước người, ở trong hư không vung lên, trên thân vang lên xương cốt rung động tiếng vang, phản phất giống như lôi đình nổ tung. Giờ khắc này, võ tông thần phong bên ngoài vang lên mưa lớn lôi ầm, trong hư không sấm sét vang dội, hình như có thần linh tức giận. Đại đạo triều tịch, như vậy thính hội, võ tông hạ có thể bỏ lỡ. Cái kia thân hình lão nhân nhỏ gầy, mới mở miệng lại nói năng có khí phách, trong ngôn ngữ có âm vang ầm, phản phất kim thạch va chạm. Tại vị này trước mặt lão giả, dù cho là hình thể cường tráng, khối mô như gấu võ tông tông chủ, giờ phút này cũng cẩn thận chặt chẽ, có chút câu thúc. Lão nhân dụ cụp lấy mắt, khóe mắt liếc qua phụ trước người vị này coi lạ chính mình đồ tử đồ tôn hậu thế đạo tôn. Hắn hề phải nói, "Tốt một giúp chứ bao?" Lão đạo tử vừa tỉnh, thể cốt có chút có chút lơi lỏng. Người theo lão đạo tử đi tiên ngoại, luyện một chút. Đối với vị lão giả kia yêu cầu, Võ Tông tông chủ cũng không từ tuyệt. Trong nháy mắt, hai bóng người liền từ Võ Tông tổ sư trong đường biến mất. Một ngày này, bản nguyên đại lục thiên tượng cực kỳ hỗn loạn, thậm chí bạo phát một trận mấy trăm năm chưa từng thấy qua to lớn mưa sa băng. Mà tại mấy ngày đằng sau, một vị tại tông môn nội điện, phụ trách trực nhật làm việc đệ tử. Trong lúc Lơ Đãng thấy được tông chủ nhà mình thân ảnh, chỉ là chẳng biết tại sao Đệ tử kia trông về phía xa lấy vị kia trong ngày thường hành tẩu như gió, khí động như kim trung tông chủ, thân ảnh vội vàng, cứ bay mà qua, lướt qua thần phong sân đấu. Chỉ là cái kia trong lúc lơ đãng bóng lưng, lại làm cho vị kia phiên trực đệ tử có chút hoang mang. Tông chủ đây là chuyện ra sao? Thế nào cảm giác đi trên đường gặp hiểm? Chẳng lẽ là tại tu hành cái gì tuyệt thế tối công? Giờ phút này bản nguyên đại lục, rất nhiều tông môn đều đã vận dụng bọn hắn nội tình cường đại nhất. Đại đạo triều tịch cực kỳ trọng yếu. Cái này không chỉ là thuộc về bản nguyên đại lục tạo hóa, đồng thời cũng sẽ có đến từ chư thiên vạn giới những cường giả khác chia cắt trận thịnh yến này. Mà tới được khi đó, sẽ có vô số cường giả giáng lâm. Một chút không có đạo tôn trấn giữ tông môn, căn bản là không có cách tham dự vào trận này cao cấp nhất cấp độ cơ duyên cấp đoạt bên trong. Rất nhiều tông môn đỉnh cấp nhao nhao xuất động, một chút gần với thập đại tông môn, đồng dạng có đạo tôn trấn giữ đỉnh cấp đạo thống cũng mạo hiểm phái ra thiên phú nhất là Trác Tuyệt môn nhân đệ tử, muốn tranh đoạt cơ duyên. Nếu như có thể tại đại đạo triều tịch bên trong, cướp được một hai phần coi như không tệ tạo hóa, có lẽ thật sự có thể nhảy lên một cái, đem ngày xưa thập đại tông môn thay vào đó. Tình huống như vậy, trong lịch sử không phải là không có xuất hiện qua. Thậm chí có mấy cái đế quốc khởi cũng là bởi vì sáng tạo tộc đàn kia cổ lão chi đế, tại đại đạo triều tịch bên trong thu được không thể tưởng tượng tạm hóa, cuối cùng một bước lên trời. Không chỉ là rất nhiều tông môn đang động làm một số chủng tộc cổ xưa cũng lặng yên ở giữa xuất thế. Có chút tộc đàn thân phận đặc thù truyền thừa, cực độ cổ lão, có thể truy tố đến thời đại thượng cổ, cũng ngày xưa vô thượng đế cùng chỗ một thế. Những tộc đàn này cũng không có đạn sinh ra vang dội cổ kim vô thượng chi đế, nhưng tương tự có được phi thường cường giả đáng sợ tọa trấn. Theo Thúy Nguyệt biến thiên, bọn hắn chủ động ẩn nhẫn, truyền trách dần núp xuống tới, mở động tiên phúc địa, ẩn nấp vào hư không bên ngoài, rất ít xuất thế. Ngay cả như vậy, những tộc đàn này vẫn như cũ duy trì cùng bản nguyên đại lục ở giữa liên hệ. Khi một thế này xuất hiện đại đạo triều tịch dấu hiệu thời điểm, những này bộ tộc cổ xưa cũng nhao nhao lựa chọn phục phục. Trường Sinh dãy núi, vô lượng tiên khuyết bên trong. Trần Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, nhìn xem trước người rất nhiều đệ tử, thổ nạp tu hành. Đoạn Tuế Nguyệt này đến nay, hắn khó được chịu khó một chút. Ngày đêm đốc thúc những đệ tử này tu hành. Mỗi ngày vì bọn họ giảng đạo tụ pháp, diễn hóa rất nhiều vô thượng nguyên diệu. Mà giờ khắc này, hơn quân mấy vị từ hồng hoang thế giới phi thăng mà đến giới chủ tu sĩ, đồng dạng mặt dặn mày dạy, tại Trường Sinh cung ở tạm xuống tới. Bọn hắn mặc dù hữu tâm, tại bản nguyên đại lục khai tông là phái, nhưng bây giờ mấy vị giới chủ thực lực cũng cao thâm không đến đi đâu, nếu là tùy tiện xuất thế, vạn nhất trêu chọc phải những cái kia thần họa cảnh giới đối thủ. Nói không chừng, thật có bỏ mình chi trách. Đối với Hồng Quân tỉnh cầu của bọn hắn, Trần Trường Sinh cung cũng không có cự tuyệt. Trường Sinh cung, khác không có, chính là chàng tử đại. Toàn bộ Trường Sinh dãy núi, bây giờ đều bị vạch nên căn khu. Coi là Trường Sinh cung nhất mạch cơ ngực. Ngàn vạn trọng thần phong cung điện khẩu lô, đột ngột từ mặt đất mọc lên, không gì sánh được rộng rãi mà uy nga. Nhưng mà, trong tông môn đệ tử Số lượng rất ít, cho đến ngày nay, tuyệt đại đa số thần cung còn không có bị người mở ra nhập chủ, vẫn như cũ bỏ trống. Đao Mộ đạo nhân Đoàn quyết, trong tay chụp lấy la bàn, Tặc Mi thử nhãn chạy tới Trần Trường Sinh bên cạnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói ra: "Sư tôn ở trên, là thiên địa hiện nay ở giữa quy tắc biến hóa, cực kỳ rõ ràng, đại đạo triều tịch xuất hiện khả năng cực lớn. Chúng ta là không muốn sớm khởi hành, tiến về bên ngoài hư không, đi tìm một chỗ tốt." Đoàn quyết suy tính rất kiên đáo. Đại đạo triều tịch một khi bộc phát mà ra, lực lượng đáng sợ cực kỳ to lớn, có thể sương dễ như trở bàn tay. Nếu là tu sĩ ở trong hư vô trống rỗng đứng sững sững, hơi không cẩn thận liền sẽ bị triều tịch cuốn đi. Bởi vậy để cho ổn thỏa, bọn hắn nhất định phải sớm khởi hành, chiếm cứ có lợi địa hình. Kể từ đó, mới thuận tiện vớt triều tịch bên trong bảo vật tài nguyên. Chương 839, Trường Sinh cũng lại xuất phát, thiên thoại hài cốt, triều tịch chi tri địa, đang nghe được đạo mộ đạo nhân đề nghị đằng sau, Trần Trường Sinh hơi suy nghĩ một chút. Nói có lý. Hắn nhẹ gật đầu, cảm thấy hay là sớm đi khởi hành tương đối tốt, cũng là không phải thật sự muốn đi chiếm cứ vị trí gì tốt, chỉ bất quá trận này đại đạo triều tịch thanh thế to lớn. Quả thật làm cho Trần Trường Sinh có chút hiếu kỳ, muốn gặp một lần cái kia chán quan cảnh tượng. Ngoài ra, hắn cũng nghĩ mượn lần này cơ hội, đi dò xét một phen bản nguyên đại lục những tông môn khác chân chính thực lực. Như vậy thì hội, những cái kia che che lấp lấp, trộm gà bắt chó tông môn, dù sao cũng nên lộ chút át chủ bài đi. Trần Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn về phía thiên ngoại. Bây giờ hắn đã bước vào đạo tôn bước thứ tư huyền diệu cảnh giới, đối với hư vô ở giữa khí tức, cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Bởi vậy có thể cảm nhận được bản nguyên dưới đại lục, cái kia sóng ngầm mãnh liệt khí thế mênh mông. Rất nhiều tông môn bí địa, hoặc nhiều hoặc ít đều cất giấu một chút ngăn cách với đời rơi vào trạng thái ngủ say lão bất tử. Bọn hắn vận dụng rất nhiều khó có thể tưởng tượng huyền diệu thủ đoạn, phong tồn tự thân, ngăn cách tuế nguyệt an ổn, giống như là hóa thạch bình thường ngủ say. Chỉ có đang quyết định tông môn tương lai thời khắc nỗ chốt, mới có thể tuyển trạch xuất thế. Lấy tuyệt thế vô song, che đậy tiên cổ vô địch thần lực, bảo vệ tông môn quân uy. Thủ đoạn như vậy rất phổ biến, cơ hồ mỗi cái tông môn đều có tương tự chuẩn bị. Đã như vậy, Dương Tiễn, Hồng Quân, còn có đoàn quyết ba người, lập tức tiến đến chuẩn bị, sau 3 ngày xuất phát. Mặt khác môn nhân đệ tử, đóng giữ trưởng sinh cùng. Chân Trường Sinh hơi suy nghĩ một chút, lập tức trong dòng phân phó. Nhưng mà, hắn an bài tại chỗ liền để Đoàn Khuất trợn tròn mắt. Nếu là các đệ tử đều tiến về Đại Đạo Triều Tịch, vậy mình đi cùng thì cũng thôi đi. Nhưng hôm nay, chỉ có 3 vị đệ tử đi theo, mà lại Tu Vi cũng không cùng đại, giờ phút này xem xét, ngược lại là Đoàn Khuất thành Tu Vi cao nhất một người đệ tử. An bài như vậy, lập tức để Đoàn Khuất tâm lý đánh lên trống lui quân. Đại Đạo Triều Tịch, nguy hiểm như thế, sư tôn lại làm ra an bài như vậy, phải chăng có mất thỏa đáng? Vạn nhất gặp được cái gì đáng sợ tai nạn, chúng ta mấy cái đệ tử ngay cả chạy đều không có chỗ ngồi chạy tới. Mặc dù cũng không tự mình trải qua đại đạo triều tịch, nhưng là đoàn khuyết ngày xưa đào móc vô số trước đây cao thủ phần mộ, cũng nhìn thấy rất nhiều lịch sử cổ lão ghi chép. Trong đó có đối với đại đạo triều tịch rất nhiều miêu tả. Đó là một trận tứ nơi cuối hư không, tràn lan mà đến to lớn chiều dâng, do vô cùng vô tận mảnh vỡ quy tắc cấu thành, không có người biết được, đại đạo triều tịch bên trong rất nhiều quy tắc, đến từ phương nào. Chỉ biết là những lực lượng kia tụ tập cùng một chỗ, giống như hải triều bình thường, quét sạch vạn giới. Mỗi một lần đại đạo triều tịch xuất hiện thời gian cũng không cố định, vạn cổ tuyết nguyệt bên trong lúc nào cũng có thể bộc phát. Nhưng là duy nhất có thể xác định chính là Hai lần đại đạo triều tịch khoảng cách cực kỳ dài lâu, dù cho là bình thường đạo tôn, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể đợi đến một lần đại đạo triều tịch xuất hiện. Bất quá, Trường Sinh cung bên trong, Trần Trường Sinh nói lời chính là khuôn vàng thước ngọc, giống như thánh chỉ. Cho dù là đoàn khuyết nghe sợ mất mật, nhưng cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ. Hy vọng sư tôn thần thông đủ cao đi, đến lúc đó có thể bảo vệ chúng ta. Đoan Đức trong lòng bất đắc dĩ thở dài, âm thầm làm tốt dự định. Vạn nhất tại đại đạo triều tịch bộc phát thời điểm, gặp được nguy hiểm gì, nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Đối với Trần Trường Sinh an bài, đệ tử còn lại đồng dạng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Trường Sinh Cung bên trong hoàn cảnh vốn là bình thản mà khoan hậu. Trong hoa luôn ở, mới là vị này Trường Sinh Cung cung chủ theo đổi tương lai mỹ hảo. Đương nhiên, nếu là rất nhiều đệ tử tu vi đột phá tốc độ, có thể nhanh hơn chút nữa, vậy thì càng tốt hơn. Mấy ngày đằng sau, Hồng Ngung xuyên thẳng qua Thần Chu lại lần nữa từ Trường Sinh Cung nội địa khởi hành. To lớn Thần Chu, nguy nga mà hùng tráng, tản ra cổ lão thâm thúy khí tức. Đây là có thể xưng bản nguyên đại lục mạnh nhất Thần Chu trung cực pháp khí, trên bản chất cũng là một kiện Hồng Ngung linh bảo. Nhưng là, bởi vì Hồng Ngung xuyên thẳng qua Thần Chu tính hạt tụ, loại kia độc thuộc về Hồng Ngung linh bảo siêu thoát khí tức bị che đậy. Vậy vậy, bản nguyên đại lục rất nhiều đạo tôn sừng sốt không có phát hiện, tại trường sinh trong dãy núi, vậy mà ở lại lấy một chiếc hồng ngông linh bảo cấp độ khủng bố chiến tuyển. Thần Chu lên đường, vượt qua hư không, độ tuyến huyện, đi ngang qua Khang Khích Vĩ độ, đi hướng bản nguyên đại lục bên ngoài. Đại đạo triều tịch quét sạch phạm vi, cực độ rộng lớn, nhưng lại có hết sức đặc thù địa phương. Vô tận mảnh vỡ đạo tắc biến thành triều tịch, mặc dù quét sạch chư thiên vạn vật ở dưới, nhưng là tại dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không xâm nhập trong những thế giới kia. Quy tắc dòng lũ ở trong hư không chảy xuôi, không không mà biến, chấm bổng tập trung, từ vô tận chi địa hiện lên, chạy xiết hướng không biết cuối cùng muốn. Bản Nguyên Đại Lục, Thương Khung chi đỉnh. Đây là một mảnh giống như phế tích giống như thiên ngoại nhóm hành tinh, vô số viên sao băng tại giữa hư không phiêu dãng, linh khí tán hết, quy tắc cảm đạm. Những này hình dạng quái e dị mà đặc thù kỳ thạch, bị Bản Nguyên Đại Lục lực lượng chô cấu thúc, giam cầm ở trong hư không, chưa từng bị trục xuất tới vô tận vĩ độ. Nơi này chính là trong truyền thuyết, đại đạo triều tịch trải qua Bản Nguyên Đại Lục địa phương. Một người trẻ tuổi, đạp ở một chiếc cổ lão trên chiến thuyền, đánh giá chung quanh trôi nổi đá vụn. Trên người hắn, tản ra kinh người sóng pháp lực, đạt đến đạo tôn cấp độ. Người tuổi trẻ sau lưng, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, cùng kính mà đứng. Hắn gấp tốc đáp lại, nói: "Khởi bẩm thiếu chủ, nơi này là bản nguyên đại lục tiên ngoại hư không, là cùng không gian hư vô giao hội chi địa. Những đá vụn này, nhìn như là sao băng mảnh vỡ, kỳ thực là thế giới hải cốt, kinh lịch vô số tuế nguyệt ma luyện, biến thành cái dạng này. Mặc dù, những thế giới này hải cốt phía trên rất nhiều lực lượng quy tắc đều đã bị tuế nguyệt ma diệt, nhưng là, những thế giới này hải cốt có thể trưởng tồn đến nay, từ đầu đến cuối không có hủy diệt, đủ để chứng minh nó trình độ chắc chắn. Chiến thuyền tại rất nhiều thế giới hải cốt bên trong ghé qua, phân tâm khống chế lấy chiến thuyền lão gia" khi nhìn đến cách đó không xa một khối núi giả giống như thế giới hải cốt thời điểm, lập tức mừng tít mắt. Hắn thế ra tỉ mỉ luyện hóa mỏ neo truyền, khóa chặt khối kia thế giới hải cốt, sau đó đem chiến thuyền tới gần. "Tiểu chủ, đợi cho đại đạo triều tịch bộ phát thời điểm, rất nhiều quy tắc linh vật đều sẽ được triều tịch có rửa, triệt để sổ độ. Chỉ có những thế giới này hải cốt, đầy đủ kiên cố, có thể tại đại đạo triều tịch bên trong kiên trì thời gian rất lâu." Lão giả đối với đại đạo triều tịch làm rất chuẩn bị đầy đủ, giờ phút này cấp tốc đem chiến thuyền an trí ở thế giới hải cốt đằng sau. Bọn hắn dừng lại, ở thế giới hải cốt phía trên, yên lặng chờ đợi. Lần này, thật sẽ có đế xuất thế sao?" Trầm Mặc sau nửa ngày, người trẻ tuổi kia đột nhiên nói lời kinh người mà hỏi. Hắn xuất thân một bộ tộc cổ xưa, Tuế Nguyệt đã lâu, tộc đàn lịch sử cực độ dài dằng dặc. Mỗi cái thời đại đều sẽ có đạo tôn tỏa trấn, nhưng mà, tại tộc đàn này thời kỳ mạnh mẽ nhất, vị kia kinh tài tuyệt diễm cổ tổ, cuối cùng cũng không thể chạm tới lĩnh vực cấm kỵ, cuối cùng thương tiếc mà chết.